Tứ vương gia còn ở làm bước lên ngôi vị hoàng đế, nhìn xuống mọi người mộng đẹp, vạn tam lại cảm thấy, tứ vương gia thật là ngu xuẩn tới rồi cực điểm. Dựa theo hắn ý tưởng, là tuyệt đối không thể cấp tề vương gia thời gian suy xét, nếu như cho bọn họ thời gian, rất có khả năng sẽ xuất hiện đại vấn đề. Cũng làm tề vương gia ở chung đối sách nhằm vào bọn họ. Nhưng là tứ vương gia thiên là đắc ý rào rạt cho, hắn cảm thấy, những người này nhất định phải ở hắn dưới chân. Không bao giờ có thể xoay người, chính là rất nhiều sự tình, nơi nào là tưởng đơn giản như vậy, có lẽ thực mau sẽ có tân trạng hướng phát sinh. Chỉ vạn tam lúc này cũng không thể cùng tứ vương ra nhiều lời, tứ vương ra chỉ cảm thấy chính mình nắm giữ đại bí mật, lại không nghĩ, này bí mật là hắn dùng chính mình an nguy cùng con của hắn mệnh đổi trở về, nếu như không phải vì minh ý vì vinh hoa phú quý, hắn định là phải rời khỏi cái này ngu xuẩn đến cực điểm chủ tử. Vạn Tam có ý nghĩ của chính mình, chính là lại vây ở tứ vương phủ cái này võng như thế nào cũng ra không được. Một ngày công phu cực nhanh, tứ vương gia vốn là chờ tể vương gia tới gặp hắn, nhưng là mặc kệ là tể vương gia vẫn là phó tướng quân, bọn họ lại là đều không có xuất hiện, không có việc gì người giống nhau. Nghĩ đến này, tứ vương gia thẹn quá thành giận. Vạn Tam đi theo tứ vương gia bên người, luôn là có một loại dự cảm bất hảo. Tứ vương gia phẫn nộ. Ngươi cùng ta cùng đi tề vương phủ. Vạn tam tự hỏi một chút, Nôn nói, vương gia, Chúng ta hay không muốn bàn bạc ký hơn, Như vậy tùy tiện quá khứ, Tề vương gia có thể hay không thiết cái gì bấy dập trở chúng ta. Liên ở chủ tớ hai người thương thảo là lúc, liền thấy gã sai vật lại đây bẩm báo, Khởi bẩm vương gia, Tề vương gia mời ngài qua phủ một tự. Thứ vương gia cười lạnh, Hắn nhưng thật ra không khách khí. Cũng không nghĩ, Chính mình là cái thứ gì. hiện tại có đại nhược điểm nhất ở tay của ta, không chủ động lại đây, ngược lại là làm ta tới cửa, thật sự là cái không biết xấu hổ. Chết không được nhiều năm như vậy hắn đều là không hỏi triều chính, như vậy đầu óc, liền tính là hỏi đến triều chính lại là như thế nào, đầu óc căn bản là không dùng tốt. Vạn tam nhưng không cho rằng, tề vương ra là không có đầu óc người, nếu như hắn là không có đầu óc, liền sẽ không cuốn tứ vương ra cho hắn 4 ngày thời gian. Vương gia, ta cảm thấy. Chúng ta nên là hảo sinh chủ tính một phen, như vậy tùy tiện quá khứ, một khi chứ tể vương gia nói nên là như thế nào cho phải. Tứ vương gia cười lạnh, chẳng lẽ, rõ như ban ngày dưới, hắn còn dám giết người diệt khẩu không thành. thứ vương gia như thế, thật sự là làm vạn tam vô ngữ. Vạn tam khuyên đủ, ta nhưng thật ra cảm thấy, chuyện này không thỏa đáng, chúng ta vẫn là phải cẩn thận, tiểu tâm khiến cho vạn nam thuyền. Không cần. Trước công chúng. ta tin tưởng hắn cũng không thể làm cái gì. Tứ vương gia kiên trì chính mình cái nhìn, chọc đến vạn canh ba tưởng luôn nói một câu ngu xuẩn, nhưng dù cho như thế, hắn cũng chỉ có thể cố nén xuống dưới. Tứ vương gia cũng không trì hoãn, lập tức chuẩn bị mang vạn tam đi trước tể vương phủ. Vạn tam luôn nói, vương gia, ta nhưng thật ra cảm thấy, thuộc hạ không thể cùng ngài cùng tiên đến, nếu là thương thảo như vậy chuyện quan trọng, kia vẫn là không có người ngoài ở tốt nhất. tề vương gia nghĩ đến cũng không tin tưởng thuộc hạ một khi đã như vậy kia thuộc hạ tiến đến có thể hay không làm tề vương gia có điều chú ý vạn tam như thế ngôn nói tứ vương gia cảm thấy có vài phần đạo lý một khi đã như vậy ngươi liền lưu lại đi vạn tam xem tứ vương gia rời đi rất một tiếng hỗn đản chỉ vạn tam cũng không nghĩ tới tứ vương gia này vừa đi thường xuyên thế cục liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất hắn thừa dịp tứ vương gia cũng không ở vương phủ khoảng cách trộm đi gặp minh y mà tứ vương gia còn lại là nhanh chóng chạy tới tề vương phủ bị tề vương gia triệu một mời tiến thư phòng liền thấy trừ bỏ tề vương gia phó tướng quân cũng ở tứ vương gia thấy vậy tình hình lãnh ngôn năm ngày thời gian đã tới rồi nếu các ngươi đều ở chỗ này ta cũng không cùng các ngươi nhiều so đo mặt khác chúng ta đi thẳng vào vấn đề yêu cầu của ta các ngươi muốn hay không đáp ứng Tạm dừng một chút, tứ vương ra cười lạnh, chỉ là ta tưởng các ngươi ở trả lời phía trước phải hảo hảo nghĩ kỹ, tưởng một chút chính mình có hay không có thể cùng ta nói chuyện nhiều lợi thế. Tề vương ra mỉm cười ngôn nói, tứ ca tội gì như thế hùng hổ do người. Ta vốn là không muốn tham dự này đó tranh đấu, đến nỗi mẫu thân sự tình, tứ ca chẳng lẽ liền không thể phóng ta một con ngựa sao. Đến lúc này Tề vương gia còn nói nói như vậy, tứ vương gia chỉ cảm thấy hắn là chơi chính mình chơi. Ta đã cho ngươi 5 ngày thời gian, hiện tại ngươi như vậy luôn nói, không cảm thấy rất có ý tứ sao. Tứ vương gia cười lạnh, ta hy vọng ngươi biết, ta không phải đồng ốc, không phải tùy ý ngươi vui đùa chơi. Triệu Mục, ngươi đổi giết vạn tam không thành, hiện tại lại có chọn dùng kéo dài chiến thuật. Đây là cuối cùng cơ hội, ngươi chỉ có một lựa chọn, đó chính là đứng ở ta bên này. Tề vương gia ngẩng đầu, đứng ở ngươi bên kia không có vấn đề, điểm này ta có thể làm được. Nhưng là ta hy vọng ngươi biết, liền tính là ta đứng ở ngươi bên này, cũng không thay đổi được cái gì thế cục. Hơn nữa, ta là tuyệt đối sẽ không vì ngươi làm một ít căn bản là đạt không thành sự tình. Đến nỗi phó tướng quân, hắn đã để tang ở nhà, ngươi hiện tại tìm hắn, căn bản là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Phó tướng quân ngồi ở một bên cũng không có nói lời nói, nhưng là nhìn tứ vương ra ánh mắt tràn ngập khiêu khích, tứ vương ra thấy, tâm tình càng thêm tích tụ. hắn vẫn nộ nhìn phía phó tướng quân không đạt được cái gì là không đạt được cho dù chết các ngươi cũng đến cho bổn vương đạt tới ta liền không tin có chuyện gì là không đạt được hoặc là ta hiện tại liền đi gặp phụ hoàng các ngươi nên là kết quả như thế nào hoặc là chính là nghe ta cho ta không cần nhiều phóng một cái thí đến nỗi nói để tang như thế nào để tang ở nhà liền không thể một lần nữa rời núi sao chỉ cần ngươi ra tay ta tin tưởng Phó gia quân sẽ không nghe ngu kính chi. Quân lệnh như núi, liền tính là ta cổ động phó gia quân cái gì, ta tin tưởng, bọn họ cũng sẽ không nghe ta. Ai là chủ soái, bọn họ hẳn là rất rõ ràng. Lại nói, liền tính là tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, ta một cái để tang ở nhà người lại có thể làm cái gì đâu. Phó tướng quân rốt cuộc mở miệng. Chỉ là hắn mở miệng cũng không có làm tứ vương gia bình ổn, tứ vương gia cười lạnh, ta biết. Thường xuyên cấm vệ quân thống linh thái thống linh đã từng là phụ thân ngươi thuộc hạ, cùng ngươi quan hệ cũng sẽ chết tự hảo. Chỉ cần ngươi có thể cho ta thu phục hắn, đem hắn mượn sức đến ta bên này, mặt khác, ta có thể bất hỏa ngươi chấp nhận. Ngươi mượn sức hắn, muốn làm cái gì? Lạnh lùng lại hồn hậu thanh âm vang lên, tứ vương ra chậm rãi quay đầu lại, lập tức thiếu chút nữa thế xỉu, hắn trăm triệu không thể tưởng được, từ phòng tối đi ra, thế nhưng là hoàng thượng. Tứ vương gia bùn một tiếng quỳ xuống, hắn sát mặt đã tái nhận thành một chừng giấy, phụ, phụ hoàng, nhi thần, nhi thần gặp qua phụ hoàng. Hoàng đế cứ như vậy lạnh lùng nhìn tứ vương gia Nửa ngày, nôn nói, ngươi nói, ngươi mượn sức thái thống lĩnh làm chi? Cấm vệ quân thống lĩnh, có thể làm cái gì thật là không cần thiết nhiều lời. Tứ vương gia run rẩy không ngừng, đã không biết nên như thế nào trả lời, lúc này nếu hắn còn thấy không rõ lắm chẳng hướng. thật là ngu xuẩn hắn vạn lần không ngờ tề vương ra cùng phó tướng quân thế nhưng sẽ báo cáo hoàng thượng liên thủ cho hắn thiết như vậy một cái cục hơn nữa tề vương ra thế nhưng đem hoàng thượng giấu ở trong phủ mật thất nghĩ đến này hắn chỉ hận người này tâm cơ đa đoan chính mình lại là như vậy liền chứ hắn bây dập phu hoàng phu hoàng nhi thần sai rồi nhi thần thật sự sai rồi nhi thần không phải ngài tưởng như vậy hoàng đế không dao động Mắt lạnh nhìn tứ vương gia, đối đứa con trai này, hắn sớm đã sáng tỏ là cái người nào. Mấy năm nay hắn cũng chỉ ngóng trông hắn có thể an phận một ít, như vậy đối chính hắn cũng hảo. Chỉ là đối với tứ vương gia tới nói, lại không phải như thế, hắn hy vọng được đến, vĩnh viễn là vượt qua chính mình năng lực ở ngoài. Như vậy nghĩ, Hoàng đế Lanh ngôn, không phải châm tưởng như vậy, ngươi tới nói cho chớm, ngươi hy vọng thái thống lĩnh vì ngươi làm cái gì, cũng hoặc là nói. Ngươi hy vọng Mộc nhi vì ngươi làm cái gì? Hắn cha mẹ đã không còn nữa, liền tính là hắn mâu thân căn bản không phải ngõa lạt công chúa, mà là phó gia nữ nhi, thì tính sao? Nàng không có làm ra bất luận cái gì thực xin lỗi chuyện của chúng ta, nếu như nói dấu giếm thân phận, như vậy mỗi người đều có chính mình bất đắc dĩ, trở ván đại đóng thuyền, nàng đó là muốn đổi ý, sợ là cũng không thể nhiều lời. Hoàng đế như vậy vì triệu Mục nói chuyện, hoàn toàn ra ngoài tứ vương ra đoán trước ở ngoài, không ngừng là hắn. Liên triệu một chính mình đều rất là khiếp sợ, hắn thật sự là không rõ, hoàng thượng vì sao sẽ như thế ngôn nói. Mà thoạt nhìn, hoàng thượng xác thật sớm đã biết việc này. Nhi thần sai rồi, Phu hoàng tứ vương ra lúc này cũng không giải thích, chỉ không ngừng tiêu khóc, hắn tưởng chính là, tóm lại là phụ tử, liền tính hoàng thượng biết hắn có khác ý tưởng, cũng chưa chắc liền sẽ thật sự nhằm vào với hắn. xem tứ vương ra không ngừng quỳ gối nơi đó xin lỗi hoàng đế lại lạnh mặt không có một tia dao động hắn chỉ lặng lặng nhìn tứ vương ra tề vương ra đứng ở một bên đột nhiên có một tia kỳ quái cảm giác loại cảm giác này lớn hơn nữa trình độ thượng có thể nói là một loại động dung hắn nguyên bản cho rằng hoàng thượng chưa chắc sẽ đứng ở hắn bên này ít nhất chuyện này nhi đã phát ra rồi hoàng thượng đại đệ cũng sẽ thừa cơ càng thêm suy yếu hắn thế lực nhưng hiện thực là Không chỉ có không có, hắn thậm chí vẫn luôn đều ở giữ gìn hắn. Lão tứ, nhiều năm như vậy, chậm không ngừng cho ngươi cơ hội, chậm nghĩ, tuy rằng ngươi không thể trở thành một cái hảo hoàng đế, nhưng là như ngươi lục đệ giống nhau làm nhàn tản vương gia cũng là có thể. Chính là ngươi nhìn xem ngươi nhiều năm như vậy đều làm cái gì. Hoàng đế lời nói thâm thiế. Đại để là hoàng thượng ngữ khí quá mức buồn bã, tứ vương gia lại là sinh ra dự cảm bất hảo, hắn lập tức muốn nói. Phụ hoàng, phụ hoàng ngươi tha ta đi. Chuyện này nhi, chuyện này nhi là bọn họ hai cái làm cục a nhi thần là vô tội, nhi thần là bị hoan uổng. Phụ hoàng, ngại như thế nào có thể không tin ta đâu, đều là bọn họ sai a. Hoàng đế giận cực, bọn họ làm cục. Chấm nghe rõ ràng, này hết thảy, đều là chấm nói, chấm làm cho bọn họ đem ngươi tìm tới, kỳ thật tới phía trước, lòng ta đã ẩn ẩn, có đáp án, chỉ là ngươi là của ta nhi tử. Ta luôn là nghĩ, lại cho ngươi một lần cơ hội, chỉ cần ngươi không ở nói này đó, chấm là có thể tha thứ ngươi. Nhưng là ngươi đang làm gì? Ngươi vì cái gì muốn mượn sức cấm vệ quân thống lĩnh? Hắn không phải đại thần, là cấm vệ quân thống lĩnh, đại biểu ý nghĩa là cái gì chấm không biết sao. Chẳng lẽ, ngươi là tưởng bức vua thoái vị sao? Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Kỳ thật đại gia trong lòng tưởng đều là như thế, chỉ là nếu như nói nói ra tới, Lại cũng không thể. Nhưng là hoàng thượng như vậy luôn nói, nghĩ đến cũng là không tính toán tiếp tục duy trì thể diện thượng hài hòa. Phu hoàng, phu hoàng, nhi thần không có A. Nhi thần đoạn không dám. Phu hoàng tứ vương ra nhìn đến hoàng thượng trên mặt quyết tuyệt, tức khắc một trận trái tim băng giá, hắn lớn tiếng khóc đều. Phu hoàng, nhi thần cái gì cũng không dám á cầu phụ hoàng thông cảm ta lần này đi. Rõ ràng, rõ ràng là bọn họ giấu giếm ngươi trước đây A. Phụ hoàng sao lại có thể làm như vậy? Ta mới là ngài thân nhi tử a phụ hoàng, nhi thần liền tính là làm sai sự, cũng là nhất thời hồ đồ, cũng chỉ là nhất thời hồ đồ a. Bọn họ mới là chân chính ác độc người, là bọn họ cố ý tính kế ngài, là bọn họ cố ý lừa gạt ngài a. Tứ vương gia hiện tại đã nói năng lộn xộn, hắn không biết như thế nào mới có thể làm hoàng thượng tha thứ hắn, chỉ là biết lần này sự tình phảng phất không thể thiện. Nghĩ đến đây. hắn càng là căm ghét tề vương gia nếu như không phải người này hắn như thế nào sẽ đi đến hôm nay trạng thái nghĩ đến này tứ vương gia lập tức đứng dậy liền nhằm phía tề vương gia ta giết ngươi cái này tiểu nhân tứ vương gia cơ hồ không có do dự móc ra trong lòng ngực truy thủ liền phải thứ hướng tề vương gia a tề vương gia còn không đợi né tránh khai liền thấy hoàng thượng một phen đẩy ra triệu mục mà chính mình cánh tay bị vẽ ra một đạo miệng vết thương Phó tướng quân thấy thế, một cái bước nhanh tiến lên, đem tứ vương ra trong tay lưới dao sắc bén đá rơi xuống, tiếp theo đó là ngăn chặn hắn. Tứ vương ra nhìn thấy hoàng thượng bị thương, đã kinh ngạc không thể động, mà lúc này hắn mới chỉ là có một cái cảm giác, kia đó là xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Người tới, mau tới người. Triệu mục lớn tiếng kêu gọi, nếu như nói vừa rồi hoàng thượng đối hắn giữ gìn làm hắn động dung. như vậy hiện tại đó là kinh ngạc không thể ở kinh ngạc hắn cấp tái nhận sắc mặt sự tình thực mau đó là bị khống chế hoàng thượng xem một cái tứ vưng ra nôn nói đem hắn tạm thời nhốt lại triệu mục hỏa tốc đem trong phủ đại phu gọi tới vì hoàng thượng băng bó nhìn kia miệng vết thương hắn quỳ xuống đều là ta sai hoàng đế lắc đầu kia nghiệp chướng thật là điên rồi đều là hắn sai ngươi lại có cái gì sai ngưng một chút hắn lời nói thấm tiếng nôn nói Ngươi đứa nhỏ này, cũng không cần tưởng quá nhiều. Mặc kệ thế nào, ngươi đều là ta cháu trai. Ngươi không phải chấm duy nhất cháu trai, nhưng là lại là chấm từ nhỏ nhìn lớn lên, cũng là làm chấm thích nhất. Chấm đáp ứng ngươi phụ thân cùng mẫu thân, đáp ứng phải hảo hảo chiếu cấu ngươi, như vậy chấm liền vĩnh viễn sẽ không nuốt lời. Mặc kệ ngươi làm cái gì, chấm đều sẽ nguyên lai like ngươi. Đối chấm tới nói, ngươi cùng lao tứ bọn họ mấy cái không có bất luận cái gì khác nhau. Tề vương ra nhìn hoàng đế, châm mặc xuống dưới, trong lúc nhất thời, hắn nhưng thật ra không biết như thế nào nôn nói. Hoàng thượng mỉm cười một chút, nôn nói, một nhi, nhiều năm như vậy, ngươi quá đến cũng là khổ, châm đều biết. Hết thảy, nên quên, đều đã quên đi. Nói xong, hoàng đế đứng dậy, hắn nhìn ngoài cửa sổ, nôn nói, sau này nhật tử, luôn là còn phải hảo hảo quá. Triệu mục không thể tin tưởng ngầm đầu, hắn tái nhợt sắc mặt xem hoàng đế. Hoàng thượng vô vô bờ vai của hắn, nôn nói, khởi giá hồi cung. Tứ vương gia đã trước đó bị áp đi, ai đều không có nghĩ đến, sáng sớm vẫn là hảo hảo. Giữa trưa đó là chuyển gia tứ vương gia ở tề vương phủ thứ giá tin tức. Chuyển gia tin tức này thời điểm, A Cẩn đang ở trong phủ cùng lục vương phi chơi cờ, A Cẩn trình độ thực xú, bởi vậy thập phần được hoan nghênh. Đại gia chính là như vậy lợi thế, thích người chơi cờ dở, có thể cho chính mình tâm tình càng tốt ta. A Bình là cái bách sự thông, nghe được bên ngoài tin tức, Lon Ton liền chạy trở về, A Cẩn nghe nói Hoàng thượng bị thương, tức khắc sợ ngây người, như thế nào sẽ là như thế này. Nói xong đó là nhanh chóng mặc quần áo, ta muốn vào cung xem Hoàng gia gia. Lục Vương Phi giữ chặt nàng, lúc này, ngươi một cái tiểu cô nương đi thêm cái gì nhếu loạn, nghĩ đến, là muốn ra đại sự nhi. A Cẩn lần này không chịu nghe Lục Vương Phi, nàng lo lắng muốn nói, không được. Ta muốn vào cung thấy hoàng gia ra, ta không yên tâm. Nàng còn không đợi lục vương phi nói ra càng thêm cự tuyệt nói, đó là trực tiếp vọt tới bên ngoài. Thấy nàng như vậy cấp, lục vương phi lập tức gọi tới lâm ma ma, lập tức đi tìm vương gia, ta cùng vương gia cũng cùng nhau tiến cung. Hoàng thượng bị ám sát, tuy rằng không biết là chuyện như thế nào, nhưng là bọn họ cần thiết trước tiên đuổi tới trong cung. Đại A cần đuổi tới trong cung, lục vương gia cùng lục vương phi bọn họ cũng tới rồi. Bất quá bọn họ cũng không phải cái thứ nhất đến, lúc này, nhị vương gia nhị vương phi còn có tam vương gia đám người đã là đều ở. A cẩn vội vàng vọt tới nhị vương gia trước mặt, nhị ba phụ, hoàng gia ra thế nào? Đại gia đều là tụ tập ở ngự thư phòng cửa, mà hoàng thượng ai cũng không chịu thấy, tựa hồ tự hỏi cái gì. Nhị vương gia lắc đầu, lại nhìn về phía triệu mục, hắn đi theo hoàng thượng tiến cung, đó là đứng ở cửa, cũng không nói lời nào. Hiện trường như vậy hỗn loạn, A Cẩn trực tiếp đó là vọt tới Triệu Mục trước mặt, "Hoàng thúc, ngươi nói, ta hoàng gia gia như thế nào sẽ bị thương?" Nàng trong lời nói mang theo chất vấn. Triệu Mục xem A Cẩn, A Cẩn nắm Triệu Mục quần áo, "Hoàng thúc, ngươi nói, ta hoàng gia gia là như thế nào bị thương?" Ngươi nói, càng thêm lạnh giọng. Kỳ thật cái này lời nói, mọi người đều muốn hỏi, nhưng là hiện tại cái này tình hình, lại cũng không biết nên như thế nào hỏi. Cũng hoặc là có nên hay không hỏi, chỉ A Cẩn như vậy xúc động. Bất quá, xúc động cũng có xúc động hảo, mọi người đều là nhìn phía triệu mục, chờ đợi hắn đáp án. Triệu mục trần chờ một chút, nhìn phía A Cẩn, A Cẩn. Ta hỏi ngươi, ta hoàng gia gia là như thế nào bị thương? Ngươi nói, tứ ba phụ vì cái gì sẽ thứ giá? A Cẩn từng bước ép sát, nàng biết tứ vương gia cùng tể vương gia những chuyện này, cũng biết tối hôm qua xuất hiện tình huống. bởi vậy trước tiên a cẩn liền đem đầu mâu chỉ hướng về phía triệu mục triệu mục nhìn a cẩn hồi lâu nôn nói a cẩn thực xin lỗi a cẩn gắt gao nhìn chằm chằm hắn ngươi nói xin lỗi vô dụng hoàng gia ra là bởi vì ngươi mới bị thương đúng hay không triệu mục mở mịt gật đầu ta chán ghét ngươi ta chán ghét ngươi chết bẩm a cẩn phẫn nộ nghe được ga cẩn ở bên ngoài bực bội kêu to ta chán ghét ngươi chết bẩm hoàng thượng đột nhiên tâm tình liền rất hảo hắn vốn là khổ sở khổ sở mất đi một cái nhi tử nhưng là nghĩ nếu như có thể vãn hồi triệu mục có lẽ cũng là đáng giá hiện giờ nghe a cẩn như vậy ngôn nói hoàng thượng chỉ cảm thấy nội tâm ấm áp tiểu a cẩn tiểu a cẩn là hắn này đó tiểu bối nhi nhất hiểu chuyện nhi một cái cũng nhất có nhân tình mùi vị một cái khi hàn phó thời hàn tự hoàng thượng hồi cung đó là làm bạn ở hắn bên người lẳng lặng không ngôn ngữ. Mà Hoàng thượng cũng không mở miệng, hiện tại đột nhiên mở miệng, khi Hàn lập tức muốn nói Hoàng thượng có gì phân phó? Đi ra ngoài nói cho bọn họ chấm không có gì chuyện này, này cũng mặc kệ một nhi chuyện này. trâm chỉ là tưởng một người yên lặng một chút, tính hạ tâm hảo hảo suy nghĩ một chút. Khi Hàn lập tức hồi là, xem phó thời Hàn ra cửa, mọi người đều nhìn phía hắn, khi Hàn đem Hoàng thượng nói thuật lại, á cẩn cắn môi, Hoàng gia ra thương đâu. có nặng lắm không? Khi Hàn lắc đầu, tự nhiên không có việc gì. Hoàng thượng chỉ là rất nhỏ hoa thương, các ngươi không cần quá mức lo lắng. Phó thời Hàn nói như vậy, A Cẩn cuối cùng là yên tâm. kia A Cẩn nhanh chóng làm quyết định, ta đây không quấy rầy Hoàng gia ra, làm Hoàng gia ra hảo hảo nghỉ ngơi. Nghĩ đến lúc này Hoàng thượng tâm tình tất nhiên không tốt, A Cẩn cũng không ở này ảnh hưởng Hoàng thượng tâm tình, xoay người liền đi. Xem A Cẩn như vậy hiên nang. Lục vương gia lo lắng hướng trong phòng thăm dò, lại lần nữa truy vấn phó thời Hàn, lao ra tử thật sự không có việc gì. Khi Hàn nghiêm túc, cánh tay bị trùy thủ sắt phá, bị thương ngoài da. Lục vương gia thở dài một tiếng, nói thầm, đều lớn như vậy số tuổi, liền không thể làm người an điểm tâm. Mỗi ngày phê duyệt tấu trương đã khuya đều đã đối thân thể thật không tốt, hiện giờ còn muốn mọi việc gương cho binh sĩ, cũng không suy xét một chút chính mình tuổi tác sao. Đương chính mình là người trẻ tuổi sao. Nói tới đây, lục vương ra đi vào triệu một bên người, không chút khách khí cho một chân, ngươi là heo A. Nếu phụ hoàng ở ngươi trong phủ, ngươi nên hảo sinh nhìn người A, này như thế nào khiến cho lão tứ động thủ đâu? Ai đối, lão tứ đâu, tên hôn đản này, ta không lột hắn ra, người khác đâu? Lục vương ra giậm chân. Khi hàn mặt không đổi sắc, người đã bị nhốt lại. Hoàng thượng nói. Liền không nhọc phiền vài vị vương gia nhiều quản Đến nỗi tứ vương phủ cũng đã vây quanh, đại gia chỉ cần làm từng bước làm tốt chính mình sự tình liền có thể, khác không cần nhiều liên lụy. Nhị vương gia chấn định một chút, nôn nói, hảo hảo chiếu cố phụ hoàng. Khi hàn gật đầu, lúc sau hắn nhìn phía nhị vương gia, nhị vương gia mỉm cười vô vô khi hàn bả vai. Tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là phó thời hàn chấn định làm nhị vương gia minh bạch. hết thể đều sẽ không thoát ly không chế lục vương ra không vui phu hoàng sao liền không cho chúng ta xem hắn đâu này lao gia tử tâm tình không hảo cũng không bận tâm nhi nữa ý tưởng sao lao tứ là cái chảy gỗ tấu hắn a nơi này cùng chúng ta nháo cái gì tính tình ta không đi ta liền không đi ta liền chờ hắn ra tới Này cánh tay trời ra cũng phải nhường chúng ta nhìn xem a chúng ta tuổi trẻ trời ra sẽ không có chuyện gì hắn như vậy đại số tuổi Không chừng liền bị thương gì yếu hại, người này A Lục Vương ra còn chưa nói xong, đã bị A Cẩn cùng nói năng cẩn thận túm đi ra ngoài. Ai ai ai, các ngươi đây là làm gì? Lục Vương ra còn không đợi nói xong, liền nghe A Cẩn luôn nói, ca, ngươi che lại phụ vương miệng. Mọi người! Nô, no, không, ô oh, ô, oh, các ngươi Nô, no, nô no, nô no. Lục Vương ra phấn khởi phản kháng. Kéo kẹt môn bị mở ra, Hoàng đế Lanh Nôn nhìn trước mắt. thấy lục vương ra còn ở nhảy nhót thanh âm lãnh đều rất đá vụt, ngươi là không ngóng trông ta điểm hảo đúng không lục vương gia bị buông ra hắn một cái bước nhanh tiến lên trên dưới liền bắt đầu vớt ve vốt ve đủ rồi gào khóc em mẹ cha à ngươi chính là không có việc gì a lo lắng chết ta nguyên bản khẩn trương bầu không khí lại là bởi vì lục vương gia nổi điên mà trở nên nhẹ nhàng lên thậm chí còn có thể nói trước mắt lại là đưa tình ôn nhu hoàng đế do dự một chút Đấm hạ lục vương ra phía sau lưng, chấm chỉ là tưởng cẩn thận suy tính một chút sự tình nên là như thế nào. Còn chưa có chết, ngươi không cần khóc đến như vậy thảm. Lời tuy nhiên không dễ nghe, nhưng là ngữ khí lại mang theo ý cười. Lục vương ra ôm hoàng thượng không buông tay, em mạ cha à, ngươi cũng không thể chết à, ngươi nói cho ta láo tư ở đâu, ta giết chết hắn cái xuân trứng. Hán! Hoàng thượng luôn nói, hắn không phải cố ý, là ngộ thương rồi ta. Lục vương ra tiếp tục khóc, ngài còn vì hắn giải vây, ẻ mạ, thật là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm A ta đáng thương cha à, ta biết ngươi không đành lòng a nhưng là lao tứ cũng quá không phải đồ vào ta. Hắn này xui xẻo loạn ý, ta. Hảo hảo, ngươi cũng đừng ở ta nơi này gào, chẳng còn có chuyện quan trọng. Ngươi không thể hỗ trợ, liền thành thật hồi phủ đợi, lão nhị, ngươi lưu lại, những người khác đều về đi. Nếu là thấy, Cũng nên biết chấm là không có việc gì. Tạm dừng một chút, hoàng đế liếc xéo hắn muốn nói, ngươi cũng không cần khóc ga gạo a thiếu chú điểm chấm, chấm liền thắp nhang cảm tạ. Cái gì têu này lão gia tử? Cái gì têu tuổi lớn? Cái gì têu hoàng thượng còn chưa nói xong, liền xem lục vương gia đã thoát ra rất thật xa, hắn thật là cũng không quay đầu lại. a cẩn cắn môi, hoàng gia gia phải hảo hảo chiếu cố chính mình, chúng ta đi về trước. Hiện trường trừ bỏ hoàng thân quốc thích, Còn có một ít đại thần, thấy bị Lục Vương phủ cha con hai một ngáo, Hoàng thượng tựa hồ tâm tình cũng chưa như vậy hỏng rồi, bọn họ cũng biết Hoàng thượng thương thế không quá đáng ngại, trong lòng an ủi vài phần. Kỳ thật, Lục Vương ra tuy rằng hồn, nhưng là thời khắc mấu chốt vẫn là rất hữu dụng Thì như, hiện tại, được rồi, mục Nhi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Chớ có như vậy đi theo chấm, không có việc gì. Ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút. A cẩn người một nhà ngồi ở trong xe ngựa, ai cũng không chịu nói chuyện. Lục vương ra nhìn xem cái này, nhìn nhìn cái kia, nôn nói, các ngươi sao? Nói năng cẩn thận lắc đầu, ta cũng không biết, ta như thế nào cảm thấy, chính mình có điểm xem không hiểu. A cẩn, ta tưởng, ngươi hẳn là có thể nói cho ta, này hết thể đều là bởi vì cái gì đi. Nói năng cẩn thận nghiêm túc nhìn chầm chầm A cẩn, đây là hắn thân muội muội a cẩn trước tiên liền méo tề vương ra triệu mục hơn nữa lời thề son sắt tỏ vẻ hắn cùng việc này có quan hệ nói năng cẩn thận cảm thấy không đúng kỳ thật khi hàn cũng cùng hắn để lộ không ít tề vương phủ sự tình tính lên khi hàn đối bọn họ lục vương phủ tuyệt đối là không có tàng tư nhưng là sự tình như thế nào liền tiến triển đến như vậy một bước đầu tứ vương ra vì cái gì sẽ ngộ thương hoàng gia gia, đây là nói năng cẩn thận như thế nào cũng không thể tưởng được a cẩn ngẩng đầu Cười khổ, ca ca biết đến, ta đều biết, ta biết đến, ca ca cũng đều biết. Này hết thể đều là ngoài ý muốn. Ta cũng không hiểu được, như thế nào sự tình liền như thế. Nàng này mới từ nhị vương phủ xem xong thi lam bảo bảo về nhà, một ván cờ còn không có hạ xong đâu, liền nghe được như vậy lệnh người khiếp sợ tin tức, quả nhiên là kỳ quái. Lục vương phi nhưng thật ra đạm nhiên, nàng thấy hai cái nhị nữ đơn thuần khả nhân bộ dáng, nôn nói. Các ngươi không cần tưởng quá nhiều. Năm sau cá nhân đều ngửa đầu A. Lục vương phi mỉm cười, có một số việc nhi không phá thì không xây được. Lục vương ra vào đầu, Mỹ phủ, người ý gì? Lục vương phi cúi đầu, không ở ngôn ngữ, nhưng thật ra A cẩn cùng khi hàng trầm tư lên, lúc sau cũng không hề như vậy tâm phủ khí táo. Bên này mọi người đều có ý nghĩ của chính mình, mà mặt khác một bên, tứ vương phủ đã loạn thành một đoàn. Tứ vương phủ người trăm triệu không thể tưởng được, tứ vương ra lại là sẽ làm ra chuyện như vậy, mà sự tình như thế nào sẽ phát triển đến này một bước, càng là không người biết hiểu. Vạn tam nguyên bản đang ở cùng minh ý tình trạng ý tiếp, còn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Nghe được bên ngoài cái cỏ ấm ý. Vạn tam lập tức mặc quần áo, liền phải ra cửa, ta đi ra ngoài nhìn xem chuyện gì xảy ra. Minh Y lại không chịu, nàng giữ chặt vạn tam, ngươi mau tránh lên. Mọi người đều cho rằng ngươi đi rồi. Lúc này ngươi đi ra ngoài, không phải sẽ lưu lại đại sơ hở sao? Vạn Tam ca, lúc này chúng ta càng là nên cẩn thận. Vạn Tam trầm tư một chút, cảm thấy nàng nói có đạo lý. Chờ Minh Y thì ra cửa, lại là nghe nói có người lại tìm Vạn Tam, nàng ngây người, ngay sau đó thực mau khôi phục bình thường. Mà càng làm cho nàng không thể tưởng được chính là, lại là chuyển ra nàng phụ thân thứ giá tin tức. Minh y khiếp sợ không kềm chế được. Chờ nàng hòa hoán lại đây, liền thấy đã có người bắt đầu điều tra. Nàng cưỡng chế nội tâm sóng to do lớn, chính là trừ bỏ chuyện này nhi, càng làm cho nàng lo lắng chính là, bọn họ muốn tìm vạn tam còn ở nàng phòng. Như vậy nghĩ, Minh y càng là sợ cực kỳ, nàng cắn môi, không ngừng làm chính mình bình tĩnh, chính là nàng như thế nào cũng bình tĩnh không được. Ta, ta không quá thoải mái. minh y rìa nguyên bản cũng đã bị tin tức đánh sâu vào lung lay sắp đổ hiện giờ làm bộ suy yếu đại gia cũng hoàn toàn không hoài nghi nàng nhất quán chính là như thế gầy yếu cũng không ra ngoài đại gia ngoài ý liệu minh y rìa lung lay sắp đổ rốt cuộc ngất đi hiện trường tức khắc càng thêm hỗn loạn minh y rìa bị đưa về phòng nàng nằm ở trên giường cảm giác được vạn tam tạng ở dưới giường đại phu tới tới lui lui qua hảo nửa ngày minh y rốt cuộc từ từ chuyển tỉnh Ta, ta làm sao vậy? Lúc này hứa sâu kín cũng ở trong phòng, nàng rất là lãnh đạo, ngươi không có việc gì liền hảo. Đãi cấm vệ quân điều tra lúc sau, vẫn chưa tìm được vạn tam thân ảnh, tưởng hắn có lẽ là đã rời đi. Nhưng dù cho như thế, ngoài cửa lớn cảnh giới lại không có kéo xuống. Nếu đã điều tra xong, hứa sâu kín cũng không có gì tâm tư cùng Minh Y Đi Hải nói càng nhiều, đó là trở về chính mình phòng, Minh Y Đi thấy thế. Cấp nha hoàn sử một cái nhan sắc, nàng đứng ở cửa thủ. Lúc này vạn tam rốt cuộc từ dưới giường bò ra, mình y hề hận cực, ngươi làm cái gì, cấm vệ quân vì cái gì muốn như vậy tìm ngươi. Còn có, ngươi cùng ta phụ vương rốt cuộc làm cái gì, như thế nào sẽ là đâm bị thương hoàng gia ra đâu. Nàng thật là lại cấp lại giận. Vạn tam trầm mặc xuống dưới, ai đều không có nghĩ đến sự tình sẽ như vậy phát triển, vạn canh ba là khó hiểu. Nhưng là hắn lại cũng ở ẩn thân một đoạn này, thời gian suy nghĩ một chút khả năng tính. Hắn trầm mặc nửa ngày, rốt cuộc mở miệng luôn nói, ta liền cảm thấy, Tề Vương gia không dễ trọng, xem ra quả nhiên chính là như thế, ta sợ chính là, tứ vương gia là chứ Tề Vương gia nói. Mình ý hiểu chừng hắn, như thế nào chính là sợ, hắn là đã mắc mưu, nếu ngươi đã cảm thấy không đúng, nên ngăn trở ta phụ vương mới là. Vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ a? Nàng gấp đến độ xoay quanh. Thấy Minh Y hề như thế, Vạn Tam đem nàng cuốn vào trong lòng ngực, Minh Y hề phẫn nộ đấm hắn, "Ngươi cho ta tránh ra, ngươi nếu cảm thấy có vấn đề, vì cái gì không ngăn trở? Vì cái gì không?" "Ta phụ vương làm sao bây giờ?" Vạn Tam che lại nàng miệng, nói nhỏ chút, đừng bị người phát hiện. Minh Y hề rốt cuộc trầm mặt xuống dưới, Vạn Tam cẩn thận nghĩ nghĩ, nôn nói, "Ta tưởng, hoàng thượng tìm ta nguyên nhân nhất định là muốn giết người diệt khẩu." Minh Ý ỉa, giết ngươi. Vì cái gì? Ngươi có cái gì đáng giá diệt khẩu? Chiếu ngươi nói, phạm sai lầm chính là phó tướng quân cùng tề vương ra bọn họ a. Vì cái gì hiện tại sẽ là như thế này? Điểm này là Minh Ý ỉa như thế nào đều không hiểu. Vạn Tam, ta tưởng, bọn họ hẳn là cùng Hoàng thượng thẳng thắn thành khẩn việc này. Hoàng thượng đã biết chuyện này nhi, nhưng là đến tột cùng là khi nào, ta cảm thấy, nên là này năm ngày nội. Nếu như hoàng thượng đã sớm biết, hắn không cần phải người ngắm bắn ta. Bọn họ cùng hoàng thượng thẳng thắn thành khẩn, sau đó cho ngươi phụ vương thiết một cái bộ. Mà hiện tại, bọn họ muốn tìm ta, là vì giết ta. Vạn tam màu đỏ tươi mắt, sở hữu cảm kích người đều đã chết, liền không có người biết lao tể vương phi là phó gia nữ nhi. Không có người đã biết. Hoàng thượng ở vì bọn họ giấu giếm. Vạn tam nói tới đây, phẫn hận không thể tự giữ. Hắn không biết tại sao lại như vậy, nhưng là sự tình lại thực rõ ràng hướng tới cái này phương hướng phát triển. Ta đây cha, cha ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Minh y không chỗ nào dựa vào lôi kéo vạn tam cánh tay, có đôi khi, rất nhiều chuyện chỉ có một đường chi cách. Sáng sớm nàng còn cảm thấy, chính mình có khả năng trở thành công chúa, trở thành người khác muốn ngước nhìn tồn tại, mà hiện tại, bọn họ cũng đã bị trông coi lên, liền ra cửa cũng là không thể. Vạn tam lắc đầu, không biết, ta không biết, nhưng là mấy ngày này, chúng ta chỉ có thể thành thật án binh bất động. Mặc kệ ngươi làm cái gì, đều sẽ không có càng tốt kết quả. Vạn hạnh, vạn hạnh ngươi vẫn là cái quân chúa, liền tính hoàng thượng đối với ngươi phụ vương thế nào, ngươi là hắn cháu gái nhi, đến lúc đó thật sự nếu như có thể liên lụy ngươi, nếu như thật sự có thể liên lụy ngươi, chỉ cần ngươi động chi lấy tình hiểu chi lấy lý, ta tin tưởng, hoàng thượng là sẽ mềm lòng. Tuổi càng lớn, càng là mềm lòng. Minh y thì hiện tại kỳ thật cũng không biết chính mình nên làm cái gì, nhưng là vạn tam như vậy ngôn nói, nàng chỉ có thể không ngừng gật đầu, kia, kia kế tiếp đâu. Vạn tam bất đắc dĩ ngôn nói, chờ, tạm thời chờ. Lúc này, chính hắn cũng không biết nên là như thế nào cho phải. Chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi. Vậy còn ngươi? Minh y vội vàng hỏi, nàng đã từng nghĩ tới muốn hay không đem vạn tam công đạo đi ra ngoài. nhưng là chỉ trong nháy mắt đó là từ bỏ cái này ý tưởng nàng minh bạch nếu như thật sự đem vạn tam công đạo đi ra ngoài vạn tam lập tức đã chết còn hảo nếu như bằng không hắn nói ra chút cái gì sẽ chỉ làm nàng lâm vào càng thêm bị động cục diện như vậy nguy hiểm minh y ìa biết chính mình là không thể mạo ta trước trốn tránh nghĩ đến này vạn tam nắm nắm tay minh y ìa nắm lấy vạn tam tay nhận chân luôn nói vạn tam ca ngươi nhất định phải cẩn thận Nếu như ngươi có bất chấp gì, ta cũng không muốn sống nữa. Vạn Tam cảm động, ta biết. Vạn Tam ca, ngươi tạm thời vẫn là lưu tại trong phủ, hiện giờ phủ cửa đều có người trông coi. Nếu như ngươi đi ra ngoài, sợ là càng thêm nguy hiểm. Hơn nữa ta tưởng bên ngoài đã nơi trốn đều là truy nã ngươi công văn. Nhưng thật ra không bằng dấu ở trong phủ, ta còn có thể che chở ngươi. Mình ý nghĩa nói thành khẩn. Chính là nàng càng lo lắng vừa lúc là vạn tam nếu như bất tử, sẽ là như thế nào. Nhưng thật ra không bằng đem người nắm chặt ở chính mình trong tay. Vạn tam một tay đem Minh Y ôm vào trong lòng ngực Minh Y dị ta yêu ngươi. Mà cùng lúc đó, hứa sâu kín phòng nội, tứ vương phủ đại phu quỷ gối nơi đó, nhấc tay thể tại hạ thể vừa rồi bắt mạch, xác thật phát hiện Minh Y quận chúa là hỉ mạch, nếu như đoạn sai, làm tại hạ thiên lôi đánh xuống. tứ vương phủ đại phu là hứa sâu kín tâm phúc liền tính là hứa sâu kín mất thế nhưng ở tứ vương phủ như cũ rất có nói chuyện quyền lợi này đó là bởi vì hứa sâu kín phía trước tuy rằng lãnh đạo nhưng là làm người cũng không kém chân chính giúp nàng nàng đều cấp đủ chỗ tốt trừ bỏ không keo kiệt làm người cũng không phải như vậy cực đoan có trước vương phi đối lập đại gia tự nhiên sẽ cảm thấy hứa sâu kín người hảo hứa sâu kín nhìn chằm chằm đại phu đại phu nghiêm túc vừa rồi minh y quận chúa té xỉu ta cẩn thận bắt mạch phát hiện nàng cũng không có sự tình gì chỉ là ở cẩn thận chuẩn bệnh phát hiện nàng là xác xác thật thật hỉ mạch tự nhiên này hỉ mạch thời gian cũng không trường chính là tại hạ nhất giỏi về đó là vì nữ tử khám bệnh điểm này vạn sẽ không đoán sai Hứa sâu kín cười như không cười nhấp miệng nửa ngày nôn nói đại khái bao lâu đại phu cũng liền mới ra một tháng nếu là người bình thường Chưa chắc có thể xem ra tới. Hứa sâu kín nở nụ cười, được rồi, ngươi cái gì đều đừng nói, liền làm bộ cái gì cũng không biết, chuyện này nhi, ta sẽ xử lý tốt. Sau này hứa sâu kín lời nói thâm thiế, mặc kệ vương gia như thế nào, ta nhi tử, là tứ vương phủ thế tử, mà ta là hắn mẫu thân. Tứ vương phủ, luôn là ở. Hứa sâu kín mang theo chảo phúng ý cười, bất quá trong phòng mấy cái tâm phúc lại đều nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Vương Phi yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ giữ kín như bưng. Thấy đại phu đi ra ngoài, hứa sâu kín nở nụ cười. Ông trời đãi ta thật đúng là không tệ. Hứa sâu kín mãi mà ma luôn nói, Vương Phi, chúng ta bước tiếp theo nên là làm sao bây giờ. Hứa sâu kín trầm mặc một chút, luôn nói, chờ, chúng ta tạm thời đừng làm chuyện này nhi cho hấp thụ ánh sáng. Đây là ta cuối cùng một nước cờ, ta nhưng thật ra cảm thấy có điểm ý tứ, các ngươi cảm thấy. Minh y y đứa nhỏ này, nên là cùng ai có. Ngại ma ma trầm mặc, khó hiểu. Ngươi ngẫm lại nàng vừa rồi hành vi, suy nghĩ một chút một đoạn này thời gian tới nay nàng hành vi, kỳ thật nàng có thể đi đến này một bước, là bởi vì cái gì đâu. Hứa sâu kín mỉm cười, tuy rằng nàng nguyên bản không suy nghĩ cẩn thận, nhưng là giờ này ngày này nghe nói Minh y y mang thai, hứa sâu kín đó là lập tức liền minh bạch. Nàng nam nhân, là, là, Là vạn tam, ngại ma ma lớn mật phòng đoán, hứa sâu kín gật đầu cười, lúc này mới có thể thuyết minh, nàng mấy ngày này càng ngày càng đến vương gia thích nguyên do. Bởi vì có vạn tam sẽ giúp nàng, ta thậm chí cảm thấy, vạn tam hẳn là liền giấu ở nàng trong phòng, cho nên nàng mới có thể ở có người tìm tòi thời điểm giả bộ bất tỉnh, Hứa sâu kín tâm tình thập phân hảo, nàng cảm thấy, phảng phất hết thể đều thấy được tiến cảnh, lại hồi tưởng nàng hại minh ngọc thời điểm. Lại là cảm thấy, vạn tam cũng ở trong đó ẩn ẩn có một ít tác dụng, còn có minh y đi lúc ấy đột ngột rời đi, cái gì cầu phúc, hứa sâu kín căn bản là không tin. Chỉ là này hết thể nói quá nhiều cũng không có gì ý nghĩa. Nàng chưa bao giờ hối hận hại Minh Ngọc, mà hiện nay, sự tình phát triển đến như vậy nông nỗi, nàng tưởng lại nhiều cũng vô dụng, chỉ là, chỉ có nàng có khánh ca nhi đứa nhỏ này, khác đều là không sao cả. Có nhi tử. Những cái đó thời niên thiếu yêu say đắm lại là cũng có vẻ không quan trọng. Từ khi nào, nàng lại như vậy thích phó tướng quân, cảm thấy hắn oai hùng, tuấn lãng, có khả năng. Chính là hiện tại đang xem, lại là cũng bất quá như thế, mặc kệ sự tình gì, đều không có nàng nhi tử quan trọng, một chút đều không có. Minh y thì chuyện này nhi, ta muốn tiện thêm lợi dụng. Hứa sâu kín mỉm cười. Hứa sâu kín đã biết được Minh y gì hay mang thai, chính là Minh y thì chính mình lại không biết. Đây là đại ưu thế, mà lúc này, nàng là sẽ không nói, nàng chỉ có thể chờ, lặng lặng chờ. Bất quá một ngày công phu, trong kinh thế cục liền đã xảy ra như vậy đại biến hóa, A Cẩn chỉ cảm thấy, nhân thế gian sự tình thật là vô thường, Hoàng thượng tưởng như thế nào xử lý bọn họ là không biết, chỉ hy vọng hắn có thể yên tâm. Hoàng thượng cũng không làm mấy cái vương gia tham dự càng nhiều, ngay cả nhị vương gia lưu lại, cũng đều không phải là là nói việc này. A Cẩn minh bạch hoàng thượng tâm tư, hắn có chính mình khó xử. Kinh thành chung trong lúc nhất thời nhưng thật ra thần hồn nát thần tính lên. Nhưng A Cẩn tin tưởng, rất nhiều chuyện đều sẽ hướng về tốt phương hướng phát triển. Đến nỗi tư vương gia, nàng là không hy vọng người này có kết cục tốt. Cơm chiều lúc sau, A Cẩn thay váy áo tới tìm Lục Vương Phi. Lục Vương Phi tâm tình tựa hồ rất tốt, bất quá cũng chỉ là ở người trong nhà trước mặt. Thấy A Cẩn tới rồi, Lục Vương Phi mỉm cười. Ngươi như thế nào lại đây? A Cẩn cười tủm tỉm thấu qua đi, vô vệ bụng luôn nói, ta ăn nhiều, chúng ta tản bộ đi. Lục Vương Phi xì một tiếng bật cười, cùng ngươi nói buổi tối ăn ít điểm mới khỏe mạnh, ngươi luôn là không nghe, hiện tại biết ăn nhiều. A Cẩn đối thủ chỉ, mẫu thân, kỳ thật ta chỉ là tưởng cùng ngươi cùng nhau đi vừa đi a, ngươi một chút đều không hiểu ta làm nữ nhi tâm tình. Thật là! Lục Vương Phi mỉm cười. Ta xem ngươi là có chuyện muốn nói đi." A Cẩn lắc đầu, "Cái này thật không có." A Cẩn cảm thấy, nàng liền tính là có chuyện, cũng không biết nên là như thế nào mở miệng. Tổng không thể ngôn nói, "Hắc, Mẫu thân, tứ vương ra tìm đường chết, ngươi cao hứng đi." Tổng cảm thấy thập phần không khỏe đâu. Xem A Cẩn rối rắm tiểu bao từ mặt, Lục Vương phi xoa xoa nàng đầu, "Không có việc gì, hết thảy đều sẽ có một cái tốt kết quả, ngươi không cần lo lắng quá nhiều." A Cẩn thật đúng là liền không lo lắng, nàng kéo lục vương phi đi hoa viên tàn bộ, nôn nói, kỳ thật nói như thế nào đâu. trừ bỏ hoàng gia ra thân thể, khác ta đều không lo lắng, mà ta cũng xem qua hoàng gia ra, hắn không có gì trở ngại, kể từ đó, ta còn có cái gì có thể lo lắng đâu. Hiện tại sở dĩ có điểm nôn nóng, khả năng cũng là chú ý tình thế phát triển. Mỗi người đều ở chú ý tình thế phát triển, A Cẩn cũng không ngoại lệ. Nhưng dù cho như thế, nàng cũng không biểu hiện thập phần rõ ràng. Chỉ nghĩ nghĩ, A cẩn luôn nói, kỳ thật ta vẫn luôn kỳ quái, bọn họ làm cái gì, có thể cho tứ vương ra bước cho cầm đao tử ra tới khoe khoang. Đương nhiên, ta là không tin hắn thật sự sẽ thứ giá, hắn lại không phải xuẩn đã chết. Lục vương phi mỉm cười, tuổi trẻ thời điểm xúc động còn có thể nói là thiệp thế không thâm, đơn thuần, nhưng số tuổi lớn lúc sau liền không phải. Nếu như số tuổi lớn còn như vậy, như vậy sẽ chỉ làm người cảm thấy người này không có gì năng lực, là cái tài trí bình thường. Tứ vương gia tuổi trẻ là lúc bị người phủng, đã thói quen cao cao tại thượng, mấy năm nay hắn tuy rằng cũng là vương gia, nhưng là lại càng thêm buồn bực thất bại. Cha ngươi cảm thấy là một cái nhàn tản vương gia thực hảo, chính là tứ vương gia không như vậy cho rằng, hắn cảm thấy, chính mình nên bước lên ngôi vị hoàng đế. lại hoàn toàn làm lơ chính mình không có cái kia năng lực. Mà loại này tín niệm sụp đổ, đối cái kia chặn đường người, hắn hận chi như thế nào, hận không thể xử lý cho sảng khoái liền ở trong dự liệu. A cẩn nháy mắt liền minh bạch lục vương phi trong lời nói hàng nghĩa, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, ở trong cung tình hình, nôn nói, tứ vương gia muốn giết, kỳ thật không phải hoàng gia gia, hắn muốn giết tề vương gia. Nếu như không phải như vậy, Tề Vương gia sẽ không nói hết thể đều là bởi vì hắn. Đúng rồi, sự tình tất nhiên là như thế. Nghĩ đến này, A Cẩn Yên lặng thở dài, "Mẫu thân, kỳ thật ta biết Tề Vương gia sẽ cùng Tứ Vương gia ngả bài, Phó Thời Hàn đã nói với ta. Hắn còn nói, đây là đưa cho ngài một phần đại lễ, ta lúc ấy có điểm không rõ, chỉ cho rằng hắn là muốn nhằm vào Tứ Vương gia, nhưng là lại không nghĩ sự tình biến thành như vậy. Ta càng thêm cảm thấy" Phó thời Hàn là có thể dự đoán được kết cục như vậy. Lục vương phi nhúng mày, cười như không cười, vậy ngươi vì cái gì không có cùng ta nói đi. A cần nghiêm túc, không có làm hoàn toàn, ta không nghĩ quá sớm hạ ngắt lời, một khi không vui mừng một hồi làm sao bây giờ. A cần đem chính mình biết đến sự tình trải qua nói một lần, nôn nói, chuyện này, thật là rất quỷ dị. Cha ta thật sự nghe phó thời Hàn nói đi cùng tề vương gia nói, mà tề vương gia cũng thật sự tiến cung. Chính là cuối cùng như thế nào lại sẽ ở vương phủ nháo lên đâu. Nói lên điểm này, lục vương phi lại là có thể lý giải, ai đều không hy vọng chính mình con cái phản bội chính mình, hoàng đế cũng là giống nhau, hắn cũng hy vọng cấp tứ vương ra một cái cơ hội, mà cơ hội này kết quả khả năng cũng không tẫn như người ý. Rất nhiều chuyện đều có không thể biết trước nhân tố. Chỉ là, A Cẩn, mẫu thân vẫn là muốn cảm ơn khi hàn, đa tạ khi hàn cho chúng ta vương phủ làm này hết thảy Tạm dừng một chút, Lục Vương Phi càng khái, nhiều năm như vậy, khi Hàn đứa nhỏ này làm nhiều ít ta đều xem ở trong mắt, hắn thật sự thực hảo. A Cẩn, người cả đời này, có thể có một cái hợp tâm ý người nhưng không dễ dàng, người cũng không thể quá mức làm ra vẻ. A Cẩn cười tủm tịm, mẫu thân thật là mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vừa lòng điển hình. Nay còn không có sao mà đâu, liền nơi trốn vì hắn nói chuyện. Ta cái này đương nữ nhi thật đúng là một cái tiểu đáng thương." A Cẩn Chu miệng nhỏ, hờn dỗi đoán giận. Lục Vương phi thấy nàng này ra nhi, nhịn không được nở nụ cười, "Ngươi nhà đầu này, nhất có thể nói bậy." A Cẩn không thuận theo, "Ta nơi nào có nói bậy, đều là ngươi khi dễ ta. Ngươi cùng phó thời Hàn đều là người xấu. Ta nhất vô tội đáng thương nhất." Lục Vương phi cười chú ý nàng một chút, nôn nói, "Ngươi nhà, còn cùng ta kêu gạo. Lại gây sự, xem ta không tấu ngươi. A Cẩn, vệ đút, vương phi tôn quý đâu? Nương. váy Nguyệt thấy A Cẩn cùng lục vương phi ở tản bộ, cũng theo đi lên, các ngươi tản bộ đều không gọi ta. A Cẩn vô tội nói, may mắn ngươi không có tới đâu, ngươi không phát hiện sao. Mẫu thân muốn tấu ta liệt. Ta như vậy đẹp lại ngoan ngoãn tiểu cô nương, lại là gặp được như vậy chuyện này. Thiên lý ở đâu A? váy Nguyệt một cái lảo đảo, hát tuyến xem nàng. tiền căn hậu quả ta tất nhiên là không hiểu được, nhưng là ngươi có thể hay không không cần cái gì đẹp lại ngoan ngoãn tới hình dung chính mình. Đẹp con nói quá khứ, ngoan ngoãn là từ đâu nói lên. a cần chớp đôi mắt, chẳng lẽ không phải sao? với nguyệt nghiêm túc gật đầu, không phải, thật sự không phải. Ngươi không cần tự mình cảm giác tốt đẹp, hiện thực tình huống tuyệt đối không phải như vậy. a cần hát tuyến chung, ngươi là ta thân thì sao? Ô ô, ngươi khi dễ người. A Cẩn sướng làm đều dai che mặt. Chờ nói Năng cẩn thận lại đây, liền thấy Mâu thân cùng hai cái muội muội đùa giỡn, hắn lập tức liền cảm thấy tâm tình cực hảo. Đi mau vài bước tiến lên, đi vào mấy người bên người, A Cẩn dẫn đầu nhìn đến Kaka, ca ca, nói Năng cẩn thận Kaka. Ca ca. Nói Năng cẩn thận mỉm cười, vừa rồi trong cung truyền ra tin tức, hoàng thượng có lệnh, tứ ba phụ câu với trường ngọn núi, cả đời không được ra. Tuy là biết kết quả khả năng sẽ làm các nàng thoải mái, Nhưng là chợt nghe tin tức này, vẫn là cảm thấy thập phần giật mình. A Cẩn Hòa hoãn nửa ngày, nôn nói, hoàng gia gia thật sự hạ chỉ lạp Nàng con tưởng rằng, hoàng gia gia muốn do dự một đoạn thời gian. Nhưng thật ra không nghĩ, kết quả thế nhưng thật là như vậy. Chỉ là, tưởng bọn họ nhiều năm như vậy nghĩ bắt lấy từ vương gia bím tóc, vấn đề nhỏ cũng tìm được không ít, chính là cũng chưa cái gì kết quả. Mà lần này tề vương gia chuyện này nhi ra, lại là chính là như vậy. A cẩn tấm tắc nói, ta hiện tại nhưng thật ra gấp không chờ nổi thấy muốn gặp một lần khi hàn ca ca, khi hàn ca ca ở, ta mới có thể biết sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nói năng cẩn thận, cụ thể như thế nào, ta vẫn chưa đi tìm hiểu, nghĩ đến tìm hiểu cũng là không thỏa đáng, nhưng thật ra không bằng như vậy lẳng lặng chờ đợi. Lục vương phi gật đầu ngôn nói, nói năng cẩn thận nói rất đúng, lúc này cũng không thể loạn, muốn càng thêm cẩn thận. Như vậy hỗn loạn. Mọi người đều là không dám vọng động, không có cha ngươi năng lực, liền không cần ôm cái kia đổ xứ việc. A cẩn xì si một tiếng liền bật cười, nàng chọc lục vương phi cánh tay luôn nói, mẫu thân lời này nói rất đúng sinh kỳ quái, rốt cuộc là khích lệ phụ vương đâu, vẫn là ghét bỏ phụ vương đâu, ta xem không hiểu đâu. Lục vương phi cũng đi theo cười, nàng chính mình đều nói không tốt, lục vương ra đến tột cùng là chuyện như thế nào, nhưng là nghĩ vậy người vận khí thật sự là bạo lề Hơn nữa trước nay đều là mơ màng hồ đồ liền làm chuyện tốt nhi. Lục vương phi cảm thấy, như vậy kỹ năng thật là người bình thường đều sẽ không có. Ta không có ý khác. Đúng rồi, trừ bỏ tứ vương gia những người khác đâu? Đều có xử trí sao? Lục vương phi tiếp tục hỏi. Nói năng cẩn thận lắc đầu, những người khác đều không có đề cập. Chỉ là, tứ vương gia bên người vạn tam bị truy nã. Nói là hắn cổ động xối giục tứ vương gia vu hãm kể vương gia mà vạn tam cũng mất tích, biến tìm không được. Nghĩ đến hắn là trước đó biết chuyện này nhi. Hiện tại đại gia hết thể ý tưởng đều là nghiền ngấm, A Cẩn cũng không vui nói càng nhiều, nàng nhìn không trùng, phiền muộn nguồn nói, khi hẳn ca ca sao còn không trở lại đâu, hắn đã trở lại, chúng ta liền cái gì đều đã biết ta. Sa ở trong cung phó thời hàn một cái hát xì lúc sau đó là xoa cái mũi. Hoàng đế xem hắn, nguồn nói, ngươi không thoải mái. Tuy rằng hiện giờ đã là ngày mùa hè, nhưng là cần phải tiểu tâm bệnh thương hàn, Nay một buổi chiều, ngươi thật đúng là đánh không ít hát gì. Khi hàn nhợt nhạt cười, nôn nói, ta tưởng, không thấy đến chính là bệnh thương hàn, ta tưởng, đại để là bọn họ ở nhắc mãi ta đi. Hoàng thượng vừa nghe, tức khắc vô ngữ. Nửa ngày, nôn nói, nói đến cũng là, mỗi người đều tò mò bên này sự tình. Khi hàn túi đầu không nói, càng là một tia đều không hỏi nhiều. Nhìn lên hàng như vậy, Hoàng thượng luôn nói, ngươi nhưng thật ra cái gì đều không hiếu kỳ, chỉ là này không hiếu kỳ sau lưng, là bởi vì thật sự không hiếu kỳ, vẫn là ngươi cái gì đều biết. Khi Hàn vi cười ngầm đầu, kia Hoàng thượng cảm thấy là người trước vẫn là người sau đâu. Hoàng đế nhếch môi, cũng không thể nhìn ra vẻ mặt của hắn, trên dưới đánh ra khi Hàn, hắn thanh âm thập phần hồn hậu. Chấm nhưng thật ra cảm thấy, vừa lúc là người sau. Khi Hàn biểu tình nhàn nhạt, Hắn thản nhiên, ta xác thật biết chuyện này nhi, chỉ là ta biết chuyện này nhi thời gian cũng chỉ so ngài sớm như vậy một đinh điểm mà thôi. Hoàng đế, ngươi không nói cho chấm. Thanh âm bình tĩnh. Khi hàn ngẩng đầu, hắn không hề có do dự, ta không có cách nào nói, chuyện này nhi, ta làm thần tử cũng làm tiểu bối nhi, không thể nói, ta là căm ghét phó gia, chính là ta ở ta mẫu thân lúc sắp chết đáp ứng quá nàng. Cả đời không đi tìm phó gia phiền thoái. Ta có thể chán ghét phó gia, ta thậm chí có thể cùng phó gia chính kiến không đồng nhất, nhưng là ta không thể nhằm vào phó gia. Nàng nói, nói đến cùng, ta cũng là phó gia hải tử, nàng không nghĩ ta bị người trọc cuộc sống. Hoàng thượng, ngài biết đến, lúc ấy ngài cũng ở, không phải sao? Hoàng thượng gật đầu. Chuyện này nhi đề cập tới rồi phó gia, cho nên ta không nghĩ nói. Hơn nữa, trừ bỏ như vậy, ta còn có nhiều hơn cố kỵ. ta tới nói chuyện này nhi thích hợp sao? bất quá hoàng thượng ngài nói tề vương gia vì cái gì sẽ cùng ngài thẳng thắn thành khẩn chuyện này nhi đâu? khi hàn nhìn thẳng hoàng thượng đôi mắt chỉ tạm dừng một chút khi hàn đó là thẳng ngôn là ta nói cho lục vương gia mà lục vương gia kiên trì muốn đi tìm đủ vương gia đúng là bởi vậy tề vương gia mới quyết định thấy ngài thẳng thắn thành khẩn hết thảy sự là như vậy chuyện này nhi hiện thực tình huống cũng xác thật như thế. Chỉ là, này trong đó nhiều hoàng thượng đã biết được cái này lớn nhất điều kiện. Nhưng khi Hàn rồi lại sẽ không nói ra tới, mọi việc Nhi chín phần thật trộn lẫn một phân giả, chuyện này mới là thiên ý hề vô phùng. Hoàng thượng lúc này trên mặt biểu tình có vài phần biến hóa, hắn nhìn khi Hàn là ngươi thuyết phục lao lục đi tìm một Nhi. Khi Hàn lắc đầu, không phải, ta chỉ là nói cho lục vương ra chuyện này Nhi, ta vốn tưởng rằng, lục vương ra sẽ trực tiếp nói cho Ngài. Nhưng là không có, hắn vẫn là đi gặp Tề Vương Gia. Lục Vương Gia là hy vọng chuyện này nhi từ Tề Vương Gia tới nói, kể từ đó, mới sẽ không làm sự tình càng thêm khuyết đại. Lục Vương Gia nói, mặc kệ thế nào, tuy rằng hắn không hiểu chuyện gì, nhưng là cũng biết, Tề Vương Gia là hắn huynh đệ. Khi Hàn Yên lặng cho chính mình tương lai cha vợ thiếp bảng, quả nhiên, Hoàng thượng biểu tình càng thêm nu hòa, thật sâu thở dài một tiếng, Hoàng thượng ngôn nói. Mấy cái hài tử bên trong, tuy rằng lão lục nhất không thành khí hậu, nhưng là chấm lại thích nhất hắn. Thấy khi hàn kinh ngạc biểu tình, hoàng thượng nở nụ cười, ngươi không thể tưởng được đi. Chấm thật sự thích nhất lão lục, tuy rằng lão lục không đàng hoàng, nhưng là lại nơi trốn làm chấm cao hứng, cũng là nhất có nhân tình mùi vị. Chấm đã lớn như vậy tuổi, nhìn cái gì mà nhìn không ra, rất nhiều chuyện, cũng bất quá chính là như vậy hồi sự, vinh hoa phú quý, càng là mây khói thoảng qua. Lão lục như vậy rộng rãi hài tử, mới càng đến chấm tâm. Khi hàn, lục vương ra thích nhất tiêu sái sinh hoạt, ta tưởng, nếu như hoàng thượng có cơ hội, cũng sẽ là cùng lục vương gia giống nhau lựa chọn. Hoàng đế mỉm cười, không, chấm sẽ không, tuổi trẻ thời điểm, chấm còn nhìn không thấu, chấm cơ quan tính tẫn, chỉ là vì như vậy một cái ngôi vị hoàng đế, liền giống như lao tứ. Đúng là như thế, chấm nhất không thích lao tứ. lại để người đều sẽ ở trong tiềm thức hâm mộ chính mình bất đồng người. Mà hiện tại, chấm biết, biết Lao Tứ không phải nhất chọn người thích hợp, nếu hắn không phải nhất chọn người thích hợp, mà hắn lại như thế dã tâm bừng bừng, nhưng thật ra không bằng làm cái tên xấu xa này từ chấm tới làm, chấm tới làm, Lao Nhị mới có thể an an ổn ổn thượng vị. Khi hàn nhìn phía hoàng đế, hoàng đế không có một tiêu kỳ quái, hắn đây là lần đầu tiên thẳng thắn thành khẩn ngôn nói chính mình đã tuyển định Nhị Vương gia. Lúc này, Trâm cũng nên công bố chính mình xem trọng người được chọn. Mấy cái nhi tử bên trong, lão nhị không phải xuất sắc nhất, nhưng là lại là nhất thích hợp ngôi vị hoàng đế. Trâm biết người giúp đỡ ngươi dượng. Không riêng gì bởi vì hắn là ngươi dượng, lại là ngươi nghĩa phụ. Mà là ngươi thật sự tin tưởng, hắn có thể làm tốt một cái hoàng đế. Người khác không hiểu ngươi, Trâm là biết người đứa nhỏ này. Người trước nay liền không phải một cái xử trí theo cảm tính người. Nếu như ngươi là như thế này một người, ngươi liền sẽ không nhiều năm như vậy còn lặng lặng nhìn phó gia. Khi hàn rốt cuộc gợi lên khoe miệng, hắn lặng lặng nhìn hoàng đế, luôn nói, hoàng gia gia vẫn luôn đều có thể nhìn thấu ta. Hoàng đế vô vô bở vai của hắn, hảo sinh phụ tá ngươi nghĩa phụ, cũng hảo sinh chiếu cố hảo lục vương phủ. Một đời người, muốn quý trọng chính mình đồ vật mới sẽ không giả rồi lúc sau hối hận. Khi hàn gật đầu, ta biết đến. Hảo! Ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Sáng mai còn phải vào chiều, trở về cũng bất quá chỉ có thể ngủ hai ba cái canh giờ. Đừng làm cho chính mình quá mệt mỏi. Khi hàn vi cười, ta còn trẻ, không có việc gì nhi. Hoàng đế hoành hắn liếc mắt một cái, nôn nói, không cần bởi vì tuổi trẻ liền không đem thân thể của mình đương một hồi sự, chờ mấy ngày nữa tuổi lớn, chính ngươi liền sẽ cảm thấy chịu không nổi. Khi hàn vi cười, đa tạ hoàng thượng quan hệ, ta đã biết. đi thôi hoàng thượng vây vây tay đem khi hàn khiển đi ra ngoài khi hàn nghiêng người ra cửa nhìn hiện giờ sát trời trầm mặc nhìn trời hiện giờ đã là giờ xỉu quả nhiên là không có mấy cái canh giờ ngủ đầu vốn định đi xem a cẩn khi hàn lại cảm thấy chính mình không thể quấy giày a cẩn nghỉ ngơi chỉ không tự chủ được khi hàn vẫn là đi tới lục vương phủ cửa hắn trần chờ một chút trèo tường mà nhập tuy cũng không muốn quấy giày a cẩn Ở ngoài cửa sổ liếc nhìn nàng một cái cũng là tốt. Hắn hiện lên thủ vệ, đi vào A Cần Sân, đêm nay là A Bình gắt đêm, A Bình cảnh giác tâm rất cao. Khi Hàn Phủ vừa vào cửa, nàng đó là tỉnh lại, vừa muốn kinh hô, rồi lại ngừng lại. Phó đại nhân, ngại như thế nào lúc này lại đây? Phó thời Hàn nói nhỏ, quận chúa ngủ. Lời vừa nói ra, liền nghe lộc cộc giày thanh, tiếu lệ thiếu nữ trực tiếp từ phòng chạy vội ra tới, xem là khi Hàn... Nàng cười đắc ý, ta liền biết, mặc kệ nhiều vãn ngươi đều sẽ tới. Khi hàn nguyên bản còn có có chút khó chịu tâm tình lập tức liền trở nên thập phần bất đồng, hắn dắt lấy A cẩn tay, mỉm cười ngôn nói, ngươi chính là tưởng ta. A cẩn nghiêm túc gật đầu, ta thật sự tưởng ngươi, chỉ là, ta tưởng ngươi là bởi vì chờ ngươi cho ta giải thích nghi hoặc A. A cẩn trước mắt to, một chút đều không làm bộ làm tịch. Xem nàng như vậy, khi hàn nở nụ cười. Ngươi thật đúng là an định rồi ta. A cẩn đô môi hờn rỗi ai làm ngươi là của ta khi hàn ca ca đâu, nếu như là người khác, ta lý đều không để ý tới đâu, ta chính là trăm ngàn sủng ái tại một thân tiểu con chúa. Khi hàn xì một tiếng bật cười, có phải hay không vạn thiên sủng ái không biết, nhưng là ra mặt rất hậu nhưng thật ra thật sự. Khi hàn nói như vậy, đạt được tinh bột quyền một quả. A bình thấy hai người nói giỡn, chính mình thối lui đến cửa. A Cẩn vẫn chưa mang khi Hàn tiến nội thất, như vậy xong rồi, như vậy đỉnh không tốt. Nàng ngồi xếp bằng nhi ngồi ở ngoại thất tiểu trên giường, hỏi, khi Hàn ca ca, rốt cuộc là chuyện gì vậy A? Hoàng gia ra như thế nào liền bị đâm đâu. Phó thời Hàn thấy bốn bề vắng lặng, cửa lại có A Bình Thủ, bình tĩnh luôn nói, kỳ thật, hết thẻ cũng đều tại dự kiến bên trong. A Cần hô, một tiếng luôn nói. ta liền nói chuyện này nhi ngươi tất nhiên sớm đã có sở phỏng đoán quả nhiên bị ta đoán đúng rồi nếu biết tứ ba phụ sẽ nổi điên ngươi làm gì còn không ngăn trở đó là ta hoàng gia gia gia khi hàn giữ chặt ta cần tay lời nói thâm thiế kỳ thật rất nhiều chuyện đều là có thể phỏng đoán ngươi hoàng gia gia là cái cái dạng gì người hắn tuổi tác không nhỏ lúc này tất nhiên là thân tình lớn hơn lên khốc cho nên hắn nhất định sẽ đối tứ vương gia tiến hành thử đây là tất nhiên mà trải qua thử lúc sau ngươi tứ ba phụ chó cùng dứt dậu cũng tất nhiên căm ghét triệu mục ta đã phỏng đoán đến hắn có lẽ sẽ bởi vì nhất thời kích động đối triệu mục động thủ chỉ ta không nghĩ tới lại là ngươi hoàng gia gia cứu triệu mục a cẩn cắn môi hoàng gia gia tuổi lớn hắn như thế nào không bận tâm thân thể của mình người luôn là có khuynh hướng cùng chính mình thân thiết hơn người a cẩn liền tính là xuyên qua Liền tính là đã trải qua nhiều như vậy, cũng hoàn toàn không ngoại lệ. Ta tưởng, ngươi từ ba phụ cũng không nghĩ tới, sự tình như thế nào liền sẽ diễn biến thành như vậy. Hắn muốn là muốn muốn ra nhất thời chi khí, nếu như bị thương triệu mục, vết thương nhẹ nói hoàng thượng là sẽ không đại khiến trách. Liền tính là thứ chết, hắn cũng sẽ không lấy mạng đền mạng. Ta tưởng, thứ người trong nháy mắt kia tuy rằng xúc động, nhưng là hắn cũng là nghi kỹ. chi tiếp. hắn nghĩ kỹ lại không có nghĩ tới khả năng có mặt khác biến hóa. a cẩn, hoàng gia ra cứu triệu mục. Khi hàn gật đầu, hoàng thượng trước tiên kéo ra triệu mục, kỳ thật nghe nói hoàng thượng bị thương tin tức, ta trước tiên liền cảm thấy không đúng. Chuyện này nhi quá kỳ quái, hoàng thượng không nên bị thương, nhưng hoàng thượng vẫn là bị thương. Khi hàn vi nhíu lại mi, cho nên ta trước tiên liền cảm thấy, hoàng thượng cái này cứu rút, có lẽ không ngừng là bởi vì tề vương ra triệu mục là con hắn Cũng có khả năng, hoàng thượng chính là tưởng chặt đứt tứ vương ra đường lui. a cần nghi hoặc, sẽ là như thế này sao? Khi hàn hỏi lại, vì cái gì không phải là như vậy? hắn yêu cầu vì tân quân dọn sạch chứng ngại, từ hắn cái này phụ thân tới làm, luôn là hảo quá từ dượng cái này ca ca tới làm. Gánh vác nộ thương hoàng thượng thanh danh, ngươi cảm thấy tứ vương gia còn có thể xoay người sao? Một khắc tắt xem, tứ vương gia bị nhốt lại, ngày mai liền sẽ công bố. hắn sẽ bị thỉnh đến trường ngọn núi, cả đời không thể xuống núi, đại xá cũng không có khả năng. Nay cũng đã nói lên, người này không bao giờ có thể nhảy nhót, cũng coi như là gián tiếp bảo vệ hắn một cái mệnh. Nếu không nói, ngươi cảm thấy liền tứ vương ra như vậy không ngừng lan lộn, đến lúc đó có tân hoàng đế, tân quân sẽ vòng qua hắn sao? Như thế tuy rằng là bị nhốt lại, nhưng là cuối cùng là bảo vệ tánh mạng của hắn. A cần yên lặng gật đầu, Nàng tuy rằng không thể tưởng được nhiều như vậy, nhưng là nghe khi Hàn như vậy phân tích, tức khắc cảm thấy rất có đạo lý. A Cẩn muốn nói, hoàng gia ra cũng là khó xử. Đều là hài tử, tổng muốn cố kỵ nhiều. Khi Hàn có lẽ là bởi vì phía trước ở trong cung nói bị hoàng thượng xúc động, đi theo gật gật đầu, luôn là không dễ. Chỉ là khi Hàn lại nhăn lại lông mày, A Cẩn vội vàng, còn có chuyện gì nhi? Khi ánh mắt lạnh lùng thần lóe lóe, chân chờ. Tuy rằng hắn chỉ là trong nháy mắt chân chờ, nhưng là A Cẩn vẫn là phát hiện, có chuyện gì nhi sẽ làm người đều cảm thấy khó xử. Khi nghèo khổ cười, không phải làm khó, chỉ là lời này, thật là không biết nên như thế nào nói xuất khẩu. Có lẽ là ta quá mức mẫn cảm. A Cẩn nghe hắn nói như vậy, càng thêm cảm thấy chuyện này nghiêm trọng, Hoàng thượng hoa thương cánh tay, khi hẳn còn có thể đạm nhiên phân tích, nhưng là lúc này lại như vậy thấp vọng, rõ ràng chính là không đúng. Nàng lôi kéo khi hàn cánh tay không buông tay, khi hàn xem nàng biểu tình, rốt cuộc luôn nói, ngươi có cảm thấy hay không, ngươi hoàng gia gia đối triệu một tốt thật quá đáng. Hơn nữa, hoàng thượng cảm kích chuyện này vốn chính là ta bịa chuyện, nhưng là, ta hiện tại lại là càng thêm cảm thấy, ngươi hoàng gia gia thật là biết lao tể vương phi là phó gia người. A cẩn kinh ngạc luôn nói, hắn sao có thể biết đâu. Hảo, liền tính là biết, hắn vì cái gì vẫn luôn đều không nói. Này có điểm bất hòa tình lý A. Khi Hàn gật đầu, ta cũng biết chuyện này nhi không hợp tình lý. Nhưng là khi Hàn tạm dừng xuống dưới, hắn nghiêm túc hỏi A Cẩn, nhưng là ngươi không cảm thấy, Hoàng thượng lần này sở hữu biểu hiện đều không đúng không? Chính là có một loại ẩn ẩn không khỏe cảm, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, sự thật chính là như vậy. A Cẩn cẩn thận hồi tưởng chuyện này nhi tiền căn hậu quả, cũng là cảm thấy quái, kỳ thật Hoàng thượng vẫn luôn đều đối tề vương gia thực hảo. Điểm này là mỗi người đều biết đến, chỉ là có thể chán đau này cũng không phải là không có nguy hiểm chuyện này, liền tính hoàng thượng còn có nhiều hơn suy tính, như vậy trong nháy mắt, hoàng thượng sẽ tưởng như vậy cơ nào. A Cẩn càng nghĩ càng cảm thấy thấp thỏng, nàng hỏi, ngươi nói, hoàng gia ra cùng hoàng thúc. Sẽ không sẽ không, ta đừng suy nghĩ bậy bạ chuyện này không có khả năng. Khi hàn xem A Cẩn biểu tình, nôn nói, ngươi cũng nghĩ đến điểm này. A Cẩn che mặt, chúng ta không thể nghĩ như vậy hoàng gia gia. Khi hàn nghiêm túc, không phải ta tưởng nghĩ như vậy, mà sự thật chính là sắc thật có cái này khả năng tính. Nếu như không phải, ngươi lại như thế nào giải thích hoàng thượng đối triệu một phá lệ hảo? Hơn nữa, ngươi phát hiện không có, từ hoàng thượng cứu tề vương ra ngu quý phi vẫn luôn đều không có xuất hiện. Này bình thường sao? A Cẩn nghĩ lại lúc ấy bọn họ đều ở ngự thư phòng ngoại, sắc thật. Ngu Quý Phi cũng không có xuất hiện, rồi sau đó nàng đi rồi, sự tình liền không được biết rồi. Nàng nhữ may hỏi, Quý Phi nương nương không đi. Khi hàn lắc đầu, một lần đều không có. A Cẩn trầm mặc xuống dưới. A Cẩn, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta có một loại cảm giác, ta luôn là cảm thấy, Hoàng thượng đã sớm biết Lao Tể Vương Phi là phó Lao Tướng quân muội muội mà triệu mục, có lẽ là bọn họ tư thông sinh hạ tới hải tử. Khi Hàn lời vừa nói ra, A Cẩn tức khắc trắng sắc mặt, nàng nhìn khi Hàn, ngập ngừng khoe miệng. Khi Hàn ca ca, ngươi không thể đoán mò, như vậy sẽ dễ dàng xảy ra chuyện. Ngươi ngươi ngươi, ngươi não động cũng quá lớn. Khi Hàn trầm mặc túi đầu, hắn nói nhỏ, ta tự nhiên biết như vậy phỏng đoán không đúng, nhưng là, ngươi cẩn thận ngẫm lại, sự tình thật sự liền không giống như là ta suy tính như vậy sao? A Cẩn không ngôn ngữ, bọn họ cũng đều biết, khi Hàn nói. không thấy đến liền không có đạo lý, nếu như nói hắn phỏng đoán là thật sự, thật sự không phải không có khả năng. A cần nghiêm túc, khi hàn ca ca không cần nhắc lại chuyện này nhi, cũng không cần đi điều tra, sự tình đến tột cùng là thế nào, chúng ta không biết liền không biết. ngàn bạn đừng làm chính mình lâm vào một loại vòng lẩn quẩn. A cần có điểm nói không rõ chính mình cảm giác, chỉ là nàng biết được, mặc kệ có thể nói hay không nói rõ ràng, nàng đều phải nói cho phó thời hàn. Bọn họ mặc kệ những cái đó, miễn cho gây họa thượng thân, ai biết, năm đó đến tuột cùng đều là chuyện như thế nào. a cần phiên muộn, như thế nào liền như vậy loạn đâu. Khi hàn vi cười, ngươi này còn tuổi nhỏ, nhưng thật ra thế người khác phiền muộn lên. a cần đô môi, đó là ta hoàng gia gia A. Ta chính mình người nhà đâu. Hoàng gia gia đối ta thực tốt. Ta không có cách nào tưởng tượng hắn cùng lao tể vương phi có một chân. Tổng cảm thấy quái quái. khi hàn xem a cẩn tràn ngập vũ sầu khuôn mặt nhỏ nhi lại là cảm thấy buồn cười lên hắn nói không hảo tự mình là cái như thế nào tâm tư chính là cảm thấy phiền não trong nháy mắt đều không thấy lại nhìn kỹ a cẩn a cẩn lúc này đã rửa mặt xong nàng một thân màu nguyệt bạch vải bông y điề, thật dài tóc đen rũ trên vai thượng cả người thanh linh như nước khi hàn nhìn a cẩn phát ngốc a cẩn dương khuôn mặt nhỏ nhi hận rỗi ngươi nhìn cái gì đâu khi hàn nở nụ cười Tự nhiên là xem người đẹp. A cẩn đô môi làm ương ngạnh trạng, không cho xem, địa bàn của ta ta làm chủ. Khi hàn càng thêm cảm thấy buồn cười, hắn đem A cẩn ôm trong ngực chung, A cẩn vẫn chưa ngăn trở, tương phản, nhưng thật ra dựa vào bờ vai của hắn, A cẩn nói nhỏ, nguyên lai, like, mỗi người đều không giống nhau. Khi hàn lắc đầu, không, giống nhau, thích người tâm là giống nhau, đừng nói chúng ta những cái đó đều là phỏng đoán, liền tính không phải phỏng đoán. Hắn như cũ là ngươi hoàng gia gia, như cũ là đối với ngươi hảo. A Cẩn cười tủm tịm, ta tự nhiên biết đến, chỉ là trong lòng vẫn là cảm thấy quái. A Cẩn cũng không nói lời nào, Tinh Thế tự hỏi, hảo nửa ngày, nôn nói, ta suy nghĩ, thôi mận đã từng nói qua cái kia nàng sở trải qua kiếp trước. Hiện tại ngẫm lại, rất nhiều chuyện đều không phải không duyên cớ vô cớ. Cái kia thôi Mẫn theo như lời kiếp trước, ngươi bóp chặt nàng đệ đệ không buông tay. Chính là cái này không buông tay nguyên do, có thể hay không căn bản là không đơn giản là bởi vì ngươi muốn khống chế thôi mẫn, cũng là vì, bởi vì ngươi muốn khống chế ngu ra đâu phải biết rằng, đó là ngu quý phi duy nhất cháu ngoại. Khi Hàn cười như không cười xem A Cẩn, ta là người như vậy. A Cẩn gật đầu là, tuy rằng thôi mẫn không biết trong đó nội tình, khá vậy hứa chính là bởi vì ngươi biết nội tình mới làm như vậy. Mà lại làm chuẩn vương gia ở kiếp trước bước lên ngôi vị hoàng đế chuyện này nhi? Hiện tại chúng ta hoài nghi, không phải giống nhau có thể làm chứng điểm này sao? Thôi mẫn không có nói đến bất cứ ai cảm thấy tề vương gia danh không chính ngôn không thuận, sở hữu tôn thất đều không có nói chuyện, đây là vì cái gì? Có thể hay không bọn họ biết, tề vương gia bản thân chính là danh chính ngôn thuận. Tề vương gia! Thất vương gia! Cha ta hành sáu! Nếu như nói triệu một là hoàng gia gia nhi tử, hành bảy, nhưng còn không phải là thất vương gia. A Cẩn hiện giờ lâm vào nhỏ giọng toái toái niệm bên trong. Thế vương gia là kéo dài lão tể vương gia cách gọi. Khi Hàn ngôn nói, A Cẩn xem hắn, chính là ta biết, dựa theo triều đại luật, vương gia là muốn tân gia phong hào A. Hắn không thêm, ngược lại là kéo dài hắn cha. Tưởng càng nhiều, A Cẩn càng cảm thấy khả nghi. Khi hàn nhịn không được bật cười, hàn mèo A Cẩn lỗ thai nhỏ, nôn nói, ngươi vừa rồi còn làm ta không cần lại nói, hiện tại chính mình nhưng thật ra không dứt nói thầm đi lên. A Cẩn ngượng ngùng giận, ngươi lại không phải người ngoài. Chứ bỏ ngươi, người khác ta nhất định điểm đều sẽ không nói, đây là bao lớn chuyện này, dám làm như vậy phỏng đoán, thật là sống đủ rồi. Ta xem, các ngươi mới là sống đủ rồi. Giọng nam vang lên, A Cẩn ngầm đầu.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 Di cũng không biết người là cái dạng này biểu hiện sao. Ngài có thể hay không tự nhiên một chút đâu. A Cẩn lời nói thâm thiế ngôn nói, Phụ Vương không nói cho chúng ta biết, chúng ta chỉ biết lung tung suy đoán A nhưng thật ra không bằng từ Ngài nói cho chúng ta biết, như vậy chúng ta cũng biết nên là như thế nào làm làm tốt, Ngài nói đúng không? A Cẩn nghiêm túc tiểu bộ dáng. Lục Vương ra xem A Cẩn, kiên trì, ta không biết, ta cái gì cũng không biết, ngươi không cần cùng ta nói này đó. A cẩn tức khắc nở nụ cười, cha A, ta còn không biết ngài A, ngài trang tái giống như một chút. Kỳ thật, ngài đều nghe thấy chúng ta nói đi, nếu là nghe thấy được, nên biết, ta là cái cái dạng gì tâm tình. Phụ vương, ngài liền nói cho chúng ta biết đi, ta biết ngài không muốn nói người khác nói bậy, chỉ là hiện tại tình hình, ta cũng đoán được một vài. Lục vương ra nghe bọn hắn như vậy ngôn nói, phóng thấp thanh âm, hắn lời nói thấm thiế, các ngươi. Các ngươi đoán được, A Cẩn gật đầu, nàng sáng tỏ ngôn nói, cha, ngài liền nói đi. Lục Vương ra thở dài một tiếng, chỉ huy phó thời Hàn, ngươi đi cửa nhìn. Khi Hàn cùng A Cẩn hai mặt nhìn nhau, Lục Vương ra đỡ chán, hắn cảm thấy, chính mình nữ nhi con rể là náo tản, thật là thỏa thỏa náo tàn, buồn đã chết, như vậy nghĩ, Lục Vương ra ngôn nói, ta ý tứ là cho ngươi đi cửa nhìn, ngươi không đi, liền A Bình như vậy, liền ta đều ngăn không được. Nàng còn có thể ngăn lại ai Lục vương gia như vậy ngôn nói Khi Hàn Vi cười đứng dậy A Bình tức khắc tới một cổ tử hào khí Vương gia yên tâm Ta nhất định có thể làm được Ta nhất định sẽ coi chừng Nàng nắm nắm tay Quả thực là phẫn nộ không kềm chế được Lục vương gia nị nàng Ngươi hành A Bình Ai tới ta đều hô to Lần này nàng tuyệt đối không bao giờ sẽ làm bất luận kẻ nào chui chỗ trống Tuyệt đối sẽ không A cẩn vĩ môi, phụ vương, ta tin tưởng A bình không thành vấn đề. Khi Hàn yên lặng hướng cửa đi, ta đi nhìn. Lục vương ra đất ý, xem đi, vẫn là ta con rể nghe lời, ô ô, cuối cùng là tìm được đương ra làm chủ cảm giác, ô ô ô. Hắn cảm thấy quả thực không thể càng tán. Khi Hàn câu lấy khoe miệng, cũng không nói. A cẩn thấy khi Hàn kia phó ta vớt mông ngựa ta bị khen ngợi ta tự hào xuẩn hình dáng. Quả thực cảm thấy không nỡ nhìn thẳng, không bao giờ muốn nhìn hắn. Đi thôi đi thôi, chạy nhanh đi ra ngoài. Cha, ngươi tới cùng ta nói. Kỳ thật nói cho A Cẩn liền tương đương với nói cho khi Hàn, lục vương gia còn không có xuẩn đến nước này, tự nhiên là minh bạch, mà A Cẩn tự nhiên cũng là minh bạch. A Bình gục xuống cái trên đầu cửa, cùng khi Hàn hai mặt nhìn nhau, nàng cắn môi. phó đại nhân, ta thật không phải cố ý, là vương gia. A Bình còn chưa nói xong, liền ở phó thời hàn cười như không cười hạ ngầm miệng. Anh anh, phó đại nhân tươi cười còn đáng sợ, không nghĩ thấy hắn. Thấy mọi người đều đi ra ngoài, A Cẩn mắt trông mong nhìn Lục Vương ra, hỏi, cha, ngươi cùng ta nói một chút đi, vừa rồi ngươi đã nghe được chúng ta nói chuyện đi. Lục Vương ra trận trắng mắt, nghe được một chút. A Cẩn, kia. Còn không đợi nói xong, liền xem Lục Vương ra tiếp tục luôn nói. Tiểu mục tử là phụ hoàng thân sinh nhi tử. A Cẩn tức khắc chấn kinh rồi, dù cho trong lòng có chín thành hoài nghi, chính là nghe lục vương gia như thế ngôn nói, nàng vẫn là khiếp sợ không thể tự giữ, như vậy chuyện này, quả thực liền không thể tưởng tượng. Quả nhiên, hoàng gia gia là đã sớm biết lao tể vương phi thân phận sao. A Cẩn lẩm bẩm tự nói, lục vương gia nhúng mẩy, hóa gia nhi. Các ngươi không biết ta. Ta còn tưởng rằng, ngươi cùng phó thời hàn là biết đến. Từ từ, kia Phó Thời Hàn nói cho ta, Hoàng thượng đã biết, hai người các người hố người A. Lục Vương ra phẫn nộ trường hướng về phía A Cẩn, cảm thấy cái này nha đầu quả thực liền không thể tệ hơn chứng. A Cẩn thập phần vô tội, nàng đối thủ chỉ ngôn nói, cái kia, kỳ thật Phó Thời Hàn là biết đến A, chỉ là hắn không cùng ta nói đi. Như vậy lời nói dối, Lục Vương ra thế nhưng nháy mắt liền tin. Chắc không được. A Cẩn thấy nàng cha như vậy. Tức khắc cảm thấy cả người đều không tốt. Cứ như vậy ngu ngốc, hắn thế nhưng còn biết đại bí mật, thế giới này rốt cuộc làm sao vậy. A cần hít sâu một chút, nôn nói, kia phụ vương, ngươi là làm sao mà biết được A. Hơn nữa, ngươi thế nhưng thật sự giấu giếm nhiều năm như vậy, ngươi liền mẫu thân cũng chưa nói A. Thật là không phù hợp ngài tính cách. Lục vương ra đắc ý nâng lên cảm, ta liền tính là xuẩn đã chết, cũng biết gì nên nói, gì không nên nói. lại nói ta lon ton chạy tới nói cho mỹ phủ cha ta cùng lao tể vương phi có một chân lời này cũng không dễ nghe a nếu không phải các ngươi đoán được một vài còn luôn là tới dò hỏi ta ta là nhất định sẽ không nói a cẩn gật đầu ấn ân lục vương gia ngôn nói ta khi còn nhỏ liền biết chuyện này nhi ta ở trong cung nhìn thấy phụ hoàng cùng thẩm thẩm yêu đương vụ trộm tuy rằng qua nhiều năm như vậy nhưng là ta còn là ấn tượng khắc sâu ngươi không biết Này cấp lúc ấy vẫn là hài tử ta tạo thành bao lớn ảnh hưởng, quả thực là dọa chóng váng. Bất quá ta nhất nghe lời, ta ai cũng chưa nói, vẫn luôn câm miệng đến bây giờ. a cẩn lập tức hỏi, nhất nghe lời. Ai không cho ngài nói sao? Lục vương ra do dự một chút, nôn nói, là ngu quý phi, lúc ấy, nàng vẫn là ngu thần. Lục vương ra thở dài nôn nói, nhưng là ngu tần mang ta ra tới ngọn nhi chúng ta cùng phát hiện, chỉ là lúc ấy ngu tần liền nói. Cho dù chết, ta cũng không thể nói ra đi, nếu như nói ra đi, như vậy chờ lợi ta, chỉ có một chết. A Cẩn trầm mặt nửa ngày, nôn nói, kỳ thật ngu quý phi cũng không có nói sai, nếu như có người biết, tất nhiên cũng là như vậy một cái kết quả. A Cẩn đột nhiên liền cảm thấy, liền tính là nàng cha như vậy, ở trong hoàng cung có thể sinh tồn xuống dưới, cũng là có nhất định năng lực, nếu như bằng không, thật là như thế nào bị người ăn cũng không biết. cha con hai trong lúc nhất thời đều trầm mặc xuống dưới qua hảo nửa ngày lục vương ra hỏi các ngươi vì cái gì sẽ phỏng đoán triệu mục là phụ hoàng nhi tử người bình thường căn bản không có khả năng biết đến hơn nữa nhiều năm như vậy a thẩm thẩm đều đã chết nhiều năm như vậy chuyện này nhi càng là nên theo nàng chết tan thành mây khói đá chìm đáy biển a a cẩn chu chu môi có phó thời hắn a hắn xem hoàng thượng hành vi không đúng phỏng đoán Nói tới đây, A Cẩn muốn nói, gia hỏa này đầu góc rốt cuộc là như thế nào lớn lên, quả thực chính là kỳ ba tới rồi cực điểm, này đều có thể làm hắn nghĩ đến. Hắn tâm nhãn quá nhiều. A Cẩn như vậy muốn nói, lục vương gia cũng chạy nhanh đi theo gật đầu, hắn cũng là như vậy cái ý tứ. Hắn ngắm ngoài cửa, người này nhìn ôn hòa dễ nói chuyện, lại là phiên phiên giai công tử bộ dáng, Nhưng là thật đúng là không phải cửu con, ta biết đến, hắn đầu góc tốt nhất dùng. cả ngày tính kế người thật không phải cái thứ tốt, bất quá cũng may hắn đối với ngươi còn xem như có thể. A cẩn khanh khách bật cười, hắn là cùng ta cùng nhau lớn lên tiểu trúc mã nha. nếu đối ta không tốt, ta liền bóp chết hắn. lục vương gia tức khắc nghĩ đến a cẩn báo nổi bộ dáng. đúng rồi, hắn nên lo lắng, trước nay đều là phó thời hàn người này, mà không phải a cẩn a, như vậy nghĩ, lục vương gia cảm thấy chính mình chấn tướng. hắn thở dài một hơi ngôn nói hảo hảo, ta cũng không nói nhiều chỉ là chuyện này nhi các ngươi nhất định phải lạn ở trong bụng ngay cả ngươi mẫu thân cùng ca ca bên kia cũng không thể nhiều lời biết sao lục vương ra thật là khó được nghiêm túc a cẩn vội vàng gật đầu ta hiểu được như vậy chuyện này vẫn là không nói hảo biết đến bí mật càng nhiều càng nguy hiểm đâu như vậy nghĩ a cẩn lại cảm thấy phó thời hàn thật là nguy hiểm tới cực điểm người ai cho hắn biết như vậy nhiều đâu lục vương ra vội không ngừng gật đầu ta nhưng không nghĩ làm cho bọn họ quá mức lo lắng này đều chuyện gì nhi a nói thật ta đều cho rằng nhiều năm như vậy chính mình quên chuyện này nhi đâu nếu như không phải hôm nay phụ hoàng cứu triệu muộc nếu như không phải nghe được các ngươi nói chuyện ta giống như thật sự đã quên hết thảy này nghe các ngươi nhắc tới khởi ta lại tất cả đều nghĩ tới lục vương gia trắng a cần liếc mắt một cái luôn nói Đều là ngươi không tốt, ngươi nói các ngươi sao có thể cho ta ác ngộng lại câu ra tới đâu. Thật tôi chán ghét, chán ghét chán ghét. A Cẩn cười như không cười nhìn lục vương ra, nôn nói, ngươi không cần giải thích Nga ta chính là biết đến, ngài nhất định không quên. Nếu như đã quên, ngài làm gì đối triệu mục như vậy hảo, rõ ràng chính là đi đường cong lấy lòng Hoàng gia gia. Hoàng gia gia nếu như cảm thấy thua thiệt triệu mục, gặp ngươi đối hắn hảo, tự nhiên đối ngài càng tốt. tác. phụ vương người hảo tráng a ta đều biết suy nghĩ của ngươi a cẩn vạch trần lục vương ra lục vương ra yên lặng nhìn trời nhân gia khuê nữ đều là chi kỷ tiểu áo đông ta khuê nữ ha hả a gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau vô tình tâm nhãn so con khỉ đều nhiều nàng chính mình đầu góc xoay chuyển mau cũng liền thôi còn có cái cầu đầu quân sư phó thời hàn cuộc sống này ta thật là cảm thấy vô pháp như qua Lục vương gia cảm thấy chính mình thật là hủy khuất, người khác không hiểu hắn khổ sở A. Lục vương gia như vậy sướng làm đều dai, A cần ngôn nói, phụ hoàng không cần làm bộ làm tích a. vừa rồi ngài còn đối phó thời hẳn kêu gọi đâu, ngài rõ ràng là có thể sai xử hắn. Nhà chúng ta, ngài uy nghiêm còn ở nhà. Lục vương gia tưởng tượng, thật đúng là như vậy cái đạo lý, nháy mắt cân bằng, ngươi nói giống như cũng đúng. A cần cười tủm tịm, ta nói tự nhiên đối. Lục vương ra, ta đây có thể sai sử phó thời Hàn Mị. Á cần gật đầu, tự nhiên có thể. Lục vương ra lại cảm thấy chính mình tâm tình biến hảo. Như vậy nghĩ, lục vương ra luôn nói, vừa rồi ta cùng với ngươi lời nói, ngươi đại thể cùng phó thời Hàn nói nói liền thành, các ngươi hai cái ngàn vạn không thể biểu hiện quá mức gì thường, biết sao. Chuyện gì nhi có thể nói cái gì chuyện này không thể nói, các ngươi không phải ba tuổi hải tử, nên là có cái tốt phân biệt. làm người à, có thể rộng rãi không nhớ tự tại, nhưng là cũng muốn có đầu óc, biết không? Xem cha ngươi ta sẽ biết. Ta vẫn luôn là đi trí tuệ lộ tuyến. A cẩn, ha hả. Ngài đi, thật sự không phải đậu bị lộ tuyến. Lục Vương ra vén tay háo, ngươi muốn đánh nhau sao? Thật là, có phải hay không nữ nhi của ta a như thế nào liền không thể săn sóc hiểu chuyện nhi một chút? Cả ngày phun tảo ta cái này đương cha. Thật sự không thành vấn đề sao? A Cẩn nhấc tay đầu hàng trạng, nghe ngài nghe ngài còn không thành sao? Lục Vương ra lúc này mới vui mừng, nghe ta là được rồi. Đương nhiên, trừ bỏ nghe ta, ngươi cũng muốn kiên định giữ gìn ta trí tuệ hình tượng. A Cẩn che mặt, thập phần cố mà làm, nếu, nếu Phụ Vương nói như vậy, ta đây liền thừa nhận ngài là trí tuệ hảo. Nói tới đây, A Cẩn cảm giác chính mình từng đợt buồn nôn, ách, thật là không thể nhận A. Bất quá A Cẩn cũng tiếp tục luôn nói, phụ vương, ngài yên tâm hảo, đêm nay nói qua nói, ta đều sẽ cùng không nghe thấy giống nhau, đoạn sẽ không nhắc lại một đinh điểm, phụ vương cũng là giống nhau. Hiện tại là phi thường thời kỳ, chúng ta không cần phải cùng làm việc xấu. Lại nghĩ nghĩ, A Cẩn tiến đến lục vương ra bên hai, thấp thấp ngôn ngữ, ta nghe phó thời Hàn ý tứ, hoàng thượng sợ là đã định rồi nhị vương ra làm thái tử. Mấy ngày này, chúng ta an phận chút. Dù sao chúng ta cũng không nghĩ muốn cái gì, bọn họ tranh đoạt đều là bọn họ chuyện này, chúng ta miễn cho nhà người khác liên lụy đến, thành thật điểm tổng không phải sai chuyện này. Lục vương ra ngắm liếc mắt một cái bên ngoài, cũng để thấp thanh âm, ngươi đây là không nghĩ làm phó thời hàn nghe thấy nha. A cẩn gật đầu, đương nhiên A. Liên tính là thành thân, hắn cũng không có ta cùng ngài thân á huống chi, này không còn không có thành thân đâu sao. Ta làm gì cứ thế cấp cùng hắn đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Cha A, chúng ta mới là người một nhà. Lục vương ra cảm động mắt lấp lánh, A Cẩn nói rất đúng A. Bất quá lục vương ra liên tục ngắm ngắm ngắm, bất quá ngươi vẫn là phải hảo hảo cùng khi hàn tiểu tử này ở Trung A, hắn vẫn là rất đáng tin cậy. Hơn nữa, thật là mũi chó, quá nhanh nhẹ. này đều có thể nghe ra một vài. Ta thật là phụ. A Cẩn cười sán lạn vô cùng, nhưng không, mũi chó. Gật đầu lại gật đầu a Cẩn khanh khách nở nụ cười Cha con hai người dịu rít nói cái không ngừng Cửa phó thời Hàn nhìn sắc trời Cân nhắc đại khái chính mình Có thể trực tiếp thượng triều. Ha hả thay quần áo gì đó Thời gian đại khái không quá thích hợp đi Chỉ là Hoàng thượng thấy hắn này thân cùng ngày hôm qua Tương đồng quần áo Không biết sẽ không nhiều làm tưởng tượng Não bổ một chút khả năng tình hình Khi Hàn cảm thấy Vẫn là đổi một thân đi Bằng không hoàng thượng nói không chừng thật sự sẽ tức giận. Hắn không thay quần áo một lần nữa thượng triều rõ ràng đã nói lên hắn không có hồi phủ. Tự nhiên, có trở về hay không phủ không phải trọng điểm. Trọng điểm là, nửa đêm tới a cẩn nơi này, làm nhân gia tổ phụ, nhất định là muốn phát hỏa. Như vậy nghĩ, lại nghe trong phòng động tĩnh, này hai người cũng không biết nói đến cái gì, thập phần vui vẻ bộ dáng a cẩn tiếng cười không ngừng, tưởng tượng lục vương ra lại chơi bảo. lại tưởng a cần phun tạo tình hình khi hàn cảm thấy kỳ thật nhân sinh qua đến cao hứng liền hảo thật sự cao hứng liền hảo khi hàn nhìn sang thiên lại nhìn sang nguy chân rốt cuộc chờ đến bên trong người ra tới lục vương ra nhìn lên hàn vẻ mặt phong sương đứng ở nơi đó chút nào bất đồng tình hắn ho khan một chút nôn nói ngươi muốn hay không tới ta bên này đổi cái quần áo khi hàn tức khắc nhướng mày bất quá thực mau khi hàn đó là mỉm cười lên Hắn tươi cười thập phần ấm áp, đa tạ lục vương ra, một khi đã như vậy, kia đó là cùng kính không bằng tuân mệnh. Lục vương ra vung tay lên, kia theo ta đi đi. Khi hàn vi cười, hảo, chỉ là, ta trước cùng A cần chào hỏi một cái. Nếu lục vương ra chịu nói, vậy đại biểu hắn phỏng đoán đều là thật sự. Nếu là thật sự, khi hàn thật sự không cần nói càng nhiều, quá trình một chút đều không quan trọng, kết quả mới là quan trọng nhất. Chỉ là kết quả này một chút đều không có ra ngoài khi hàn ngoài ý liệu, nếu như chuyện này nhi phía trước có người nói như vậy, khi hàn sẽ cảm thấy khiếp sợ không kềm chế được, nhưng là hiện tại hắn đã đoán được, hơn nữa cảm thấy mười có sẽ không xảy ra sự cố, hiện tại đã biết kết quả, khi hàn chỉ cảm thấy, này hoàng cung nội viện, thật sự là quá mức hỗn loạn, khắc, lại là cũng nghĩ không ra mặt khác. Ai ai, ngươi cân nhắc cái gì đâu? Lục vương ra nói một chút phó thời hàn. Khi Hàn cười như không cười xem lục vương ra, ý vị thâm trường luôn nói, đã tạ lục vương ra nơi trốn để điểm chúng ta. Lục vương ra ướng ngực, ngươi biết sự lợi hại của ta đi. Khi Hàn vi cười, ngữ điệu kéo thật dài, ta hẳn là đã sớm biết. Hắn cảm thấy, rất nhiều chuyện đều là từ bọn họ cố ý thiết vòng làm lục vương ra toản, nhưng là trên thực tế, lại hoặc là nhân ra cố ý cho bọn hắn cơ hội này thiết vòng đâu. Hiện tại ngẫm lại, quả nhiên là có ý tứ. Phó thời Hàn như vậy biểu tình, làm Lục Vương ra cảm thấy chính mình thận đến hoảng, Hắn xoa cánh tay, ai ai, ngươi đây là cái gì biểu tình, cái gì ngữ khí, thật là quá kỳ quái, liền không thể bình thường một chút sao. Khi Hàn nhướng mày luôn nói, tự nhiên có thể. Lục Vương ra, ngươi có đi hay không? Nói chuyện công phu, A Cẩn lẻn đến cửa, khi Hàn đó là thuận thế cùng A Cẩn chào hỏi, A Cẩn, ta liền bất hòa ngươi nhiều lời mặt khác, Người hảo sinh nghỉ ngơi, ta đi lục thúc bên kia đổi thân quần áo, sáng mai thượng triều. Á Cẩn gật đầu, đi thôi đi thôi. Đã biết đại bí mật, Á Cẩn cũng mặc kệ khi rết lệnh. Khi hàn vi cười đi theo lục vương ra rời đi. Lục vương ra nhìn lên vùng băng giá ý cười biểu tình, cảm thấy đây là cái ngu xuẩn, vì cái gì vừa rồi hắn sẽ cảm thấy người này thập phần khôn khéo đâu, này không đúng. Hắn rõ ràng chính là một cái bị A cẩn Nhiết nơi tay lòng bàn tay tiểu đáng thương A Như vậy nghĩ Lục vương ra cảm khái ngôn nói Ngươi người này A Nào chỗ nào đều hảo Chính là có điểm xuẩn Khi hàn nhướng mày thỉnh giáo nói Không biết ta xuẩn chuyện này nhi là làm sao thấy được Thấy hắn còn không nghĩ thừa nhận chính mình mua cá Lục vương ra thở dài Liền A cẩn đều có thể đem ngươi đạp lên dưới lòng bàn chân Không phải xuẩn là cái gì Đương nhiên ngươi xuẩn cũng không phải ngươi sai khi hàn vi cười lục vương ra lại nghĩ nghĩ cảm thấy chính mình lập trường không đúng Hán nghiêm túc vô vô khi hàn bả vai thỉnh vẫn luôn như vậy xuẩn đi xuống đa tạ. khi hàn xì một tiếng bật cười không biết không biết lục thúc vì sao như thế ngôn nói lục vương ra tức khắc cảm thấy người này đầu góc thật sự không thế nào dùng tốt ngươi xem này đều phải hỏi không phải xuẩn là cái gì a cẩn là ta thân sinh a Nàng đem ngươi đạp lên dưới lòng bàn chân mới hào đâu. Lục vương ra một không cẩn thận nói ra nói thật. Khi hàn yên lặng nhìn lục vương ra, lục vương ra xấu hổ vào đầu. Ngươi cũng đừng để ý a, ta này nói đều là nói thật ta Khi hàn nhìn trời, liền thấy không chung đã phóng lượng. Hắn cảm thấy, vẫn là thay đổi đề tài tương đối hảo. Bằng không như vậy liêu đi xuống, hắn nhất định sẽ bị lục vương ra đả kích đến tột đỉnh. Lục hoàng thúc ca, một lát liền là lâm triều. Không biết ngài hay không cùng ta cùng đi thượng triều. Lục vương ra vung tay lên, thập phần dứt khoát tỏ vẻ, không đi. Khi hàn, nay đại trời nóng, ai đi vào chiều sớm A, lại nói, ta đêm nay thượng cân nhắc chuyện này, cũng chưa ngủ ngon, đương nhiên muốn hảo sinh bổ vừa cảm giác. Lục vương ra cảm thấy chính mình không đi đều không đi đúng lý hợp tình, thật là không có so với hắn càng lỗi là người. Khi hàn cảm thấy, chính mình thật đúng là dở khóc dở cười. Một khi đã như vậy, nhưng thật ra cũng hảo. Chỉ là, ta tưởng, sáng nay hoàng thượng hẳn là sẽ có chuyện muốn nói, rốt cuộc hôm qua đã xảy ra như vậy nhiều chuyện tình. Lục vương ra như cũ một bộ ta mặc kệ bộ dáng. Ai quản cái kia tam thất 27. Ta đều nghe nói năng cẩn thận nói à, còn không phải là đem lão tứ đuổi đi đến trường ngọn núi sao. Ta lại không phải không biết, đi làm gì. Khi hàn trầm mặc một chút, âm thanh động đất luôn nói, tam thất. là 21 đi. Lục vương ra vào đầu, ngươi tiểu tử này, như thế nào liền như vậy không nhận người thích đâu, quản nó tam thất hai mươi mấy, chính là như vậy cái ý từ A. Ta lại không phải thật sự muốn tính. Tấm tắc. Khoe khoang ngươi thông minh A, nếu ngươi như vậy nguyện ý khoe khoang, ngươi đi khâm thiên giám A. Khi Hàn rất muốn nói, khoe khoang cùng khâm thiên giám có cái gì liên hệ, ngươi nói như vậy, nhân ra khâm thiên giám nhân tình dùng cái gì kham. bọn họ là vô tội a chỉ là khi Hàn không có lại lần nữa sửa đúng không cái kia ý nghĩa a nghĩ đến này khi Hàn cảm thấy chính mình cũng quá đến manuơ làm một cái đủ tư cách con rể liền phải dung cảm tiếp thu chính mình cha vợ các loại tật xấu cùng vô chi hảo đi tuy rằng cái này cha vợ vô chi rất có khả năng là trang nhưng là này không văn hóa cảm giác thật đúng là ăn sâu bén dễ liền tính là trang không có tâm cơ Người này cũng nhất định là cái thất học. Khi Hàn nghĩ như thế, bao có cảm giác quen thuộc không nỡ nhìn thẳng. Ai, ngươi cảm thấy, lần này tiểu mục sẽ thế nào? Lục vương ra đột nhiên hỏi. Khi Hàn cẩn thận suy nghĩ một chút, mỉm cười, ta không biết. Lục vương ra. Cái này sẽ không tán gấu chết đồ vật. Đại để là nhìn ra lục vương ra phẫn nộ. Khi Hàn giải thích nói, ta thật sự không biết. Hoàng thượng tâm tư, người khác nào biết đâu rằng. Mà Tề vương gia, có lẽ tể vương gia phía trước tâm tư ta có thể lý giải, chính là hiện tại lại không thấy đến. Hoàng thượng không chút do dự cứu người, có lẽ sẽ xúc động hắn. Lục vương gia cẩn thận cân nhắc, gật đầu, ngươi nói cực có đạo lý. Ta cũng cảm thấy, có lẽ là tiểu mục sẽ đã chịu rất lớn xúc động. Khi hàn vi cười, kỳ thật ta, tiểu mục người này không xấu. Khi hàn không tỏ ý kiến cười, lục vương gia khó hiểu xem hắn. Lời nói thấm tiếng luôn nói, ngươi nụ cười này à, thật sự là rất kỳ quái. Ta liền không rõ, các ngươi như thế nào đều nhiều như vậy tâm nhãn. Mỗi lần đều cười quay quái. quái. Làm người đơn thuần điểm không tốt sao? Khi hàn nhứng mày đơn thuần. Ai nói ta không đơn thuần? Triều đại còn có so với ta càng đơn thuần người sao? Lục vương ra hô một tiếng, xem thế là đủ rồi nhìn khi hàn, thật sâu cảm nhận được hắn ra mặt dày. Hắn hỏi. Ta muốn hỏi một chút, ngươi là căn cứ vào cái dạng gì ý tưởng mới nói ra cái này lời nói? Khi Hàn cười tủm tỉm, "Ta nói chẳng lẽ không phải lời nói thật sao?" Lục Vương gia che lại chính mình ngực, cảm thấy chính mình thật là không thể càng ghê tởm. Hàn Yên lặng xem xét khi Hàn liếc mắt một cái, đi mau vài bước, tái kiến, chúng ta đã không có gì hảo thuyết. Khi Hàn nợ nụ cười, "Ngài đây là làm chi a, ta này không phải cùng ngài học sao?" Lục Vương gia lắc đầu, "Không Ngươi cùng ta không giống nhau, ngươi là nói hiệu nói vượn hướng chính mình trên mặt thiết vàng, mà ta là ăn ngay nói thật. Ta thành thật, anh Tuấn, có khả năng, đều là thật sự, mà ngươi những cái đó đều là bịa chuyện A. Người này chính là như vậy tự tin. Nghe hắn này phiên ngôn luận, khi hẳn nhưng thật ra không có ghê tầm trạng, tương phản, hắn còn tươi cười thân thiết, chúng ta đây cha vợ con rể hai người thật là quá giống. Phó thời hàng chính mình không cảm giác, Lục vương ra thật là bị ghê tẩm không được không được, hắn đi càng mau, ngươi chạy nhanh thay đổi quần áo chạy lấy người đi, ta không muốn cùng ngươi tiếp tục liêu đi xuống. Khi hàn nhìn lục vương ra như gió bóng dáng, tức khắc cảm thấy, kỳ thật tưởng hảo hảo cùng lục vương ra ở chung thật là quá đơn giản, vì cái gì mọi người đều không phát hiện đâu. Ha ha đát! Lục vương ra quả nhiên không chịu đi thượng triều, khi hàn thu thập thỏa đáng đó là thượng triều. nói năng cẩn thận ở cửa nhìn đến khi hàn tức khác thay đổi sắc mặt ngươi vì sao tại đây lại ngắm khi hàn quần áo ngôn nói này hình như là ta phụ vương phong cách khi hàn là vạn năm màu lục đậm đều không mang theo biến dạng nhi này một thân đỏ sầm phong tao nhan sắc cần thiết là hán phụ vương độc quyền khi hàn mỉm cười ngôn nói đây đúng là ngươi phụ vương quần áo nhưng thật ra muốn đa tạ ngươi phụ vương nói năng cẩn thận sắc mặt thật là năm màu lộ ra nửa ngày Hắn luôn nói, ngươi tối hôm qua lại đây. Khi hàn gật đầu, lại đây tiểu tọa trong chốc lát. Đại để là thấy nói năng cẩn thận sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn muốn nói, lúc ấy còn có ngươi phụ vương ở. Nói năng cẩn thận sắc mặt cuối cùng là hảo vài phần. Hắn liếc khi hàn, cười lạnh, về sau buổi tối, ngươi không cần lại đây tán loạn. Khi hàn thập phần vô tội, ta không phải nghĩ, sớm chút lại đây sẽ tốt một chút sao? Nói năng cẩn thận trầm mặc một chút, hỏi. Thế nào? Khi hàn sắc mặt nhẹ nhàng, không có gì đại sự nhi, đại thể cũng chính là chuyển ra tới những cái đó. Chỉ là ta tưởng, hôm nay lâm triều nên là có điểm ý tứ. Nói năng cẩn thận nhìn nhìn khi hàn, nở nụ cười, kỳ thật có đôi khi có một số việc nhi chính là như vậy, có người xui xẻo, tự nhiên liền có người cao hứng, mà ta vừa lúc là cao hứng cái kia. Khi hàn cũng đi theo nở nụ cười. Lâm Triều quả nhiên là không có ra ngoài đại gia ngoài ý liệu, phía trước đó là chuyển ra tứ vương ra phải bị giam cầm, đợi cho Lâm Triều, Hoàng thượng quả nhiên công bố tin tức này. Xem mọi người thần sắc khác nhau, lại là đều không có một tia tiết hận, Hoàng thượng thật sâu cảm thấy, hắn thật là quá mức không được gỡ chuộng. Tứ vương ra câu với trường ngọn núi, cả đời không được ra, tứ vương phủ tức vị, từ tứ vương phủ thế tử cần an kế thừa. Đại gia hai mặt nhìn nhau, Đều là không thể tưởng được, ai có thể nghĩ đến, trước hết kế tục vương gia cái này tức vị, là vẫn là trẻ con cần an. Chứ bỏ chuyện này, còn có một chuyện châm tính toán sấn cơ hội này công bố. Miễn cho đại gia lại bởi vì mơ ước ngôi vị hoàng đế mà sinh ra càng nhiều sự tình. Thái tử một vị, châm hướng vào lão nhị. Các vị khanh gia cảm thấy, ý hạ như thế nào? Hoàng thượng kỳ thật đã quyết định, cái này ý hạ như thế nào, bất quá là xem mọi người phản ứng thôi. Hoàng thượng lập thái tử, như thế nào sẽ nghe bọn hắn nói? Đại gia tự nhiên cũng biết hoàng thượng ý tứ, hắn bất quá là vì mặt mũi thượng đẹp thôi. Kể từ đó, mọi người đều là xương việc này đại hỉ một cọc. Ma nhị vương ra bởi vì trước đó đã biết chuyện này, biểu hiện cũng không thập phần nóng nảy. Hiện trường một mảnh tương hoa, hoàng đế ánh mắt còn lại là quét tới rồi khi hàn quần áo, hắn ngắm phó thời hàn, đột nhiên muốn nói. hôm nay lão lục nhưng thật ra không có tới lâm triều Ngữ khí nhàn nhạt, nhạt đại gia tức khắc mẹ nó lục vương ra khi nào đã tới hào đi cũng là đã tới chính là tới thời điểm có không gây chuyện như sao mẹ nó không có ngự sử cảm thấy chính mình đều bị lục vương ra hố mẹ nó hoàng thượng thế nhưng còn một bộ bộ dáng giật mình hào đi nội tâm hình dung hoàng thượng thời điểm thế nhưng dùng mẹ nó không tốt chính là Mẹ nó thật là nhớ tới liền cảm thấy một phen chua sót nước mắt. Bọn họ mẹ nó thật là quá không dễ dàng. Mọi người đều không nói lời nào. Hoàng thượng nhìn khi Hàn, tiếp tục luôn nói, phó đại nhân không biết sao. Đại gia ánh mắt lập tức liền quét tới rồi phó thời Hàn trên người. Này! Này không hỏi lục vương gia nhi tử thế tử nói năng cẩn thận, hỏi tương lai con rể phó thời Hàn, này không đúng lắm đi. Khi Hàn vi cười, vi thần tưởng. Lục vương gia đại khái là quá mức mệt nhọc. Hôm qua ở trong cung thấy hắn thập phần lo lắng hoàng thượng, tất nhiên là không buồn ăn uống, ngủ không yên. Một khi đã như vậy, trải qua này phiên tiêu ma, hắn mệt nhọc ở sáng sớm ngủ, cũng là có khả năng. Tưởng hắn vì hoàng thượng cúc cung tận thụy, thật là là giường cột nước nhà, là ta chờ học tập mẫu mực. Mọi người, hảo tưởng phun, này sáng sớm, muốn hay không nói nói như vậy. Liên tính ngươi là người ta con rể. Cũng không cần như vậy a Nghĩ đến lục vương ra thật là đối hoàng thượng 12 vạn phần dụng tâm. Khi hàn tiếp tục bổ sung. Có năm ấy tuổi đại, đã nhịn không được đem tay chuyển qua ngược vị trí. Kỳ thật, có đôi khi thật sự ghê tởm thật sự. Tuổi lớn, nhưng chịu không nổi như vậy kích thích. Một không cẩn thận ở điện thượng thất nghì phun ra, vậy không hảo. Hoàng thượng nhướng mày lại nhướng mày, thật dài nga một tiếng, ngay sau đó xem phó thời Hàn, cười hỏi. Ngươi đối lục vương ra, nhưng thật ra biết chi cực tường. Chính hắn nhi tử, cũng chưa như vậy hiểu biết hắn đâu. Khi vùng băng giá ý cười ngôn nói, thế tử là lục vương ra thân sinh nhi tử, luôn là khó mà nói quá nhiều, liền tính là nói, đại gia cũng chỉ sẽ cảm thấy hắn là vì chính mình phụ vương thiết vàng, chính là đại gia nên là biết, ta người này nhất chính nghĩa, từ ta tới nói, thập phần thích hợp. Nói năng cẩn thận cảm thấy. Buổi sáng không ăn cái gì liền thượng chiều không thể tốt hơn, nếu như không phải như vậy, sợ là chính hắn đều phải phun ra, thật là có điểm ghê tởm A. Liên tính phụ vương thập phần tán thành ngươi cùng A cần hôn sự, ngươi cũng không cần như vậy vớt mông ngựa A, thật là bạch bạch vang. Mọi người đều ghê tởm không được, hoàng thượng nhưng thật ra mặt không đổi sắc, hắn bình tĩnh luôn nói, ngươi lập tức chính là hắn con rể, giúp đỡ hắn nói chuyện là tự nhiên, cũng không có gì công tín lực. Khi hàn vô tội nói, chính là ta hiện tại còn không phải hắn con rể a, hơn nữa, ta không phải sẽ giúp hắn nói chuyện, mà là trần thuật sự thật. Này không hoàng thượng hỏi vi thần sao? Vi thần tự nhiên muốn trượng nghĩa nói thẳng. Chẳng lẽ ta muốn nói lời nói dối ngôn xưng hắn không tốt? Như vậy nghĩ một đằng nói một nẻo chuyện này, vi thần làm không được. Hoàng thượng vẫn luôn giáo dục vi thần làm người muốn bằng thẳng. Vi thần tự nhận là muốn vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt cái này chuẩn tắc. nôn một cái lao đại thần một không cẩn thận nôn ra tới hắn lập tức quỳ xuống vi thần thất thố vi thần thất thua a ách vi thần gần đây thân mình không khỏe còn thỉnh hoàng thượng thứ tội còn thỉnh hoàng thượng thứ tội hoàng đế nhìn phía dưới người mọi người đều không để kính rũ đầu sợ bị hoàng thượng thấy bọn họ kia mặt mày xanh xao mặt tại như vậy nói tiếp bọn họ cũng tưởng phun ra a hoàng thượng trầm mặc một chút nôn nói một khi đã như vậy Chu Khanh ra lúc ấy sớm chút trở về nghỉ ngơi mới là. Nói xong, xem một cái bên người tiểu thái giám, tiểu thái giám lập tức, có việc khởi tấu không có việc gì bái chiều. Hạ chiều lúc sau, khi Hàn đang định đi ra ngoài, đó là bị tiểu thái giám ngăn lại, phó đại nhân, hoàng thượng thỉnh ngài đi trước ngự thư phòng. Khi Hàn nhứng mày đi thôi. Không biết hoàng thượng có chuyện gì. Tiểu thái giám một, ngay sau đó mỉm cười nói, nô tài không biết. Phó đại nhân thỉnh Hai ngày này Phát sinh sự tình thật sự là quá nhiều Nhiều đến mọi người đều không phản ứng lại đây Tứ vương gia đã bị vòng Càng làm cho đại gia không thể tưởng được chính là Đúng là bởi vì lần này sự kiện Nhị vương gia thế nhưng bị phong làm thái tử Thật là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu Đãi khi Hàn đi vào ngự thư phòng Hoàng đế vẫn chưa ngầm đầu Trực tiếp hỏi Tối hôm qua ngươi đi lục vương phủ Khi Hàn trả lời Đúng vậy Hoàng thượng lãnh hạ mặt, hắn liếc khi Hàn, nôn nói, ngươi nhưng thật ra càng thêm bừa bãi. Này! Không thích hợp đi! Khi Hàn tức khắc thập phần cảm kích tối hôm qua lục vương ra xuất hiện, này tấm mục, thật sự là quá tốt. Vi thần chỉ là cùng lục vương ra cập ra cùng quận chúa tiểu tọa trong chốc lát. Khi Hàn tăng thêm lục vương ra ba chữ, hoàng đế cười lệnh, ngươi cùng hắn còn có cộng đồng đề tài. Khi Hàn nghiêm túc gật đầu, thật đúng là có. lục vương ra làm người tiêu sái rộng rãi cùng quân luôn nói một tịch tháng qua đọc sách 10 năm hoàng đế trực tiếp trận trắng mắt ngươi cấp những cái đó lung tung rối loạn nói đều cho ta thu hồi tới thật là không đủ ghê thầm ta ngươi liền dốc hết sức khen đi hắn hiện giờ người nhưng không ở nơi này hắn là ta nhi tử là cái cái gì mãi mãi hùng hình dáng chấm có thể không biết ngươi còn giúp hắn thổi khi hàn nở nụ cười hắn lắc đầu vi thần thật sự không phải thổi là thật sự cảm thấy lục vương ra như vậy cực hảo rộng rãi hoàng đế nhìn lên hàn nghiêm túc cẩn thận tưởng tượng nhưng thật ra cũng không nói hắn vốn là buôn hương sư vấn tội tâm tình cùng khi hàn nói chuyện nhưng là hắn như vậy mang theo ý cười nghiêm túc đạm nhiên hoàng đế lại là cảm thấy chính mình dường như khi dễ khi hàn giống nhau hắn thở dài ngôn nói quý phi ngôn nói nói là nàng tuổi lớn rất khó lao tâm lao lực chiếu cô tiểu thế tử Muốn cho Cẩn An hồi Tứ Vương Phủ, vẫn là từ Tứ Vương Phi chăm sóc, ngươi cảm thấy, này được không sao. Quý Phi là vì đại cục suy nghĩ. Khi Hàn Ngôn nói, Hoàng đế gật đầu, hắn như thế nào không biết đâu. Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng vậy, Lao Tứ bị giam cầm, nếu Cẩn An kế thừa cái này vương vị, tự nhiên là dưỡng ở Tứ Vương Phi bên người càng tốt. liền tính Lao Tứ lại không tốt, cũng là chấm nhi tử, hắn nốt lại, chính là cái này Tứ Vương Phủ. chấm nên là cho hắn lưu trữ hoàng đế thấp giọng ngôn nói tạm dừng một chút hắn tiếp tục chỉ hủy khuất quý phi tựa hồ mua đến một cái thời khắc chấm đều sẽ yêu cầu nàng vì chấm vứt bỏ một ít đồ vật nhiều năm như vậy chấm thua thiệt nàng thật sự là quá nhiều khi hàn trầm mặc xuống dưới mỗi lần nàng đều không đợi chấm mở miệng đó là chủ động đưa ra chấm thật là không biết như thế nào mới hảo kỳ thật hoàng thượng đã làm tốt quyết định không phải sao Khi lạnh giọng âm trong sáng, ngài đã làm tốt quyết định, Quý Phi cũng là cho ngài một cái thích hợp bậc thang đi xuống tới. Miễn cho ngài mở miệng, Ngay hiện tại cùng vi thần nói này đó, cũng là vì tìm kiếm tán đồng, không phải sao? Hứa sâu kín như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình lại là sẽ biến hóa thành cái dạng này, nàng ngồi ở ngu Quý Phi trong cung, cả người đều ngây dại, nàng cắn môi nhìn Quý Phi, không xác định ngu Quý Phi là nói thật vẫn là chỉ là ở thử nàng. chính là, thử nàng cũng là không có gì dùng đi. Ngập ngừng khoẻ miệng, hứa sâu kín rốt cuộc mở miệng, quý phi nương nương ý tứ là, ta có thể mang khánh ca nhi trở về dưỡng. Ngu quý phi trên mặt tươi cười khéo léo, nàng mỉm cười ngôn nói, buồn cung nghĩ tới, nếu cần ăn là tứ vương phủ thế tử, cũng kế tục tứ vương phủ vương vị, như vậy hồi tứ vương phủ lớn lên, mới là cực hảo. Hứa sâu kín nước mắt cứ như vậy hạ xuống, nàng cơ hồ không dám tưởng tượng, Lại là có chuyện tốt như vậy nhi Nương nương hứa sâu kín mang theo khóc ý Ngu Quý Phi xem nàng vẻ mặt cảm động Nôn nói Ngươi cũng không cần quá cảm động Buồn cung tuổi lớn Cũng là không muốn chăm sóc hải tử Lời tuy như thế nôn nói Ngu Quý Phi vẫn là đem một bên cẩn an đặng xuống dưới tiểu chăn Vì hắn cái hảo kia thái độ thập phần tự nhiên phảng phất nên là như thế Hứa sâu kín thấy Nội tâm ấm áp không thôi Tuy rằng ngu Quý Phi nói như vậy Chính là nàng biết Này không phải nàng trong lòng lời nói, nàng chỉ là không nghĩ chính mình quá mức khó chịu, như vậy nghĩ, hứa sâu kín đột nhiên liền cảm thấy, chính mình trước kia thật là không hiểu biết ngu quý phi người này. Nàng hiểu lầm nàng, có lẽ ngu quý phi xác thật không đơn giản, nhưng là đối hải tử, đó là thật sự hảo. Nghĩ đến cũng đúng vậy, mỗi người đều có chính mình uy hiếp, có lẽ, ngu quý phi uy hiếp chính là hải tử. Nàng nhận chân muốn nói. Ta sẽ thường xuyên mang cẩn an tiến cung vấn an nương nương. Ngu quý phi bật cười, bổn cung nhưng không hiếm lạ các ngươi tới xem. Hứa sâu kín nghĩ đến A cẩn ngày xưa luôn là quấn lấy ngu quý phi bộ dáng, kiên trì ngôn nói, ta nhất định sẽ đến. Ngu quý phi quả nhiên tươi cười càng thêm sáng lạ, tùy ngươi đi. Cẩn an đứa nhỏ này thập phần đẹp cố, chỉ cần cho hắn ăn, hắn là có thể thành thành thật thật. Ách, cũng không nháo người, có thể ăn, có thể ngủ. Chỉ một chút ngươi phải nhớ kỹ, hắn rốt cuộc là sinh non, thân thể ốm yếu, biến thiên thời điểm, muốn xem đẹp, uống nước gì đó, cũng muốn không nóng không lạnh, nhất thích hợp độ ấm. bổn cung sẽ làm mãi mà mà cùng ngươi cùng nhau trở về, giúp ngươi chăm sóc, có chút không biết địa phương, ngươi hỏi nàng liền thành. Hứa sâu kín vội không ngừng gật đầu, nàng nghiêm túc, ta đã biết. Ngu Quý Phi cân nhắc một chút, ngôn nói, tuy rằng phụ thân ngươi bọn họ hại chết minh ngọc của chúa. Chuyện này đối với ngươi rất có ảnh hưởng, chính là hết thể đều đi qua. Hiện giờ tứ vương gia cũng bị quyển dưỡng, ngươi nên là hảo hảo gánh vác khởi vương phi trách nhiệm, hảo sinh chăm sóc tứ vương phủ, dưỡng dục cần an, đem hắn dưỡng thành một cái rộng rãi hiểu chuyện nhi hảo hải tử. Có chút lung tung rối loạn đồ vật, không cần trộn lẫn. Hứa sâu kín lập tức ngôn sưng, là Đến nôi thuyết minh y minh y luôn là phải gả người. Hiện tại đại đệ cũng nên là giáo giáo nữ đức linh tinh. Vì nàng xuất giá làm chút chuẩn bị, ngươi là Vương Phi, cũng là mẫu thân của nàng, nhưng chớ có cùng nàng cái kia không đáng tin cậy mẹ ruột giống nhau. Ngu Quý Phi tiếp tục luôn nói. Nhắc tới Minh Y Y, hứa sâu kín thật sự là cảm thấy bất ổn, do dự một chút, nàng thấp giọng, thần thiếp có chuyện muốn đơn độc cùng nương nương luôn nói, không biết nàng nhìn quét liếc mắt một cái chung quanh hạ nhân. trong lời nói hẳn nghĩa không cần nói cũng biết. Ngu Quý Phi nhướng mày, vẫy vây tay. Đãi mọi người nối đuôi nhau mà ra, hứa sâu kín rửa vào Ngu Quý Phi bên thai, thấp giọng luôn nói, hôm qua điều tra lục vương phủ tìm vạn tam, minh y quận chúa Té xỉu, thần thiếp gọi đại phu vì nàng trần bệnh, phát hiện nàng đã mang thai. Hứa sâu kín chịu nói cho Ngu Quý Phi, thứ nhất là vì kỳ hảo. tung ra chính mình thành ý một khắc tắc cũng là hy vọng có thể nhanh chóng xử lý rất minh ý, ý cùng vạn tam. Minh ý cái này nữ hải tử tuy rằng nhìn ôn ôn nhu nhu, nhưng là trên thực tế lại không phải như vậy dễ đối phó một người, nàng nguyên bản không biết, chính là trải qua trong khoảng thời gian này đủ loại sự tình, nàng sớm đã thấy được rõ ràng. Không còn sớm chút xử lý rất minh ý, ý, ý, chỉ sợ cần an trở lại trong phủ, nàng cũng là cái thai hoàng ẩm. kia vạn canh ba là cái cần thiết sớm ngày diệt trừ. Cân nhắc dưới, nói cùng không nói, cũng đã rõ ràng. Ngu quý phi rốt cuộc không phải những cái đó người trẻ tuổi, cũng là trải qua quá lớn trường hợp người, nàng nhìn tứ vương phi hứa sâu kín, cẩn thận hỏi, chuyện này nhi, có từng xác định? Hứa sâu kín gật đầu, hôm qua điều tra ra, sự tình phát sinh đột nhiên, thần thiếp thật sự không biết nên như thế nào cho phải, đó là tạm thời giấu giếm xuống dưới. chỉ là chuyện này trung quy giấy không thể gói được lửa nếu như dù cho hứa sâu kín như mày ngu quý phi vẫn như cũ mặt không đổi sắc nàng lạnh lùng muốn nói nàng gian phu là ai ngu quý phi cũng không trì hoãn thập phần đi thẳng vào vấn đề dò hỏi hứa sâu kín lắc đầu chuyện này nhi phát sinh quá nhanh ta cũng không có điều tra ra nhưng là ta hoài nghi ta hoài nghi là vạn tam nếu như bằng không lúc ấy nàng liền sẽ không như vậy biểu tình Ta thậm chí phỏng đoán, vạn tam lúc ấy là dấu ở nàng trong phòng. Ngu quý phi cười như không cười, nếu ngươi cảm thấy vạn tam ở nàng phòng, lúc ấy vì cái gì không chỉ ra tới. Hứa sâu kín nghiêm túc, lúc ấy ta không tưởng nhiều như vậy. Hơn nữa, lúc ấy ta cũng không biết mình đi hay mang thai chuyện này, cũng không hướng kia phương diện liên tưởng. Bọn người canh giữ ở cửa, đại phu mới lặng lẽ nói cho ta chuyện này nhi. Ta cũng là càng liên tưởng càng cảm thấy giống. được rồi chuyện này bổn cung đã biết người tạm thời đừng động bổn cung hảo sinh suy nghĩ một chút chứ bỏ việc này có khác một người cũng đến hảo hảo dàn xếp mình y ghi hải mẫu thân chu thị nàng cũng không thể luôn là nhốt ở tứ vương phủ phòng chất ủi bổn cung sẽ kiến nghị từ chu thị bồi tứ vương ra đi trường ngọn núi hắn bên người cũng không thể không có một cái chiếu cấu người chu thị mặc kệ thế nào cũng là đã làm tứ vương phi tuy rằng hành vi thượng có vài phần lệch lạc Chính là năm đó cũng là tiểu thư khuê các Hứa sâu kín vừa nghe, tức khắc vui mừng khôn xiết, nhìn dáng vẻ, dựa sát ngu quý phi quả nhiên là đúng. thường lui tới nàng luôn là tự cho là thanh cao, cảm thấy chính mình không cần phải như thế nào. Chính là hiện giờ, nàng có chính mình hài tử, nhà bọn họ cũng bại, hiện giờ nàng mới hiểu được, rất nhiều chuyện, trước nay đều không phải nàng tưởng như vậy, nàng cũng nên thành thục đi lên. Nếu như nàng chính mình đều không chú tính, lại có ai tới vì nàng hại tử chủ tính đâu không sai kỳ thật lớn hơn nữa vấn đề là chu thị chính là chu thị nếu đi theo tứ vương ra đi rồi như vậy đối nàng thật là cực hảo đa tạ nương nương ngu quý phi nhún mày bổn cung cũng là vì cần ăn suy nghĩ nàng lưu tại nơi đó trung quy là cái thai họa nhưng thật ra không bằng làm nàng hảo sinh bồi tứ vương ra tả hữu đều là chân ái nàng không phải cả đời tầm tâm tâm niệm niệm chính là lao tứ sao Một khi đã như vậy, vậy làm cho bọn họ hảo hảo ở bên nhau làm bạn đến lao đi, cũng coi như là hiểu rõ nàng tâm nguyện. Hứa sâu kín lập tức quỳ xuống, đa tạ nương nương hậu ái. Đến nỗi và tam. Cùng Minh Y này hai ngày buồn cung sẽ xử lý, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Hứa sâu kín lập tức, đa tạ nương nương. Nếu đã cùng Hoàng thượng định hảo, hai tử ngươi hôm nay liền ôm trở về, bất quá hộ vệ sự tình, ngươi nhất định không thể lơi lỏng. Rốt cuộc, còn có nhiều như vậy không yên ổn nhân tố. Ngu quý phi lời nói thấm thiế, mặc kệ có thích hay không hứa sâu kín, nàng vẫn là thực thích cẩn an cái này tiểu hoa nhi, vì hắn an toàn, nàng cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Hơn nữa, xem hứa sâu kín bộ dáng, nhưng thật ra càng thêm thanh minh. Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng vậy, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, rất nhiều nữ nhân đều là có hải tử mới xảy ra thay đổi. ngu quý phi không hiểu hứa sâu kín vì chính mình hại nhà mẹ đẻ nếu như là nàng nàng là làm không được chính là nàng lại tưởng ai cũng không ở cái kia lập tức thật sự liền không thể nói chính mình hoàn toàn sẽ không làm như vậy đa tạ nương nương đa tạ nương nương hứa sâu kín chưa từng có như vậy cảm kích quá một người chính là nàng hiện tại thật sự đặc biệt cảm kích ngu quý phi nếu như không có ngu quý phi nàng đã không biết nên như thế nào cho phải nàng thậm chí không dám tưởng Chính mình có thể mang về Cần An. Đại hứa sâu kín rời đi, Ngu Quý Phi bên người tâm phúc ma ma vào cửa, Ngu Quý Phi đối nàng công đạo một phen, Nàng rất là khó hiểu luôn nói, Tứ Vương Phi nguyên bản cùng ngài cũng không thân hậu, Hiện giờ đêm này hết thể nói ra, Có thể hay không là vì lợi dụng với ngài. Hơn nữa, chúng ta thật sự phải vì nàng xử lý này đó sao? Ngu Quý Phi mỉm cười, Với buồn cung mà nói, Bất quá là việc rất nhỏ. Đã là việc rất nhỏ, lại có thể làm hứa sâu kín nghe lời, cớ sao mà không làm đâu. huống chi, Hoàng thượng cực kỳ chán ghét Vạn Tam, nếu như diệt trừ Vạn Tam, cũng coi như là được Hoàng thượng tâm ý. Nói tới đây, ngu quý phi trên mặt ý cười đã biến thành cười lạnh, nàng châm trọng nói, Vạn Tam liều chết cũng phải đi ngõ lạt điều tra chân tướng, kết quả đáp thượng chính mình nhi tử, chính là không biết hắn nghĩ tới không có, hắn làm như vậy, kỳ thật cũng là xúc động Hoàng thượng nghịch lân. Phó Dinh Hân Hoàng thượng nơi nào sẽ tùy vào người khác đi động phó dĩnh hân cùng con trai của nàng đâu. Có đôi khi buồn cung suy nghĩ, đến tột cùng là tồn tại người thắng vẫn là chết người thắng. Nghĩ tới nghĩ lui, lại là không được này giải. Lao ma ma lo lắng luôn nói, nương nương ngàn vạn đừng nói nói như vậy a. Hoàng thượng đãi ngài cực hảo. Ngu quý phi cười lạnh ngôn nói, nói người dù cho làm bạn vài thập niên, dù cho vì hắn đáp thượng chính mình hài tử, chính là đâu. Hắn nhớ rõ, như cũng là đã chết cái kia, chúng ta từ nhỏ thuộc đọc nữ đức, không phải nói nữ tử nên ôn nhu như nước săn sóc khả nhân sao. Chính là hiện tại đây là tình huống như thế nào, càng là hướng ngoại nam hải tử khí, càng là chiêu nam nhân thích. Năm đó hoàng thượng còn không phải hoàng thượng, mà là tam vương gia thời điểm, hắn liền ái mộ phó dĩnh hân, nếu như không phải phó dĩnh hân chết trận sa trường, nghĩ đến nàng liền sẽ trở thành hoàng thượng chắc phi. Ngươi không biết. khi đó buồn cung tuy rằng đáng tiếc nhưng là nội tâm cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi ta thật sự không dám tưởng phó dĩnh hân trở thành chắc phi lúc sau sẽ là như thế nào một cái cách cục chỉ nàng thế nhưng không chết không chỉ có không chết còn đúng là âm hồn bất tán đã trở lại ngu quý phi lâm vào thật sâu hồi ức chung hoàng thượng lúc ấy dù cho không biết nàng là phó dĩnh hân lại vẫn là lập tức liền đối nàng nổi lên tâm tư nhiều dơ bẩn hiện tại ngẫm lại Ta đều cảm thấy ghê tởm, đó là chính hắn em dâu A ta nỗ lực báo cho chính mình, báo cho chính mình không cần suy nghĩ những cái đó sự tình, chính là ta không nghĩ, không đại biểu những việc này nhi liền không tồn tại. Giả công chúa là chân ái người, này tiết mục, cũng chỉ có hoàng thượng mới diễn cười xe nhẹ đi đường quen, chỉ đáng thương tề vương ra. Nếu như không phải đã biết chính mình thê tử cùng hoàng thượng yêu đương vụ trộm, hắn như thế nào sẽ tự sát? Bệnh chết! Ha ha! Lại nói tiếp thật là buồn cười, phó dĩnh hân nhưng thật ra kiếm lời cái Tuấn tình hảo thanh danh, nàng chẳng lẽ không phải ấy náy hổ thẹn đến chết. Nương nương, ngài đừng nói nữa, những việc này, nên lặn ở trong bụng A. Lao ma ma lo lắng sốt ruột. Ma, ma ngài ở ta bên người so với ta ở bên người hoàng thượng đều lâu, ngài nói, ta đối hắn như thế nào. Ta chưa bao giờ cầu đế vương chi ái, chính là hắn thật sự quá làm ta thương tâm. Phó Dinh Hân đối tể vương ra chết ấy nấy, nàng tự sát. Chính là từ đây rồi lại thành hoàng thượng trong lòng bạch liên hoa, con trai của nàng là tốt nhất, dù cho không thể cho hắn ngôi vị hoàng đế, hoàng thượng lại nguyện ý cho hắn mặt khác hết thảy. Nếu như không phải khi hàn bọn họ từ giữa hỗ trợ, hoàng thượng thậm chí muốn đem mẫn nhi gả cho hắn, ta như thế nào có thể làm mẫn nhi gả cho hắn? Hắn là mẫn nhi cứu cứu A. Ta dù cho không muốn thừa nhận, lại cũng không thể không thừa nhận. Mama, nếu như này hết thảy đều tiếp tục thật sâu cho dấu, ta có thể coi như cái gì cũng không biết, chính là bọn họ đây là lại làm gì, hoàng thượng thậm chí vì hắn có thể không cần tánh mạng. Ngươi nói có thể hay không cười. Phó Dĩnh Hân là hắn trong lòng bạch liên hoa, liền tính cách cùng phó Dĩnh Hân có vài phần tương tự lê tịch đều thâm đến hoàng thượng thích. Nếu như không phải chúng ta lê tịch có chủ kiến, sợ là phó tướng quân lại thành cái thứ hai tể vương gia. nay hết thảy chẳng lẽ không đều là bởi vì hoàng thượng sao lại nói rõ ràng triệu mục mới là hắn tư sinh tử chúng ta khi hàn lại muốn lưng đeo như vậy thanh danh hơn nữa hắn còn ngồi xem chuyện này nhi càng diễn càng liệt ngươi nói có thể hay không cười ngu quý phi thật sâu thở dốc cả người phảng phất không thể tự giữ nếu không phải khi hàn muốn cưới a cẩn sợ là cả đời cái này ô danh đều tẩy không rõ nương nương Ma nắm lấy ngu quý phi tay, ý vị thâm trường luôn nói, có một số việc nhi, ngài trăm triệu không thể nhiều lời, nếu như nói, sợ sẽ là đại sự nhi, ngài đã nhịn này nhiều năm, 30 năm đều nhịn, làm sao cần để ý hiện tại đâu. Hoàng thượng mấy năm nay cùng mấy năm trước hoàn toàn bất đồng, ngài đã quên đi, liền tính không quên, cũng vẫn là chịu đựng. Chính là người bình thường ra, hứa cũng có chuyện như vậy, không nói bên, ngài xem nhân gia lục vương phi. Lục vương ra như vậy đa tình phong lưu, nhưng lục vương phi như cũ không có việc gì người giống nhau. Lão nô từng tình tế quan sát quá lục vương phi, nhân ra là thật sự không thèm để ý cần gì làm chính mình quá đến như vậy không thoải mái đâu. Ngu quý phi kích động, ma ta cũng có thể nhẫn, ta không phải không được hoàng thượng có những người khác, ta chỉ là cảm thấy ghê tởm, cùng hắn quan hệ không tầm thường cái kia, là hắn em dâu. Liên tính biết ngã lặt vì không nghĩ dùng được sủng ái thật công chúa hòa thân, hắn cũng giúp đỡ dấu dếm, ai làm người nọ là hắn thích nữ từ đâu. Hắn dấu dếm hết thảy, mỗi người đều sợ việc này bị hoàng thượng biết được, nhưng lại nào biết đâu rằng, lo lắng nhất bị người biết, vừa lúc là hoàng thượng. Hắn không nghĩ hắn âu hiếm nữ tử có thông đồng với địch hiềm nghi, đây là hắn. Mama, nương nương đừng khó chịu, nương nương ngài đừng khó chịu ha. Ma vô ngu quý phi bà vai. Ngô quý phi thấp giọng khóc thút thít, nàng có bao nhiêu khó chịu, nhiều khổ sở, người khác không biết, nàng chính mình lại không thể nào giải quyết. Hiện giờ cũng bất quá là đột nhiên bùng nổ thôi. Ta không thể nói, 30 năm nhiều trước nhìn thấy bọn họ gian díu ta liền nhẫn, 30 năm sau vẫn là nhẫn. Ta tưởng, lại quá nhiều ít năm, ta đều như cũ yêu cầu nhẫn. Nhẫn nhẫn nhẫn, mama, ta không phải một cái người gỗ. Phòng trong làng lặng lặng. Chỉ còn lại có ngu quý phi nước nở thanh. Thề vương phủ. Triệu mục một, một người lẳng lặng ngồi ở thư phòng. Chính hắn cũng nói không nên lời trong lòng là cái cái gì tư vị nhi. Này hai ngày, hắn vẫn luôn là đần độn. Nguyên bản hắn vẫn là thập phần có người tâm phúc. Cũng biết nên là như thế nào làm. Chính là hiện tại, lại là phiền muộn lên. Hắn bất quá là hoàng thượng cháu trai mà thôi. Liền tính là nhi tử. Hoàng thượng giống nhau có thể khiển đến trường ngọn núi. Giống như là tứ vương gia. Chính là đối hắn, hoàng thượng vẫn là cực hảo. Triệu mục không cấm nghĩ đến khi còn nhỏ, tựa hồ từ nhỏ thời điểm bắt đầu, hoàng thượng liền đãi hắn cực hảo. Mỗi người đều nói, hắn phụ vương là hoàng thượng thương yêu nhất đệ đệ, chính là hắn rồi lại tráng niên sống tang. Đúng là bởi vậy, hoàng thượng hận không thể đem hết thể tốt nhất cho hắn. Liên tính là mấy cái hoàng huynh, rất nhiều thời điểm đều là không bằng hắn. Nhưng khi đó hắn chỉ nhớ rõ mẫu thân nói, mẫu thân trước khi chết nói. Hắn chỉ là một cái vương gia nhi tử, thả không thể quá mức trưng dương, miễn cho bị người hại. Mệnh luôn là quan trọng nhất, nàng không cầu hắn bình bộ thanh vân, chỉ cầu hắn bình an một đời. Đại để đúng là bởi vậy, hắn cái gì cũng không dám luôn nói, cái gì đều tiểu tâm cẩn thận, một cái không có cha mẹ tiểu hài tử nhưng còn không phải là như vậy. Liên bởi vì hắn cẩn thận qua đầu, hắn thích nhân tài gả cho người. Nghĩ đến này, triệu mục liền cảm thấy can đảm dục nước. Thô Thanh Mi, nếu như lúc ấy hắn trực tiếp nói cho Hoàng Bá Phụ, có phải hay không hiện tại tình hình, liền hoàn toàn không giống nhau. Nghĩ đến đây, triệu mục nhưng thật ra không biết chính mình nên như thế nào, đoán chính mình mẫu thân sao. Hắn làm không được, tiếp nối sao. Sắc thật có, này một đời, hắn lại là không biết chính mình phải làm gì cho đúng. Phía trước hắn lời thề son sắt cảm thấy, chính mình nên tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế, chính là hiện tại. Lại là lại không có như vậy sức lực, hắn thật sự cái gì đều không có. Hoàng bá Phụ Đái hắn như thế, thậm chí liền do dự đều không có đó là chắn hắn trước mặt, cái này làm cho hắn như thế nào cho phải. Lúc ấy như vậy tình hình, thậm chí liền biểu ca đều không có sống lên, chính là một cái hoàng đế, một cái ngôi cựu ngũ lại làm được. Hắn rất muốn vào vị. Chính là, hắn cũng không tưởng hắn thương tâm. Nghĩ đến này... Triệu Mục thật sự cảm thấy chính mình đã không có sức lực lại làm cái gì. Hắn cho tới nay kiên trì, hết thảy đều là không nên kiên trì, như vậy nhận trì, cơ hồ là lập tức đánh sập hắn. Thung thung tiếng đập cửa vang lên, Triệu Mục nhìn qua đi, lạnh lùng luôn nói, ai? Vương ra, là thiếp thân. Tô nhu ngữ khí nhu nhu. Lúc này hắn cũng không muốn gặp nàng. Lan. Cửa Tô nhu cắn môi, nàng oán hận nhìn cửa phòng. Cô ý sử kế sách đem thị vệ dẫn đi, vì đó là có thể câu dẫn vương ra, nhưng hôm nay lại chỉ thay đổi như vậy một cái lăn, làm nàng như thế nào có thể cam tâm. Nghĩ đến này, nàng cắn môi, vương ra. Thiếp thân có chuyện muốn nói. Tề vương ra phiền chán như mày, tô nhu không phải tô thanh mi, dù cho mặt mày có vài phần tương tự, nàng như cũ không phải, thanh mi tuyệt đối sẽ không như tô nhu như vậy, hai người bọn họ, trước nay đều là hai người. Đại để là nghĩ tới này, Tề vương gia tái sinh phiền chán, không phải nói sao. Lan! Lúc này, Tề vương gia là không có tâm tình làm gì đó. Tô Nhu, thiếp thân đã biết. Đợi cho rời đi, Tô Nhu trở về phòng oán hận méo khăn ngôn nói, ngươi như vậy lại ta, hắn triều ta nếu là được cơ hội, nhất định phải đem ngươi đạp lên dưới chân. Tô Nhu trải qua một loạt biến cố, đã sớm đã vặn vẹo, nàng cắn ngôi, âm thầm suy nghĩ lên. Hiện tại nhị vương gia đã là thái tử, như vậy nói cách khác, liền tính là hiện tại những người khác tranh đoạt, cũng là danh không chính nôn không thuận, đặc biệt là trước mắt vị này, trước mắt vị này bất quá là cái vương gia nhi tử, tranh đoạt ngôi vị hoàng đế gì đó, cùng hắn có cái gì quan hệ. Liền tính là hoàng thượng đối hắn hảo, cũng là vô dụng, lại không phải thân sinh. Nghĩ đến tô thanh mi, tô nhu ám tìm, kỳ thật, nhưng thật ra không bằng dựa sát ngũ vương gia. Nàng phía trước thập phần sợ hại ngũ vương gia, sợ hắn giết người diệt khẩu. Chính là, nếu như nàng tung ra chính mình cành ô lưu đâu. tề vương gia cũng bất quá là dùng nàng tới mượn sức những cái đó đại thần. Hơn nữa mấy ngày này nàng xem minh bạch, này hậu viện nữ nhân, đều là như vậy cái y tứ. Nàng nếu đem này hết thảy đều nói cho ngũ vương gia, do đó đổi ngũ vương gia tín nhiệm. Tả hữu đều là làm một quả quân cờ. Cùng với làm một cái cơ hồ không có cơ hội bước lên ngôi vị hoàng đế người quân cờ, nhưng thật ra không bằng làm một cái có thể đăng được với ngôi vị hoàng đế người quân cờ. Nghĩ đến đây, Tô Nhu đứng lên, nàng cẩn thận suy tính một chút, đem nha hoàn gọi tiến vào. Người đi cùng quản gia nói một tiếng, vương gia gần đây đã trải qua không ít chuyện nhì, ta cảm thấy có chút không tốt lắm, tính toán đi chùa miếu vì vương gia cầu phúc. Cái này trong phủ, nếu nói là tâm phúc, Tô nhu tự nhận là chính mình là không có, cho nên đối với nha hoàn, nàng cũng là một chút cũng không dám yên tâm. Nha hoàng nghe xong, lập tức ra cửa, không bao lâu, liền thấy nha hoàng trở về, khởi bẩm Di nương, quản gia nói hắn sẽ vì ngài an bài xe ngựa, ngài nếu như muốn đi, liền ngày mai đi. Nghe đến đó, Tô nhu mỉm cười gật đầu. Mà lúc này, quản gia đứng ở thư phòng, cùng tể Vương ra ngôn nói, Tô Di nương ngôn xưng muốn đi vì ngài cầu phúc. chỉ nô tài cảm thấy chuyện này sợ là có miêu nị mấy cái di nương bên trong tô di nương tâm cơ nhiều nhất cũng nhất không an phận. phía trước liền cùng vương thiếu tướng ngôn nói không ít hống vương thiếu tướng đó là bị tam vương gia quân pháp xử trí cũng không có ngôn nói ra chúng ta tề vương gia ngón trỏ nhẹ khấu mặt bàn cười lạnh ngôn nói hắn tuy rằng không có trực tiếp cung ra chúng ta nhưng là tam vương gia cũng không phải ngốc tử kia ngài cảm thấy tề vương gia xoa giữa mày Vương thiếu tướng chuyện này nhi, làm thời điểm là ta thiếu suy xét. Chỉ là, ta vương gia không còn có tới tìm, nhưng thật ra ra ngoài ta ngoài ý liệu. Nói đến này, tề vương gia rộng mở nghĩ tới hoàng thượng, lại nghĩ đến phía trước hắn cố ý giao hảo mượn sức ngũ vương gia, Ngũ vương gia tựa hồ cũng hoàn toàn không biết hắn cùng tô thanh mi có quan hệ. Lại nói tiếp, hắn cùng tô thanh mi quan hệ tuy rằng bí ẩn, nhưng cũng không phải hoàn toàn cha không thể cha. Chính là ngũ vương gia lại thiên là hoàn toàn đều tra không đến, nghĩ đến này, tề vương gia càng thêm cảm thấy lòng nghi ngờ. Hắn đã từng nhìn lén quá ngũ vương gia điều tra manh mối, rất nhiều manh mối, tra được cuối cùng, càng giống bị người chặt đứt, nghĩ đến này, tề vương gia sắc mặt càng thêm tái nhận, có thể hay không, có thể hay không hoàng thượng từ đầu đến cuối cái gì đều biết, chính là hắn không chỉ có không có nói ra, thậm chí không hỏi quá hắn đó là vì hắn chặt đứt hết thể manh mối. Như vậy nghĩ, xác thật như là như thế, nếu như bằng không, sự tình không phải là như vậy, ngày xưa tể vương gia chưa từng nghĩ lại, cũng sẽ không có như vậy phỏng đoán, nhưng là hiện tại bất đồng, hiện tại biết hoàng thượng đối hắn là thật sự hảo, mà không phải hư đầu ba não làm bộ làm tịch. Triệu mục cảm thấy, này khả năng tinh quá lớn, làm nàng đi ra ngoài, đồng thời phái người âm thầm đi theo nàng, bất quá, ở thỏa đáng thời điểm làm bộ bị nàng ném rớt. Lúc sau không cần tiếp tục cùng. Thế vương gia đột nhiên tính toán làm một cái thí nghiệm. Mặc kệ Tô Nhu muốn gặp người nào, muốn làm cái gì, vẫn là thiệt tình vì hắn cầu phúc, triệu mục đều quyết định gánh vác cái này nguy hiểm. Tô Nhu không quan trọng, tựa hồ tiết lộ chính mình bí mật cũng không quan trọng. Quan trọng là, hắn phải biết rằng, Hoàng thượng có phải hay không thật là không ngừng lại sau lưng trợ giúp hắn, che chở hắn, này quá trọng yếu. Phụ thân ngươi là ta thương yêu nhất đệ đệ. Hắn sớm đó là đi rồi, trâm cần thiết vì hắn hộ hảo ngươi an nguy, như thế mới có thể không làm thất vọng bọn họ. Mặc kệ ngươi làm chuyện gì, trâm đều sẽ tha thứ ngươi. Lơ đang nghĩ đến Hoàng thượng nói, tề vương gia ám hạ ánh mắt, có lẽ, lời này bản thân chính là đã có điều trị. Vương gia, chúng ta không đi theo tô di nương, nếu như ra cái gì vấn đề quản gia còn chưa có nói xong, đó là bị triệu một rỗi tay ngăn lại, nghe ta. Là. Triệu Mục trầm mặc xuống dưới, nửa ngày liền ở quản gia cho rằng hắn sẽ không lại mở miệng thời điểm, hắn lại ngôn nói, có lẽ hết thể đều là ta sai rồi. Hắn đứng dậy, công đạo, ta đi ra ngoài đi một chút. Trong lúc nhất thời, Triệu Mục thật sự cảm thấy chính mình giống như đã không có cái gì động lực. Hắn một người ra phủ, vẫn chưa mang những người khác, đường phố tuy rằng ồn ào, chính là hắn lại cảm thấy nội tâm thập phần hư không. Nhiều năm như vậy, Hắn đến tuột cùng lại làm cái gì, thấy không rõ lắm người, sống hưởng thời gian sao? Hắn muốn, đã không có. Chú tính, không có ý nghĩa. Nếu như thật là như vậy, lại có ý tứ gì đâu. Đổi tới đổi lui, triệu mục nhìn thấy treo lục vương phủ tiêu chí xe ngựa ngừng ở thư xã cửa. Hắn đứng lại nhìn qua đi, liền thấy ra cùng quận chúa dẫm lên tiểu ghế hạ kiệu. A cần muốn là tính toán mua mấy quyển thư, chỉ mới vừa hạ cố kiệu. nàng liền cảm thấy một đạo tầm mắt nhìn chằm chằm chính mình vừa quay đầu lại liền thấy tề vương ra triệu mục một, một người đứng ở nơi xa thấy nàng nhìn lại đây con con khỏe miệng a cẩn trần chờ một chút mỉm cười triệu mục đã đi tới a cẩn một người ra tới mua thư a cẩn chỉ chỉ bên người a bích gia bình nôn nói hoàng thúc thật là sẽ nói dỡn chẳng lẽ ngài xem không thấy bọn họ triệu mục tức khắc bật cười hắn nhìn phía thư xã nôn nói không bằng Hoàng Thúc đổi ngươi cùng nhau đi. A cẩn bởi vì Tô Thanh Mi cùng Tô Nhu chuyện này có điểm nị vai triệu mục, nhưng là lại tưởng tượng, kỳ thật, Hoàng Thúc cũng không đối nàng thế nào, không chỉ có không đối nàng thế nào, từ nhỏ đến lớn, vẫn là rất yêu thương nàng. Lại tưởng mấy ngày này, hán tám phần quá đến cũng là không tốt, kể từ đó, nhưng thật ra hỏa hoang cảm xúc. Kia đi thôi. Chỉ là, ngươi không thể ngại phiền á ta chọn thư chính là thực nghiêm tốt Nga. Tề vương ra mỉm cười, đi thôi. Thúc cháu hai người vào thư xã, béo trưởng quầy đón đi lên, á cẩn xua tay, hắn đó là lại lui ra tới. Nàng vẫn là thích chính mình chọn lựa, xem A cẩn phiên phiên nhặt nhặt, triệu một hỏi, không biết ngươi muốn tìm cái gì thư đâu, ta tới giúp ngươi. A cẩn nghiêng đầu xem hắn, ta cũng không biết ta chính mình muốn tìm cái gì thư, A chỉ là đại khái xem một chút nội dung, cảm thấy thú vị liền sẽ mua. cũng sẽ không cố định liền nhất định phải mua nào buồn kỳ thật thư xã cũng là có một ít thoại bản nhưng là xem a Cẩn trạng thái rõ ràng là không có hứng thú mà đối với nữ đức phương diện thư tịch a Cẩn giống nhau là không có hứng thú thề vương ra hỏi ngươi muốn tuyển đại khái cái gì chủng loại đâu ta cho rằng giống nhau khuê các nữ tử đều là thích xem một ít trai tài gái sắc duyên trời tác hợp thoại bản chuyện xưa a cần xì một tiếng bật cười nàng nhìn tề vương ra hỏi ai nói cho ngươi a tề vương gia liền phải mở miệng suy nghĩ một chút không có ngôn ngữ đúng vậy thanh mi thích chưa chắc gác cẩn liền sẽ thích nói trai tài gái sắc có so với ta cùng phó thời hàn còn xứng đôi trai tài gái sắc sao ta làm gì muốn xem người khác gà lại nói ta mới không cần xem những cái đó giả tới cực điểm chuyện xưa đâu a cẩn cười tủm tịm trên mặt còn mang theo vài phần tiểu đắc ý triệu thấy nàng như vậy biểu tình Nhìn không được cũng đi theo gợi lên khoẻ miệng, các ngươi như vậy cảm tình, nếu là làm thành thoại bản, kỳ thật cũng không có gì ý tứ. Từ nhỏ đến lớn, hết thể đều đã đã định, cũng đều là ra thế hiển hách. Xem thoại bản, tự nhiên là xem kia phân xung đột, cầu mà không được, đại để là cái kia cảm giác đi. Cũng hoặc là kém cách xa. A cẩn đem trong tay thư bông, nhìn về phía triệu mục, nàng ngôn nói, là cái loại này tiểu tử nghèo yêu nhà có tiền tiểu thư. Sau đó bị nhà gái cha mẹ bổng đánh viên ương, sau đó nhà gái dưng dưng chờ đợi, nhà trai quyết trí tự cường, cuối cùng kim bảng cao trung tới đón cưới thoại bảng. Triệu mục, ngươi vẫn là xem qua A. A cẩn tức khắc nở nụ cười, nói như vậy buồn, ta không cần xem, tưởng đều có thể tưởng được đến. Nhưng là, ngươi không cảm thấy thực buồn cười sao? Kỳ thật ta cảm thấy A, những lời này bổn đại để là nhà có tiền tiểu thư mua, cho nên mới sẽ như vậy viết đâu. Đây là lửa lừa những cái đó tiểu thư yêu có tài hoa nhưng là không có tiền công tử, chính là tài hoa thứ này, ngươi nói cái gì là đâu? Sẽ mấy cái bát cổ văn chính là có tài hoa sao? Cũng không hẳn vậy đi. Ta nhưng thật ra cảm thấy, đúng là bởi vì có này đó yêu ngôn hoặc chúng thoại bản, mới có thể làm rất nhiều cảm tình biến đến cuối cùng như vậy. Nếu như ngay từ đầu liền tiếp xúc chính mình tương đồng giai tầng người, được đến người nhà chúc phúc, thuận thuận lợi lợi thành thân. Cả đời hòa thuận vui vẻ ngọt ngào, không phải cũng thực được chứ. Đương nhiên, ta không phải khinh thường ai, chỉ là cảm thấy, mù quáng gia tăng xung đột, quá mức xông ra cái gì cầu mà không được, như vậy không thú vị. Thật có chút người, chính là cầu mà không được. Nếu như có một ngày, có một ngày ngươi cùng Phó Thời Hàn không thể bên nhau lâu dài, ngươi cũng sẽ cảm thấy cầu mà không được không có ý tứ sao. Triệu Mộc Truy Vấn A cần cẩn thận suy nghĩ một chút. Nguồn nói, ta sẽ khổ sở, cũng sẽ tiếc nuối, càng sẽ thương tâm. Triệu Mục, ngươi xem, vẫn là sự không liên quan mình quan hệ đi. Chính là, A cần ngầm đầu, chính là, nếu như thật sự như vậy, ta là thật sự sẽ khổ sở thương tâm tiếc nuối. Chính là, ta giống nhau vẫn là sẽ hảo hảo sinh hoạt. Làm chính mình quá đến càng tốt, ta sẽ làm hắn nhìn đến, ta không có tự sang ngã, ta sinh hoạt hảo hảo, ta có thể chiếu cố hảo ta chính mình. Càng thêm sẽ không làm ta bên người mặt khác quan tâm ta người lo lắng khổ sở. Chính là như vậy. Triệu Mộc sửng sốt. A cần nói xong, nghiêng đầu cân nhắc một chút, nghi hoặc luôn nói, thật là kỳ quái, ta vì cái gì muốn cùng ngươi nói này đó đâu. Hoàng thúc, ngươi cùng chính mình chất nữ nhi thảo luận cảm tình, này có điểm không thích hợp đi. Ta còn là cái hài từ đâu? A cần ra vẻ tính trẻ con luôn nói. Nghe nàng nói như vậy, Triệu Mộc cũng phục hồi tinh thần lại. Hắn nở nụ cười, là nha, ta như thế nào cùng ngươi một cái hải tử nói này đó đâu? Ngươi tuyển thư đi. A cần ngó trái ngó phải, xem đủ rồi, có đến triệu mục bên người, tặc hề hề hỏi, như thế nào? Hoàng thúc ngươi lại thích lại không chiếm được người. Triệu mục xem nàng tặc hề hề bộ dáng, nhịn không được nở nụ cười, không có. A cần vẻ mặt ngươi đang nói dối, nàng khẳng định, ngươi nhất định có, nói cho ta sao? Triệu mục nở nụ cười. Hắn đột nhiên liền nghĩ đến, kỳ thật hai người thật lâu đều không có như vậy thân cận ở bên nhau nói chuyện. Như vậy nghĩ, liền nghe A Cẩn tiếp tục luôn nói, Ngươi yêu người khác thật tốt quá, ta nhưng không nghĩ lại bởi vì tôi nhu cùng ngươi sinh khí. Ngươi ánh mắt thật là cậu ba ba giống nhau. Nàng thiên chân vô tà bộ dáng Triệu mộc mỉm cười, tôi nhu. Không, ta không thích nàng. Nàng. Căn bản không phải ta tưởng dáng vẻ kia. a cẩn thận sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng ngươi không thích nàng thật sự là quá tốt nói xong nàng xoay người chọn thư xem nàng tiếu lệ bộ dáng tựa hồ rất là cao hứng từ từ vừa rồi cậu ba ba lại như thế nào chuyện này ngươi cũng không thể lại cùng cha ngươi học ai má ơi tề vương gia cảm thấy cùng lão lục thật là học không được cái gì tốt bất quá nghĩ đến lục vương gia tới hắn trong phủ sự tình Tề vương ra lại cảm thấy thập phần ấm lòng. Có lẽ, phía trước là hắn mua dây bộ mình, xem nhẹ quá nhiều. Hoàng bá phụ đối hắn thực hảo, nơi trốn chiếu cố hắn. Ngay cả thoạt nhìn không đàng hoàng lục hoàng huynh, hắn giống nhau nơi trốn bảo hộ chính mình, đối hắn cực hảo. A cẩn cùng khi Hàn sẽ hạnh phúc, nếu như hắn làm ngươi không cao hứng, ngươi nói cho hoàng thúc, hoàng thúc sẽ giúp ngươi giáo hơn hắn. Triệu Mục nghiêm túc. A cẩn nghi hoặc làm chuẩn vương ra, xem qua, Nghi hoặc hỏi, ngươi hôm nay làm sao vậy? Như thế nào quái quái A? Triệu mục lắc đầu, hắn mỉm cười, A cẩn không hề sinh hoàng thúc khí, hoàng thúc thật cao hứng. A cẩn trận trắng mắt, ta là không vui cùng ngươi chấp nhận, nam nhìn thấy đẹp nữ đều không thế nào dùng đầu góc tự hỏi, ta không đáng cùng ngươi chấp nhận. Hừ, tức. Xem nàng tính trẻ con bộ dáng, triệu mục nở nụ cười. Hoàng thúc, gần nhất trong cung chuyện này nhiều. dù sao cũng không như ngươi chuyện gì ngươi xa một chút đi nhà người khác đánh lên tới bắn ngươi một thân huyết cũng đừng trách ta không nói cho ngươi hà a cẩn một bộ ta là cái gì đều biết đến biểu tình triệu mục lại lần nữa bị nàng lời nói cho cười hoàng thúc đã biết đa tạ a cẩn thật là ta hảo chất nữ nhi a cẩn liếc hắn, hảo chất nữ nhi ngươi nhưng thật ra dùng hành động nói chuyện a triệu mục a a cẩn Lâu lâu đưa cái lễ vật gì a? Triệu Mục, Phúc. Như vậy trắng ra, thật sự được chứ? Tuy rằng A Cẩn thập phần trắng ra, nhưng là Triệu Mục lại rất cao hứng, A Cẩn. Lại khôi phục bình thường đâu. Mà A Cẩn còn lại là mượn từ tìm thư, giấu đi trong mắt nghiêm túc, nếu như có thể đánh thức Triệu Mục, như vậy cứ như vậy đi. Ra vẻ tiểu khả ái gì đó, người này thiết nàng là diễn cười xe nhẹ đi đường quen. Triệu Mục là người không xấu. Hắn cùng tứ vương ra là có bản chất khác nhau, chỉ là hy vọng, hắn thật sự có thể tưởng khai, vương hết thể đi. Hơn nữa, A cần đối thủ chỉ tưởng, chính mình kỳ thật cũng là ở biến tướng làm hoàng gia gia cao hứng đi. Khi Hàn nhưng thật ra không nghĩ tới, A Cẩn cùng triệu mục thế nhưng có thể ngồi ở cùng nhau nói chuyện hiếm, hai người ở trà lâu uống trà, chuyện trò vui vẻ. Khi Hàn lại là có một loại cảm giác, triệu mục đại khái phải bị A cần hố. Đương nhiên, nói hố cũng không đúng lắm, A Cẩn không phải như vậy hư tiểu hài nhi, nhưng là tiềm di mạc hóa ảnh hưởng người khác, điểm này A Cẩn vẫn luôn đều làm cưới xe nhẹ đi đường quen. A Cẩn cảm nhận được phó thời Hàn hơi thở, lập tức liền xoay lại đây, khi Hàn vi cười đi qua. Triệu một xem hai người, nôn nói, các ngươi nhưng thật ra rất có ăn ý. A Cẩn lắc đầu, không, không phải ăn ý, mà là ta cảm nhận được lanh không khí. Phó thời Hàn vừa vào cửa kia thân mảnh liệt khí lạnh lưu, trực tiếp liền đánh sâu vào tới rồi ta. Khi Hàn cũng không giận, mỉm cười ngồi ở A cẩn bên người, nôn nói, ngày mùa hè, ta người như vậy được hoan nên nhất, ai làm ta tự mang khí lạnh lưu đâu. Hắn như vậy ôn nhu ấm áp thật là làm tề vương ra triệu một xem thế là đủ rồi, nghĩ đến khi Hàn ngày xưa đối bọn họ không thế nào phản ứng, nói 10 câu chỉ phản ứng một câu bộ dáng hiện tại thật đúng là như tắm mình trong gió xuân. Đây là khác biệt. Khi Hàn ca ca, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này đâu? a cần biết, đã nhiều ngày phó thời Hàn thật là vội thành cẩu, Hoàng thượng một chút đều không khách khí, liên tiếp sai xử người. Khi Hàn nhấp nhấp miệng, nôn nói, Hoàng thượng hạ lệnh một lần nữa cha rõ tứ vương phủ tìm vạn tam. Vừa rồi ngự lâm quân quả nhiên ở tứ vương phủ tìm được rồi vạn tam, chỉ là vạn tam ra sức chống cự, hơn nữa bắt cóc minh y lì của chúa, hai bên rằng co. Hoàng thượng làm ta qua đi nhìn xem. A Cẩn suy một tiếng, nhìn lên Hàn, ngươi đi có gì dùng A ngươi lại không phải văn năng. Khi Hàn gật đầu, sắc thật chứng thực như thế. Chỉ là, ta đến phía trước, vạn tam bỏ chạy rớt, Minh Y quận chúa bị cứu. A Cẩn thật dài nga một tiếng, nàng cũng không hỏi Minh Y ở đến tuột cùng như thế nào, nếu quan hệ không tốt, liền không đáng trang chín. Khi Hàn nhìn A Cẩn, nôn nói, chỉ là... hiện trường đã xảy ra một chuyện lớn nhi hắn mang theo ý cười ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve chén trà, a cẩn thấy thế lập tức chân chó nhi vì hắn rót một ly trà, phó đại nhân ngài thỉnh dùng khi hàn gợi lên khỏe miệng triệu mục thấy hai người như vậy biểu hiện mặc danh liền nghĩ tới ấm áp minh y ỉa động thai khí khi hàn nhẹ nhàng bơm cơ ngôn nói nhưng là mặc kệ là triệu mục vẫn là a cẩn tức khắc đều sợ ngây người động động động Động gì? A Cẩn đều nói lắp. Tuy rằng biết Vạn Tam cùng Minh Y quan hệ phỉ thiện, nhưng là nàng không nghĩ tới cái này a Khi Hàn nhận chân ngôn nói, ta đi thời điểm đã đã xảy ra, đại để chính là Vạn Tam bắt cóc Minh Y để làm lợi thế áp chế đào tẩu. ngự lâm quân tự nhiên không dám sang bậy. Chỉ là hiện trường quá hỗn loạn, Minh Y để té ngã, nàng quăng ngã nhưng thật ra không nặng, chỉ là... Đồ máu. Thứ vương phủ đại phu xem qua. Nói là, động thai khí. Bất quá nhưng thật ra không có đẻ non, hiện trường đã loạn thành một đoàn. A cẩn trên mặt biểu tình thập phần rồi dám, nàng nhìn khi hàn, nôn nói, nói như vậy. A cẩn nói còn chưa nói xong, liền nghe cách vách bản sông lên cá nhân, người nọ ngự khi pha đại, người nghe nói sao. Minh y gì quận chúa giống như đẻ non A. Nàng không không thành thân đâu sao. Khi hàn nhướng mày, nôn nói, ngươi xem. Hiện trường như vậy nhiều người, ngày mùa hè xuyên lại thiếu, Minh Y huyết theo chân chảy đầy đất, nhưng phàm là đầu góc, đều biết chuyện gì xảy ra. Triệu Mục lúc này mới phản ứng lại đây, nàng, nàng cùng ai có a? Hỏi xong lại cảm thấy chính mình không nên hỏi như vậy. Khi rét lạnh cười, ngươi này còn không có xem minh bạch, vậy ngươi nói nàng vì sao cất giấu vạn tam a? Ngự Lâm quân chính là nói, lần trước kiểm tra, bởi vì Minh Y quận chúa đột nhiên kế xỉu. Duy độc không có kiểm tra nàng phòng. Chịu một sắc mặt trắng xanh, hắn đột nhiên liền sinh ra một cổ tử không thoải mái, xoa giữa mày, hắn muốn nói, này, đây đều là làm sao vậy? Khi hàn ngưỡng mày, nội tâm ám tìm, ngươi một cái trộm chính mình tẩu tử, có tư cách nói đến ai khác sao? Bất quá hắn nhưng thật ra không có nói ra. Như vậy nghĩ, bọn họ phụ tử nhưng thật ra rất giống, một cái trộm chính mình đệ tức phụ, một cái trộm chính mình tẩu tử. Thật là, ha ha, di chuyển cũng không đợi như vậy chuẩn. Ba người nhất thời tĩnh xuống dưới. A Cẩn ho khan một tiếng, luôn nói, cái kia, hoàng thú, ta, ta có điểm bị tin tức này đánh bại, tưởng trở về nghỉ ngơi một chút. Triệu một gật đầu, hắn cùng khi Hàn luôn nói, ngươi đưa A Cẩn trở về đi, ta cũng hồi phủ. Khi Hàn đưa A Cẩn hồi phủ, khi Hàn luôn nói, ngươi như thế nào sẽ cùng Triệu một cùng nhau? a cẩn Ngẫu nhiên gặp phải mà thôi, ta tưởng, nếu hắn xác thật là hoàng gia gia nhi tử, nếu hắn là ta thân thúc thúc, ta đây nhưng thật ra không cần xử tính tình nóng nảy. Lại nói tiếp, hắn lần này đã chịu xúc động cũng rất đại. Nếu như hắn thật sự nghe vào ta nói, cũng là một chuyện tốt nhi. Tuy rằng ta rất vui xem xé bước đại chiến, nhưng là đều là ta thân nhân, có thể tốt tốt đẹp đẹp, tự nhiên càng tốt. Đương nhiên. Đã từng tính kế quá ta mâu thân cái kia thiếu đạo đức ngoạn ý không ở ta tha thứ trong phạm vi. Hoàng gia gia tuổi lớn, mặc kệ hắn đã làm cái gì, đều là đối ta rất tốt rất tốt hoàng gia gia. Ta không hy vọng hắn như vậy đại tuổi tác, còn phải vì mấy cái hài tử nhọc lòng nhiều như vậy. Khi hàn xoa A cần đầu, A cần chính là cái mạnh miệng mềm lòng tiểu cô nương. A cần cắn môi, ta hy vọng một nhà hòa thuận vui vẻ. Liên tính làm không được hòa thuận vui vẻ. Cũng không cần nháo quá khó coi. Khi Hàn ân một tiếng, tán đồng. A Cẩn tiếp tục luôn nói, kia vạn tam vẫn là chạy. Nàng nhưng chưa quên này cha nhi. Khi Hàn gật đầu, chạy, Minh Y Lĩa bị thương, mọi người đều cố nàng. Vạn tam liền thuận thế chạy thoát, chỉ ta cảm thấy, lần này hắn nhưng thật ra không hảo bát. A Cẩn suy nghĩ một chút, luôn nói, hắn sẽ không tha tâm Minh Y Lĩa, các ngươi bố hảo cục, hắn sẽ trở về. Khi Hàn luôn nói, Minh y hãy mang thai chuyện này không thể gạt được người, hiện tại bên ngoài đã chuyển thành một mảnh, chờ đưa về ngươi, ta liền tiến cung. Đã nhiều ngày, ta nghĩ đến là không thể tùy tiện tới xem ngươi. Vạn tam tuy rằng hẳn là không đến mức đối với các ngươi lục vương phủ làm cái gì, nhưng là các ngươi vẫn là tăng mạnh cảnh giới, hiện tại chuyện này, đều khó mà nói. Mặt khác, phủ đệ bên kia phiền thoái ngươi giúp đỡ nhiều nhìn. Á cần gật đầu, hảo, ta đã biết. liền giống như phó thời hàn nói như vậy, triệu minh y thì mang thai chuyện này lập tức liền truyền ồn ào huyên náo. này chưa thành thân quận chúa mang thai như vậy đại sự nhi, như thế nào có thể bất truyền ra tới? không chỉ có như thế, lập tức liền có người hoài nghi khởi này gian phu là ai? truyền đến truyền đi, lại là kia bị truy nã vạn tam tựa hồ có khả năng nhất. phải biết rằng, minh y căn bản là rất ít ra cửa. nếu rất ít ra cửa, kia gian phu liền không thể là người ngoài. Mà tứ vương người trong phủ, nhất khả nghi đó là văn tam, mà mình y chính mình biểu hiện cũng nguyên vẹn thuyết mình điều này. Tuy rằng nàng hiện tại còn hôn mê chưa tỉnh, chính là trong kinh đã rối loạn bộ. Hoàng thượng càng là ở ngự thư phòng tạp một cái nghiên mực, nếu như không phải thẩm nghị ngăn đón, hắn liền phải đem buổi sáng mới vừa khởi hành áp giải đến trường ngọn núi tứ vương ra cùng nguyên tứ vương phi chu thị tốn trở về tấu một hồi. Hoàng thượng đã tức muốn hụt máu. Chính là Thái Y ở bên kia truyền tới tin tức càng là làm hắn trong cơn giận dữ. Minh Y thì thân thể cũng không tốt, đấy không tốt, không thể tùy tiện làm nàng đẻ non, nếu như rơi xuống hài tử, rất có khả năng liền sẽ làm Minh Y một thi hai mệnh. Như vậy tình hình càng là làm Hoàng thượng trở tay không kịp. Kỳ thật nhất thích hợp biện pháp đó là trước tiên làm nàng không có đứa nhỏ này, chính là hiện giờ như vậy, nhưng thật ra rất khó làm được. Nghĩ đến này, Hoàng thượng như thế nào có thể không tức giận? Nghe nói hoàng thượng ở ngự thư phòng nổi trận lôi đình, ngu quý phi ở chính mình trong cung như có như không gợi lên khỏe miệng. Mà cùng lúc đó, tứ vương phủ cũng là một mảnh đèn đuốc sáng trưng, tuy rằng đã là buổi tối, nhưng là nơi này mỗi người đều không thể ngủ. Thứ vương phi hứa sâu kín nhìn Minh Y Diệ, mặt vô biểu tình. Minh Y từ từ chuyển tỉnh, cảm nhận được trói mắt quang, nàng giơ tay chắn một chút, liền nghe hứa sâu kín thanh âm, quận chúa rốt cuộc tỉnh. Mình y gì lúc này mới nghĩ đến ban ngày phát sinh hết thảy, nàng tức khắc tái nhợt sắc mặt, thật lạ như thế nào đều không thể tưởng được, kết quả sẽ là như thế này. Ngươi, hứa sâu kín xem nàng, châm trọc cười, con chúa cần phải hảo sinh giữ được chính mình thân mình, ngài có thai đâu. Minh y cơ hồ lại lần nữa thế xỉu, nàng nhìn hứa sâu kín, không thể tin tưởng chỉ vào nàng, ngươi, ngươi ngươi nói cái gì, ngươi nói bậy gì đó, ngươi tiện nhân này. Ngươi chớ có nói bậy, Nàng phi đầu tán phát, cả người muốn nổi điên giống nhau. Hứa sâu kín lui về phía sau một bước, bình tĩnh muốn nói, quận chúa mang thai, đây là thiên chân vạn sát sự thật, trừ bỏ trong phủ đại phu trần trị quá, thai y y cũng đã tới. Hơn nữa từ vương phi ngôn nói, quận chúa thân mình đấy không tốt, đứa nhỏ này, không thể rơi xuống, nếu như bằng không, thực dễ dàng sẽ một thi hai mệnh. Hiện tại trừ bỏ bên ngoài đều biết quận chúa có hỉ chuyện này nhi. càng làm cho Hoàng thượng cùng quý phi bọn họ khó xử chính là, người đứa nhỏ này còn dễ dàng lạc không được. Minh y dù hiện giờ đã không phải tái nhận, mà là ảm đạm, nàng gắt gao nhìn chằm chằm hứa sâu kín, ngươi nói bậy, ngươi nói bậy. Hứa sâu kín cười lạnh, ta có phải hay không nói bậy, Hoàng thượng biết, hơn nữa, ta cũng không có cái kia tất yếu nói bậy đi. Quận chúa cần phải hảo sinh bảo trọng chính mình, người tới, tiến cung bẩm báo, liền nói quận chúa tỉnh. nói xong hứa sâu kín lại gọi vào hai cái ma ma xem trọng quận chúa miễn cho quận chúa bị thương chính mình hứa sâu kín nhưng không nghĩ lưu lại nơi này nghe mình y di chửi rủa kêu gào nàng thẳng rời đi chỉ có nàng bất tử vậy không liên quan chuyện của hắn nhi hơn nữa cho dù chết nàng cũng là không có trách nhiệm nàng này trong phủ hiện tại nhiều như vậy ngự lâm quân nhân ra đều xem không được quận chúa nàng một cái nhược nữ tử như thế nào có thể đâu hứa sâu kín rời đi liền nghe minh y ở trong phòng thét chói thai minh y thì chính mình như thế nào cũng không thể tưởng được thế nhưng sẽ là cái dạng này nàng như thế nào sẽ có hải từ đâu như thế nào sẽ đâu nàng rõ ràng rất cẩn thận a nghĩ đến này nàng hận không thể đem bạn đào vạn 3.000 nghìn đao vạn sẻo lúc trước nói cho hắn sinh hải tử hoàn toàn đều là lừa lừa hắn không nghĩ tới hiện thực thế nhưng thật sự như thế minh y lại cảm thấy chính mình muốn điên mất rồi làm sao bây giờ Làm sao bây giờ đâu Hứa sâu kín nói chính mình hài tử Không thể tùy tiện rơi xuống Như thế nào liền không thể Như thế nào liền không thể đâu Một thi hai mệnh Không, không, nàng không cần chết Chính là, nàng cũng không cần đứa nhỏ này Nàng không cần Nghĩ đến này, mình y ghi cắn môi Lại là không biết như thế nào cho phải Hốn đản, Đáng chết hốn đản. Ta nên làm cái gì bây giờ Ta nên giết ngươi. ta không nên chứa chấp ngươi Minh y gì hãy phẫn hận hô to nghĩ đến nha hoàn nàng lại lần nữa kêu gọi lao ma ma ngôn nói con chúa vẫn là bất chút sức lực đi ngài bên người nha hoàn đều đã bị trượng tế. mình y gì ngẩn ra ngay sau đó hắn nói chết hảo nhất định là nàng bán đứng ta xem nàng như vậy lao ma ma ngẩn ra nàng cũng kiến thức quá rất nhiều chủ tử nhưng lại như như vậy cực đoan lại là không có Minh y gì còn ở căm giận mắng, mấy cái lao ma mà, mà đều đứng ở cửa, các nàng chỉ cần nhìn không cho nàng chết là được, khắc, các nàng không cần nhiều quản Chỉ, ngày xưa nhìn ôn nhu nhát gan lại thiện lương Minh y quận chúa lại là như vậy một cái bộ dáng, thật là ra ngoài các nàng ngoài ý liệu. Thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình rong. Lại nghĩ lại các nàng tìm muội, lại là cảm thấy đều không phải cái gì thứ tốt. Ngày xưa các nàng còn cảm thấy minh ngọc quận chúa quá mức các độc, chỉ biết khi dễ chính mình cái này muội muội. nhưng hiện tại xem ra, này minh y quận chúa rõ ràng cũng không phải cái gì người tốt. Chỉ là, nay tứ vương phủ là muốn xuống dốc a, cũng may mắn, các nàng lúc trước kiên định đứng ở vương phi một bên, mà không có ở nàng thất thế thời điểm xa cách. Người A, đứng thành hàng quá trọng yếu. Hoàng cung, hoàng thượng xoa giữa mày, chuyện này nhi xem như hắn việc nhà. chính là tệ đoan rồi lại là rõ ràng nàng như vậy phong túng đối mặt khác quận chúa cũng là một cái ảnh hưởng lúc này hoàng thượng nhưng thật ra cảm thấy may mắn mặt khác mấy cái quận chúa đều cùng minh y quan hệ giống nhau cũng không chặt chẽ nếu như bằng không thật là ảnh hưởng thật lớn chỉ như vậy cũng là rất lớn vấn đề các ngươi cảm thấy nên là xử trí như thế nào minh y thẩm nghị lập tức muốn nói đây là hoàng thượng gia sự Hơn nữa như vậy tình hình, thần chờ không hảo tham dự. Hoàng thượng lúc này cũng không có tâm tình sinh khí, chỉ là ngôn nói, chấm thật sự là đau đầu. Khi Hàn nói tiếp, nếu là nội trạch nữ tử việc, kia đó là giao cho quý phi nương nương xử lý càng tốt. Nam nhân xử lý nữ nhân chuyện này, giống lời nói sao? Như vậy ngôn nói, Hoàng thượng cau mày tâm, đúng vậy, giao cho quý phi, chấm thật là khí cực. Được rồi, đều đi xuống đi. Khi Hàn, vạn tam sự tình, từ ngươi tiếp nhận. Người này, nhất định phải chết. Khi Hàn xưng là. Chờ ra hoàng cung, khi Hàn cùng thẩm nghị ngôn nói, cứu cứu. Ta đi trước. Thẩm nghị cười như không cười ngôn nói, ngươi nhưng thật ra không khách khí, ta giống như còn không phải ngươi cứu cứu đi. Khi Hàn nghiêm túc, ngài tự nhiên đúng vậy. Thẩm nghị nhúng mày, kia sau đó đâu, nói ta là cứu cứu lúc sau, ngươi lại muốn nói gì đâu. Khi hàn, tứ vương ra đi trường ngọn núi, nơi đó sơn thế hiểm trở, thực dễ dàng trượt chân. Thẩm nghị lắc đầu, không cần. Tạm dừng một chút, hắn muốn nói, có chút người tồn tại, so đã chết còn thống khổ. Nếu là tồn tại càng thống khổ, kia làm hắn kẻ thù, vì cái gì muốn cho hắn chết đâu, vẫn là tồn tại rất tốt. Khi rét lạnh nhiên, đều nghe cứu cứu. Cùng thẩm nghị cáo biệt lúc sau đó là về tới nhị vương phủ, lại nói tiếp. Hắn này vài mặt trời lặn đã trở lại. Nhị vương gia nghe nói khi hàn trở về, đem hắn kêu lên thư phòng, dù cho vài ngày cũng chưa ngủ ngon, khi hàn như cũ là rất có tinh thần. Xem hắn như vậy, nhị vương gia ngôn nói, rốt cuộc là tuổi trẻ. Cẩn thư gõ cửa, nhị vương gia đem hắn gọi tiến vào. Ba người đều là ngồi xuống, trầm mặc một chút, nhị vương gia ngôn nói, nhưng thật ra không nghĩ, sự tình lại là phát triển đến tận đây. Khi hàn... Không biết ngươi từ giữa làm cái gì, đa tạ. Khi hàn vi cười lắc đầu, ta cái gì cũng không có làm. Là hoàng thượng chính mình tưởng tốt. Đem hoàng thượng lén cùng hắn luôn nói nói báo cho nhị vương gia, nhị vương gia rất là động dung. Ta vẫn luôn cho rằng phụ hoàng là có dao động, nguyên lai thế nhưng thật sự không phải như thế. Nhưng thật ra ta tiểu nhân chi tâm. Khi hàn, hiện nay hoàng thượng quá mệt mỏi, dượng hảo sinh phụ tá hoàng thượng, so cái gì đều cường. Nói này đó, không có ý nghĩa. Nhị vương ra mỉm cười, người nói rất đúng. Ta đợi chút qua đi nhìn xem A Cẩn. Cẩn thư mỉm cười nói, một ngày không thấy như cách tam thu sao. Khi Hàn mướng mày, ta đây là bắt lấy hưu hạn thời gian. Trời biết vội lên bao lâu hội kiến không đến hắn. Các ngươi cũng nên rõ ràng, gần nhất kinh thành chuyện này nhiều. Cẩn thư gật đầu tán thành. Khi Hàn cũng không ở vương phủ trí hoãn, lại là công đạo một ít. Đó là buôn lục vương phủ đi, nhân ra lục vương phủ gần nhất chính là ám sảng đến không được, ai làm tứ vương phủ xui xẻo đâu. Chủ tính cả đời đều không có thành công, hiện tại tứ vương ra xui xẻo, lục vương phi tỏ vẻ, tâm tình hảo hảo đác. Liền xem lục vương ra tìm đường chết đều cảm thấy hết sức thuận mắt đâu. Chờ khi hàng tới rồi, lục vương phi càng là tươi cười thân thiết, a cẩn cùng ánh nguyệt oán giận, tỷ tỷ ngươi còn có không đến một tháng liền thành thân, ngươi xem mẫu thân. Một chút đều không quan tâm ngươi. Lục vương phi đối nhà mình tiểu cô nương châm ngòi ly gián công lực quỳ. Ngươi liền không thể giống dạng điểm, tìm tấu đúng không? A Cẩn co lại đến oánh nguyệt phía sau, tỉ tỉ bảo hộ ta. Oánh nguyệt nở nụ cười, khi hàn thấy nàng như vậy, nôn nói, A Cẩn tâm tình thật đúng là không tồi. A Cẩn gật đầu thừa nhận, ngươi nhìn không thuận mắt người quá đến không tốt, ngươi còn không cao hứng, kia không phải rất kỳ quái sao. Mọi người đều là hiểu ngầm bật cười. Hôm sau, Tô Nhu mang theo nha hoàn ra cửa, nàng tự nhiên là thật muốn đi bái thần, nếu như không đi, sợ là đã bị người khác hoài nghi. Hơn nữa, nàng cảm giác được đến, có người đi theo nàng, nghĩ đến cũng đúng vậy, nếu như nàng là tề vương gia, cũng đoạn sẽ không làm nàng một cái biết nhiều như vậy nội tình người tùy tiện ở trên phố đi bộ, tự nhiên muốn phái người coi chừng hảo, hao tổn tâm cơ ném xuống theo dõi người. Tô nhu cải trang một chút, tiểu nhiên từ sau núi xuống núi. Nàng cần thiết nhìn thấy ngũ vương gia, nghe tỷ tỷ nói qua, mỗi đến mùng 115, ngũ vương gia đều sẽ đi ăn chay niệm Phật, đây là vì hắn phía trước cái kia chưa quá môn thế tử. Chỉ cần thuận lợi đến, ngũ vương gia nơi chùa triền, nàng liền tính là vạn sự đại các. Nàng vốn là tính toán lựa chọn cùng cái chùa triền, nhưng là lo lắng tề vương gia nghĩ nhiều, bởi vậy mới cô ý tuyển không xa cái này miếu thở. vừa không rõ ràng cũng có thể nhanh nhất nhìn thấy ngũ vương gia tô nhu bước nhanh xuyên qua sau núi né né tránh tránh rốt cuộc tới rồi ngũ vương ra nơi trổ miếu nàng xoa trên mặt hãn mệt đến không được tô nhu đi mau không cần nghỉ ngơi chỉ cần gặp được ngũ vương gia hết thể liền an toàn nàng cho chính mình cổ vũ vì tránh cho có người đuổi theo nàng đi đều là sơn gian đường nhỏ nàng một cái sống trong nhung lửa nữ tử tự nhiên là không thể thích ứng Không đợi tới rồi đỉnh núi, liền đã mệt đến đầy người đổ mồ hôi. Bởi vì đây là đường nhỏ, trên dưới sơn người đều cực nhỏ, Tô Nhu không ngừng hướng lên trên đi, mắt thấy miếu thờ đã gần ngay trước mắt, Tô Nhu đắc ý, nàng chạy mau vài bước, liền phải tiến lên, lại đột nhiên mở to hai mắt. Châm rãi cúi đầu, Tô Nhu nhìn về phía ngực, một phen kiếm, đã từ sau về phía trước đâm lại đây, nàng không thể tin tưởng quay đầu lại, nhìn thấy người nọ, thậm chí không biết người này là ai. Đó là đổ xuống dưới, ngươi Đại nội thị vệ lanh khóc nôn nói Hoàng thượng có chỉ, tô nhu Giết không tha Nhất kiếm rút ra, lại là nhất kiếm Liên tiếp tam kiếm, kiếm kiếm chí mạng Tề vương phủ tiểu thiếp lên núi cầu phúc Bị chạy trốn vạn tam giết chết Trong lúc nhất thời, thật là thần hồn nát thần tính Mà lời này mọi người đều tin Duy độc tề vương ra là không tin Hắn nghĩ nghĩ, luôn nói Thỉnh chỉ tiến cung lại lần nữa bước vào ngự thư phòng triệu mục lại là không biết nên như thế nào cho phải hoàng thượng ngồi ở thượng đầu hắn nhìn hoàng thượng cánh tay băng vải lập tức quỳ xuống thần có tội hoàng thượng nhún mày mục nhi nói gì vậy triệu mục mặt vô biểu tình luôn nói vi thần kết bệ kết cánh vi thần nghiên thiếu là lúc gái mộ tô thanh mi càng là nhân nàng chết giận cho đánh mèo ngũ vưng ra do đó kết bệ kết cánh ý đồ xoắn đến ngôi vị hoàng đế vi thần Triệu mục không cần nói xong, đã bị hoàng thượng ngăn lại, này hết thảy, đều không cần nói. Hoàng thượng nhìn triệu mục. Hắn khó hiểu xem hoàng thượng, hoàng thượng vì sao hắn không rõ, hoàng thượng vì cái gì sẽ đối hắn khoan dung đến tận đây. Chấm nói qua, mặc kệ ngươi làm cái gì, chấm đều sẽ tha thứ ngươi. Mục nhi, đã quên kia hết thảy đi. Hảo hảo sinh hoạt, một lần nữa sinh hoạt. Nếu ngươi chịu chủ động tới nói này đó, chấm cũng muốn nói cho ngươi. Châm lấy chính mình ngôi vị hoàng đế thể, Tô Thanh Mi thật là tự sát, Triệu Mục không thể tin tưởng nhìn về phía hoàng thượng. Hoàng đế ngôn nói, nàng thật là tự sát, Có lẽ, đó là nàng cho tới nay tín niệm sụp đổ kịch liệt phản ứng đi. Hoàng thượng chịu lấy ngôi vị hoàng đế tới bảo đảm, này hắn lại sao có thể không tin đâu. Hắn vốn chính là bởi vì cựu hận cùng ý đồ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế sinh hoạt, mà hiện giờ, này hết thể đều không còn nữa tồn tại. Vì cái gì? Vì cái gì sẽ như thế? Mục nhi, buông hết thẻ đi. Triệu Mục thậm chí không biết chính mình là như thế nào ra hoàng cung, lại là như thế nào về tới vương phủ. Nguyên lai, từ đầu đến cuối, hắn làm hết thẻ hoàng thượng đều biết, chính là hoàng thượng vì hắn che giấu. Hắn chưa nói, chỉ là bởi vì hắn là hoàng bá phụ. Mà phụ thân hắn cũng chỉ có hắn một cái nhi tử. Nghĩ đến đây, Triệu Mục tức khắc không biết chính mình có thể tiếp tục làm cái gì. Tô nhu ý đồ đem ngươi cùng tô thanh mi quan hệ nói cho láo ngũ, chẳng không thể làm nàng sống. Nghĩ đến hoàng thượng nói, triệu một kiên lặng ra cửa, hắn ở kinh thành chuyển động, cũng không biết chuyển động bao lâu, rốt cuộc chuyển tới thư xã. Hắn nhìn thư xã chiêu bài, nghĩ đến chính mình thấy a cẩn tình hình, lại cảm thấy, có lẽ chính mình còn không có một nữ hài tử xem thấu chuyện, Có lẽ, là thời điểm vương hết thảy. Thề vương ra, một trận giọng nam vang lên. tề vương ra quay đầu lại thấy là nam tử hắn chỉ một suy tính liền nghĩ đến người này là phương trí chứa phương trí chứa cũng coi như là một cái kỳ nhân nguyên lai là phương đại nhân phương trí chứa mỉm cười ngài là đi vào vẫn là ra tới đâu tề vương ra xem hắn lịch sự văn nhã cười đột nhiên hỏi ngươi có yêu thích người sao phương trí chứa ngẩn ra ngay sau đó ngôn nói tự nhiên là có kia các ngươi ở bên nhau sao không ngươi không thành thân. Phương trí chứa như cũng là mang theo ý cười, hắn lắc đầu, không có, chúng ta không có khả năng ở bên nhau, nàng không thích ta, cũng không biết ta thích nàng. Thế vương gia đột nhiên ngôn nói, triệu cẩn. Phương trí chứa thay đổi một chút sắc mặt, cũng không có phản bác, nhưng là cũng không có thừa nhận, chỉ là mỉm cười ngôn nói, vương gia sợ là nhìn lầm rồi, quần chúa không ở này đâu. Kỳ thật, cũng là có thể thấy được tới. Ngươi duy độc cùng lục vương phủ giao hảo. Thề vương gia ngôn nói. Phương trí chưa cười, vương gia nói đùa. Ngươi chưa từng có nghĩ tới nói cho nàng sao. Nếu như ta thích một người, mà nàng đã có hảo quy túc, ta sẽ không quấy rầy nhân ra. Ngươi không phải động vật, hẳn là có tự khống chế năng lực. người tốt, ai đều thích, đâu chỉ là ta đâu. Chứ bỏ chính mình không tốt, cũng thuyết minh, các ngươi không có duyên phận. Nếu là như thế, ta sẽ không cưỡng cầu. Phương Trí Chứa thập phần đạm nhiên. Tề Vương Gia đột nhiên liền cảm thấy, chính mình gần nhất đã chịu đánh sâu vào quá nhiều, rất nhiều người, của Hoàng thượng, Lục Vương Gia, A Cẩn, thậm chí là trước mắt cái này Phương Trí Chứa. Bọn họ đều làm hắn có bất đồng ý tưởng. Có lẽ, ta sai rồi. Phương Trí Chứa xem hắn, khó hiểu, Vương Gia. Tề Vương Gia lướt qua Phương Trí Chứa, thẳng rời đi, chỉ dư Phương Trí Chứa lưu tại tại chỗ. Hắn lẩm bẩm tự nói. Ta biểu hiện, quả nhiên rõ ràng sao. Ngày thứ hai lâm triều, hoàng thượng thu được hai người khải tấu, thứ nhất là tề vương gia, tề vương gia đưa ra, chính mình nghĩ ra hải, hắn phải rời khỏi kinh thành, đi cảm thụ một chút bất đồng phong cảnh. Tuy rằng tề vương gia mấy năm nay đi ra ngoài thiếu, nhưng là hắn phía trước vẫn luôn là khắp nơi du lịch, nói như thế tới, cũng không đột nhiên. Một khắc tắc, còn lại là phương trí chứa, phương trí chứa đột nhiên đưa ra muốn từ quan. Hắn ngôn sưng, cảm thấy đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường, nghĩ ra đi khai thác một chút tầm mắt, mà không phải lưu tại trong kinh, cố thủ tự phong. Hắn này vừa ra nhưng thật ra làm người trăm triệu không thể tưởng được. Người khác không rõ ràng lắm, triệu một lại đột nhiên minh bạch. Là bởi vì hắn nói, là bởi vì chính mình nói, hắn yêu thích triệu cẩn là có thể nhìn ra tới, cho nên hắn mới phải rời khỏi. Vì một cái căn bản là không biết người thích nàng người từ bỏ có thể có được hết thảy triệu mộc mạc danh liền cảm thấy, đây mới là thật sự thích, cái gì là thích đâu, đây mới là. Bọn họ luôn là nói chính mình từ bỏ hết thảy chính là, bọn họ lại căn bản là không có phương trí chứa từ bỏ nhiều. Phương trí chứa một cái nông gia con cháu, hắn này từ bỏ, chính là toàn bộ. Nếu buồn vương có ý tứ này, phương đại nhân cũng có ý tứ này, nhưng thật ra không bằng chúng ta kết bạn đồng hành. Không biết phương đại nhân đối hàng hải có cảm thấy hứng thú hay không đâu. Phương trí chứa đạm nhiên cười, hạ quan càng thích một người hành tẩu. Đây là cự tuyệt. tề vương ra nhưng thật ra kiên trì, không nhìn một cái, như thế nào biết chính mình không thích đâu. Có lẽ, rộng lớn biển rộng mới có thể làm người tâm hoàn toàn thả lỏng. Thấy hai người không coi ai ra gì nhưng thật ra thảo luận lên, hoàng thượng ngồi ở thượng đầu, sắc mặt khó coi, hai người các ngươi, ai đều không chuẩn đi. Chẳng không phê. Nói xong, một quăng ngã, đi rồi. Phó thời hàn đi vào tề vương ra bên người, mang theo ý cười hỏi, hoàng thúc này vừa ra nhi, thật đúng là làm hoàng thượng trở tay không kịp. Tề vương ra mỉm cười, bổn vương tính cách liền không thích hợp lưu tại trong kinh, hiện tại ngẫm lại, lại là những cái đó khắp nơi phiêu bạc nhật tử càng vui sướng. Không bằng, phó đại nhân tới giúp ta khuyên phương đại nhân. Kể từ đó, bổn vương cũng có cái bạn nhi. Phương trí chưa tiếp tục cự tuyệt, kia vương gia nên là tìm cái mỹ nhân làm bạn mới là càng tốt, cũng càng xem như có cái bạn nhi. Có kia không hiểu rõ, nghĩ đến Tề vương gia lúc trước vì nạp tô nhu làm thiếp cơ hồ cùng gia cùng quận chúa nháo cương chuyện này, thật sâu cảm thấy, hắn là bởi vì tô nhu đã chết, mới nản lòng thoái trí phải rời khỏi. Không ngừng là bọn họ, liền ngũ vương gia cũng nghĩ như vậy, hắn đi vào Tề vương gia bên người, vô vô bờ vai của hắn. Ngươi quá mức si tình. Tề vương ra nhìn ngũ vương ra tay, lắc đầu ngôn nói, không phải si tình, mà là bông. Ta đem hết thể đều buông xuống. Ngũ ca, ngươi cũng sớm ngày buông hết thể đi. Tổng không thể. Tổng không thể vì người chết khó xử chính mình. Nói xong, hắn cười càng thêm lợi hại, ta phản phất nghe được biển rộng ở kêu gọi ta. Đi, uống rượu đi. Hoàng thượng cũng không nguyện ý làm tề vương ra đi. Đồng dạng cũng không hy vọng phương trí chứa đi, chỉ là này hai người đều thập phần kiên quyết, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tề vương ra hắn nhưng thật ra có thể lý giải, chính là phương trí chứa thật là lý giải không thể. Bất quá nếu hắn kiên trì, hoàng thượng nhưng thật ra cũng không nói nhiều, đành phải nhả ra, chính là hắn lại yêu cầu hai người cùng ra biển. Đại để là vì rời đi, phương trí chứa rốt cuộc đồng ý. Sự tình phát sinh quá nhanh, đại gia còn không có minh bạch. Tề vương ra cùng phương trí chứa cùng ra biển tin tức liền truyền ra tới. Chuyện này vốn cũng không gì, chính là, lục vương ra đứng ở tề vương phủ cửa, ước chừng mắng hai ngày. Tề vương ra bất đắc dĩ, ai làm hắn đảo đi rồi nhân ra lục vương ra xem trọng người đâu. Lục vương ra kiên trì cho rằng, tề vương ra đảo đi rồi hắn đầu bếp. Ở hắn xem ra, tề vương ra thật là quá xảo trá, nhất định là bởi vì biết phương trí chứa nấu ăn hảo, hắn mới ra cái này tổn hại chiêu nhi. Thật là cái thiếu đạo đức lại xui xẻo ngoạn ý nhi. Lục vương ra như vậy phẫn nộ, thật là vượt quá người khác tưởng tượng. Không biết sao chuyện này, hoàng thượng thế nhưng còn cảm thấy rất hả giận. Nay triệu một một hai phải đi, hắn cũng là lo lắng. Cũng nên có người hảo hảo mắng mắng hắn, cho hắn biết một chút, không thể như vậy. Lại hoàng thượng dung túng hạ, lục vương ra lại là hảo một hồi nháo. Bất quá triệu một cũng không phải lập tức đi. Vánh nguyệt cùng cảnh diễn không có bao lâu liền phải thành thân, bọn họ tự nhiên là muốn ở bọn họ thành thân lúc sau mới có thể rời đi. Mà lúc này A cẩn còn ở nhà tiêu hóa gần nhất theo nhau mà đến nổ mạnh tin tức đâu. Nàng hỏi Lục Vương Phi, mẫu thân, ngươi nói gần nhất đều là chuyện như thế nào A, ta giống như có điểm xem không hiểu đâu. Lục Vương Phi thở dài ngôn nói, đừng nói là ngươi, ngay cả ta lớn như vậy số tuổi đều xem không hiểu. Bất quá. Chúng ta cũng không cần xem hiểu, ai đi ai lưu, nhật tử luôn là muốn quá đi xuống. Các ngươi đều hảo, ta liền an tâm rồi. A cẩn cười tủm tỉm dựa vào lục vương phi trên vai, kia cũng đúng vậy. Mặc kệ là minh ý ghi hề mang thai vẫn là vạn tam chạy trốn, cũng hoặc là hoàng thúc ra biển phương trí chứa từ quan. Đều cùng chúng ta không gì quan hệ, cùng với quan tâm bọn họ, nhưng thật ra không bằng suy nghĩ một chút tỷ tỉ, tỉ hôn sự, tỷ tỷ liền phải thành thân A. Anh Đát! Vỹ Nguyệt ngồi ở mặt khác một bên đùa nghịch chính mình quẻ, đùa nghịch đủ rồi, nhận chân luôn nói, Liêu Ánh Hoa tươi lại một thôn. Quẻ tượng thực hảo. A Cẩn, gì? Vỹ Nguyệt luôn nói, ta là cảm thấy gần đây kinh thành chuyện này có điểm nhiều, liền bậc một quẻ, quẻ tượng biểu hiện, Liêu Ánh Hoa tươi lại một thôn. Có phải hay không thực hảo đâu? A Cẩn cười, tự nhiên là tốt. Nói đủ rồi này đó, Vỹ Nguyệt lại cầm lấy quẻ không bằng ta vì mình ý, ý bậc một quẻ đi. A cần lập tức, không cần. Váy Nguyệt không hiểu. A cần, không cần bói toán. Có đôi khi quẻ tượng được không, không phải chỉ cần đơn giản là này quẻ, mà là bởi vì nàng chính mình hành vi, nàng chính mình vẫn luôn đều ở làm. Mà hiện tại bất quá là nàng làm một cái kết quả thôi. Làm sao cần cấp này ô danh lại đến quẻ tượng thượng đâu. Với Nguyệt cảm thấy nơi nào quái quái. Nhưng là vẫn là cảm thấy rất có đạo lý, nàng gật đầu, ngươi nói đúng. A Cẩn mỉm cười. Chỉ là không biết nàng thế nào. Nàng hai tử, thật sự muốn sinh hạ tới sao? Với Nguyệt muốn nói. A Cẩn muốn nói, hình như là đi, ngu quý phi cùng hoàng gia ra ý tứ là sinh hạ tới. Bằng không làm sao bây giờ đâu. Tổng không thể vì đứa nhỏ này muốn minh ý gì tánh mạng đi. Tuy rằng như vậy, A Cẩn cảm thấy càng thêm tàn khốc. Chính là ngu quý phi bọn họ như vậy quyết định, cũng là không có sai. Cổ đại chữa bệnh điều kiện không tốt, mình y ghi lại như thế nào cũng là một cái quân chúa, tổng không thể vì chuyện này muốn nàng mệnh đi. Sinh hạ tới càng gian nan, đi theo như vậy một cái mẫu thân, đứa nhỏ này cũng sẽ không hào quá. Lục vương phi ngôn nói, A cẩn những mày, ai đều biết ta, bất quá ta tưởng quý phi nương nương bọn họ là có chính mình suy tính. Lục vương phi gật đầu, chỉ ngóng trông khi hẳn có thể mau chút bắt lấy vạn tam a cần đi theo gật đầu mà lúc này vạn tam âm trầm nhìn chằm chằm tứ vương phủ thủ vệ cân nhắc như thế nào ẩn vào đi hắn đã biết minh ý gì hề mang thai sự tình nàng thật sự có thật sự có chính mình hài tử cái này nha đầu ngốc lúc ấy nàng nói phải cho chính mình sinh một cái hài tử hắn còn khuyên nàng không cần nhưng thật ra không nghĩ nàng lại là thật sự như vậy chính là Đứa nhỏ này tới quá không phải lúc. Hiện giờ sự tình náo đến ồn ào huyên náo, mà nàng lại gặp nghìn người sở chỉ, vạn tam cơ hồ không dám tưởng tượng minh ý hề tình cảnh. Hắn cần thiết đi vào xem nàng, cần thiết, liền tính là núi đao biển lửa, hắn cũng phải đi, liền tính là. Cho dù chết cũng không có quan hệ, nàng sẽ cho nàng sinh một cái hài tử, sẽ chiếu cố hảo bọn họ hài tử. Đêm khuya, vạn tam lặng yên tiềm nhập tứ vương phủ, hắn tả hưu né tránh. Sợ gặp được thị vệ, tuy rằng nơi này thị vệ rất nhiều, chính là cũng không có hắn quen thuộc hoàn cảnh, nếu như bằng không, lần trước cũng sẽ không làm hắn chạy thoát đi ra ngoài. Vạn Tam rốt cuộc lặn xuống Minh Y Dìa sân. hắn đánh giá, trong viện thế nhưng có 6 cái thị vệ, có thể thấy được Minh Y quả nhiên là bị nghiêm mật coi trứng lên, đang muốn như thế nào mới có thể nhìn thấy Minh Y Dìa, liền cảm giác một trận kiêm khí. Vạn Tam tại đây, hét lớn một tiếng. Lập tức liền có người xông tới. Minh y ở phòng trong nghe thấy thanh âm. Liền phải ra bên ngoài hướng. Mấy cái ma ma lập tức giữ nàng lại. Minh y phi đầu tán phát. Lớn tiếng trách cứ. Ta muốn gặp hắn một chút. Ta muốn gặp tên hôn đảng kia một mặt. Này hai ngày nàng không ngừng mắng. Mấy cái ma ma đã thói quen. Hai cái ma ma một bên một cái. Đỡ Minh y đi đi vào cửa. Môn bị mở ra. Vạn tam nhìn qua đi. Liền thấy Minh y mới mấy ngày công phu liền gầy thành một đoàn. Nàng trong ánh mắt tôi cực độc, hoán hận nhìn chầm chằm vạn tam. Vạn tam mệt mỏi ứng phó, vẫn là hô to, minh y y ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình. Vạn tam, ngươi đi tìm chết. Ngươi đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết đi. Mình y y phẫn hận nhìn vạn tam, hận không thể đem hắn đại tá tám khối, chỉ có như thế mới có thể một tiêu nàng trong lòng chi hận. Ai phải cho ngươi sinh hài tử, ngươi cái môi cá người, ta bất quá là lợi dụng ngươi. Ta hận không thể làm ngươi chết không có chỗ chôn Ngươi chết đi, ngươi đã chết, ta cũng sẽ không muốn đứa nhỏ này, ta lập tức liền sẽ làm hắn đi xuống bồi ngươi, ngươi cái này ngu xuẩn, ngươi chết đi. Vạn tam ngẩn ra, bị thị vệ nắm lấy cơ hội, trực tiếp đâm vào hắn ngực. Chờ khi hàn đổi tới, liền thấy vạn tam thi thể đã đặt ở trong viện, trên người hắn rất nhiều kiếm thương, nhìn dáng vẻ liền biết hắn trông cự thập phần kinh liệt, chỉ là, rốt cuộc là xong quyền khó địch bốn tay. Húng chi, phó thời Hàn bố trí người đều có phải hay không thiện tra tử. Nhìn hắn thi thể, khi rét lạnh nhiên muốn nói, đem thi thể mang đi. Vạn tam biết đến quá nhiều, mặc kệ thế nào, hắn đều phải chết. Mà lúc này Minh ý gì đã bị ma ma mang vào trong phòng. Thị vệ bẩm báo ngay lúc đó tình hình, khi rét lạnh cười, biết một chút thì tốt rồi, chớ có nhiều chuyện. Lại như thế nào? Cũng là một cái quật chúa, nói ra đi, mất mặt. Đúng vậy. Nghe nói Vạn Tam đi tứ vương phủ thấy Minh Y giữ quận chúa thời điểm bị tru sát, Lục Vương phi cùng A Cẩn luôn nói, hắn đối Minh Y đi, nhưng thật ra chân ái. A Cẩn cười lạnh, thật không chân ái, lại có ai người biết đâu. huống chi, có đôi khi vừa lúc bởi vì là chân ái, mới là nhất đả thương người. Lục Vương phi liếc nàng liếc mắt một cái, luôn nói, ngươi một cái tiểu cô nương, biết cái gì? A Cẩn lè lưỡi, ta không hiểu. Mẫu thân lại hiểu sao? Lục vương phi bạch nàng. Minh y sự tình tựa hồ cứ như vậy định ra tới. Ai cũng không hề để nàng, dù cho bên ngoài ba tánh truyền ồn ào huyên áo, đại gia ở trên mặt lại sẽ không nhiều lời mặt khác. Mà lúc này Minh y gì cũng có ý nghĩ của chính mình, nàng trải qua đã nhiều ngày nôn nóng điên cuồng, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận chính mình nên như thế nào làm. Hiện tại ai cũng không chịu thấy nàng, liền tính là nàng tưởng diễn, cũng không có gì tốt biện pháp. Mà vạn tam đã chết, nàng tưởng nói như thế nào đều có thể, nếu như nàng thành một cái bi tình, bị người vũ nhục cô nương, có phải hay không vẫn là có thể tìm về chút mặt mũi đâu. Hơn nữa, nàng đã nghĩ tới, đứa nhỏ này là quả quyết không thể sinh hạ tới, nếu như thật là sinh hạ tới, như vậy mới là vấn đề. Tuy rằng mỗi người đều nôn xưng nàng nếu như không cần đứa nhỏ này khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là mình ý, ý lại không như vậy tưởng, nàng cảm thấy. Chính mình vẫn là có cơ hội, rốt cuộc, Lý Tố vẫn còn ở kinh thành, lúc trước nhị vương phủ thế tử phi thẩm thi lam như vậy nguy hiểm đều không có việc gì, nàng như thế nào sẽ có việc nhi. Chỉ là, Lý Tố vẫn là sẽ không giúp nàng. Chính là không có quan hệ, Minh Y Li cười lạnh, chỉ cần nàng ở vào thập phần nguy cấp thời điểm, Hoàng thượng nhất định sẽ làm Lý Tố vấn lại đây, đây là tất nhiên. Nghĩ đến này, Minh Y chỉ nghĩ như thế nào có thể tìm được cơ hội. Hiện tại nàng không thể dựa vào bất luận kẻ nào, chỉ có thể như vậy dựa vào chính mình, chính là không có quan hệ, chỉ cần nàng kiên trì trụ, hết thể đều sẽ quá khứ. Nghĩ đến này, minh Y cắn cắn môi, còn có 7 ngày đó là cảnh diễn cùng triệu ánh nguyệt hôn sự, bọn họ thành thân ngày ấy, đó là nàng xảy ra chuyện cơ hội, chỉ cần ngày ấy nàng lâm vào nguy cấp, chúng mục nhìn chừng, lý tố vẫn là không thể không cứu người. Nghĩ đến này, nàng đắc ý nở nụ cười. mà hiện tại hàng đầu nhiệm vụ đó là tê mọi đại gia, mà trang Oan, nàng nhất biết. Nghe nói Minh y gì thành thật lên, hứa sâu kín cười lạnh, nàng đã bị cái này nha đầu lửa rất nhiều lần, lần này không bao giờ sẽ bị nàng lừa gạt. Minh y gì càng là như thế, nàng càng là dặn dò mọi người xem hảo nàng. Mà đồng thời tưởng thừa dịp ánh nguyệt thành thân hành động, còn có bị lục vương phủ vẫn luôn đều cầm tù A Điệp, nếu như không phải vừa vặn đuổi kịp Minh Ngọc chết, A Cẩn đã giết chết A Điệp, chính là hiện tại nàng hiện tại nhưng thật ra bởi vì Minh Ngọc chết bị hảo sinh cầm tù lên. Nàng nương liên di nương bởi vì phía trước bị nàng tính kế, hiện tại thân thể suy yếu khẩn, cũng bị tách ra trông coi, nàng một người bị đóng lại, cơ hồ muốn nổi điên. Mà đại gia căn bản là không nghĩ tới chính là, hiện tại A Điệp đã thay đổi một cái tim, liền ở nàng đối liên di nương động thủ thời điểm, nàng liền căn bản là không phải nguyên bản A Điệp, nàng tên thật kêu từ Điệp, vừa lúc, Cũng là một chữ độc nhất một cái điệp, nàng vốn là một cái sinh viên năm bốn, cơ duyên xảo hợp, lại là xuyên qua thành bị câu cấm lục vương phi thư nữ á điệp, mà chân chính á điệp, vốn dĩ tưởng chính là giả tự sát chính là thế nhưng không thể hiểu được biến thành thật sự. Cũng đúng là bởi vậy, nàng mới có thể xuyên qua lại đây. Nàng cũng không có được đến cái gì á điệp ký ức, nàng có, vẫn là chỉ có chính mình, bất quá liên di nương nhưng thật ra một cái thực tốt vật dẫn. Nàng không ngừng kể ra cùng mắng làm nàng đối chính mình tình hình có một cái đại khái hiểu biết, nguyên lai, like, cái này vương phủ vương ra là cái đứng núi này trông núi nọ, vứt bỏ chính mình chân ái liên di nương. Mà vương phi cùng quận chúa đều là ác độc không thành bộ dáng. A điệp nàng tự nhận là cũng là xem qua một ít cung đấu trạch đấu tiểu thuyết, nhưng phạm là một cái thứ nữ làm vai chính, chủ mẫu nào có không ác độc, kia con vợ cả tỷ tỷ càng nên là cái ác độc tới cực điểm nhân vật. không nghĩ tới chính mình chẳng những có cái con vợ cả tỉ tỉ còn có một cái con vợ cả muội muội mà cái này muội muội càng là ác độc đem nàng vu hãm thành kẻ điên đã biết rất nhiều về chân chính a điệp sự tình cũng biết rất nhiều về vương phủ sự tình mà lúc này nàng cũng càng thêm thấp thỏm lên nàng sợ sợ thân là tự mình mẫu thân liên di nương đã biết nàng là giả rốt cuộc hai người là ở cùng một chỗ trừ bỏ như vậy nàng cũng không nghĩ cả đời đều bị nhốt lại Nếu như mượn từ liên di nương cũng có thể tránh thoát, cũng là tốt. Chính là, không như mong muốn, nàng cũng không có được đến chính mình muốn kết quả. Nàng nguyên tưởng rằng cái kia ác độc vương phi sẽ động thủ, bất quá nhưng thật ra còn hảo, vừa lúc truyền ra một cái khác quận chúa bạo vong tin tức. Như vậy, nàng phỏng đoán bọn họ sẽ không dễ dàng sát nàng, hiện tại xem ra đúng là như thế. Bất quá, nàng cũng không dám vẫn luôn ở chỗ này, ai biết, bọn họ khi nào sẽ động thủ. Những người đó quá ác độc Như vậy nghĩ, nàng càng thêm muốn rời đi Nếu như có thể thừa dịp cái kia triệu ánh nguyệt thành thân ngày đó Người nhiều hỗn loạn chạy thoát Cũng là tốt Như vậy nghĩ, a điệp trầm mặc xuống dưới Nên làm như thế nào đâu Hơn nữa, nàng không có bạc Điểm này là thập phần quan trọng Tuy rằng là xuyên qua thời gian cũng không lâu Nhưng là nàng cũng biết Cái này triều đại là yêu cầu bạc Có đôi khi nàng âm thầm hận nói Nếu như làm nàng sớm chút xuyên qua lại đây, kia nàng nhất định sẽ không rơi vào bị giam cầm vận mệnh, nàng như vậy nữ tử, tất nhiên là vai chính. Nơi nào sẽ như vậy? Chính là mọi việc không còn nếu nàng vẫn là muốn đối mặt hiện tại này đó, nghĩ đến đây, nàng cắn môi, nên là như thế nào mới có thể được đến bắt đầu, đi phía trước, nàng nhất định phải được đến tiền. Ma ma, người khiến cho ta thấy thấy ta nương đi, ta biết ta phía trước sai rồi, ta thật sự tưởng ta nương. cầu xin ngài, mấy ngày gần đây chỉ cần có không, a điệp liền sẽ như thế năn nỉ chồng coi mama, chỉ có thấy liên di nương, nàng mới có khả năng bắt được tiền. tưởng kia liên di nương, tuy rằng là nguyên chủ nhi mẫu thân, nhưng là nhìn chính là cái vô dụng, hơn nữa cũng nên là hảo lựa gạt, như vậy nghĩ, nàng càng là muốn gặp liên di nương. a cẩn đang cùng nói năng cẩn thận chơi cờ, liền xem hạ nhân lại đây bẩm báo, nàng biết người này là coi chừng a điệp, hỏi A Điệp lại nháo cái gì nháo thiêu thân. Gần nhất nhiều người như vậy đều tìm đường chết, nàng chính mình còn không có xem mình bạch sao. Mama Ma ngôn nói, quận chúa gần đây luôn là nhắc mãi muốn gặp Liên Di Nương, đã đề ra rất nhiều lần, Lao Nô đều là không đến lý nàng. Mấy ngày gần đây nhưng thật ra càng thêm khóc nháo. Ngài xem, Mama vốn là muốn tới thấy nói năng cẩn thận, nhưng là nếu quận chúa cũng ở, nàng đó là cũng không giấu giếm. cũng không biết phạm vào cái gì tật xấu, con chúa gần nhất đặc biệt sốt ruột muốn gặp Liên Di Nương. Có thể ngoan hạ tâm hạ độc độc chính mình thân sinh mâu thân, nàng sẽ tưởng nghiệm đến không thể tự thoát ra được. Này căn bản là không có khả năng A. Đừng nói là chủ tử, chính là chính mình như vậy đều không tin. A cần những mày, nếu nàng muốn gặp, khiến cho nàng thấy đi. Nói năng cẩn thận hỏi nàng, như thế nào? A cần muốn nói, ta nhưng thật ra cảm thấy... câu nàng cũng không có gì ý tứ nhưng thật ra không bằng nhìn xem nàng muốn làm gì nói năng cẩn thận cười lạnh xem nàng làm chi tả hữu nàng chính là nghĩ như thế nào tìm đường chết cũng sẽ không có càng nhiều mặt khác ý tưởng chúng ta nhìn chỉ biết cảm thấy ghê tởm nếu như không phải xem ở phụ vương mặt mũi thượng ta đã sớm giết chết nàng a cẩn cười tủm tịm ca ca còn sẽ xem ở phụ vương mặt mũi thượng nói năng cẩn thận thấy nàng đơn đơn thuần thuần bộ dáng chọc mặt nàng ngươi nha liên sẽ cùng chê cười ca ca ta nơi trốn vì ngươi lo lắng chính ngươi nhưng thật ra tung tăng nhảy nhót a cẩn tung tăng nhảy nhót là dùng để hình dung cá đi nói năng cẩn thận xì một tiếng bật cười cái này nha đầu chết tiệt kia ta cảm thấy a điệp vẫn luôn đều chưa từ bỏ ý định nàng đại khái lại muốn chạy đi a cẩn luôn nói ai ngờ chạy Lục Vương ra thăm dò, nói năng cẩn thận cùng A Cẩn hai mặt nhìn nhau, Lục Vương ra ném tay háo vào cửa, hỏi các ngươi lời nói đâu, ai ngờ chạy A. Bộ dáng tiêu nhi, quả thực sướng tuồn giống nhau. A Cẩn trần chờ một chút muốn nói, lại A điệp, nàng giống như lại muốn chạy. Cũng không biết chúng ta thế nào nàng, nàng như thế nào liền như vậy kiên trì, rời đi sẽ càng tốt đâu. Xem A Cẩn như vậy nghi hoặc, Lục Vương ra cũng là phiền muộn không được. Hắn càng là khó hiểu, em đẹp nữ nhi, khi còn nhỏ còn đáng yêu hiểu chuyện nhi, lớn như thế nào thành như vậy. Nàng muốn chạy, đi ra ngoài lại có thể đi nơi nào đâu. Lục vương ra thật là khó được đứng đắn nàng như vậy tính tình, đi ra ngoài còn không cho người tấu chết. liền chính mình thân sinh mẫu thân đều có thể độc hại, nàng còn có cái gì làm không được. Liên nhi tuy rằng có điểm không hiểu được lý lẽ, nhưng đối nàng thật tốt ta, chính mình thân sinh mẫu thân. Nàng lại là có thể hạ thủ được Nhắc tới chuyện này Lục vương gia liền cảm thấy tâm lệnh Cũng đúng là bởi vì chuyện này Hắn mới là hoàn toàn đối cái này Nữ nhi thất vọng Chỉ là A Điệp tự hồ cũng không biết điểm này Vẫn là không ngừng tìm đường chết Kỳ thật bọn họ cũng không biết Cái này A Điệp đã bị thay đổi tim Mà cái này giả A Điệp cảm thấy Chính mình thân là nữ chủ Nhất định hội sở hướng vô địch Đại để đúng là như thế Nàng mới có thể liên tục không gián đoạn làm Nàng cùng Minh y Rìa vẫn là có vài phần bất đồng, Minh y Rìa làm bộ làm tịch, mà nàng còn lại là không chỗ nào cố kỵ, dù sao sẽ không chết sao. Xem lục vương ra có chút khổ sở, A Cần luôn nói, như không ăn cỏ, ngươi còn có thể ấn nàng ăn A, một lần hai lần có thể, chẳng lẽ còn có thể cả đời. Cha, kỳ thật có chuyện nhi ta vẫn luôn đều tưởng cùng ngươi hảo sinh nói nói. Ngươi xem A Điệp, nàng này lâu lâu như vậy nháo. Cũng không phải chuyện này nhi a, Chẳng lẽ một hai phải có một ngày, nàng xông đại họa, cũng hoặc là lung tung chạy đi ra ngoài, chúng ta mới nghĩ cách. Như vậy đóng lại nàng, tự nhiên là không có vấn đề, chính là một năm hai năm hành, ba năm bốn năm đâu. Nhật tử lâu rồi, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện lỗ hổng, cha à, ta tính tình nhưng không sao hảo ha, nàng như vậy liên tục làm đi xuống, khó bảo toàn ta không đồng nhất khi nhanh tay, giết chết nàng. Nói năng cẩn thận lôi kéo A Cẩn, luôn nói, nàng nói dơ tôi A Cẩn nhất mềm lòng, nàng sẽ không như vậy, chỉ là phụ thân, A Điệp sự tình, ngươi thật sự muốn hảo sinh suy nghĩ một chút, không thể vẫn luôn như vậy đi xuống, thật sự không được. Lục Vương ra vào đầu, ta cũng không biết làm sao ai chúng ta tổng không thể khiến cho nàng như vậy đi ra ngoài đi. Lại nói tiếp, A Điệp thật đúng là xử lý không tốt đâu. A Điệp xử lý không tốt, mỗi người đều biết. A Cẩn tưởng, tuy rằng lục vương gia không thế nào không khéo, nhưng là nếu như A Điệp đột nhiên đã chết, lục vương gia vẫn là thực dễ dàng là có thể suy nghĩ cẩn thận một vài, nếu như là vừa xuyên qua thời điểm, A Cẩn cảm thấy lục vương gia là cái chán ghét quỷ, tự nhiên là không sao cả. Chính là hiện tại xem ra, lục vương gia hắn đều không phải là loại người này, rất nhiều thời điểm, hắn vẫn là thực chú ý, nếu là như thế này, A Cẩn liền không thể tùy tiện làm cái gì. Không thỏa đáng. Lục vương ra nghiêm túc, các ngươi làm ta ngẫm lại, làm ta hảo sinh ngẫm lại hà. Cho ta mấy ngày thời gian. A cẩn, phụ vương, kia A điệp muốn gặp Liên Di Nương. Không cho. Lục vương ra dậm chân, kiên quyết không thể làm nàng thấy. Nàng lần trước thiếu chút nữa hại chết người, như thế nào đều không thể làm nàng tái kiến. Cái này đáng chết. Nói xong, tiếp tục nhảy nhót, cái này xui xẻo ngọn ý. A cẩn cùng nói năng cẩn thận hai mặt nhìn nhau, không có ngôn nói càng nhiều. Lục vương gia luôn là cái dạng này, đương ngươi cảm thấy hắn người này không nốc, muốn cùng hắn hảo hảo giao lưu một chút thời điểm, hắn liền lại bạo lẩu chính mình đầu bỉ bản trước. Với nguyệt lập tức liền phải thành hôn, mọi người đều thập phần bận rộn, tự nhiên không có gì thời gian đi quản A điệp chuyện này nhi, mặc kệ là lục vương gia vẫn là A cẩn. Bọn họ đều cảm thấy nên là chờ cấp cái này chuyện quan trọng nhi xử lý xong lại giải quyết A Điệp. Nhưng là khi Hàn Thiên là không như vậy cho rằng, nghe A Cẩn cùng hắn toái toái niệm, khi Hàn Vi mỉm cười nói nói, ta cho ngươi cái kiến nghị. A Cẩn, ân ở gánh Nguyệt Thành Thân ngày đó, mặc kệ thế nào, đều phải xem trọng A Điệp, nếu như nàng thật sự muốn chạy trốn đi ra ngoài, đó là nhất thích hợp thời cơ. Hơn nữa ta cảm thấy... Nàng mười có là lựa chọn cái này thời cơ. Đến nỗi một hai phải thấy liên di nương, có lẽ là vì tiền bạc. Khi hàn rũ mắt, thật dài lông mi nhấp nháy, A cần nhìn, cảm thấy chính mình quả thực phải bị mê hoặc. Nàng cảm khái, thật là một cái phỏng tay khoai lang đầu, ta vẫn luôn suy nghĩ, nếu như ta lại tàn nhẫn độc gác một ít, có phải hay không sẽ càng tốt. Như vậy trước sợ hổ hậu sợ lang, thật sự cho người ta một loại thập phần không tốt cảm giác. ta đều có điểm cảm thấy chính mình làm tiêu. Khi hàn sờ sơ A cẩn đầu, mỉm cười ngôn nói, nhưng ta đúng lúc là cảm thấy, như vậy A cẩn thực hảo A cũng không cần cái gì quyết đoán sự tình đều từ ngươi tới làm quyết định, này đó từ ta, cũng hoặc là nói năng cẩn thận tới làm liền hảo, ngươi liền vui vẻ vui sướng làm một cái tiểu quận chúa liền hảo A. A cẩn khanh khách nợ nụ cười, ta chính mình làm một cái vui sướng tiểu quận chúa. Khi hàn gật đầu, đối đâu? Ngươi chỉ cần phụ trách vui vẻ liền hảo, khác đều không sao cả. A Cẩn cảm khái, phó thời Hàn, ta như thế nào liền không phát hiện, ngươi như vậy có thể nói đâu. Khi Hàn đối A Cẩn trước mắt, như thế nào, ta lời ngon tiếng ngọt một ít không tốt sao. A Cẩn, tự nhiên là, cực hảo. Hai người đều bật cười. Kỳ thật, A Điệp sự tình thật đúng là thực hảo xử lý, căn bản là không phải chuyện này nhi, các ngươi sở dĩ cảm thấy khó xử. Vẫn là các ngươi trải qua quá ít. A cẩn, gì? Ngươi có ý kiến hay? Khi hàn gật đầu, kỳ thật không phải ý kiến hay, ta chỉ là kỳ quái. Ngươi một cái tiểu cô nương cảm thấy khó xử cũng liền thôi. Nói năng cẩn thận như thế nào còn sẽ cảm thấy khó xử. Kẻ hèn một cái A điệp là có thể cho các ngươi như thế. Như vậy, sau này đại sự nhi, còn có thể xử lý càng tốt sao? Ta cũng biết, các ngươi không nghĩ bị thương cha ngươi tâm, chính là thương tâm không thương tâm cũng muốn phân thấy thế nào nghe khi hàn lời này ý tứ a cần hiểu rõ lời này ý tứ vẫn là muốn giết chết a điệp khi hàn có rất nhiều vô sắc vô vị mạng tính độc dược chỉ cần các ngươi coi trường hảo a điệp ba bốn năm chậm rãi uy thực nàng luôn là sẽ chậm rãi suy kiệt đi xuống lúc ấy liền tính là thần tiên cũng cứu không được nàng chỉ cần chúng ta cẩn thận cũng nhất định tra không ra cái gì vấn đề nàng bị quản tích tụ Thân thể ngày càng xa suốt, đây cũng là thực bình thường. Chỉ cần nàng không thoải mái, liền tìm đại phu tới xem, đổi tìm. Nhật tử lâu rồi, rất nhiều chuyện cũng liền nước chạy thành sông. Đã giải quyết rất cái này phiền thoái, cũng sẽ không làm cha ngươi hoài nghi cái gì. A Cẩn đột nhiên liền nghĩ tới nàng mẫu thân đối phụ vương hạ độc, vì không cho hắn phụ vương lại lần nữa cùng người khác sinh hạ mặt khác hài tử, nàng chọn dùng cũng là cái dạng này biện pháp. Mặc danh. A Cần liền cảm thấy, chính mình thật đúng là không như thế nào trải qua quá chuyện này, hơn nữa cũng làm không đến tàn nhẫn độc ác, mặc kệ là nàng vẫn là ca ca, đều là giống nhau. Nếu như chuyện này Nhi làm nàng mẫu thân xử lý, có lẽ đã sớm đã có kết quả, nhưng là bọn họ vì làm nàng mẫu thân nhẹ nhàng, đem chuyện này ôm ở chính mình nơi này, ngược lại là đem đơn giản sự tình phức tạp hóa, vốn dĩ có lẽ căn bản là không có như vậy phức tạp, liền giống như khi Hàn nói. xử lý lên, cũng là thực dễ dàng. Chính là kết quả đâu, hiện tại nhưng thật ra là mọi người đều cảm thấy khó xử. A cẩn như vậy nghĩ, nắm lấy khi hàng tay, liền nghe ngươi, ta đi cùng ca ca nói. Khi hàn kéo lại A cẩn, xem nàng hấp tấp bộ trộm bộ dáng, hắn liền muốn cười, ngươi lợi đi, ta đi cùng ca ca ngươi nói, mặt khác, ngươi phụ vương nơi đó nên nói như thế nào, ta cũng sẽ để điểm hắn. Mặc kệ thế nào, Nàng đều là lục vương phủ cô nương, đều là cha người nữ nhi. Có chút lời nói, nói năng cẩn thận đi nói nhất thích hợp. A cẩn mơ hồ nhìn lên hàn, A một tiếng, tỏ vẻ chính mình khó hiểu. Khi hàn cười lợi hại, thanh thanh giọng nói, hắn bắt trước nói năng cẩn thận thanh em luôn nói, A cẩn con nhỏ, suy xét sự tình không chu toàn, bất quá ngẫm lại, A cẩn thành thân phía trước rất bận, chờ thành thân, cũng sẽ không có cái kia nhàn rỗi quản A điệp. Nàng sẽ không đối A Điệp làm gì đó, nha đầu này nhất miệng giao găm tâm đậu hủ, A cũng điệp là ta muội muội, tóm lại không thể làm nàng có việc nhi, càng là không thể làm nàng ra bên ngoài chạy loạn, nàng đi ra ngoài một khi làm cái gì? Mất mặt nhưng không chỉ là chúng ta lục vương phủ, còn có toàn bộ hoàng thất. Phụ vương yên tâm, ta sẽ xem trọng nàng, chỉ cần nàng không đi, chúng ta vương phủ cả đời cẩm y liễu ngọc thực, cũng là cực hảo. Nói xong, khi Hàn buông tay, Thuất không? A cần vỗ tay, ngươi quá có thể lừa dối người. Khi hàn cười, không phải lừa dối, mà là ăn ngay nói thật. Ta tin tưởng, liền tính là cái gà mờ, cũng sẽ biết này đó. A cần lên ăn nói, ngươi nói cha ta là cái gà mờ. Khi hàn vô tội những mày, ta có sao? Ta như thế nào cảm thấy, giống như căn bản là không có đâu. Ta đối lục vương ra ngày thường nhiều khách khí A. A cần ngón tay chọc chọc chọc, Ngươi không cần giải thích, ta quá hiểu biết ngươi. Ha ha đát. Khi hàn vô tội buông tay cười. Nhật tử quá đến cực nhanh, 7 ngày thực mau đó là qua đi, đảo mắt liền đến oánh nguyệt thành thân nhật tử. A cẩn sáng sớm nhìn các ma ma trong ngoài ra vào, nàng hoa ở oánh nguyệt trong phòng, xem nàng tắm gội hảo lúc sau xe mặt, chính mình sờ soạn khuôn mặt nhỏ nhi, như vậy giống như rất đau a. Ma ma bồi cẩn thận cười, kỳ thật quận chúa không cần lo lắng, như vậy cũng không đau. Lao nô hầu hạ rất nhiều vị tiểu thư xuất giá, chưa từng nghe người ta ngôn nói quá đau đớn. A cần nhíu môi, các nàng đều là tiểu thư khuê cát, tự nhiên là ngượng ngùng nói. Nói xong, A cần nghiêng đầu xem tô vấn, tẩu tử, ngươi khi đó đau sao? Còn không đợi tố vấn trả lời, A cần lắc đầu, hỏi ngươi vô dụng, ngươi nhất không sợ đau. Sinh hải tử đều thành thạo. tô vấn bất cười, kỳ thật thật sự không thế nào đau, mọi việc nhi đều có kỹ xảo. A cẩn nghiêm túc, ta đây sinh hài tử thời điểm, tẩu tử nhất định phải bồi ta. Vánh nguyệt xì một chút bật cười, nàng từ trong gương xem A cẩn, nôn nói, ngươi có thể hay không rụt rè điểm. Ngươi còn không có thành thân đâu. Liên bắt đầu tưởng này sinh hài tử chuyện này. A cẩn phồng lên khuôn mặt nhỏ nhi, càng thêm nghiêm túc, mắt to chừng đến lượng lượng, đương nhiên muốn suy xét ta. Ta đây là phòng ngừa chú đáo, các ngươi không hiểu lạp Xem nàng như vậy nghiêm trang. trong phòng người đều bật cười lao ma ma trêu chọc nôn nói kia quận chúa muốn hay không thỉnh lão nô vì ngài trang điểm đâu lão nô kỹ thuật cũng thực tốt a cẩn trên dưới đánh giá nàng nôn nói cái này ta muốn xem ngươi họa có được không nếu cho ta tỉ tỉ họa thực xấu như vậy ta là kiên quyết sẽ không dùng ngươi phúc đại gia lại lần nữa cười to liền nha hoàn cái gì đều nhịn không được Lao ma ma cảm khái quận chúa thật đúng là khôn khéo A cần chính xác, đó là tự nhiên, đây chính là ta cả đời một lần đại sự nhi, lừa gạt không được. Này so sinh hài tử còn không thể lừa gạt, sinh hài tử có lẽ còn có rất nhiều lần, nhưng thành thân chỉ có một lần A, ta phải làm chính mình mỹ mỹ, ân, chính là cho chính mình lưu lại cả đời ký ức tốt đẹp. Lục Vương Phi vào nhà liền nghe được tiểu nữ nhi ở toái toái niệm, nàng nhìn phía Vánh Nguyệt, thấy Vánh Nguyệt dối tung tóc dài ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia tùy ý ma ma chuẩn bị. Lục Vương Phi vào cửa, mọi người đều là Thịnh an. Lục Vương Phi mỉm cười, ta xem các ngươi nhưng thật ra đều rất cao hứng. Ma ma lập tức, tân nương tử Mỹ cùng thiên tiên nhi giống nhau, tiểu quận chúa cũng có thể gái đến không được. Lao nâu nghĩ, cần phải hảo hảo cấp hôm nay tiên nhi giống nhau Mỹ nhân họa càng đẹp, nỗ lực tranh thủ một chút tiểu quận chúa. Có lẽ là tương lai tiểu quận chúa thành thân, giống nhau còn sẽ tìm Lao Nô đâu. Kỳ thật ma ma bất quá là vì điều tiết không khí nói dỡn nhưng là đại gia nghe xong, đều là cảm thấy thập phần thú vị, liền lục vương phi đều cười. Nàng luôn nói, chớ có nghe cái này nha đầu, chuyện này nhưng không nghe nàng. lam nàng cho ta thành thật đợi đi. a cẩn gục xuống hạ đầu, mẫu thân khi dễ người đâu. Vánh Nguyệt ngồi ở kính trước yên lặng phun tào, mẫu thân khi dễ người, ca ca khi dễ người, tẩu tử khi dễ người, dịu vương khi dễ người. Khi dễ người ba chữ nhi là A Cẩn thiền ngoài miệng đâu Hơn nữa, ánh nguyệt khanh khách cười cười đủ rồi ngôn nói, rõ ràng nhất khi dễ người, chính là A Cẩn cái này tiểu cô nương A. A Cẩn xoạch một tiếng ngã vào tố vấn trên người, phùng tâm thống khổ nhất trạng, tỷ tỷ tỷ tỷ ta thân ái tỷ tỷ ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy, ngươi sao lại có thể. Nguyệt cười, quỷ linh tinh, cắm cái cái đuôi chính là con khỉ. A Cẩn phẫn nộ ngồi dậy, giơ lên tiểu nắm tay căm giận có ta như vậy đẹp con khỉ sao ngươi nói ngươi cho ta nói rõ ràng Vấy nguyệt liên nàng hình như là không như vậy đẹp nhưng là chính là tiểu con khỉ a cẩn nàng ôm tố vấn eo anh anh các ngươi tổ chức thành đoàn thể tới khi dễ ta soát ta có ý tứ sao có sao tố vấn nghĩ nghĩ nôn nói ngươi nguyên lai không phải nói đánh là thân mắng là ái sao như vậy xem ra Bọn họ đều thích ngươi. Tẩu tử đều phải ghen ghét. A Cẩn hoảng sợ nhìn tô vấn, nôn nói, tẩu tử như thế nào cũng học hư. Chả ta ôn nhu đơn thuần tẩu tử. Lục vương phi nở nụ cười, hảo, ngươi nha, cũng ngoan ngoan điểm đi, đừng náo loạn, lại làm ngươi như vậy chơi đi xuống, tỉ tỉ ngươi không cần thành thân. A Cẩn cắn môi chắp tay trước ngực, một bộ tiểu đáng thương bộ dáng, gì, mẫu thân lại như thế nào biết ta tính toán. ô ô, ô. Ta tỷ tỉ A, ta nhìn lớn lên tỷ tỷ, hảo hảo cải trắng, khiến cho heo củng. Phúc! Lục Vương Phi lần này rốt cuộc là không nhịn xuống, trực tiếp cho nàng một cái tát, ngươi thiếu cho ta làm yêu nhi. Làm ngươi cảnh diễn ca ca nghe thấy, thật đúng là phải thương tâm đã chết, khi còn nhỏ như vậy thương ngươi, còn thường xuyên cho ngươi mang lễ vật, kết quả hiện tại ngươi nói hắn là heo, có ngươi như vậy sao? Cái tiểu không lương tâm. A cẩn thập phần phẫn nộ. Hắn là sớm có dự mưu, hắn nhất định là rất sớm trước kia liền xem tỉ tỉ của ta là cái phấn điêu ngọc trác tiểu lọ ly, sau đó liền nổi lên ý xấu, lại sau đó quyết định thay đổi một cách vô tri vô giác, đi cô em vợ lộ tuyến. Nếu biết hắn đưa ta điểm đồ vật liền phải đem ta hảo tỉ tỉ cưới đi, ta là như thế nào đều sẽ không mắc mưu bị lửa a. Thật là quá xảo trá. Vỹ Nguyệt trợn trắng mắt, ngươi nói không thế nào giống cảnh diễn. Tương phản có điểm giống phó thời hàn a đại gia tức khắc cười thành một mảnh a cần nghiêm mặt nói mới không giống nhau đâu nàng đắc ý rào rạt ta tương lai gả cho phó thời hàn kỳ thật là ta chiếm tiện nghi a hắn tuy rằng nhìn âm hiểm xảo trá nhưng là rất nhiều thời điểm không câu nệ tiểu tiết hơn nữa tiền đều về ta lạp cho nên không giống nhau đát váy nguyệt gật đầu ta đây đã hiểu ý của ngươi là ngươi từ nhỏ liền mơ ước hắn mà không phải hắn mơ ước ngươi A cần nhìn trời, vì cái gì ta cảm thấy tỉ tỉ biến hư đâu. Nguyên lai like tỉ tỉ đều sẽ không như vậy phun tào ta. nay muốn thành thân, không cuối cùng biểu hiện một chút tỉ mội tình, ngược lại là muốn như vậy đả kích ta, này nhất định đều là cảnh diễn sai. Còn ở cảnh phủ cảnh diễn đánh một cái hát xì, hắn như thế nào cảm thấy, có người ở nhắc mãi hắn đâu. Xem cảnh diễn hát xì không ngừng, khi hàn ngôn nói, nhất định là A cẩn ở sau lưng nói ngươi. Cảnh diễn thập phần khó hiểu, vì sao A? Ta đối A Cẩn đặc biệt hào đâu? Nguyên bản cho rằng ra cùng quận chúa là phải làm chính mình biểu đệ tức người. Hắn tự nhiên là 12 vạn phần lịnh bợ A hiện tại biểu đệ tức còn không có chức thành. Hắn nhưng thật ra chức thành nhân gia tỷ phu. Khi Hàn dường như không có việc gì, ngươi cấp triệu ánh nguyện cưới đi, A Cẩn sẽ cao hứng mới là lạ. Này tiểu nha đầu nhất che trở nàng người nhà. Cảnh diễn cảm thấy chính mình thật là quá vô tội. Hắn chua xót muốn nói, ta cũng sẽ không khi dễ Vãn Nguyệt. Vừa thấy Vãn Nguyệt là có thể khi dễ ta a. Khi Hàn Lời nói thâm phía, liền tính là ngươi thấp đến bụi bặm, ở A Cẩn trong mắt, ngươi như cũng là cướp đi nàng tỷ tỷ đồ tồi. Phúc! Một lời trúng đích, mà lúc này, A Cẩn đang ở tiếp tục công kích vô tội nằm cũng chúng đạn cảnh diễn, nàng căm giận nhiên, cái kia đồ tồi, hắn đều cho ta tỷ tỷ dạy hư, ta ôn nhu đơn thuần tỷ tỷ a. đại gia lại lần nữa nở nụ cười tựa hồ mặc kệ là hình dung người nào nàng đều là ôn nu đơn thuần ách nghĩ đến cũng không gì tân hình dung từ nhi lục vương phi cho nàng kéo dài tới một bên nhi công đạo ma các ngươi ai đều đừng cùng nàng đáp lời bảng không này trang là thượng không xong rồi lục vương phi che lại a cẩn miệng ngồi ở một bên nhi a cẩn hấp hối dãy ruộng ô a a ô ô cảm giác về tới sẽ không nói trẻ con thời đại đâu Chính là, vì cái gì muốn như vậy đối nàng? Vì cái gì? Đại ánh nguyệt trang điểm thỏa đáng, một thân đỏ thấm hỷ phục mặt tốt, á cẩn đôi mắt tỏa ánh sáng quang. Lục vương phi đây là đem nàng không cẩn thận hay nàng dùng sức thở dốc, ngươi muốn mưu sát nhà ngươi khuê nữ a ta cũng chưa nói gì à, cứ như vậy bừng kín ta miệng, cái đâu? Lục vương phi liếc nàng, không có. Thật là chém đinh chặt sát. a cẩn che mặt ngã xuống. Tuy nói A Cẩn náo tới nháo đi làm đại gia hành vi đều chấm lên, mà trường hợp cũng có vài phần mất khống chế, nhưng là cũng đúng là bởi vì nàng như vậy náo, hiện trường nhưng thật ra đã không có thương cảm không khí, ngược lại là một mảnh hòa thuận vui vẻ. Mà đây cũng là A Cẩn phía trước tưởng tốt, nếu là thành thân, tự nhiên là hy vọng mọi người đều vô cùng cao hứng, khóc là tất yếu, chính là cũng không thể sáng sớm liền khóc cái không để yên, không khí khổ tình lên liền không ý gì. Ở A cần nói chêm trọc cười hạ, hiện trường vẫn luôn thập phần hòa hợp, Lục Vương ra cùng nói năng cẩn thận lại đây thời điểm nhìn thấy chính là như vậy tình hình. Hôm nay là ánh nguyệt thành thân, nói năng cẩn thận vội đến không được. Cái gì, người nói Lục Vương ra? Hắn có khả năng gì? Không quay dối liền thành A. Phía trước Lục Vương Phi đã từng công đạo quá ngọc chân di nương, nàng duy nhất tác dụng chính là xem trọng Lục Vương ra, đoạn không thể làm hắn sang bậy. Mà Ngọc Chân cũng thập phần thận trọng dựa theo Lục Vương phi công đạo tới. Lục Vương ra cùng nói năng cẩn thận một hồi lại đây xem với nguyệt, Ngọc Chân còn lại là đi theo bọn họ phía sau. Phủ vừa vào cửa, Lục Vương ra liền gào khóc, "Ai nha ta nữ a, ta hảo khuê nữ a, ta cực cực khổ khổ cho ngươi dưỡng lớn như vậy, ngươi này liền muốn thành thân a." Sướng tuồng giống nhau. Lục Vương ra khóc than đảo, không xong nước mắt, "A cẩn xem nàng cha kêu khóc." Chính mình cũng đi theo gạo, trong lúc nhất thời, này trong phòng thanh nhi, thật là hết đợt này đến đợt khác. Chỉ là, đại gia không chỉ có không có đi theo thương cảm, ngược lại là một đầu hát tuyến. Lục vương phi mọi nơi xem, rốt cuộc ở giường đất biên nhi thấy một cái nho nhỏ trọn côn, đây là quải mùng dùng. Nàng cơ hồ không chút do dự liền sao nổi lên chọn côn nhi, buôn lục vương ra liền đi, lúc này, cũng mặc kệ cái gì hình tượng không hình tượng được. Liên muốn cho cái này ra tiếng nhi ngu xuẩn trực tiếp câm miệng. Xem lục vương phi vẻ mặt sắc khí, lục vương ra lập tức câm miệng, thay đổi một trường gương mặt tươi cười nhi, vánh nguyệt thật là đẹp mắt. Thái độ biến hóa cực nhanh, quả thực làm người xem thế là đủ rồi. Lục vương ra không gạo, a cẩn cũng không gạo, vì tránh cho nàng nương đem lửa giận đánh sâu vào đến trên người nàng, a cẩn vội vàng lẹn đến tố vân phía sau. Được chứ? Nói tốt thương cảm không khí đâu. Nhân ra nhà ai gả chồng không phải cười chung mang nước mắt, nhà bọn họ đây là làm gì? Nhà bọn họ vì cái gì đi chính là đậu bị lộ tuyến, đừng nói là nha hoàn bà tử, ngay cả lại đây hóa trang ma ma đều tỏ vẻ, như vậy tình hình, thật sự là chưa thấy qua, chẳng qua. Các nàng lại là cảm thấy, như vậy thật là càng tốt đâu. Thì vui mừng khánh thành thân, thật tốt. Ta khuyên nữ, quả nhiên là giống ta, ta tuổi trẻ thời điểm chính là Ngọc Thụ Lâm Phong. hiện tại cũng là không nhường một tấc, Ta ba cái hài tử, sở hữu ưu điểm đều là kế thừa với ta. Tuy rằng vương phi hơi chút kéo thấp một chút bọn họ Mỹ mạo, nhưng là người luôn là không thể quá mức hoàn Mỹ. Trên đời này có một cái hoàn Mỹ ta đã có thể. Nếu như như vậy nhiều hoàn Mỹ người, luôn là không thích hợp. Lục vương gia đắc ý rào rạt luôn nói. Hắn như vậy nói, đại gia đều là tay phủng tâm một bộ tây thi trạng. Thật đúng là không phải bọn họ làm ra vẻ, chỉ là bọn họ tổng muốn đè nặng điểm, bằng không lại phun ra. Dung mạo thượng không bằng ta còn chưa tính, mấu chốt là đầu góc còn không bằng ta. Ta mấy cái hài tử, thật là không thế nào cấp lực. Bất quá cũng may, bọn họ đều thuận lợi có người tiếp nhận. Kỳ thật ta vừa rồi là hỉ cực mà khóc ca, không có nện ở trong tay, thật là quá tuyệt vời. Lục vương gia tiếp tục toái toái niệm. Chỉ là nói như vậy. Nói năng cẩn thận, a cẩn, Huế Nguyệt đều có điểm muốn đánh người làm sao bây giờ. Vì tránh cho hiện trường xuất hiện cái gì không thể ngăn trở bạo lực sự kiện, Lục Vương Phi lập tức hô, Ngọc Trân. Ngọc chân sẹt một chút liền chạy trốn ra tới, Vương Phi, chuyện gì? ngươi mang Vương ra đi ra ngoài chiêu đãi khách nhân. Nhất định không thể làm hắn tiếp tục ở chỗ này quấy rối. Nói năng cẩn thận lập tức, chiêu đái khách nhân cũng muốn chú ý đúng mực. Đây là công đạo Ngọc Trân. Ngọc Trân cảm thấy chính mình thật là trách nhiệm trọng đại, nàng nhìn Lục Vương ra liếc mắt một cái, dùng sức gật đầu. Ai, không được à? Ta không nghĩ chiêu đãi người, ta muốn cùng ta khuê nữ hảo hảo tâm sự. Này không đợi nói xong, hắn đã bị Ngọc Trân trực tiếp chặn ngang một ôm, khiêng lên. Mọi người, Lục Vương ra, a nha nha nha, cướp sắc lạ. Chỉ là không ai lý. Nói năng cẩn thận xem Ánh Nguyệt đẹp bộ dáng, nôn nói, ngươi phải hảo hảo. Vánh nguyệt nghiêm túc gật đầu, ta biết, ca ca, tuy rằng hiện tại nói cái này lời nói có điểm vãn, nhưng là ca ca vẫn là muốn nói cho ngươi, nếu như cảnh diễn dám khi dễ ngươi, ngươi nhất định phải nói cho ca ca, ca ca tuyệt đối sẽ không tha hắn. tấu chết hắn. Nói năng cẩn thận ôm vánh nguyệt cổ. ca ca sẽ bảo hộ ngươi, A Cẩn nhảy nhót đến hai người trước mặt, một tay đáp một cái, ta cũng sẽ tấu chết cảnh diễn, không chỉ có ta sẽ tấu chết. còn sẽ làm phó thời hàn hỗ trợ tấu. Tam tỷ đệ đáp ở bên nhau, thập phần hài hòa. Tố vẫn nhìn huynh muội ba người, nhận chân luôn nói, tấu chết làm gì. Có thể độc chết ra ta có rất nhiều độc dược. Phúc! vây xem đám người tỏ vẻ, bọn họ đang nói cái gì, hảo kinh tủng. Vì cảnh diễn điểm đuốc. Cảnh diễn rốt cuộc cười tới rồi chính mình thích nữ hài tử, nghe nhất bái thiên địa nhị bái cao đường phu thê đối bái thanh âm, hắn yên lặng đi theo làm theo. Theo cuối cùng một câu kết thúc buổi lễ, hắn chỉ cảm thấy chính mình trong lòng giống nhau cũng là nở hoa. Nắm gánh nguyệt tay, bọn họ cùng đi trước tân phòng. Tuy nói là đưa vào động phòng, nhưng là trên thực tế, chỉ là từ tân lang đem tân nương tử đưa qua đi, hắn sau đó còn phải đi về hiến khách. Gánh nguyệt đi theo cảnh diễn bước chân ngồi ở trên giường, theo hỉ khăn sốc lên, cảnh diễn lập tức liền xem ngây người, hắn vẫn luôn đều biết gánh nguyệt là thực mỹ, nhưng là như hôm nay như vậy. Lại là lần đầu tiên. Lá liêu con mi, mặt đẹp ửng đỏ, với nguyệt nhẹ nhàng dơ lên khoẻ miệng, chậm rãi ngôn nói, phu quân. Cảnh diễn mê mội nhìn nàng, tê nương tử. Cửa người đang muốn ổn nào, liền thấy cảnh phu nhân giá lâm, nàng mỉm cười ngôn nói, còn chưa tới động phòng đi. Chư vị mau mời phía trước ngồi. Ngụ ý chính là, các ngươi không cần ở chỗ này quấy giày tiểu phu thê nói chuyện, hết thể đều cấp lao nương lăn đến tiền viện. Cảnh phu nhân là trong kinh nổi danh của mẹ, nàng cùng thân là lục vương phi thẩm mỹ phù quả thực chính là hai cái cực đoan. Mà hiện tại, hai người kia lại là làm thông gia, hiện tại ngẫm lại, thật là thập phần quỷ dị. Chỉ là, nhưng thật ra không người dám chọc cảnh phu nhân, mặc kệ là phải cho nàng mặt mũi vẫn là thật sự bởi vì nàng tương đối hung hãn, đại gia hi hi ha ha đều đi tiền viện, kỳ thật cảnh phu nhân nói cũng đúng, còn chưa tới động phòng thời điểm đâu. Môn bị cảnh phu nhân chi kỷ quan hảo, hai người còn ở đối diện. Nhưng thật ra vánh nguyệt trước hết phản ứng lại đây, ngươi nương cho người ta đều lộng đi rồi. Cảnh diễn mỉm cười, ta nương nhất quán lợi hại. Vánh nguyệt nghĩ nghĩ, luôn nói, cái thứ nhất bước đi, A cần nói đúng. Gì? Cảnh diễn còn ở vào sắc đẹp trước mặt mơ hồ chung đâu, mặc danh liền nghe được tiểu ma nữ tên, nàng muốn làm gì? A cần nói, ngươi nương nhất định sẽ cho người đuổi đi. Cảnh diễn cảm giác chính mình khỏe miệng run rẩy một chút, "Ách, thật đúng là bị nàng nói đúng đâu. Kia đệ nhị bước đi đâu. Với nguyệt suy nghĩ một chút, mỉm cười ngôn nói, đệ nhị bước đi, uống đến trình độ nhất định. Ngươi nương sẽ làm ngươi giả bộ bất tỉnh liệu đột, sau đó ngươi lặng lẽ trở về phòng, chúng ta tránh ở dưới giường, bất quá thời gian này không lâu, đại gia nhất định thực mau liền phát hiện ngươi cái này tân lang quan không ở, tiến tới tới tìm ngươi. kết quả phát hiện các ngươi căn bản không ở trong phòng chờ bọn họ đi ra ngoài tìm thời điểm chúng ta hảo hảo động phòng cảnh diễn khoe miệng run rẩy càng thêm lợi hại hắn nhìn huế nguyệt hỏi a cẩn thật sự nói như vậy huế nguyệt gật đầu là nha a cẩn nói cái này kêu điệu hổ lý Sơn. nàng ngưỡng khuôn mặt nhỏ hỏi a cẩn nói đúng không bọn họ đều có đánh đố đâu đây chính là liên quan đến bọn họ ai mời khách vấn đề quan trọng cảnh diễn yên lặng gật đầu Vấy Nguyệt không thể tin tưởng, nàng hỏi, A Cẩn đoán đúng rồi. Cảnh diễn gật đầu. Thật sự. Cảnh diễn mang theo cười khổ ngôn nói, nàng thật sự đoán đúng rồi. Ta và ngươi nói, ta nương thật sự như vậy dạy ta. Ách, ngươi xem. Hắn móc ra tờ giấy, đây là đến lúc đó muốn đặt ở trên bàn, cố lộng huyền hư. Vấy Nguyệt gắt gao nhìn trầm trầm tờ giấy, cái này. Cái này A Cẩn cũng có nói. Mặt trên nhất định là viết. Ngươi quyết định mang ta đi ra ngoài. Mà sự thật là, chờ bọn họ đi rồi, chúng ta ở bỏ ra tới. Cảnh diễn tức khắc có một loại thập phần hưu quảng cảm giác, có một cái có khả năng biểu đệ đã rất thống khổ, hiện tại còn phải có một cái không đáng tin cậy sẽ tính kế biểu đệ tức, người này đồng thời vẫn là nàng cô em vợ, hắn cuộc sống này, về sau nhưng như thế nào qua a? Ô ô, nhìn trời. Hắn rõ ràng đã thực có khả năng a, vì cái gì hắn người bên cạnh đều so với hắn lợi hại hơn đâu. Một cái so một cái lợi hại à, bọn họ thật đúng là một chút mặt mũi đều không cho hắn lưu. Như vậy ngược người thật sự được chứ. Xem cảnh diễn vẻ mặt thống khổ, với ánh nguyệt khanh khách nở nụ cười, kỳ thật đã cần đoán được cũng không kỳ quái. Cảnh diễn ân một tiếng, khó hiểu. Nàng thiết tưởng thật nhiều loại phương án, chính là căn cứ người mẫu thân tính cách thiết tưởng, sau lại kiên định cho rằng, cái này nhất khả năng. Nàng thiết tưởng sáu loại trạng hướng, chúng ta đều có lựa chọn, ta mẫu thân còn tuyển đâu, liền phó thời hàn trong tay đều có một cái trạng huống tờ giấy, chỉ là, chúng ta đều sai rồi, chỉ có ác cẩn là đúng. Vãnh Nguyệt đem chính mình trong tay tờ giấy từ trong lòng ngực móc ra tới, đây là chúng ta hôm trước quyết định. Phó thời hàn không nói cho người sao. Cảnh diễn lại lần nữa ngửa mặt lên trời nước mắt thành sông, hắn một có nói. Vãnh Nguyệt, ha ha. A cẩn thế nhưng đoán đúng rồi. Cảnh diễn. Lục vương phủ phong cách vì cái gì như thế không giống người thường. Chỉ là. Ta cũng hảo muốn tham gia A. A A A. Với Nguyệt thuận thuận lợi lợi thành thân. Mà mặt khác hai cái tính toán từ giữa mưu lợi bất chính người lại không có thành công được đến chính mình muốn. Tuy rằng mình ý gì đã tận lực làm chính mình biểu hiện bình tĩnh. Chính là đại gia ngược lại xem nàng xem càng kín mít. Nàng không nghĩ muốn đứa nhỏ này. một đinh điểm đều không nghi muốn vỗ về bụng nàng cựu thị nhìn trong phòng bốn cái ma hứa sâu kín cái kia tiện nhân lại là an bài bốn người trông giữ nàng nghĩ đến này minh y y ở đó là hận không thể giết nàng cái này hứa sâu kín thật đúng là xem thường nàng nghĩ đến này minh y chỉ hận chính mình đắc thế thời điểm không có làm càng nhiều nếu như lúc ấy giết chết hứa sâu kín hiện tại làm sao có như vậy kết quả cho dù có vấn đề Cũng có thể đẩy đến vạn tam trên người A, nghĩ đến vạn tam, người này lại là minh ý hay một cái khác bạo điểm. Mặc dù là đã chết, cũng không thể tiêu trừ minh ý, ý trong lòng chi hận. Vạn tam người này quá đáng chết, nếu như không phải hắn, nàng giờ này ngày này sẽ không có như vậy kết cục. Tưởng nàng minh ý gì thật là thông minh phản bị thông minh lầm, nếu như vừa mới bắt đầu khiến cho vạn tam chết, cũng hoặc là lợi dụng hắn tín nhiệm trực tiếp giết hắn, hiện tại như thế nào sẽ có như vậy tình hình. hai tử, ai phải cho hắn sinh hài tử, Minh y thì rõ ràng biết, đứa nhỏ này nếu như sinh hạ tới, như vậy nàng cả đời này liền thật sự vạn kiếp bất phủ. Tự nhiên, không sinh hạ tới cũng là khổ sở, nhưng, tổng hào quá nhìn cái này xui xẻo hài tử, như vậy huyết thống không thuần khiết hài tử, sao lại có thể lưu tại trên đời này. Vạn tam người như vậy, như thế nào xứng có được một cái hài tử. Minh y thì thậm chí ám chọc chọc thiết tưởng, nếu như, nếu như đứa nhỏ này không có nàng giống nhau cũng là có thể gả chồng những cái đó quả phụ đều có thể tái giá nàng như vậy tự nhiên cũng có thể ngu kính chi đối ngu kính chi nàng phía trước liền xem trọng cái này ngu kính chi ngu kính chi tuổi đại lại là cái người góa vợ hắn như vậy thân phận cưới chính mình cũng là có thể a ngu kính chi là người góa vợ cũng không phải đầu hôn cưới nàng một cái quận chúa cũng coi như là thích hợp Đối, chính là như vậy, chỉ là đứa nhỏ này cần thiết không thể muốn, nếu hài tử sinh hạ tới, như vậy như vậy việc hôn nhân liền tưởng đều không cần suy nghĩ. Ngu ra quả quyết sẽ không làm nàng mang theo vạn tam hài tử vào cửa. minh y càng nghĩ càng cảm thấy như thế, nàng càng là kiên định muốn đem đứa nhỏ này lộng không quyết tâm. Chỉ cần hài tử không có, kỳ thật nàng vẫn là có thể có ngày lành quá. ngẫm lại, kia trần phủ lão phu nhân. Năm đó còn không phải là một cái quả phụ sao Nàng đều có thể tay giá Hơn nữa trở thành trong triều nhất phẩm quan to mâu thân Nàng một thân phận hiển hách quận chúa Tự nhiên cũng là có khả năng Chỉ cần tương lai con trai của nàng cấp lực Giống nhau đều là có thể Mà lúc này mình ý gì hề nào biết đâu rằng Hoàng thượng sớm tại biết nàng phạm sai lầm Thời điểm liền gọt bỏ nàng quận chúa phong hào Chỉ là lúc này Cũng không ai hiếm lạ lại đây nói cho nàng này hết thảy. mình y thì càng cân nhắc càng là cảm thấy sự tình chính là như thế chính là hiện tại có bốn cái thân thể khỏe mạnh bà tử nhìn nàng nàng liền tính là muốn làm cái gì cũng không có khả năng a Minh y y lại sốt ruột mắt thấy thời gian này một chút trôi đi nàng biết cơ hội này nàng là nắm chắc không thượng chính là nàng cắn môi chính mình nhất định phải nghĩ cách nhất định phải nắm chặt mỗi một cái cơ hội hôm nay không được còn có ngày mai còn có hậu tiên nàng không tin Ông trời một chút đều không giúp đỡ nàng. Minh y ghi phẫn hận tới rồi cực điểm, mà đồng thời như vậy, còn có A Điệp, nàng như thế nào đều không thể tưởng được. Chính mình yêu cầu thấy liên di nương chuyện này không có bị đáp ứng, đại gia ngược lại đem nàng xem càng thận. Mắt thấy căn bản là không có một tia chạy trốn cơ hội, A Điệp hận đến không thể tự giữ, quả nhiên đều là chút tiện nhân. Đều nói những cái đó gia đình giàu có vợ cả không phải thứ tốt, hiện tại xem, thật đúng là như vậy. có ý xấu người đều không có tìm được cơ hội làm cái gì, mà ánh nguyệt hôn sự nhưng thật ra cũng thuận thuận lợi lợi quá khứ. Theo ánh nguyệt thành thân, tề vương gia cùng phương trí chứa cũng thu thập thỏa đáng rời đi kinh thành, A Cẩn Nguyên Bản cho rằng, tề vương gia cùng ngũ vương gia, cuối cùng luôn là sẽ cá chết lưới rách, không phải ngươi giết chết ta, chính là ta giết chết ngươi, sẽ không có càng nhiều kết quả. Chính là hiện tại xem ra, lại vẫn thật sự không phải như thế. Ai cũng không nghĩ tới, Ngũ vương gia căn bản là cha không ra tể vương gia là tô thanh mi gian phu, mà thất vương gia thế nhưng thật sự vương hết thể rời đi. Có lẽ, cũng không phải không thể tưởng được, liền ở nàng biết tể vương gia là hoàng thượng thân sinh nhi tử kia một khắc, nàng có lẽ liền có ý tưởng khác. Khi Hàn cùng A Cẩn cùng đi đưa tiễn tể vương gia cùng phương trí chứa, cùng đi đưa tiễn người cũng không thiếu, thậm chí bao gồm ngũ vương gia. Mà ngũ vương gia vẫn luôn kiên định cho rằng... tề vương gia là thật sự thích tô nhu bởi vì tô nhu đã chết hắn mới lựa chọn rời đi thích như vậy một cái ác độc hư nữ nhân hắn thật sự đáng giá sao ngũ vương gia thở dài một tiếng rời đi a cần nhìn khi hàn không nói chuyện đợi cho trở về lục vương phủ a cần hỏi khi hàn các ca ngươi nói đến cùng là vì cái gì a vì cái gì ngũ hoàng thúc liền kiên định cho rằng hoàng thúc là thích tô nhu đâu hơn nữa cảm giác gần nhất hắn làm chuyện gì nhi đều hứng thú dã rời, giống như đánh không dậy nổi tinh thần. khi Hàn Ngôn nói, Hoàng thượng gặp qua Ngũ Vương gia, A Cẩn tức khắc hiểu rõ, cho nên nói, này hết thể đều là bởi vì Hoàng gia gia kỳ thật ta nhưng thật ra rất kỳ quái, đồng dạng đều là nhi tử, vì cái gì Hoàng gia gia đối triệu mộc như vậy hảo, chẳng lẽ thật là tư sinh tử càng được sủng ái? không. khi Hàn Ngôn nói, ta tưởng. Đại đệ là càng thích hắn mẫu thân. Hơn nữa, người đã chết, chính là trong lòng nốt chu xa. Nơi nào là bên người tồn tại người có thể so sánh đâu. A cần không tán đồng, sở hữu vương gia, mẹ nó mẫu thân đều đã chết. Như vậy hắn trong lòng nhiều ít cái chi A. Còn không cùng hạt mẹ bao giống nhau. Phúc! Khi hàn trực tiếp phun, hắn bất đắc dĩ cười nói, ta có thể không nói dẫn sao. Như thế nào vòng đến hạt mẹ bao thượng? A cẩn chi cảm, phiên muộn muốn nói, chính là ta nói đều là sự thật A. Ta xem A, hoàng gia gia chính là thích nhất triệu một hắn mâu thần. Tấm tắc. Đáng thương nhất chính là quý phi nương nương, bồi hoàng gia gia như vậy nhiều năm, chịu thương chịu khó, liền chính mình cháu ngoại ngoại tôn nữ nhi cũng không dám nhận trở về. Kết quả chỉ là đổi lấy một cái hoạn nạn nâng đỡ. Sợ là đến chết, hoàng gia gia yêu nhất đều không phải nàng, quý phi nương nương quá đáng thương. Khi Hàn suy nghĩ một chút, Nôn nói, kỳ thật cũng không thể như vậy tưởng, ngươi đổi cái góc độ suy xét một chút, có lẽ, Quý Phi nương nương yêu cầu cũng không phải cái này. Có lẽ hắn là khổ sở, chính là nếu vào cùng, nên biết, Hoàng thượng chú định không thể chỉ ái một người. A cẩn nhíu môi, ta đương nhiên biết hắn là không thể chỉ ái một người, nhưng là bác gái cùng trộm chính mình em dâu, đây là hai việc khác nhau nhì đi. Hơn nữa, Phó thời hàn A Cẩn tặc hề hề tới gần đến lúc đó hàn bên người, hỏi, ngươi nói, ngươi tổ phụ phó lao tướng quân, hắn có biết hay không chính mình mội mội kỳ thật cùng hoàng thượng có bất đồng tầm thường quan hệ? Khi hàn ngón tay hoa mặt bàn, không nói lời nào. A Cẩn lại lần nữa hỏi, ngươi nói phụ thân ngươi phó tướng quân có biết hay không? Ta cảm thấy, hắn khẳng định không biết, nếu hắn biết, đã sớm cậy vào việc này đem ngươi phải đi về, cho nên ta cảm thấy, hắn không biết. Ách, luôn là cảm thấy nơi nào quái quái đâu. Khi hàn rốt cuộc rừng chính mình động tác, A cẩn nhìn khi hàn ngón tay thoát dài, mỉm cười. Khi hàn ca, ca ngươi cho ta sát cái bàn sao. Ngươi nói ngươi cũng dùng cái rẻ lau gì đó A. Ngón tay sao có thể lau khô, vẫn là như vậy một cây. Khi hàn rốt cuộc bật cười, liền giống như ngươi lời nói nói giống nhau, Phó tướng quân nhất định là không biết. Như vậy chuyện quan trọng, liền tính phó lao tướng quân đã biết. cũng không có khả năng nói cho phó tướng quân. Như vậy đại bí mật, biết đến nhân tài là nguy hiểm. Không nói đến cái này, ngay cả lão Tể Vương Phi là giả chuyện này nhi, Hoàng thượng đều sẽ không cho phép người khác cho hấp thụ ánh sáng. Người phát hiện không có, sở hữu cảm kích người đều đã chết. Một cái cũng không sống, đều chết mất, bị Hoàng thượng phái ra đại nội thị vệ giết sạch rồi. Tạm dừng một chút, khi hàng tiếp tục luôn nói, thậm chí còn... Thề vương phủ những cái đó thị thiếp, những cái đó triệu mục đã từng dùng để lung lạc người thị thiếp, hơi chút biết nội tình nhiều đều chết mất. Có thể thấy được, chuyện này nhi là muốn chém thảo trừ tận gốc. A cẩn ở chính mình trên cổ so một cái răng rắc động tác, ngay sau đó ngôn nói, chúng ta đây vẫn là đừng thảo luận, có điểm hơi sợ. Khi hàn vi cười, ngươi sợ cái gì? Ta cũng sẽ không bán đứng ngươi. A cẩn tâm tắc, ai biết liệt, đều nói nam nhân tâm nấy biển chân A. Khi hàn mày giật mình, ngay sau đó hỏi, không phải nữ nhân tâm đáy biển châm sao? A Cẩn hơi hơi nâng cầm lên, liếc hắn, ở ta nơi này, chính là nam nhân tâm đáy biển châm, ta như vậy đơn thuần, không thích hợp dùng đáy biển châm cái này từ nhi. Khi hàn, ha hả, ha hả A A Cẩn cảm thấy, chính mình cả người lạnh bước đâu, bái xuyên qua phía trước ban tạng, hiện tại nghe được ha hả này từ nhi, nàng liền sinh ra một cổ tử không thích hợp cảm giác. Mà trên thực tế, ha hả cái này Từ Nhi, mặc kệ phóng tới chỗ nào, đều là không đúng. Rõ ràng chính là cười lạnh a. Nay Mặc Kệ đối hoàng thượng vẫn là phó gia, đều là không thể nói. Nếu như phó lao tướng quân biết, ta tưởng, hắn sẽ đem chuyện này nhi đưa tới phân mộ. Khi Hàn đứng dậy, kỳ thật, ta cảm thấy hắn là biết đến. Hoặc là nói, hắn ám chỉ phó tướng quân cổ động Tề Vương ra tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. A Cẩn Kinh ngạc hỏi, vì cái gì? khi hàn vi cười vì cái gì nha người nói đi a cần lắc đầu điểm này nàng thật sự tưởng không rõ khi hàn vương ra ngón tay có tam điểm thứ nhất tề vương gia thật là hoàng thượng nhi tử bước lên ngôi vị hoàng đế cũng là danh chính ngôn thuận Tề vương gia chính là phó lao tướng quân thân cháu ngoại trai thứ hai nếu như tề vương gia bước lên ngôi vị hoàng đế như vậy phó gia liền bất đồng bọn họ sẽ là tề vương gia nhất kiên định hậu thuẫn phó gia sẽ tiếp tục sừng sững không ngã không cần quên hiện tại phó gia đã có chút cây to đón gió có lẽ là hoàng thượng xem ở lão tề vương phi tình nghĩa thượng không có động phó gia chính là không đại biểu con hắn sẽ không động nếu dượng bước lên ngôi vị hoàng đế ngươi cảm thấy hắn là càng tín nhiệm phó gia đâu vẫn là càng tín nhiệm ngu gia a cần đoạt đáp tự nhiên là ngu gia a ngu gia chính là nhị vương phi mẫu thân nhà mẹ đẻ hơn nữa Ngu quý phi đối ngu ra ảnh hưởng cực đại, nàng là không thích phó gia, Lại có chính là ngươi cùng phó gia bất hòa. Khi hàng gật đầu, đúng vậy, đây là điểm thứ hai, vì phó gia hảo, lâu dài tới xem, phó lao tướng quân là hy vọng tể vương gia có thể bước lên ngôi vị hoàng đế. Tam tắc, nếu như tể vương gia đắc thế, phó gia đắc thế, ta thế tất sẽ hồi phó gia. Ngươi thật sự cho rằng ta phụ thân đối ta mẫu thân tình thâm bất hối mới không có lại có mặt khác hải tử. A Cẩn không hiểu, chẳng lẽ? Không phải. Hán Tổng sẽ không cùng cha ta giống nhau bị ta mẫu thân hạ dược, căn bản là sinh không ra đi. Nàng vui vừa nói. Nhìn lên hàn nghiêm túc biểu tình, A Cẩn tươi cười cương ở trên mặt, nàng không thể tin tưởng. Hán, hán hắn hán, hán thật là không thể sinh. Khi rét lạnh cười, đối. Kỳ thật, năm đó ta nương đã từng ở rời nhà thời điểm đối phụ thân hạ dược. Hắn căn bản là không có khả năng lại có mặt khác hài tử. Phó gia yêu cầu một cái người thừa kế. Cho nên đối ta mới như vậy chấp nhất. A cẩn trăm triệu không thể tưởng được. Bên người nàng nữ nhân đều như vậy bưu hãn. Quả thực là bưu hãn đến trình độ nhất định. Nếu như không phải như vậy, như thế nào sẽ có như vậy liên tiếp cấp nam nhân hạ dược chuyện này? Thật là... Thật là quá đáng giá học tập. Anh anh! Ta hảo xanh nhạt ngươi mâu thần. Thật sự... Thập phần xanh nhạt, A Cần nghiêm túc mắt lấp lánh. Khi Hàn xoa A Cần đầu, ngạnh xinh xinh cấp xoa thành rơm dạ hoa, thấy nàng tóc loạn loạn, khi Hàn nở nụ cười, như vậy hảo đáng yêu. A Cẩn hát tuyến, ta thuộc nữ hình tượng liệt. Bất quá tuy rằng hát tuyến, A Cẩn vẫn là luôn nói, ta biết ngươi mâu thân vì cái gì muốn làm như vậy, như vậy liền đem ngươi đặt ở một cái thực chủ động vị trí thượng. Phó gia đối với ngươi nhu cầu lớn hơn ngươi đối phó gia nhu cầu. Ta vẫn luôn cảm thấy, mẫu thân ngươi chỉ là bị cảm tình lầm, nếu như bằng không, nhất định là cái thập phần lợi hại nhân vật. Dám yêu dám hận, cầm được thì cũng bông được. Khi hàn ôn hòa cười, là nha, bị cảm tình lầm. Khi đó hàn, ngươi có hay không tính toán tiếp nhận phó gia quân đâu. Ta biết, Ngũ kính chi tiếp nhận làm cũng không thuận lợi, hắn tuy rằng không phải một cái nguyện ý nhụt trí người, bất quá ta tưởng, hắn hẳn là càng vui từ ngươi đi làm. Mỗi người đều có một cái thích hợp vị trí, ngu kính chi làm cái kia không phải trăm phần trăm thích hợp. Hiện tại mãn kinh thành đều biết, nếu ngươi đi phó gia quân, hẳn là sẽ càng tốt, ta tưởng đây cũng là người mâu thân sở dị như vậy tính kế phó gia nguyên do. Kỳ thật ngẫm lại, cảnh lê tịch là thực thông minh, nàng làm hết thảy, đều không phải mù quáng. Nàng đem chính mình chúng độc sự tình mở rộng, do đó làm người cảm thấy, phó thời hàn một cái hải tử sở dĩ đối tổ mâu xuống tay. Kỳ thật là có nguyên do, do đó làm nhà hắn sai lầm. Nàng kiên định lại không chút do dự cứu giá, kết quả làm hoàng thượng cảm kích nàng cả đời, đối con trai của nàng coi như mình ra, đối nàng nhi tử nể trọng vượt quá mặt khác bất luận kẻ nào. Nàng cho chính mình trượng phu hạ độc, do đó làm hắn không bao giờ có thể có hai tử, tiến tới làm phó thời Hàn đối phó gia quân cùng phó gia đều cần thiết không hề lựa chọn lựa chọn phó thời Hàn. Nàng thậm chí cùng cảnh phu nhân hợp tác rồi rất nhiều sinh ý, làm phó thời hàn ở tiền tài thượng không có một tia lo lắng. Có lẽ nàng chọn sai cảm tình, nhưng là nàng rồi lại làm rất nhiều, không còn có làm chính mình ở vào một cái thập phần bi tình vị trí. Kỳ thật ta nguyên bản là có tính toán nhập chủ phó gia quân, chính là không phải lúc này, mà là một cái hữu lực thời cơ, cái này thời cơ có thể cho ta lập tức ở phó gia quân đứng vững. Nhưng là theo gần nhất này, một loạt sự tình phát sinh, ta lại thay đổi cái này ý tưởng. A cần nghi hoặc nhìn lên Hàn. Khi Hàn muốn nói, có lẽ ta sẽ ở nhất thích hợp cơ hội đi phó gia quân. Chính là nếu thật là như vậy, như vậy ngu gia này mười mấy năm chủ tính liền phó mặc. Ngu Kính Chi bỏ văn từ võ, vì kỳ thật chính là phó gia quân. Có lẽ hắn không có nghĩ như vậy, nhưng là ngu lão gia tử nhất định nghĩ như vậy quá. Nếu như không phải như vậy, hắn sẽ không vì ngu kính chi lựa chọn như vậy một cái lộ. a cẩn, ta nhưng thật ra không biết, ngươi hảo cố kỵ ngu ra. khi hàn lắc đầu, không phải cố kỵ ngu ra, mà là theo sự tình dần dần biến hóa, ta từ từ phát hiện, đi phó gia quân không phải lựa chọn tốt nhất. nếu có thể làm chính mình càng tốt hơn nữa bán ngu ra một cái mặt mũi, ngươi cảm thấy ta có thể hay không làm đâu? kỳ thật ban đầu, ta cũng không muốn đi phó gia quân. ta chán ghét cùng phó gia nhấc lên bất luận cái gì quan hệ. Chính là bình tĩnh lại lúc sau ta liền biết, ta còn là đi càng có phát triển, ta sẽ ở phó gia quân đứng vững. Nhưng là, a cẩn, đứng vững thì thế nào đâu, vẫn là ở vì phó gia đứng vững. Hơn nữa, phó gia đã liên tục tam đại người đều ở phó gia quân. Nếu như ta lại lần nữa trở thành tướng quân, đó chính là đời thứ tư. Chờ ta tương lai có hài tử, đứa nhỏ này mặc kệ có nguyện ý hay không. hắn đều chỉ có thể ở cái này vị trí thượng. Liên tính là bị người cường giá đi lên, hắn cũng đến làm. Bởi vì hắn không có ta cái này cùng phó ra nháo thành như vậy cơ hội. Đây là ta không vui nhìn đến. Hơn nữa, một cái hoàng đế có thể chịu đựng một cái gia tộc như vậy trường kỳ cầm giữ một cái quân đội sao. A cần nghĩ tới nguyên bản học quá lịch sử, tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh, không quá thích hợp. Khi hàng gật đầu, Đây là tương đương với đem chính mình, đem chúng ta tương lai hải tử đặt tại hỏa thượng nướng, đây là ta không vui nhìn thấy. Cho nên phó gia quân, ta nhất định không thể đi. A cẩn vội vàng đi theo lắc đầu, không đi không đi, chúng ta không đi. Khi hàn vi cười, đúng vậy, chính là như vậy cái đạo lý. Phó gia quân nhất định phải thay đổi người. Mà ta cùng phó gia quan hệ không tốt, thả thành quan văn, liền tính ta đi đến cuối cùng thân phận hiền hách. cũng là cho người bất đồng cảm giác. Ta không lo lắng dượng, ta thậm chí không lo lắng cần thư, chính là, ai có thể nói, ai liền so với ai khác sống lâu lâu đâu. Ta phải vì con của chúng ta tưởng, cho chúng ta hài tử hài tử tưởng. Ngươi biết đến, kỳ thật vẫn luôn ở trong triều làm quan không có quan hệ, vẫn luôn thân phận hiển hách cũng không có quan hệ. Muốn thích hợp làm một chút sự tình, làm người cảm thấy, ngươi người này, kỳ thật có rất nhiều nhược điểm. như vậy mới là nhất thỏa đáng tốt nhất a cẩn nhìn khi hàn nhận chân luôn nói luận đa mưu túc trí ngươi là đệ nhất nhân khi hàn vi cười hơn nữa ngươi không được quên ngươi là con chúa phụ thân ngươi là vương gia nhất hắn con rể ta trở thành đại tướng quân thật sự được chứ a cẩn tiếp tục lắc đầu không tốt thật sự không tốt khi hàn buồn cười chọc nàng khuôn mặt một chút tiểu anh vũ a cẩn cười tủm tỉm, kia phó ra bên kia Bọn họ sẽ không nghĩ như vậy đi. Khi hàn vi híp lại híp mắt, ngôn nói, kỳ thật đã nhiều ngày, ta âm thầm cùng phó lao tướng quân tiếp xúc. A cần A một tiếng, cảm thấy thật là không thể tin tưởng. Khi hàn nhứng mày, ta là chán ghét hắn. Ta cũng sẽ vâng theo ta mẫu thân ý nguyện, sẽ không đối phó ra làm cái gì. Chính là, nếu như phó ra chính mình muốn chậm rãi xuống dốc đâu. Hắn mỉm cười, vì tương lai, vì hắn hậu thế. ta tin tưởng phó lao tướng quân là cái người thông minh a cẩn thở dài một tiếng lắc đầu ngươi phải cẩn thận khi hàn gật đầu ta biết phó lao tướng quân lúc này đang ở trầm tư hắn như thế nào cũng không nghĩ tới khi hàn thật sự sẽ liên lạc hắn tuy rằng là lén chính là hắn vẫn là thực vui mừng chính là nghĩ đến khi hàn nói hắn lại cảm thấy đầu ở ẩn ẩn làm đau hắn tự nhiên là hy vọng khi hàn có thể trở lại phó gia có thể kế thừa bọn họ y, y bát liền tính là không tha thứ bọn họ cũng không có quan hệ chính là khi hàn nói hắn tuyệt đối không thể đi phó gia quân hắn cũng không thể ở bọn họ tồn tại sinh thời tha thứ bọn họ cùng bọn họ giải hòa này đều không thể không phải bởi vì hắn trong lòng oán niệm thật sự không thể biến mất mà là vì đại cục tuy rằng khi hàn không có ngôn nói càng nhiều nhưng là phó lao tướng quân lại rất vui mừng hắn biết khi hàn thật sự không phải như vậy oán hận bọn họ hắn liền rất vui mừng kỳ thật Cẩn thận ngẫm lại, khi Hàn nói rất đúng, hắn nếu như nhập chủ phó gia quân, như vậy, khả năng sẽ đi càng cao, chính là càng cao lúc sau đâu. Thân quân có thể chịu được sao? Bị phủng càng cao, nguy hiểm càng lớn. Bọn họ phó gia nếu như đứng ở đỉnh núi, như vậy, phó gia đã có thể thật là sẽ tùy thời sụp đổ, lung lay sắp đổ. triều đại tuy rằng nhìn như trọng văn kinh võ, chính là nhưng phàm là đầu góc có điểm đồ vật người đều biết, cái này đại tướng quân. mới là nhất sẽ làm hoàng đế kiên kỵ, rốt cuộc, bọn họ nắm giữ binh lực quá nhiều. Tuy rằng hiện tại có tam vương gia phân tán, chính là tam vương gia nhân thủ xa xa không có phó gia quân có khả năng, đây là sự thật. Hơn nữa, mặc kệ là hoàng đế vẫn là tương lai nhị vương gia, bọn họ đều đối phó gia có thành kiến. Hoàng thượng bởi vì hắn muội mọi sự tình, cũng bởi vì cảnh lê tịch sự tình đối phó gia thập phần bất mãn. mà nhị vương gia còn lại là bởi vì nhị vương phi quan hệ. Mặc kệ là hiện tại hoàng đế vẫn là tương lai hoàng đế, ở bọn họ trước mặt tha thứ phó gia, đều sẽ chỉ làm khi Hàn rơi vào bị động. Kỳ thật khi Hàn không có tưởng nhiều như vậy, nhưng là phó lao tướng quân lại suy nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa hắn cảm thấy, phó thời Hàn kỳ thật nội tâm là cũng không oán hận bọn họ, chỉ là bách với hiện thực, hắn cần thiết như vậy. Phó lao tướng quân như vậy nghĩ, Lại là cảm thấy trong lòng ấm áp lên. Thung thung tiếng đập cửa văng lên. Phó lao tướng quân muốn nói, tiến vào. Người tới đúng là phó tướng quân. Phó lao tướng quân thấy hắn tiến vào, mệnh nói, đem cửa đóng lại. Ta có lời nói với ngươi Đem chính mình phỏng đoán báo cho phó tướng quân. Phó tướng quân vui mừng khôn xiết Hắn không thể tin tưởng ngẩng đầu ngôn nói, khi hẳn thật sự không phải oán hận chúng ta. Phó lao tướng quân gật đầu, ít nhất, ta cảm thấy là như thế này. chỉ là hắn sợ là khó mà nói kỳ thật ngẫm lại cũng là vì chúng ta phó ra lâu dài chân chính lâu dài có lẽ chúng ta nên là dần dần từ bỏ phó ra quân bên trong ảnh hưởng mà ngươi cũng là giống nhau nhưng thật ra không bằng thừa dịp lần này để tang cơ hội hoàn toàn lui ra tới phó tướng quân nhíu mày nhếch miệng không nói lời nào ở quân đội đãi cả đời hắn thật sự không biết chính mình rời đi lại có thể làm cái gì khi Hàn nói rất đúng à Chúng ta phó gia đã cầm giữ quân đội lâu lắm, nếu tưởng có một cái tốt chết giả. Kia chỉ có thể từ bỏ, tốt nhất cũng là từ bỏ. Kỳ thật từ lần này tứ vương ra sự kiện là có thể đã nhìn ra, hắn hy vọng bắt lấy ngươi nhược điểm, lợi dụng ngươi làm việc. Hắn hiểu, Hoàng thượng cũng hiểu. Lúc ấy chưa từng nghĩ nhiều, chỉ phẫn nộ cùng tứ vương ra hành vi. Nhưng qua đi, Hoàng thượng sẽ không nhiều hết mức tưởng sao. Nghĩ nhiều ngươi lực ảnh hưởng. Nghĩ nhiều chúng ta phó ra lực ảnh hưởng. Phó lao tướng quân thở dài. Nhiều năm như vậy, hắn cũng mệt mỏi. Phó tướng quân nghĩ nghĩ, luôn nói, quả nhiên là võ quan đầu vóc liền không bằng quan văn. Ta trước nay không ngờ quá này đó, nhưng là khi hàn như vậy một chỉ điểm, ta lại là cảm thấy, giống như có vài phần đạo lý. Hắn ở bên người hoàng thượng lâu rồi, tự nhiên là càng thêm hiểu biết hoàng thượng. Phụ tử hai người rốt cuộc là đã chịu khi hàn ảnh hưởng. Tinh tế chủ tính lên. Nhớ năm đó, ta cũng từng cùng Lê Tịch Nôn nói quá, nói là tương lai tá giáp quy thiên, cùng nàng cùng du biến đại giang Nam Bắc. Chỉ là, giai nhân đã qua đời, cũng chỉ chỉ dư một mình ta. Ta nguyên tưởng rằng, ta này một đời, đại để chính là như vậy vận mệnh, thê tử mất sớm, đến chết đều không có tha thứ ta. Mà nhi tử cũng là vẫn luôn đều chịu nhận ta. Hiện tại ta biết, hắn không phải không chịu, mà là có chính mình khó xử. Như vậy nghĩ, ta lại là dễ chịu rất nhiều. Phó tướng quân thập phần phiền muộn. Có một số việc, người trong lòng rõ ràng liền bãi, ngày thường nên như thế nào vẫn là như thế nào, vạn không thể có một kia khác thường. Miễn cho đưa tới lớn hơn nữa vấn đề. Phó lao tướng quân công đạo. Phó tướng quân mỉm cười, ta không phải trẻ con, phụ thân yên tâm đó là. Nhật tử từng ngày qua đi, dường như hết thể đều giống như trước đây, lại có cái gì không giống nhau. Kinh thành đã xảy ra rất nhiều chuyện này. Đứng mũi chịu sao chính là tứ vương phủ, tứ vương gia bị giam cầm, mà Minh Y quận chúa lại mạc danh có thai, đây là làm người đánh sâu vào lớn nhất. Phảng phất cũng không bao lâu, cũng đã vào đông. Xem ngoài cửa sổ gào thét gió to. A Cẩn ngôn nói, hôm nay xem ra tỷ tỷ là không thể lại đây. Liên giống như bọn họ dự đoán như vậy. Ván Nguyệt quả nhiên cùng cảnh phu nhân chỗ thực hảo, hảo đến liền cảnh diễn đều thập phần ghen ghét. mấy cái hài tử bên trong, lục vương phi lo lắng nhất đó là vánh nguyệt. hiện giờ thấy vánh nguyệt không có gì sự tình, nàng cũng yên lòng. phải biết rằng, nói năng cẩn thận là cưới vợ trở về, mà a cẩn cùng khi hàn càng là từ nhỏ thanh mai trúc mã, tương đối tới nói, nhưng không phải lo lắng nhất vánh nguyệt. a cẩn vừa dứt lời không lâu, liền nghe a bình vào nhà bẩm. quả nhiên, cảnh phủ truyền tin tức lại đây, nói là hôm nay thiên không tốt, liền bất quá tới. nghĩ đến này. A Cẩn Chi cầm càng thêm nhàm chán, mùa đông nhất không thú vị. Muốn đi năm mùa đông, nàng còn cùng Thôi Mẫn cùng ra cửa thưởng tuyết đâu. Chính là hiện tại Thôi Mẫn cũng đã rời đi kinh thành. Giống như hết thể đều đã cảnh con người mất. Cảnh con người mất. Nghĩ đến này Từ nhi, A Cẩn hất hất đầu. Nàng không thích cái này Từ nhi, để lộ một cổ tử hưu còn cảm, không tốt. Nàng nghiêng đầu xem A Bích sửa sang lại đồ vật, đột nhiên muốn nói, ai, A Bích. Ngươi cấp trang sức hộp cái kia khóa vàng đưa cho ta. Đây là phó thời Hàn xính lễ trí nhất. Nghe nói, đây là phó thời Hàn mẫu thân lưu lại. Này đồ vật ngày mùa hè mang theo lại trọng lại không thỏa đáng. Chỉ có vào đông, ăn mặc thật dày áo đông, treo khóa vàng, mới là đẹp. A Bích cười đem khóa vàng đưa cho tiểu con chúa, A Cẩn đùa nghịch lên. Kỳ thật, treo cái này rất tục khí. A Cẩn luôn nói. A Bích đang muốn nói tiếp. Liền nghe quận chúa tiếp tục luôn nói, bất quá tuy rằng tục khí, chính là, ta liền thích loại này kìm quang lấp lánh tục khí. Phúc! Nàng trực tiếp cười phun. A Cẩn đang muốn cho chính mình treo lên khoe khoang một chút, đột nhiên liền cảm thấy không đúng, cái này khóa vàng. Nàng thượng xem hạ xem. A Bích nghĩ hoặc, quận chúa, làm sao vậy? Cái này khóa vàng có cái gì không thỏa đáng? Không. Ta chính là cảm thấy, cái này khóa vàng có điểm quái. Cách làm cùng giống nhau khóa vàng giống như không quá giống nhau đâu. A Cẩn cũng là nhàm chán, nàng nghiêm túc cân nhắc lên, cảnh lê tịch là xuyên qua đảng A, có lẽ nàng làm cái gì đây? Như vậy nghĩ, A Cẩn nhưng thật ra tới hứng thú. A Cẩn cân nhắc tới cân nhắc đi, thật đúng là cân nhắc ra một chút bất đồng, liền nghe răng rắc một tiếng, khóa vàng thế nhưng thật sự mở ra. Đừng nói là A Bích, ngay cả A Cẩn chính mình đều bị hoảng sợ, nàng nhìn A Bích. Giật mình muốn nói, thật thật thật mở ra A. A Bích vội vàng gật đầu, quận chúa thật là lợi hại. A Cẩn túi đầu, liền thấy khóa vàng chung lại là có một chương giấy, nàng mở ra trăng giấy, mặt trên chỉ mấy hành tự, chữ viết thập phần qua loa. Chính là, gặp qua này tờ giấy, A Cẩn vẫn là thay đổi sắc mặt, nàng phân phó A Bích, mau đi thỉnh phó thời Hàn. Liền nói ta muốn gặp hắn, cấp tốc. Phó thời Hàn vốn là cực kỳ bận rộn. nhưng là nghe nói a cẩn bên này sốt ruột hắn cũng lập tức đuổi lại đây phủ tiến phòng liền thấy a cẩn ở nhìn xung quanh a cẩn kéo qua khi hàn công đạo a bích ngươi đi cửa thủ khi hàn khó hiểu phát sinh chuyện gì nhi a cẩn đem trang giấy đưa cho khi hàn khi hàn vừa thấy sắc mặt đại biến nô khi còn nhỏ hàn tuy rằng không biết ngươi có không thấy này tờ giấy chính là đương ngươi thấy thời điểm mẫu thân đã đi rồi mẫu thân thân bị trọng thương Chỉ có ngắn ngủn thời gian, ngươi tuổi quá tiểu, ta không thể báo cho cùng ngươi, chỉ có thể lưu lại nơi này, mong ngươi tương lai lớn lên phát hiện phát hiện. A cẩn không nghĩ tới, sự tình lại là như vậy khúc chiết, cảnh lê tịch thật sự trúng độc, chính là nàng phát hiện chính mình trúng độc lúc sau, lợi dụng dược vật ngăn chặn độc tính. Hơn nữa cô ý cùng Hoàng thượng nói, chính mình kỳ thật không có trúng độc, nàng làm như vậy vì chính là rời đi phó gia. vì chính là phó thời hàn đánh chết tổ mẫu chuyện này nhi bị người nhược hóa bởi vì thái uy cũng không có tra ra cái gì cho nên không chúng độc chuyện này nhi hoàng thượng tin tưởng không nghi ngờ kỳ thật nàng đã biết chính mình căn bản sống không quá một năm cho nên nàng vì chính mình hài tử chu tính nàng yêu cầu chính là một cái tốt cơ hội nếu như không có nàng thậm chí tính toán chính mình chế tạo một cái ám sát hoàng đế cơ hội sau đó cứu giá Chính là có lẽ ông trời thật là thương hại nàng. Thế nhưng thật sự có như vậy một cái cơ hội. Một cái có thể cứu giá cơ hội. Vì thế, nàng không chút do dự chịu chết. Nàng biết, đem chết nàng cứu giá cùng khỏe mạnh nàng cứu giá, đối hoàng thượng ý nghĩa là bất đồng. Có thể mang cho phó thời Hàn càng thêm bất đồng. Đúng là bởi vậy, nàng mới tính kế này hết thảy. Mà lúc ấy, khi Hàn tuổi quá nhỏ, cảnh lê tịch không dám đánh cuộc, cho nên... nàng lựa chọn đem này hết thể viết xuống tới đặt ở trang giấy nàng chính là muốn cho khi hắn biết hắn biết đến chân tướng cùng hoàng thượng biết nói chân tướng trước nay đều là không giống nhau hoàng thượng sẽ đối hắn thực hảo cũng là vì có này phân ấy nấy tâm tình hoàng thượng sẽ chiếu cố khi hàn đến tốt nhất đây là nàng trước khi chết cuối cùng có thể gắn liền với thời gian hàn làm khi hàn méo kia tờ giấy cả người phảng phất lung lay sắp đổ hắn nhìn a cẩn nôn nói A Cẩn, kỳ thật ngươi tin tưởng sao? Ta là trách hoàng thượng. A Cẩn lặng lặng nhìn Khi Hàn. Ta tưởng, tuy rằng thân trung kịch độc, nhưng là ta nương vẫn là có thể sống lâu mấy ngày a, chính là bởi vì cứu hoàng thượng, nàng mới vĩnh viễn rời đi ta. A Cẩn đem Khi Hàn đùng ở trong lòng ngực, Khi Hàn tiếp tục luôn nói, chính là ta nương lại ở ta không biết thời điểm, vì ta làm nhiều như vậy. Ngươi biết không? Ta nương tâm địa nhất mềm. Nàng liền dẫm chết một con con kiến cũng không dám. Chính là vì ta tương lai, nàng cấp phó tướng quân hạ độc. Nàng thậm chí muốn ám sát hoàng đế chế tạo cơ hội, nàng không chút do dự chịu chết, hết thể đều là vì ta, nàng làm hết thể đều là vì ta. A Cẩn Vũ khi hàn bối, an ủi nói, người mẫu thân không còn nữa, đã sớm không còn nữa, chính là nếu như nàng biết người nghĩ như vậy, như vậy khổ sở, giống nhau cũng là sẽ đi theo khổ sở. Khi hàn ca ca. Đừng khổ sở, đừng khổ sở, về sau ta sẽ bồi ngươi. Khi Hàn ngẩng đầu xem A Cẩn, luôn nói, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Ta đã từng thề quá, sẽ không làm ta bên người để ý người đã chịu thương tổn. Ta sẽ cũng đủ cường. A Cẩn gợi lên khoe miệng, ta chính mình cũng rất lợi hại. Khi Hàn vi cười, là nha, ngươi cũng rất lợi hại. Hai người dựa vào ở bên nhau, A Cẩn lẳng lặng luôn nói, kỳ thật. Ngươi hẳn là lý giải con mẹ ngươi khổ tâm. Sau đó sinh hoạt càng tốt. Khi Hàn Túi Đầu xem A Cẩn, liền thấy nàng phát toa nhi rõ ràng. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, hắn nở nụ cười, "Ân. Như vậy mới sẽ không cô phụ nàng vì ngươi làm này hết thảy." "Ân. Minh Y hiện giờ đã mang thai 3 tháng, đại để là nàng này mấy tháng thật sự hoàn toàn thành thất lên, mấy cái ma ma rốt cuộc không như vậy mọi chuyện đều coi trường lợi hại." Ngẫu nhiên cũng có thể ra cửa tàn bộ. Nhưng dù cho như thế, Minh y đi lại vẫn là không được cơ hội làm cái gì, nàng trong lòng cáu giận, trên mặt lại muốn làm bộ đã đã thấy ra hết thể đạm mặc dạng. Đại để là như vậy duyên cớ, mấy cái ma ma nhưng thật ra cho rằng, này Minh y quận chúa thật là tưởng khai. Minh y có hay không tưởng khai, bọn họ nơi nào rõ ràng. Quả nhiên, không ra mấy ngày công phu, đó là lại xảy ra chuyện nhi. ngày ấy đúng là năm nay mùa đông trận đầu tuyết sáng sớm khởi đó là thấy đại tuyết bay là tả toàn bộ ngầm đều là thật dày một tầng minh y ghi thấy tâm tình tựa hồ chuyển biến tốt đẹp rất nhiều nàng đưa ra nghĩ ra đi xem cảnh tuyết mấy cái ma ma nào dám tùy tiện làm chủ đó là bẩm tứ vương phi hứa sâu kín cẩn thận tưởng tượng đó là dẫn. đã nhiều ngày minh y ghi cũng là đi ra ngoài quá xem nàng bộ dáng nhưng thật ra rất thành thật đúng lúc là bởi vì này Hứa sâu kín cũng cảm thấy, đại để là nàng đã nhận mệnh, sẽ không làm vậy. Hơn nữa, nàng nơi nào tưởng được đến, Minh Y Ghi sẽ lấy chính mình tính mạng nói dỡn Mà Minh Y Ghi còn lại là kiên định cho rằng, nếu như chính mình đẻ non, Hoàng thượng nhất định sẽ làm Lý Tố Vấn lại đây. Lý Tố vẫn còn ở Kinh Thành, điểm này nàng là biết đến. Đúng là bởi vậy, chỉ sấn ma ma hơi chút một cái không lưu ý, Minh Y Ghi ở đó là nhanh chóng nhảy vào hồ nước. Nàng không dám khẳng định té ngã có thể hay không tạo thành đẻ non, phía trước nàng cũng là té ngã quá, tuy rằng thấy hồng, nhưng là lại như cũ là hảo hảo. Đúng là có như vậy quyết tâm, nàng không chút do dự nhảy vào trong hồ, ma ma vừa thấy, can đảm dùng nước. Hiện nay hồ nước tuy rằng có chút kết đông lạnh, nhưng là cũng không rắn chắc, mình y quăng ngã đi xuống, lập tức rớt vào trong nước. A mắt thấy hồ nước mạo phao, ma cũng sẽ không thủy, cuốn quýt hô to, người tới. Người tới A. Hiện trường tức khắc loạn thành một mảnh. Minh y ở trong nước không ngừng đi xuống trầm. Nhưng chính là này nguy cơ thời điểm. Nàng vẫn là không ngừng mà đấm chính mình bụng. Đứa nhỏ này nhất định phải không có. Chỉ có không có. Nàng mới có thể có càng thêm cẩm tú tương lai. Chỉ có như vậy mới có thể. Minh y là cái đối chính mình có thể hạ đến đi tàn nhẫn tay. Nàng không lưu tình chút nào. Thị vệ nghe được ma ma kêu gọi. Lập tức vọt lại đây. chờ bọn họ nhảy vào trong nước đem minh y rỉa cứu lên minh y rỉa đã không có tri giác hứa sâu kín trăm triệu không nghĩ tới lại là sẽ ra chuyện như vậy nàng vốn là ở trong phòng đùa với khánh ca nhi chính là thực mau nàng liền nghe được hạ nhân bẩm báo chỉ như vậy một cái hoàng thần nàng suýt nữa ké xỉu mau kêu đại phu mặt khác sai người tiến cung thỉnh Thái y rỉa mau đi mau đi chờ hứa sâu kín hoàn hồn bọn tới minh y rỉa phòng đại phu đã tới rồi nhìn từng buồn máu loãng bị bưng ra tới hứa sâu kín không chút khách khí cho ma ma một bật thai. các ma ma quỳ đầy đất đều hận cực kỳ cái này minh y hề quân chúa nàng vì không cần đứa nhỏ này thật là điên mất rồi mà minh y kỳ thật chính mình cũng coi như sai rồi nàng ủy vào chính mình biết bơi kỳ thật là tính toán thừa dịp còn không có thể chịu lại bị người cứu đi lên thời cơ hô to lý tố vấn tên như vậy đại gia tất nhiên sẽ trước tiên nghĩ đến nàng Nếu như nàng không tới cứu người, kia đó là muốn gánh vác ý chí sắt đá đều danh. Chính là kế hoạch luôn là không có biến hóa mau, nàng còn không đợi hô lên, đó là ngất qua đi, mà hiện tại đại gia nơi nào tưởng được đến Lý Tố vẫn đâu, chỉ bận rộn trong ngoài thầm hận nàng này tìm đường chết. Mắt thấy từng buồn thủy mang sang, hứa sâu kín hít sâu một hơi hỏi, nàng đến tột cùng là chuyện như thế nào? Kỳ thật không cần thiết hỏi, cũng là rõ ràng. Nàng tự nhiên không phải là tìm chết. Tất nhiên là không nghĩ muốn đứa nhỏ này. Chỉ, chẳng lẽ nàng không biết chính mình không cần đứa nhỏ này cũng là có vấn đề lớn sao? Nàng vì không cần đứa nhỏ này, thật là liền chết còn không sợ. Thiên hạ nào có như vậy mẫu thân, nếu như thật sự không nghĩ muốn hài tử, lúc trước vì cái gì còn phải làm chuyện như vậy? Hiện giờ khen ngược, em đẹp một cái hài tử, liền phải nhân nàng mất đi tính mạng, thật là làm nghiệt. Hứa sâu kín là thích hài tử, bởi vì hài tử... Cũng là ăn rất nhiều đại đau khổ, làm mẫu thân có thể như vậy nhẫn tâm, thật là ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Nàng ngàn tính vạn tính, ngàn tiểu tâm vạn cẩn thận, lại vẫn là không có làm nàng hảo hảo. Cái này minh ý gì thật là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Thế nào? Đại phu không ngừng mặt hãn, này! Nhị tiểu thư xuất rất nhiều. Tiểu nhân chỉ có thể tận lực. Chờ a cần bọn họ nghe được tin tức, thái y đều đã qua đi. đừng nói hứa sâu kín không hiểu, liền A Cẩn cũng đều không hiểu. Minh Y Nhi là điên rồi không thành, vì không cần đứa nhỏ này, lại là muốn bắt mệnh đi đánh cuộc. Minh Y Nhi bị cứu một ngày một đêm, rất nhiều thái y đều đi qua, chính là ai cũng không nghĩ tới, nàng lại là thật sự cứ như vậy nuốt khí, không có lại bị cứu trở về tới. Tứ Vương phủ đem Minh Y Nhi tin người chết truyền ra tới, A Cẩn cùng bên người mẫu thân luôn nói, nàng tất nhiên liêu không đến. Liêu không đến chính mình thật sự sẽ cứ như vậy chết. Lục Vương Phi dương mắt, thấp giọng luôn nói, có lẽ là, nàng cho rằng, nên cứu nàng người sẽ đi cứu nàng. Lục Vương Phi lời nói có ẩn ý. A cần hiểu rõ, bất quá lại không có nói cái gì, nếu Hoàng thượng đều không có mở miệng, bọn họ không đáng chủ động thượng cột. Hơn nữa, làm nàng tẩu tử đi cứu Minh Ý thì hề. điểm này luôn là làm nàng cảm thấy quái quái. Ai đều không coi nhớ tới. cũng ai đều không có nhắc tới lục vương phi còn có một cái nữ thần y yà lý tô vấn theo minh y thìa chết tứ vương phủ là thật sự đi hướng một cái giai đoạn mới nghĩ đến kinh thành cũng thật sự nên là gió êm sóng lặng minh y thìa đã chết hứa sâu kín đã chịu chút xử phạt chính là mỗi người đều nhìn ra được cũng mỗi người đều biết hứa sâu kín này xử phạt chịu văn uổng ai muốn tử nạn không thành còn ngăn được này căn bản chính là không có khả năng hơn nữa Mọi người cũng đều không cảm thấy triệu minh y là vì tự sát, nàng muốn thoát khỏi, kỳ thật chỉ là đứa bé kia, chỉ là nàng không có tin tưởng đại phu nói, cuối cùng mới đưa đến như vậy kết quả, cứ như vậy mất đi tính mạng. Hứa sâu kín kỳ thật không phải một cái rất có dã tâm người, nàng quan tâm để ý, hiện tại cũng chỉ có con trai của nàng. Tuy rằng chịu chút xử phạt, chính là lại có cái gì quan hệ đâu. Ít nhất. Nàng có thể thanh thản ổn định ở trong vương phủ chiếu cố chính mình nhi tử. Mà xa ở trường ngọn núi tứ vương gia cùng chu thị nghe được nữ nhi đã chết tin tức, lại là cũng không có nhiều ít khổ sở. Đôi vợ chồng này, bọn họ trước nay đều không quan tâm cái này tiểu nữ nhi, ở biết tiểu nữ nhi cùng vạn tam có một chân hơn nữa châu thai ám kết sau càng là không vui đề cập. Hiện giờ tứ vương gia đã là tự thân khó bảo toàn, hắn nơi nào sẽ quản cái kia không có gì dùng nữ nhi đâu. chỉ là khắc khẩu là lúc thứ vương gia lại sẽ dùng việc này tới công kích chú thị mà chu thị cũng là như thế nhật từ lâu rồi bọn thị vệ đều không vui nghe này hai người nói chuyện đường đường một cái vương ra không hề hậu duệ quý tộc chi khí mà chu thị mặc kệ như thế nào nàng cũng là đã làm vương phi chính là hiện tại xem ra còn không bằng giống nhau tầm thường phụ nhân phố phường người đàn bà đanh đá giống nhau hai xem tướng ghét hai người lại là muốn ở bên nhau sinh hoạt cả đời nghĩ đến cũng là thật đáng buồn đáng tiếc yêu nhau hai người không thể ở bên nhau rất thống khổ nhưng loại này thống khổ lại xa xa không kịp tương ghét hai người sinh hoạt ở bên nhau nhật tử từng ngày qua đi đảo mắt đó là qua năm tới rồi tháng riêng mười lăm tháng riêng mười lăm hoa đăng tiết a cẩn xoa tay hầm hè xem a cẩn dáng vẻ kia đừng nói lục vương phi liền lý tố vẫn đều cảm thấy có vài phần buồn cười A cần liếc bọn họ, cảm khái, các ngươi không hiểu A đây là ta thi thố tài năng nhật tử. Phúc! Lục vương phi nở nụ cười, như thế nào, ý của ngươi là chính mình thực sẽ đoán đố đèn. A cần vội không ngừng gật đầu, ta cần thiết lợi dụng lần này chứng thực ta tài nữ mỹ dự. Ta là một cái tài nữ, lạp lạp, tài nữ. A cần đắc ý rào dạng thấy nàng như thế, lục vương phi bất đắc dĩ đỡ chán, ngươi có thể yếu điểm mà sao. A cẩn kiều tiếu dơ lên đầu, nhận chân muốn nói, đúng là bởi vì ta là một cái muốn mặt người, ta mới cần thiết triển lãm ta chân thật thực lực. Kỳ thật các ngươi cũng không biết, ta thực có khả năng. Lục vương phi xì một tiếng bật cười, nhưng cùng lúc đó, cửa truyền đến một trận nôn mửa thanh âm, A cẩn nhảy đến cửa, liền thấy lục vương ra ở cửa hoa lệ lệ. Phun ra, A cẩn tức khắc thay đổi sắc mặt, cha lại như thế nào cái ý tứ. A cẩn không vui lô môi. nàng lời nói có như vậy ghê tầm sao lục vương ra ôm chặt a cẩn nôn nói ai mà ơi ta hảo khuê nữ à. ngươi như vậy tự tin thật là rất giống ta quả nhiên là ta ruột thịt ruột thịt khuê nữ ta hảo khuê nữ à. a cẩn a a a thật ghê tầm a ngươi mới vừa phun xong a tránh ra tránh ra a cẩn ghét bỏ ở lục vương ra trước mặt múa may tiểu khăn nha hoàn lập tức đem huế vật thu thập thỏa đáng Lục Vương ra hơi rửa sạch một chút, khôi phục nguyên bản nho nhã bộ dáng. Hắn ai hoán nhìn A Cẩn, nôn nói, ngươi khi còn nhỏ lại kéo lại nước tiểu, ta khi nào ghét bỏ quá ngươi. Ngươi xem ngươi hiện tại, này rõ ràng là thập phần ghét bỏ ta. Mẫu không chê tử xấu cẩu không chê da bẩn, ngươi như vậy thật là thực không phúc hậu A. Ta đều không hy cái nói ngươi. Ngươi như vậy, thật là là quá làm ta thương tâm. A Cẩn nhìn Lục Vương ra. Vẻ mặt ngươi đang nói dối. Cha con hai hai mắt ánh lửa bùm bùm. A cần ngôn nói, ta đây vừa rồi nói chuyện, ngươi còn phun ra. Ta nói gì, ngươi liền phun thành như vậy, lúc sau bị ta phát hiện, ngươi còn làm bộ không phải bởi vì chuyện này. Lục vương ra, ta là ăn nhiều được chứ. Ngươi như thế nào dễ dàng như vậy liên tưởng đâu. Ngươi nói, ngươi nói, ngươi nói. Ta là người như vậy sao? A cần tiếp tục. Vậy ngươi còn nói khi còn nhỏ không chế ta, ngươi rõ ràng là nói dối, ngươi khi còn nhỏ ghét bỏ ta ghét bỏ khẩn. Đừng nói ta khi còn nhỏ, chính là hiện tại, tiểu vui mừng cùng tiểu vui mừng cũng không gặp ngươi như thế nào ông. Ngươi rõ ràng là lo lắng. Ngươi sao lại có thể như vậy làm bộ chính mình vô tội. Lục vương ra, ngươi khi còn nhỏ chuyện này, ngươi lại không nhớ rõ, như thế nào có thể như vậy vu không ta. Ta hiện tại nơi nào là không ôm tiểu vui mừng cùng tiểu vui mừng. Ta thập phần thích các nàng đâu? Rõ ràng chính là các ngươi đều cùng ta đoạn. Ta là một đại nam nhân, nhường các ngươi. Chẳng lẽ muốn cho ta giống nói năng cẩn thận giống nhau cùng các ngươi đoạt sao? Ta rất có đúng mực được chứ, ta rất có cách điệu được chứ. Ta cùng hắn cái loại này nhân tài không giống nhau được chứ. A cẩn liền phải tiếp tục mở miệng. Lục Vương phi xoa huyệt Thái Dương luôn nói. Hai người các ngươi nói ta nào nhân như đau. Có thể không nói sao. Lục vương phi ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, nhưng là lục vương ra cùng A Cẩn lập tức nghiêm, là. Thật là nghe lời, cái này trong nhà ai lợi hại nhất, bọn họ vẫn là nhìn ra được tới. Anh đát. Ai đúng rồi. Lục vương ra tặc hề hề phóng thấp thanh âm, tiến đến A Cẩn bên thay hỏi, phó thời hàn có hay không nói qua, phó ra là chịu cái gì phong. A Cẩn nhún mày. Cái gì chịu cái gì phong. Lục vương ra vẻ mặt ngươi không cần trang, ta biết ngươi đều biết. A cẩn vô tội, cha đến tuột cùng muốn nói cái gì A. Lục vương ra, gần nhất phó gia thật là ngừng nghỉ A, ngươi biết phạt, ta hôm nay gặp được phó tướng quân, hắn thế nhưng đối ta cười, thật là quá kinh tủng. A cẩn cười tủng tịm, cha thật là thú vị đâu, nhân gia cùng ngươi cười, ngươi thế nhưng còn không cao hơn sao. Chẳng lẽ nhất định phải đối với người khóc ngươi mới có thể cảm thấy thoải mái? Ngài làm người thật là kỳ quái đâu? Lục vương ra tâm tắc, mấu chốt là, kia không phải phong cách của hắn A. Hơn nữa, hắn gần nhất cơ hồ không ra khỏi cửa, ta nghe nói, ta nghe nói hà hắn thân thể không thế nào hảo. Không biết là chuyện gì vậy? A cần nghiêm túc, mặc kệ chuyện gì xảy ra, đều cùng chúng ta không quan hệ, chính chúng ta sinh hoạt hảo liền có thể A. Người nói đúng đi. Lục Vương ra tưởng tượng, gật đầu, ngươi nói giống như còn có điểm đạo lý. A cẩn yên lặng không nói gì, có lẽ, Phó gia thật sự muốn yên lặng đi xuống, có lẽ, Phó Thời Hàn cùng bọn họ vẫn là nói hảo, mặc kệ Phó Thời Hàn trong lòng là nghĩ như thế nào, nhưng là ở Phó gia xem ra, Phó Thời Hàn là tha thứ bọn họ, nghĩ đến cũng là thú vị, người chính là như vậy giỏi về lừa mình dối người. Chỉ là, kỳ thật như vậy cũng hảo. Liên tục mấy thế hệ người đều thủ một vị trí, quá mệt mỏi, cũng quá khó khăn. A Cẩn cảm thấy, chính mình nếu thích Phó Thời Hàn, nếu muốn cùng hắn lâu lâu dài dài, muốn cùng hắn sinh hài tử, như vậy, nàng là hy vọng chính mình hài tử có thể an an toàn toàn. Mà Phó Thời Hàn kiên định không đi Phó Gia Quân, chính là an toàn nhất lựa chọn. Người tưởng cái gì đâu. Lục Vương ra đẩy A Cẩn một chút, A Cẩn lắc đầu, không tưởng gì. Không tưởng gì là tưởng gì. Lục vương ra truy vấn. A cẩn trận trắng mắt, ta tưởng giữa chưa ăn cái gì còn không thể sao. Lục vương ra tức khắc tới hứng thú. Cái này ta cũng cảm thấy hứng thú A. Nói lên ăn, liền phải mang cái kia đáng chết tiểu mục. Hắn như thế nào liền hảo cấp kinh thành tốt nhất đầu bếp mang đi. Phương trí trước cũng đúng vậy, có hay không điểm định lực. Em đẹp làm quan không tốt sao. Hiện tại người trẻ tuổi, một chút cũng không biết tiến tới. Một hai phải đi ra ngoài tán loạn. Thật là làm người không thể nhẫn. Ta đầu bên A. Ô ô, ô. A Cẩn cảm giác ma âm sỏ lỗ thai. Nàng bưng kín lỗ thai. Lúc này Lục Vương ra đột nhiên nhớ tới một đám. Đúng rồi. Có người tin. A Cẩn vừa thấy. Đúng là thôi mận đưa lại đây. Nàng hấp tuyến. Như thế nào ở nguyên nơi đó a? Ta thuận tay lấy lại đây. Lục Vương ra thăm dò xem tin. A Cẩn trực tiếp né tránh. Không chuẩn nhìn lén. Lục Vương ra đô miệng. Ta căn bản là không có hứng thú. A Cẩn, ha ha. Xem này cha con hai cũng không có chính hình nhi. Lục Vương Phi bất đắc gì lắc lắc đầu. A Cẩn trở về phòng xem tin. Thấy thôi mẫn hết thể đều hảo. Tâm an. Lại nghĩ nghĩ, nàng cấp trong cung đệ thiệp. Mặc kệ thế nào, nàng đều nên đem thôi mẫn tin tức nói cho ngù quý phi. ân, kỳ thật hiện tại hết thể đều thực hảo nha. Tháng riêng 15 Tết Thượng Nguyên. Tháng riêng 15 Xem Hoa Đăng. A cẩn sáng sớm liền có điểm tiểu hưng phấn, như thế nào có thể không hưng phấn đâu? Cẩn thận ngẫm lại nàng triệu cẩn tiểu đồng học xuyên qua nhiều năm như vậy, thế nhưng một lần đều không có đi xem qua hoa đăng. Một thứ đều không có căn cứ xuyên qua nữ tất đi tết thượng nguyên định luật này thập phần không hợp với lẽ thường, là một cái đủ tư cách xuyên qua nữ. A cẩn cảm thấy chính mình là ở là cho rất nhiều xuyên qua đại thần kéo chân sau. Mặc kệ thế nào, nàng đều nên nhìn một cái đi a. Rốt cuộc là cái gì tạo thành nàng hiện tại loại này không thấy quá hoa đăng chạm hướng đâu. A cẩn cẩn thận nghĩ nghĩ, ách, khi còn nhỏ, lục vương phi ngôn nói, ngươi giống cái con khỉ giống nhau, hoa đăng tiết người lại nhiều, cũng không thể mang ngươi ra cửa, một khi ném làm sao, một khi bị mẹ mìn quải làm sao. Liên như vậy ngắn ngủn nói mấy câu, đặt A cẩn khi còn nhỏ không cơ hội xem hoa đăng bản chất. Hơn nữa, lúc ấy nàng đắm chìm ở chính mình xuyên qua sự kiện trọng đại, nhu cầu chứng minh chính mình là cái bất đồng lại bình tĩnh phạm nhi xuyên qua nữ, bởi vậy cũng không có muốn đi nhìn cái gì hoa đăng, người này tế người, có gì nhưng xem. Chờ tuổi lớn một ít, nàng có thể một mình ra cửa, lại bởi vì các loại nguyên nhân chậm trễ chính mình hành trình. Ách! A cần nghĩ lại một chút, phát hiện không thể đi hoặc nhiều hoặc ít đều cùng phó thời hàn thẳng nhãi này có điểm quan hệ. Suy nghĩ cẩn thận, A Cẩn tức khắc cảm thấy người này dụng tâm thập phần hiểm ác. Chẳng lẽ, la sợ nàng tìm kiếm đệ nhị xuân? Ách, tứ nhi dùng sai rồi, đệ nhất xuân còn không có nở hoa. Như vậy nghĩ, A Cẩn lại giống đến mấy ngày trước đây phó thời hàn nói, tức khắc tặc hề hề cười, ha ha đát Phó thời hàng tháng riêng sơ sáu đã bị hoàng thượng phái ra đi, nói là còn phải mấy ngày mới về, nàng lần này cần phải hảo hảo đi chuyển động một chút. Đảo không phải có cái gì mới lạ ý tưởng tính toán làm điểm gì. Chỉ là, thân là một cái danh xứng với thật tài nữ, nàng cần thiết khai hỏa chính mình tài nữ thanh danh A. Đây là cần thiết. Chờ nàng gà chồng, liền tính là tài nữ, phỏng chừng cũng không ai đề ra, mà nay năm 10 tháng, chính là nàng gà chồng nhật tử. Nếu là đã định ra hôn sự, nàng như vậy thân phận cũng không thích hợp đi cái gì bách hoa sẽ rêu dao Cho nên, khai hỏa danh hào tại đây nhất cử. Thế nào đều là xuyên qua đảng, nhân ra người khác đều làm chuyện này nàng không làm, luôn là giống như thiếu cái gì giống nhau. Đương nhiên, A Cẩn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nàng đây là nhàn. Tuyệt đối sẽ không. A Cẩn sáng sớm liền công đạo A Bích hảo sinh chuẩn bị. A Bích chuẩn bị thập phần thỏa đáng, nhưng là cũng lo lắng xuất ruột, tiểu con chúa, chúng ta cứ như vậy mang theo mấy cái gia đình đi ra ngoài, thật sự sẽ không có vấn đề sao. Ta nghe nhà ta kia khẩu tử nói, năm rồi hoa đang tiết, đều có bọn buôn người kia đem lạc đơn nữ tử trói lại bán đi nơi khác pháo hoa nơi đâu. Tiểu quận chúa như vậy đẹp, một khi gặp được như vậy chuyện này nhưng làm sao A? Tuy rằng sự tình còn không có phát sinh, nhưng lại A Bích đã dự đoán sự tình trải qua, tức khác cảm thấy này tình hình thập phần đáng sợ. Nếu tiểu quận chúa thật là có điểm chuyện gì, kia tuyệt đối không phải chỉ cần nàng không cần sống. Càng nghĩ càng thấp vọng. A Bích sắc mặt càng kém. A Cẩn tức khắc phiên cái tiểu bạch nhãn, đại để ngươi không biết đi. Tháng riêng, kinh thành thủ vệ là thường lui tới gấp ba, trừ bỏ cái này. Hôm nay, trên đường thủ vệ là thường lui tới năm lần, này còn không bao gồm sen lẫn trong trong đám người y phục thường đâu. A Bích thật đúng là không biết. Nàng mở to hai mắt nhìn, nôn nói, này, không nghe nói A. A Cẩn cười tủm tịm. Ai không biết hôm nay các gia công tử tiểu thư đều phải ra cửa a Nay trong kinh nhiều ít hiển quý nhân ra, nếu như xảy ra chuyện gì, ai đều gánh không dậy nổi. Đương nhiên, nay cũng không phải đơn chỉ kinh thành, địa phương khác cũng là như thế. Người nhiều thời điểm, kỳ thật quan phủ xuất động quan binh cũng nhiều, ai đều không nghĩ tại đây hỉ sự này thượng trọc phiền thoái, nhiều năm như vậy, người nghe thấy quá như vậy chuyện này thật sự phát sinh sao? Còn không đều là đồn đãi. A Bích nghĩ nghĩ, quả nhiên cũng chưa từng nghe qua thực sự có cái kia người bị hại, chỉ là như vậy đồn đại thôi. Chỉ là... Nàng hỏi, kia gì là y đi hay phục thường? Không hiểu liền hỏi kỳ thật là Mỹ Đức. A Cần luôn nói, chính là con sai, nhưng là xuyên cùng người bình thường giống nhau xen lẫn trong người đôi nhi, Bọn họ như vậy là vì tê mỏi những cái đó người xấu. Nghe xong tiểu quận chúa giải thích, A Bích cảm thấy, quả nhiên bọn họ biết đến vẫn là quá ít. Bất quá, dù cho như thế, cũng nên là hảo hảo tiểu tâm một chút, lo trước khỏi hoa, luôn là không có sai. Đa tạ quận chúa giải thích nghĩ hoặc, nô tỳ hiểu được. Nhưng thật ra không nghĩ, lại là còn có như vậy. A Cẩn cười cười, không đang nói gì, nàng cũng không biết này có phải hay không bởi vì xuyên qua đảng cảnh lê tịch duyên cớ. Tóm lại, đại hình hoạt động, đặc biệt là cùng loại với cái gì tết thượng nguyên hoặc là mặt khác, đều sẽ gia tăng rất nhiều quân binh. Điểm này rất nhiều người đều biết, nhưng là đảo cũng không ai chuyên môn cùng này đó nội trạch phụ nhân nói, làm các nàng nhiều một ít tâm cũng là tốt. Đại để cũng đúng là bởi vậy, này đó về bọn buôn người linh tinh đồn đại vẫn luôn thịnh hành. Mặc kệ như thế nào, thiểu tâm luôn là đối. A cẩn như thế ngôn nói. A bích vội vàng gật đầu. Ra cửa mang theo thị vệ đều là võ nghệ cao cường. A bích lại lần nữa gật đầu, cuối cùng là yên tâm vài phần. A Bích thập phần nghiêm túc, làm việc lại là thỏa đáng, cho nên đó là nàng thành thân, A Cẩn cũng vẫn luôn dùng nàng, chỉ buổi tối thời điểm, A Bích sẽ không ở tại bên này. Đúng rồi, Liên Di Nương bên kia. Thốt không? Tân niên thời điểm, nàng phụ vương khai ân, cuối cùng là làm Liên Di Nương thấy A Điệp, chỉ thấy qua A Điệp lúc sau, Liên Di Nương nhưng thật ra càng thêm thất hồn lạc phách vài phần. A Cẩn kỳ thật là cái thập phần cẩn thận người, A Điệp muốn chạy. Này nàng là biết đến, chính là một cái vương phủ thứ nữ, liền tính làm nàng đi ra ngoài, sợ cũng chỉ là đại phiên thoái. Tuy rằng nói năng cẩn thận luôn nói việc này không cần nàng quảng, hơn nữa, tựa hồ đã bắt đầu hạ dược, chính là A Cẩn vẫn là lâu lâu sẽ nhìn chằm chằm một nhìn chằm chằm bên kia. Liên di nương hành động, ở A Cẩn xem ra là khác thường, nàng trước nay đều không phải một cái sẽ tùy ý tình thế tiếp tục phát triển đi xuống người. Liên di nương khác thường. A cẩn đó là nhìn chầm chầm đã chết liên di nương. Nói đến cũng quái, đã nhiều ngày, liên di nương tựa hồ đã chịu cái gì đã kích giống nhau, đều không thế nào ăn cái gì. Đại phu lại đây nhìn, cũng không thấy nàng có cái gì đại chứng bệnh. A bích cẩn thận ngôn nói. A cẩn hơi hơi như mày, ngôn nói, kia xem nàng bà tử nói như thế nào. A bích bẩm, bà tử nói, liên di nương gần nhất phảng phất mất hồn phách, tổng nói không đúng không đúng. A Cẩn lập tức hỏi, cái gì không đúng? A Bích luôn nói, nô tỉ cũng không hiểu được, ta kỹ càng tỉ mỉ hỏi qua bà tử, bà tử nói, liên di nương trừ bỏ này hai chữ, không có lại nói mặt khác. Chỉ lại cũng không ngừng nhắc mãi không đối hai chữ. A Cẩn nghĩ tới nghĩ lui, không được này giải, bất quá vòng là như thế, nàng trong lòng lại có ẩn ẩn quái dị cảm. Không đúng, nếu không đúng, luôn có cái nguyên do, có thể làm liên di nương như thế. Càng là kỳ quái. Cũng không biết vì sao, A Cẩn đột nhiên liền nghĩ tới xuyên qua chuyện này như thượng, nếu như là xuyên qua lúc đầu, nàng có lẽ sẽ không nghĩ như vậy, nhưng là hiện nay lại bất đồng. Có thể có cảnh lê tịch, có thể có nàng, không thấy đến liền sẽ không có người khác. Ngay cả cảnh phu nhân đều rất kỳ quái, làm người cảm thấy nghi hoặc, A Cẩn có thể đem cảnh phu nhân quy về chịu cảnh lê tịch ảnh hưởng người, chính là ai có thể nói. cảnh phu nhân liền nhất định không phải một cái xuyên qua người đâu. Mà hiện tại, Liên Di Nương nói A Điệp quái, này lại làm nàng nghĩ tới A Điệp đối Liên Di Nương độc hại thượng, lại như thế nào, nàng cũng là mẹ ruột, hơn nữa vẫn luôn đối A Điệp rất tốt, A Điệp không có đạo lý như vậy hại nàng. Chính là bọn họ nghĩ như vậy, A Điệp lại thiên là làm, lúc ấy A Cẩn chỉ đương A Điệp nổi điên, hiện tại ngẫm lại, không thấy đến liền không phải có mặt khác nguyên do. Hơn nữa, A Điệp tưởng rời đi, nàng nghĩ như vậy rời đi Này cũng không tầm thường Đem Liên Di Nương cùng A Điệp nhốt ở cùng nhau Hảo sinh coi chừng lên Chỉ là các ngươi muốn 12 vạn phần lưu tâm Thiết không thể làm A Điệp bắt được cơ hội hại người Cũng lưu tâm Liên Di Nương hành động Đã có hoài nghi Nhưng thật ra không bằng từ Liên Di Nương tới chứng thực tia tóm lại là nàng thân sinh nữ nhi Có hay không bị người mạo danh thay thế Nàng hẳn là nhất rõ ràng Đúng vậy a bích theo tiếng mà đi quả nhiên không bao lâu liên di nương thật sự kiên định cho rằng người này không phải nàng nữ nhi nàng nữ nhi nhất định là bị quỷ thượng thân đúng là bởi vì liên di nương nôn chi sáng quắc mà a điệp lại là căn bản là phân biệt không ra vương phủ người có thể thấy được nàng phi nguyên bản a điệp sau lại xử trí a cẩn cũng không có tham dự nhưng là nghĩ lại dưới cũng có thể tưởng mà biết tự nhiên này hết thể đều là lời phía sau Công đạo hào hết thảy, A Cẩn đó là chuẩn bị ra cửa. Hiện giờ đúng là rét lạnh mùa, A Cẩn xuyên rất nhiều, nàng người này nhất quán là sợ lãnh, chính là lại không mừng cồng kềnh. đó là đem phòng trong thiêu ấm áp, chỉ là ra cửa lại không có biện pháp. Chỉ phải nhiều xuyên, A Cẩn đem chính mình bao thành một cái bánh trưng A Bích thấy, che miệng cười. A Cẩn trên dưới đánh giá chính mình, luôn nói, chẳng lẽ khó coi sao. A Bích lập tức nôn nói, đẹp. quân chúa tự nhiên là đẹp nhất a cẩn nhìn gương trong gương nàng tóc đơn giản sơ thành hai búi tóc đây là nàng vẫn thường trang điểm nàng không mừng tóc dài xóa trên vai tổng cảm thấy hỗn độn cũng ảnh hưởng đọc sách viết chữ như thế như vậy mới là cực hảo nếu không có thành thân nàng cũng không thể sơ thành phụ nhân búi tóc kia như vậy năm sáu tuổi nữ hài tử vẫn thường trang điểm nhưng thật ra thành nàng ngày thường tầm thường kỳ thật có điểm tính trẻ con đi a cẩn cười tủm tỉm luôn nói A Bích mỉm cười nói, như thế nào sẽ? Quân chúa như vậy giả dạng có vẻ kiểu tiếu khả nhân, mắt ngọc mày ngài. Sợ là làm người nhìn chỉ biết đã gặp qua là không quên được, luôn nói một tiếng tiên nữ nhi hạ phàm đâu. Phúc! A Cẩn nhịn không được nở nụ cười. Ngươi cũng quá có thể vì ta thổi, hảo, canh giờ cũng không còn sớm, đi thôi. A Cẩn thấy sắc trời đã dần dần đen xuống dưới, cùng A Bích luôn nói. Lục Vương Phi cùng Lý Tố vẫn đều lo lắng hài tử, cũng không cùng A Cẩn cùng ra cửa, lần này chỉ A Cẩn một người. A Cẩn ra cửa là lúc, thiên vẫn chưa đại hát, nhưng là tuy là như thế, trên đường đã đều là lui tới đám người. Top 5 top 3, không ít công tử tiểu thư đã ra cửa, náo nhiệt hẳn. A Cẩn vốn là tính toán trực tiếp cưới cố Kiệu đi phố Tây. Phố Tây là kinh thành lớn nhất chợ, tiết thượng nguyên hoa đăng cũng nhiều nhất. Có thể thấy được mọi người đều không ngồi cố kiệu, đều là đi một chút nhìn xem, á cẩn nhưng thật ra cũng không ngồi. Nàng đơn giản hạ cố kiệu, đem thiệu phu tống cổ trở về, chính mình mang theo liên can người chờ chuyển động. Tuy rằng nghĩ ra được ngõ nhi, nhưng A cẩn cũng không phải là tùy tùy tiện tiện, nàng tuyển thi vệ, đều là võ nghệ cao cường, không riêng gì thật sự võ nghệ cao cường, nhìn cũng là bưu hãn. Đây là A cẩn muốn hiệu quả, ách, người sống chớ gần hiệu quả. Ít nhất, trên mặt nàng liền phải kinh sợ trụ bọn đạo trích. Như vậy gần nhất liền có chút buồn cười, tinh xảo nhỏ sinh nữ tử bên người, trừ bỏ hai cái đại nha hoàn giống nhau nhân vật, đó là sáu cái người và vỡ Này! Này thật là nói không nên lời quỷ dị. Tuy rằng đại gia ra cửa cũng sẽ mang chút đi theo thị vệ, nhưng là như vậy, thật đúng là độc nhất phần. thực mau, đó là có người nhận ra nàng, lục vương phủ gia cùng con chúa, kỳ thật. nàng ở kinh thành vẫn là rất có danh khí rốt cuộc nhưng phạm là đắc tội nàng nhưng không cũng chưa gì kết cục tốt a cần một thân vàng nhà sắc váy trang lông xù xù đại áo choàng nàng đem áo choàng mũ khấu ở trên đầu chỉ lộ một trường phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ nhưng thật ra cho người ta thập phần độc đáo cảm giác nàng vốn là sợ lãnh như thế vì chống lạnh chính là không ít người ra tiểu thư thấy đều cảm thấy như vậy cực mỹ có kia áo choàng mang theo mũ. cũng đều đeo lên, ồ ồ, thật là lại ấm áp lại thiếu lệ. Ra cùng quận chúa thực mỹ, điểm này mỗi người đều biết, chính là nếu như nói mỹ diễm giống như trần trời tiên nữ nhi, tựa hồ đại gia cũng sẽ không như vậy suy nghĩ. Rốt cuộc, ra cùng quận chúa sử hảo, cũng thường ở bên nhau, là nàng tẩu tử Lý Tô Vấn, mặt khác một người đó là hiện tại đã rời đi kinh thành tôi mẫn. Thôi mẫn minh diễm chiếu nhân cùng Lý Tô Vấn thanh linh như nước, quả thực là hai cái cực hạn. đại để bởi vậy mọi người nhưng thật ra xem nhẹ ra cùng quận chúa mỹ nhưng hiện giờ này hai người đều không ở bên người nàng không ít nam tử đó là cảm khái lên quả nhiên có phải hay không mỹ nhân vẫn là muốn so ngày xưa cảm thấy ra cùng quận chúa chỉ là cái tiểu cô nương chính là hiện nay nhìn nơi nào là tiểu cô nương rõ ràng chính là cái tinh xảo khả nhân nhi nhưng tự nhiên mà tuy rằng ra cùng quận chúa mỹ Nhưng tuyệt đối không gì người dám tiến đến bên người nàng tìm chết. Không nói đến ra cùng quận chúa tính tình, liền tưởng kia phó đại nhân. Mọi người đều là yên lặng kẹp chặt cái đuôi. Có loại người, nhìn phong nhã tuấn giật, khí độ bất phàm, phảng phất trích tiên, nhưng thực tế lại lừa không phải như thế. Hắn âm trầm, mang thủ, có thủ tất báo, chỉ cần đến cơ hội, không chút do dự đó là sẽ đem người đưa vào chỗ chết, hắn ở trên triều đình mấy năm nay. Tuy rằng quan chức không cao không thấp, nhưng là mỗi người cũng không dám kinh thường. Quá trọng yếu, hắn có thể tiếp xúc đến, đều là hoàng thượng nhất cơ mật đồ vật. Cũng nên nhất rõ ràng hoàng thượng ý tưởng, chỉ cần hắn tưởng hư một người. Như vậy ở bên người hoàng thượng lâu rồi, còn sâu tìm không thấy cơ hội. Này đó danh môn công tử liền tính là không ở triều đình, cũng đều bị trong nhà người đã cảnh cáo. Chớ có trêu chọc phó thời Hàn, hắn không dễ chọc, đây là thỏa thỏa. không ai nguyện ý không duyên cớ liền tạo một cái kẻ thù. Có lẽ là bởi vì như vậy nguyên nhân, tuy rằng trên đường người nhiều, cũng không ít người nhận ra ác cẩn, chính là lại còn chính là không ai tiến lên. A cẩn mỗi ngày dần dần đen xuống dưới, phố xá thượng cãi cỏ ẩm ĩ người càng thêm nhiều lên, cảm khái ngôn nói, kỳ thật cũng không có gì đặc biệt ta. Liền cùng trong tivi xem giống nhau như lúc liệt. Nàng mọi nơi chuyển động, nghe người bán rong nhóm không ngừng thét to. Còn có chút nhân gia mang theo hải tử ra tới, xem các màu an vặt quán đều vây quanh không ít người, á cẩn cũng cảm nhận được ngày hội không khí. Cũng có không ít bán hàng rong cửa đều treo đèn lồng, đây là đoán đố đèn. Đoán đố đèn đều có đoán đố đèn quy củ, A cẩn đã sớm hiểu được, nàng đi dạo từ từ, tính toán tìm mấy cái luyện luyện tập nhi. Dân gian đoán đố đèn, đoán đôi đó là có thể đem đèn lồng mang đi. Cho nên đại gia cũng không nhiều làm đoán, chỉ chọn như vậy mấy cái. Đồ cái hảo điểm có tiền cũng liền thôi. Vợ kịch lớn là mỗi năm hoàng gia làm đoán đố đèn đại tái, này đại tái đã làm mấy năm, mỗi năm đều sẽ phát sinh chút thú sự nhi, vì tránh cho gian lận, này đố đèn đại tái cũng là sáng tạo khác người một ít. Bảy đạo câu đố, đều là đương triều đức cao vọng trọng người sở làm. Mỗi đoán đối một đạo nhi, liền phải chính mình bổ một đạo câu đố đi lên, chính mình đoán đối nhiều nhất, mà chính mình đoán đối ít nhất người, mới là đại tái thắng lợi giả. Kể từ đó, nhưng thật ra song trọng làm khó dễ, trừ bỏ ngươi chính mình cường, ngươi còn muốn bảo đảm chính mình ra đề cường, sẽ không bị người khác đoán chúng. Mà phần thưởng còn lại là hoàng thượng tự tay viết viết các tường chi ngữ, trừ bỏ cái này, còn có một cái vàng dòng làm tiểu hoa đèn. Tự nhiên, có phải hay không vàng dòng nhưng không quan trọng, quan trọng là, này đại biểu hàng nghĩa. Đố đèn đại tái ở nhạc dương lầu bắt đầu, A cần đi đến nhạc dương lầu cửa. Liền thấy đã không ít người vây quanh ở nơi đó, nhưng là lúc này thời gian còn sớm, nhưng thật ra không ai tính toán hiện tại liền bắt đầu đối. Trước hết bắt đầu người có ưu thế, nhưng đồng dạng cũng có hoàn cảnh xấu, bởi vậy mọi người đều đang đợi. Nàng phong thả ung dung lướt qua nhạc dương lầu, tiếp tục về phía trước, nàng thích cái loại này làm tinh xảo tiểu đèn lồng. Ra cùng con chúa. Một trận nam âm hưởng khởi, A Cẩn quay đầu lại nhìn lại, thấy là ngu kính chi. Nàng cười tủm tỉm luôn nói, nguyên lại là kính chi ca ca, chỉ ta cho rằng, kính chi ca ca sẽ không thích trường hợp này. Ngu kính chi tươi cười sán lạ, ta cũng là người bình thường, tự nhiên sẽ nghĩ đến nhìn xem. Nhưng thật ra không nghĩ, gặp con chúa, không bằng chúng ta đồng hành. Hắn tưởng, có lẽ ông trời đại hắn còn hảo, lại là sẽ tại đây gặp được cái này tiểu cô nương. Hắn buồn không nghĩ ra cửa, là bị mẫu thân ngạnh đuổi ra tới, nhưng là hiện tại nhìn. Lại là ra tới đúng rồi. A Cần mỉm cười gật đầu, hảo á. Chỉ là, ngày mai sẽ không truyền ra cái gì nhàn ngôn toái ngữ đi. Ta chính là thích nhất nhà của chúng ta khi hàn ca, ca làm hắn nghe được người khác hồ ngôn loạn ngữ nói, vậy không tốt lắm. Ngu kính chi mặt không đổi sắc, hắn mỉm cười ngôn nói, biết ngươi cùng ngươi khi hàn ca, ca tốt nhất, nhưng khi hàn là sẽ không hiểu lầm chúng ta. A Cần lắc đầu, ta không phải sợ hắn hiểu lầm chúng ta. Khi hàn ca ca lại không phải đồ ốc, như thế nào sẽ hiểu lầm. Ta chỉ là lo lắng, hắn sẽ cho hồ ngôn loạn ngữ người đầu lưỡi nổ, rốt cuộc, quá dài cũng không gì dùng. Ngu kính chi cảm giác đỉnh đầu một trận quạ đen bay qua, mà quanh mình vốn là dựng lên lỗ tai nghe lén người yên lặng sau này lui lại mấy bước, hơi hung tàn. Ngu kính chi nhìn trời ngôn nói, ngươi thật đúng là trách tâm nhân hậu, vì người khác suy nghĩ. A Cẩn lập tức gật đầu. Ta chính là như vậy tốt một người a Mọi người lại lui một bước. Này. Gì. Cái kia không tồi đâu. A Cẩn đột nhiên phát hiện một cái thỏ con hình dạng hoa đăng, lập tức thấu đi lên, ngu kính chi đuổi kịp. A Cẩn nhìn câu đố chỉ có đáp án chừa biến, đánh một thành ngữ, tức khắc nở nụ cười. Hoàn toàn thay đổi. A Cẩn đang muốn mở miệng, bị người thiệt hồ, nàng tức khắc hùng hổ quay đầu, lại xem kia nam tử, trong sáng phong giở. không phải phó thời hàn lại là cái nào nàng tức khắc cười mắt nhi con con nhưng tuy là như thế lại không chịu xông lên trước chỉ dương cảm khiêu khích luôn nói đây là ta trước nhìn chúng phó thời hàn cũng hoàn toàn không động chỉ là mang theo ý cười ngôn nói chính là ta trước nói ra đáp án hắn nhìn phía tiểu lão bản ngôn nói là ta trước đoán đối đi tiểu lão bản sờ không rõ ràng lắm đây là như thế nào cái tình huống chính là vẫn là ăn ngay nói thật tiểu thư Này xác thật là vị công tử này trước nói đối. Không bằng. Ngài đang xem xem khác. A cần điêu ngoa tùy hướng trạng ta liền muốn cái này. Nàng chỉ chính mình phía sau A bích, người đi cấp lấy lại đây, đây là chúng ta. Tiểu lão bản A một tiếng, nhìn phía phó thời Hàn, phó thời Hàn nhúng mày, tiểu thư không khỏi quá mức điêu ngoa, như thế không hảo đi. A cần hư một tiếng, quay đầu đi, lúc sau ngôn nói, đây là nhà ta sự tình, ta vui. Ta cha mẹ vui, ta tương lai tướng công cũng vui, ngươi chẳng lẽ dám không vui sao? Phó thời hàn sờ sờ cảm, tựa hồ thập phần ủy khuất, bất quá vẫn là luôn nói, kia một khi đã như vậy, một khi đã như vậy, liền nhường cho tiểu thư hảo, tiểu lão bản đảo. ô, hắn sai rồi, hắn không nên nói nhà hắn tức phụ nhi là có mẹ, cái này mới là, thật sự, cái này mới là, a cần được thỏ con hoa đăng, đối phó thời hàn chu chu môi. xem ngươi lớn lên còn tính không tồi lại có chút tài năng liền cùng ta cùng nhìn xem đi nếu như ta nhìn chúng cái gì hoa đăng ngươi phụ trách đoán đố đèn phó thời hàn ủy khuất vướng mày tiểu thư đây là muốn cường đoạt đảng hoàng mỹ năm sao a cần đắc ý cười ta nhìn chúng ngươi là phúc khí của ngươi bằng không liền ngươi cái này yếu đuối mong manh bộ dáng chỉ biết bị người khi dễ thấy không có ta có bảo tiêu nếu như có người dám tiến lên chiếm ngươi tiện nghi Ta có thể cho ta bảo tiêu tấu hán, Vậy xem mọi người tỏ vẻ, đây là, này, này ban ngày ban mặt, này không phải đoạt người sao. Đây là xích quả quả uy hiệp Ách, hào đi, không phải ban ngày ban mặt. Chính là, nào có như vậy à, này thoạt nhìn như vậy đẹp tiểu cô đương, như thế nào liền như vậy đương hoa, lại như vậy không nói lý đâu. Nhưng thật ra đáng thương kia tuấn lãng cậu ấm. Không hiểu rõ, đồng tình nhìn phó thời hàn. Cảm kích, nói cách khác, nhận thức hai người kia, đã kinh rất cảm. Hai người bọn họ ở chung phương thức, hảo quỷ dị. Này, này thật là nồi nào rút vung đấy. Ngu kính chi thấy khi hàn lại đây, yên lặng đứng ở một bên nhi, hắn nhìn khi hàn cùng á cẩn rời đi bóng dáng, cười lắc lắc đầu. Tiểu lão bản lúc này rốt cuộc phản ứng lại đây, hắn đồng tình muốn nói, ngươi đi tìm người vị hôn thế sao? Nàng nàng nàng, nàng cùng người khác đi rồi a. Ngũ kính chi sửng sốt, tùy cơ mỉm cười ngôn nói, không, nàng không phải ta vị hôn thê. Ta là nàng ca ca. Hán ngữ khí thập phần kiên định, vừa rồi cái kia, mới là nàng vị hôn phu, hai người bọn họ thích như vậy diễn chơi. Ẩm. Cái này kẽ ngã chính là một mặt. Cái này yêu thích. Ách, Hảo đặc biệt. Hơn nữa, cái này làm ca ca thế nhưng Hảo dung túng, trời ơi, các ngươi nhà có tiền thật biết chơi. A Cẩn mang theo khi Hàn tiếp tục chuyển động, khỏe miệng nàng giơ lên, thoạt nhìn thập phần sung sướng vui sướng. Khi Hàn thấy nàng như vậy vui vẻ, cũng đi theo tâm tình phi dương, hắn vì trở về bồi nàng, ra roi thúc ngựa, mã bất đình đề, thật đúng là đuổi kịp. Nghĩ đến đây, hắn lộ ra lớn hơn nữa tươi cười. Cái kia hảo, người đi đối đối đèn. A Cẩn nhìn chúng một cái tiểu cầu. Khi Hàn nhìn qua đi đối quân ngâm biệt ly đánh một nhạc cụ. Hắn không làm tự hỏi, hạt mò cả. A cần tươi cười lớn hơn nữa, tiểu công tử ngươi còn có chút tài năng. Đi một chút, chúng ta tiếp tục. Nàng nhảy nhót xông vào phía trước, đột nhiên dừng lại bước chân, liền cái kia. Khi hàn xem qua đi, suýt nữa té xỉu, ách, lại là một con rùa đen. Hắn dở khóc dở cười ngôn nói, ngươi nhìn chúng nó. A cần mắt lé, ngươi có ý kiến. Khi hàn lập tức, cần thiết không có. Bờ sông thụ gian chim bay mình, đánh đầy đất danh. Khi hẳn cũng không do dự, háng khẩu. Có chút vẫn luôn đi theo bọn họ, chỉ cảm thấy này công tử quả nhiên là lợi hại. Khi hẳn thấy A Cẩn vui mừng đem hoa đăng đưa cho A Bích, tức khắc có vài phần minh bạch A Cẩn lựa chọn hoa đăng, đều là có chú ý. Nàng là muốn đem này đó tiểu động vật cấp tiểu vui mừng cùng tiểu vui mừng xem, hai cái tiểu nha đầu như vậy tiểu, hẳn là càng thích loại này động vật hình dạng. thật là một cái hảo cô cô. Khi lạnh giọng âm thấp thấp, A cần khanh khách nở nụ cười, người khác cách khá xa chút, nhưng thật ra không nghe thấy khi Hàn nói gì đó, chỉ thấy thiếu niên này đem điêu ngoa thiếu nữ hông đến cười khanh khách, phảng phất thập phần vui vẻ. nhiên biết chi tiết lại càng thêm cảm thấy, phó thời Hàn thật là quá lớn mận, này ra cùng quận chúa, quả nhiên là không hảo hông đến, quá mức điêu ngoa à. Thật là, phó thời Hàn nhưng thật ra nguyện ý phối hợp diễn kịch, chẳng lẽ? không cảm thấy mất mặt sao. Ách, thật là thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có, việc lạ gì cũng có a. Hai người lại xoay chuyển, A Cẩn cảm thấy không có gì càng thú vị tiểu động vật, đó là ngôn nói, đi thôi, chúng ta đi nhạc dương lầu nhìn xem. Nghe nói bên kia có đố đèn, ta còn tính toán bày ra một chút ta hùng hậu thực lực. Làm ta tài nữ thanh danh khai hỏa. Khi hàn túi lầu cười, chậm rãi ngôn nói, hảo. A Cẩn, gì? Khi Hàn ngẩng đầu, nhất phải ôn hòa, ta nói, hảo. A cần tấm tắc, liền nói hình như là ngươi quyết định đúng vậy. Khi Hàn kéo A cần tay, A cần cũng không phản kháng, nhưng thật ra túm hắn đi mau vài phần, nếu ngươi nói tốt, chúng ta đây liền đi thôi. Nếu ta không thể toàn bộ đoàn đối, như vậy trở về ngươi liền phụ trách tẩy tiểu vui mừng cùng tiểu vui mừng sở hữu mang béo phệ tã, trong khi bảy ngày. Vậy xem đám người tỏ vẻ, này quá trọng cầu. Chắc không được ra cùng quận chúa là lục vương gia nữ nhi, lúc này nói không phải, thật là không ai chịu tin. Ngươi xem, lan lộn người yêu thích đều là giống nhau. Một cái là bắt phân, một cái là tẩy mang béo phệ tã, này, này cũng quá mẹ nó ghê tầm A. Nôn, đồng tình, đáng thương, vốt ve, phó thời Hàn, ngươi không vào địa ngục ai vào địa ngục. khi mặt lệnh lùng thượng lại mang theo ta thập phần vinh hạnh có thể làm chuyện này nhi biểu tình nay trừng phạt giống như một chút đều không nặng đâu phô vây xem đám người lại lần nữa phun nguyên lai không phải ra cùng quận chúa quá ương ngạnh mà là có người nguyện ý bị như thế đối đãi thật là thật là thiên hạ to lớn vừa rồi giống như dùng qua đâu tóm lại hai người bọn họ thật là quá thích hợp lạc Cầu các ngươi bạch đầu dai láo không hoác hoác người khác. A cẩn cười tủm tịm, nếu ngươi cảm thấy không nhiều lắm, vậy một tháng đi. Khi hàn ngón tay nhẹ nhàng hoạt ra cẩn lòng bàn tay, A cẩn ngứa đô nổi lên miệng nhỏ, lại tay tiện cho ngươi móng nuốt băm đi xuống. Khi hàn vi cười, ngươi sẽ không nguyện ý. Nhạc dương lầu không xa, hai người thực mau đó là tới rồi nhạc dương lầu, trên nhạc dương lầu trên dưới hạ treo thượng trăm cái đèn lồng không ngừng. Toàn bộ nhạc dương lầu tuy không bằng ban ngày, nhưng cũng là đèn đốt sáng trưng, khi hàn cùng A Cẩn dắt trên tay lầu hai có thể giống bọn họ như vậy lớn mật, trong kinh thật là không có. Hai người như vậy đi lên, đại gia tầm mắt bá một chút liền nhìn qua. Một phen thình an, hai người đó là ngồi xuống. Lúc này đã có người bắt đầu, A Cẩn nhìn kia mấy cái đố đèn, chính mình cân nhắc lên. Ách, đối câu đối nàng còn tính lành nghề, chính là đoán đố đèn. này Này, nàng chọn sai. Ô ô. Má ơi, nàng nhận thức đố đèn, đố đèn không quen biết nàng A. Xem A cẩn phiền muộn tiểu bộ dáng, khi hàn tức khắc cảm thấy thập phần buồn cười, nghĩ đến nàng lời thề son sắt muốn đi lên tải nữ chi lộ bộ dáng, hắn liền cảm thấy trước mắt một màn này phá lệ khôi hài. Kỳ thật này bảy cái câu đố, ta đối cái này nhất cảm thấy hứng thú. Khi hàn không chút do dự liền kéo xuống trong đó một cái, Phu thê song song quản gia còn, đánh vừa rời hợp tự. A cẩn niệm ra tới. Kỳ thật cái này là bảy cái bên trong đơn giản nhất, cũng tốt nhất đoán. Nhưng là này đó nhân vật nổi tiếng công tử tiểu thư lại ngượng ngùng như vậy từ trung gian bắt đầu, đều nghĩ từ cái thứ nhất bắt đầu đoán, hơn nữa đi lên liền từ trung gian đơn giản nhất bắt đầu, luôn là cho người ta không có năng lực cảm giác. Trừ bỏ nguyên nhân này, phu thê song song quản gia còn, luôn là cho người ta lược quái dị cảm giác. A Cẩn, cái gì kêu ly hợp tự? Mọi người đào tuyệt, cái gì là ly hợp tự đều không biết, con chúa thật sự muốn đoán đố đèn sao. Khi Hàn vi cười, hồi. Đáp án là một cái hồi. Đông. La bị gõ vang, phó thời Hàn công tử, phu thê song song quản gia còn, đánh vừa rời hợp tự, hồi. Đáp đúng. Thỉnh phó công tử ra câu đố. Khi Hàn nhìn về phía A Cẩn, A Cẩn tức khắc cưỡng ngực, tinh thần tỉnh táo. Nàng ám chọc chọc méo nhéo, nhéo trong tay tờ giấy nhỏ, nàng đều tưởng hảo đoán đối muốn ra gì để mục. Tuy rằng đoán không đối người khác, nhưng là Phó Thời Hàn nếu dùng nàng để mục cấp sở hữu đều thay đổi xuống dưới, cũng biểu hiện nàng năng lực A. Ách, không đúng, nàng phía trước không nghĩ tới Phó Thời Hàn có thể trở về, cũng cảm thấy chính mình không có như vậy lợi hại, chỉ chuẩn bị mấy cái, ách, vẫn là trước dùng đi. Đối Phó Thời Hàn với tay... Khi hàn Lon ton đi vào bên người nàng, hắn buồn có thể hảo hảo đi đường, nhưng là càng muốn này phó không lưng túi đầu bộ dáng, làm người nhìn thật là hát tuyến không thôi. A cẩn miệng nhỏ tiếp cận hàn lỗ thai có chút khẩn trương, nàng hô một hơi nhi, nói thầm ra tới. Nàng dựa vào như vậy gần, khi hàn cảm giác, phản phất có một cọng lông vũ, mềm nhẹ vô hắn tâm một chút. Hắn mang theo ý cười, mặt không đổi sắc tiến lên đem chính mình câu đố viết thượng, chư bắt dưới chiếu gương. đánh một trung thảo dự danh. Mọi người, khi hàng tiếp tục, quả nhiên, phó thời hàng thật là đố đèn tay thiện nghệ, người khác nếu muốn, hắn cơ hồ hảo do dự liền đem sở hữu đố đèn đều đoán đối, đoán đối không quan trọng, còn phân biệt điển thượng chính mình, cái này chính mình, kỳ thật sở hữu đều là ra cùng quận chúa nói, bọn họ đều xem thật lượng a Ách, hảo đi, nhân gia cũng không sợ người xem. mà lúc này tiểu quận chúa A Cẩn trong mắt còn lại là toát ra hừng hực liệt hỏa. miêu cái mễ hắn sắc thật là mỗi lần đều phải lon ton chạy tới, cũng xác thật nghe xong nàng lời nói đem nàng đố đèn đều thay, nhưng là, sở hữu nàng đố đèn, đều bị người đoán đúng rồi, thật là, thật là quá làm giận, yếu quyết chiến đến bình minh sao. Ách, đương nhiên, tiểu quận chúa hỏa khí không đợi bùng nổ, liền thấy phó thời hàn nhẹ nhàng đem bị người thay đổi, lại lần nữa thay đổi, Chờ phó thời Hàn điên cuồng thay đổi thời điểm, mọi người đều bất động, có điểm khó hiểu này ý. Kể từ đó, bảy cái đố đèn, thế nhưng đều là phó thời Hàn câu đố, hắn mỉm cười, hiện giờ bảy cái, đều là ta câu đố, tất cả đều là một chữ đố chữ, có người muốn thử thử một lần sao? Kỳ thật rất đơn giản, các ngươi chỉ cần nghĩ thông suốt một cái, là có thể suy một ra ba nghĩ ra mặt khác, mẹ nó còn có thể hảo hảo chơi đùa sao. Ngươi làm chi muốn như thế nhắc nhở? Đại gia cảm thấy, phó thời Hàn đây là khinh thường người, bất quá, biến thái khinh thường người, vậy khinh thường đi, bị hắn để mắt, cũng đủ xui xẻo. Không thể trở thành bằng hữu, đại đệ đều bị giết chết. Mà A cẩn miệng đã có thể quải chai dầu, nói tốt làm nàng làm tài nữ đâu. Như thế nào một giây đã bị người bắt lấy tới A? Nàng tài nữ chi lộ A? Còn có A, phó thời Hàn lại làm cái quỷ gì đâu? Hắn khi nào như vậy hữu hảo quá? a Không tầm thường, thật sự không tầm thường. Này, này cái thứ hai đáp án, chính là một cái cẩn tự. Cũng không phải tất cả mọi người không có tài hoa, một bố hội y công tử ngôn nói. Phó thời Hàn mỉm cười, đối, di, cẩn, là A cẩn cẩn, A cẩn chính mình chửi thầm. Chính là cái này đối tự vừa ra, người nọ lập tức đỏ mặt, hắn rũ đầu, nhưng thật ra không thế nào chịu nói chuyện. Mọi người, này lại sao? Năm nay việc lạ nhi thật nhiều A. Ta tưởng, ta bảy cái đều có thể đối ra tới. Đoán ra Cẩn tự công tử rốt cuộc ngầm đầu, cổ đủ dũng khí, từng cái chỉ, phân biệt là, phó thời Hàn thích triệu Cẩn. Hiện trường tức khắc một mảnh lặng ngắt như tờ. A Cẩn đỏ mặt nhìn lên Hàn, không thể tin tưởng, ngươi còn có thể càng không biết xấu hổ một chút sao. Khi Hàn xem A Cẩn, ngượng ngùng chạm, làm sao bây giờ? Bị ngươi đoán được đâu? Chính là hắn trình tự nghĩ sai rồi A, là triệu cẩn thích phó thời Hàn đâu. Ẩm. Mọi người đều té ngã. Các ngươi đây là tú ân ái, trước công chúng không hề cảm thấy thẹn tâm tú ân ái. A cẩn méo nắm tay đứng lên, ha ha, ha ha a ha ha ha ha. A. Phó thời Hàn bị mỗi tiểu cô nương nắm lỗ thai, kéo đi ra ngoài. Trở về lúc sau ngươi nhẹ điểm đánh ta. Trở về lúc sau ta cho ngươi làm ăn. Trở về lúc sau ta cho ngươi giặt quần áo. Trở về lúc sau. A cẩn phẫn nộ, miêu cái mễ, phó thời Hàn, ngươi lại bại hoại ta thanh danh. Trở về ta liền cho ngươi trên người chọc 108 cái đậu. nay tức giận thanh âm vang tận mây xanh. Mọi người móc ra sách vở yên lặng ký lục, ra cùng quận chúa là cái bạo lực nữ. Phó thời Hàn kỳ thật sợ vợ. Ngu kính chi vây xem lúc sau tỏ vẻ, thật là tuổi trẻ có sức sống A. khi hàn. Về sau A Cẩn ra tới làm cái gì Đều sẽ không có rồi bỏ thấu lên đây Ta tức phụ nhi không có người dám mơ ước Lạp lạp lạp Liên tính bị đánh cũng là thực giá trị A Cẩn Trở về lúc sau Ta sẽ tấu chết phó thời Hàn Thật sự Không gặp người Nhất định tấu chết hắn Ta thích nhất A Cẩn Cầu không chọc chết Ta nguyện ý cả đời đối với ngươi hảo Vì ngươi thu thập sở hữu sở hữu cục diện rồi dám Ngươi làm cái gì đều có thể a cẩn dừng lại bước chân thật sự khi hàn chưa bao giờ cười như thế sán lạn hắn hai mắt thâm u lại thâm tình ngươi tận tình làm không có quan hệ ta tới bảo hộ ngươi vừa dứt lời liền nghe pháo hoa tiếng vang lên a cẩn nhìn qua đi không trung khai ra một đóa sán lạn pháo hoa năm năm sau cha cha tinh bột đoàn lon ton chạy đến phó thời hàn trước mặt khi hàn thấy nàng chân ngắn nhỏ nhi sốt ruột bộ dáng Vội vàng đứng dậy đi lên đem nàng bế lên tới, bảo bảo làm sao vậy. Tiểu cô nương đại đại đôi mắt trừng tròn tròn, nàng múa may thịt thịt tay nhỏ nhi, mẫu thân, mẫu thân vừa rồi xông qua. Xông qua. Phó thời Hàn suy nghĩ một chút, gặp ra rối Tinh bột đoàn mạnh mẽ gật đầu. Khi Hàn vi cười, tiêu bảo bảo nói cho A cha, ngươi mẫu thân sấm cái gì hoạn. Tinh bột đoàn nhi nghiêng đầu tưởng nói, nhưng e A nửa ngày, đột nhiên liền phát hiện. Nàng giống như đã quên, quên mất chính mình tưởng nói chính là cái gì, nàng rồi rắm cau mày, cắn môi, tưởng. Bảo bảo nghĩ không ra. Khi hàn ôn nhu hôn hôn nữ nhi khuôn mặt, đi, a cha mang ngươi qua đi nhìn xem ngươi nương sống cái gì họa. Mười năm sau. Cha, cha. Phấn điêu ngọc chắc nho nhỏ thiếu nữ vọt vào thư phòng. Khi hàn đem công văn bông, ngôn nói, bảo bảo làm sao vậy. Thiếu nữ vội vàng tiến lên lôi kéo hắn. Cha, ngươi nhưng mau đi xem một chút đi, mẫu thân phải cho trong hoa viên thủy rút cạn. Đang ở nhau đâu? Nàng còn tuổi nhỏ sẽ vì nàng nương lo lắng, ô ô, ô. Khi hàn như cũ ôn hòa, hoa viên thủy như thế nào chọc ngươi nương? Đi, cha nghĩ cách, chúng ta cấp rút cạn. Nho nhỏ thiếu nữ, quả nhiên, nàng đánh giá cao nàng cha o, o. 15 năm sau. Cha, cha, tuy rằng đã 12 tuổi. Chính là nàng vẫn là không có học được bình tĩnh, trước sau như một tới tìm nàng cha. Phó Thời Hàn đứng dậy, đi, xem ngươi nương đi. 20 năm sau. Không được, chết đều không được, ta nữ nhi, dựa vào cái gì gả cho phương chỉ chứa nhi tử, tưởng đều không cần tưởng, cái gì nữ đại tam ôm gạch vàng, làm hắn cút cho ta. 14 tuổi liền tưởng đón dâu, đầu góc làm lửa đã a Đường viên chơi bùng đi. Người nào đó Phó Thời Hàn nổi trận lôi đình. mẹ nó, cho rằng hắn không biết sao. Lao tử mơ ước quá hắn tức phụ nhi, nhi tử còn tưởng cưới nữ nhi bảo bối của hắn, đi tìm chết được chứ. Không được, ta muốn đi tìm ngươi ông ngoại, loại người này, nhất định phải cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem, lúc này nên thỉnh hắn lao nhân ra ra ngựa. Bà bảo, đại danh phó vân tâm, xem nàng cha bị dẫm lên cái đuôi giống nhau, yên lặng rời khỏi thư phòng, mâu thân. Cứu mạng. Thiên khải 39 năm. Hoàng đế hoang. Theo Hoàng thượng băng hà, nhị vương ra bước lên ngôi vị Hoàng đế. Có lẽ là phía trước sớm đã có rất nhiều chuẩn bị, mặc kệ là triều chính vẫn là mặt khác, đều là đâu vào đấy. Đối rất nhiều người tới nói, Hoàng thượng chỉ là một cái danh tử, Hoàng đế chết chỉ là đại biểu tân quân đăng cơ. Chính là với triệu gia người tới nói, lại là bằng không. Mất người kia, vừa lúc là bọn họ quan trọng nhất thân nhân. Lục vương gia đỡ quan tài khóc cùng loạn. Hán nước mùi nước mắt một phen, nhất thương tâm. Hiện giờ đã là cuối mùa thu, không biết có phải hay không ông trời cũng vì hoàng đế mất thương tâm, lại là lập tức liền lạnh lên. Đêm khuya thủ quan tài, lục vương ra quần áo đơn bạc, lại như thế nào cũng không chịu rời đi nhiều thêm một kiện quần áo. Nói năng cẩn thận thấy, mệnh tiểu thái dám đi cấp lục vương ra chuẩn bị áo choàng Kỳ thật hoàng gia ra băng hà, bọn họ đều thập phần thương tâm, dù sao cũng là chính mình thân nhân. Nhưng kỳ thật ở sâu trong nội tâm, bọn họ đối việc này đã có một ít chuẩn bị tâm lý. Nếu như nói không có chuẩn bị tâm lý, như vậy đó là hắn cha, cũng đại để là như thế, Lục Vương ra là nhất thương tâm khổ sở một cái. Người đã chết, đó là hết thể đều hôi phi yên diệt. Lục Vương ra nhìn quan tài, tưởng chính mình phụ thân cả đời, lại nghe tiểu thái giám nghiệm thật dài điếu văn, chỉ cảm thấy một đời người, thật đúng là như vậy đoạn. Phu Hoàng A Ngươi sao liền như vậy đã chết ta Phu hoàng lục vương ra ôm quan tài khóc lớn Phu vương hoàng gia ra dưới suối vàng có biết cũng không nghĩ ngươi như vậy khó chịu nói năng cẩn thận đỡ lục vương ra lục vương ra ném ra hắn tiếp tục khóc khóc đủ rồi hắn quỳ gối quan tài trước chịu tháp đúng vậy người đã chết nhưng không phải gì cũng đã không có giống như là hắn hắn cũng tóm lại sẽ chết nếu làm lục vương ra hồi ức cả đời hắn cảm thấy chính mình cả đời này kỳ thật cũng là không tầm thường, đối, chính là không tầm thường. nhưng cụ thể làm hắn nói như thế nào không tầm thường, tựa hồ lại cũng không nói ra được. hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, nhân sinh đại khái có mấy cái bước ngoặt đi. suy nghĩ của hắn lập tức liền về tới năm tuổi năm ấy. kia một năm, hắn còn gọi tiểu lục, lục hoàng tử triệu vẫn chết. cái thứ nhất bước ngoặt ở hắn năm tuổi năm ấy, năm tuổi phía trước, hắn thật là thông minh lanh lợi lại ngoan ngoãn, đáng yêu thiên chân chọc người ái. Cái gì? Ngươi cảm thấy đây là bịa chuyện. Không không, có thể hồi tưởng khởi năm đó lao nhân, vẫn là biết đến, lục vương gia khi còn nhỏ xác thật là như vậy nhất hào người. Kia đại khái là trong đời hắn nhất thể diện thông tuệ một đoạn thời gian, chính là lại như thế nào thay đổi đâu. Lục vương gia cảm thấy, chính mình hẳn là quên không được. Đó là hắn năm tuổi năm ấy mùa đông, phải biết rằng, cái kia thiên nhi có thể so hiện tại lên nhiều. Hắn cùng hắn mẫu thân giận dối. Nói là mẫu thân, chính là tuy rằng hắn tiểu, cũng biết, kia cũng không phải hắn thân sinh mẫu thân, hắn thân sinh mẫu thân là nói quý nhân, mà nói quý nhân ở sinh hắn thời điểm liền không còn nữa, này đó hắn đều biết, có thể thấy được hắn là cỡ nào thông minh một cái hải tử. Hiện tại nuôi nấng hắn, kỳ thật là hắn gì lệ tần, hắn gì cùng hắn thân sinh mẫu thân cũng không phải thân tỉ muội, mà là đường tỉ muội, đồng dạng vào cùng, tuy rằng là xuất từ làm ra. nhưng là lệ tần thân phận lại là nói quý nhân không thể so. Tiểu hài tử không phải đại nhân, hắn nơi nào quảng cái gì thân không thân phận, chỉ nghĩ chính mình thân sinh mẫu thân, tuy rằng hắn còn xem như cái khôn khéo tiểu hài tử, nhưng trốn chỗ nào đến quá lớn người đôi mắt, đại để là bởi vì này, lệ tần cũng không rất cao hứng, mà lần này đã hỏa tác đó là lệ tần trượng tệ hắn bên người hầu hạ tiểu thái giám, nôn xương tiểu thái giám dạy hư hắn, nơi nào có cái gì dạy hư. Rõ ràng chính là hắn nghe nói hôm nay là hắn mâu thân xính kỵ, hắn tưởng cho bái. Một chút thôi. Lệ tần không thể xử trí hắn, nhưng là lại có thể xử trí hắn người bên cạnh, cái kia tiểu thái giám đó là kẻ chết thay. Hắn gắt gao nắm chặt nắm tay hoa ở trong góc, hắn hiện tại liền bái nhất bái chính mình mẹ ruột đều không thể. Cái này hoàng cung, chính là như vậy hiện thực, không có người quản một cái người chết, mọi người xem, đều là có thể làm ngươi được đến nhiều ít người sống. nhanh lên tìm người, nếu như tìm không thấy Lục hoàng tử, đường trách chủ tử lột da của ngươi ra." Một cái thanh thúy giọng nữ vang lên, hắn nhận ra, đây là Lệ Tần bên người Đại cung nữ biết xảo, biết xảo đối hắn nhất quán đều là cực hảo. Hắn do dự chính mình muốn hay không đi ra ngoài, chờ mấy người đều rời đi, liền thấy biết xảo nhéo khăn, lo lắng sốt ruột trở về đi. Tiểu Lục suy nghĩ một chút, cảm thấy chính mình vẫn là không cần giận dỗi, hắn dảo xuống tay, Tuy rằng mẫu thân đái hắn thập phần nghiêm khắc, cũng không thích hắn tế bái thân sinh mẫu thân, chính là ngày xưa đôi hắn, vẫn là tốt. Nhìn đến biết xảo đều như thế lo lắng, hắn có thể tưởng tượng đến mẫu thân có bao nhiêu lo lắng hắn. Tiểu lục là cái hiểu chuyện nhi hài tử, càng là nghĩ như vậy, càng là cảm thấy hay náy Có lẽ, hắn thật sự không nên như vậy tùy hứng. Từ khe hở chui ra tới, tiểu lục lon ton chạy hướng về phía lệ tần nơi trường nhạc điện. Tiểu Lục vốn là muốn đuổi theo Biết xảo, cùng nàng cùng trở về. Tiểu Hai Tử luôn là có chút tư tâm, nếu như cùng Biết xảo cùng trở về, tựa hồ còn có thể miễn với trừng phạt. Nghĩ đến này, hắn đi mau vài bước, nhưng tuy là như thế, vẫn là không có đuổi theo Biết xảo. Chờ hắn tới rồi sân, thấy cũng không có người nào, nghĩ đến mọi người đều đi tìm hắn, Tiểu Lục ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nương nương, bọn họ đều đi tìm người. Ngài yên tâm, Lục hoàng tử đi không xa. Một cái con nít con nôi, cao kỉnh lại có thể đi đến chỗ nào. Đây là biết xảo thanh âm. Không biết như thế nào, tiểu lục trần chờ một chút, xúc ở cửa sổ hạ. Hắn đột nhiên rất muốn biết mẫu thân sẽ nói cái gì. Về sau ai lại ở trước mặt hắn nói nói quý nhân sự tình, liền trực tiếp cho người ta giết chết. Lệ tần lạnh lùng thanh âm chuyển đến. Tiểu lục cảm thấy thanh âm này thật là làm người run bần bật. Chính là nương nương, chúng ta nơi này lâu lâu người chết. Hoàng hậu nương nương hỏi trách xuống dưới, cũng là không thỏa đáng. Biết xảo lo lắng, nàng tiếp tục luôn nói, ta tưởng, lục hoàng tử còn nhỏ, chỉ cần hảo sinh dạy hắn, hắn sẽ nghe lời. Như vậy luôn là người chết, sợ là giải thích không rõ. Lệ tân lệnh giọng: người đương hoàng hậu là ăn chay. Này xương tiểu lục bái tế nói quý nhân, kia xương sẽ có người báo cho hoàng hậu nương nương. Đến lúc đó chúng ta mới là ăn không hết gói đem đi. Ngươi đừng nhìn hoàng hậu nương nương cùng ngu quý phi đấu lợi hại, chính là mặt khác sự tình nàng giống nhau cũng sẽ không coi khinh. Ta đã cấp tiểu lục dưỡng lớn như vậy, khó nhất đến chính là, hắn vẫn là nói quý nhân thân sinh nhi tử, tóm lại là chúng ta người trong nhà. Ta không thể làm hoàng hậu đến cơ hội giết chết hắn. Chính là ngu quý phi không phải lập tức liền phải sinh sản sao. Hiện tại hoàng hậu nương nương không phải nên toàn lực đối phó nàng. Biết xảo khó hiểu. Ngu ra nhưng không đơn giản, ngu quý phi hiện giờ mau sinh, nơi nào sẽ không phòng bị hoàng hậu. Hoàng hậu bên này không thể đi xuống khẩu, bên kia càng là không thể buông tha người khác. Người đương nói quý nhân chết như thế nào. Nếu như ta không phải tiểu lục gì, đứa nhỏ này sao có thể đến phiên ta nuôi nấng. Nhưng nếu là ta nuôi nấng, chính là ta tốt nhất lợi thế, đợi cho ngày nào đó tiểu lục bước lên ngôi vị hoàng đế, liền tính hắn có thân sinh mẫu thân. cũng muốn tôn xưng ta một câu thái hậu. Cho nên ta nhất định không thể làm hắn bị hoàng hậu tìm cơ hội giết chết. Tiểu lúc qua ở cửa sổ hạ, chỉ cảm thấy cả người rẽ run, hắn bản thân chính là cái thông minh hài tử, dù cho chỉ có năm tuổi, lại cũng không nốc, nghe đến đó, hắn giống như cũng minh bạch một ít. Là hoàng hậu, là hoàng hậu giết hắn mẹ ruột, mà cái này vẫn luôn đối hắn thực nghiêm khắc nhưng là lại thực tốt mẫu thân, lại đều chỉ là vì đem hắn trở thành lợi thế mà thôi. Hắn đến tồn tại, hắn tồn tại, chúng ta mới có càng hiển hách tiền đồ. Được rồi, lại đi tìm người, ta muốn hắn hảo hảo. Lệ Tân muốn nói. Nhưng tiểu lục như vậy thông minh, mặc kệ học cái gì đều một lần liền sẽ, chút nào không uổng lực. Như vậy thông minh, hoàng hậu cùng quý phi bọn họ đều sẽ không bỏ qua lục hoàng tử. Liên tính chúng ta cẩn thận, cũng chưa chắc là có thể càng tốt. Biết sao có chính mình lo lắng. Kia thì thế nào? Lệ tần cười lạnh, tiểu lục bước lên ngôi vị hoàng đế là ta giả định, ta càng hy vọng, là ta chính mình nhi tử có thể bước lên ngôi vị hoàng đế. Hắn hiện tại hảo hảo biểu hiện, hoàng thượng liền sẽ nhiều tới xem ta, xem nhiều, tự nhiên là lại cơ hội. Chỉ cần thị tầm nhiều, ta tổng hội có thai. Chờ ta có chính mình thân sinh nhi tử, hắn còn có thể tiếp tục đặt ở phía trước thay ta nhi tử chắn mũi tên. Cho nên tiểu lục nhất định phải lưu trữ, hơn nữa. Ta muốn hắn hảo hảo biểu hiện, hắn càng thông minh, ta càng cao hứng. Tiểu lục cắn chính mình tay, hắn không ngừng rơi lệ, hắn như thế nào đều không thể tưởng được. Sự tình thế nhưng là như thế này, thế nhưng là như thế này, so với hắn tưởng tượng càng thêm đáng sợ hiện thực. Nghe đến đó, hắn rốt cuộc nghe không nổi nữa, nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Tiểu lục không ngừng chạy, chạy nha chạy, chỉ nghĩ nhanh lên rời đi nơi này, rời đi những người này, này đó đáng sợ người. Tiểu lục cũng không biết chính mình chạy bao lâu, hắn sợ cực kỳ, sợ đã chết này trong hoàng cung bất luận kẻ nào. Hoàng hậu cùng ngu quý phi không đối phó, hoàng hậu hại chết hắn mẹ ruột, như vậy, như vậy ngu quý phi nên là một cái người tốt đi. Nên là đi. Ngu quý phi cung điện khoảng cách lệ tần cung điện còn có rất xa, tiểu lục mặc kệ những cái đó, hắn không chút do dự liền chạy hướng về phía ngu quý phi cung điện phương hướng. Phanh. Hắn đụng vào một cái phấn điêu ngọc trắc tiểu cô nương. Tiểu cô nương bị hắn đụng phải một chút, chống nạnh không cao hứng. Ngươi này tiểu quỷ, như thế nào lỗ mãng hấp tấp? Tiểu lục xem này tiểu cô nương đẹp, lấy lòng giữ chặt tiểu cô nương tay. Tiểu nội muội, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý, ta chỉ là muốn tìm ngu quý phi. Tiểu cô nương liếc hắn, ngươi là ai? Tìm ngu quý phi làm gì? Tiểu lục nghiêm túc, ta là lục hoàng tử, mọi người đều kêu ta tiểu lục. Ngươi đâu? Muội muội ngươi là ai nha? Muội muội thật là đẹp mắt, ta cũng chưa ở trong cung gặp qua ngươi. Tiểu nữ Hải Nhi trận trắng mắt, ta so ngươi đại, ngươi nên gọi tỷ tỷ của ta. Ngươi chưa thấy qua ta thực bình thường, ta là tiểu tiên nữ. Tiểu Lục tức khắc sợ ngây người, tiên nữ nhi? Tiên nữ nhi sao? Chính là tiên nữ nhi đều nên là đẹp như thiên tiên đại tỷ tỷ a, ngươi rõ ràng là muội muội. Tiểu nữ Hải không vui. Ta như thế nào liền không phải tiên nữ nhi lạp. Tiểu Lục thẹn thùng nở nụ cười. Đối thủ của hắn chỉ, nhưng ngươi rõ ràng là muội muội. Tiểu cô nương hỏi, hảo, ngươi nói ta là muội muội, ngươi đem ngươi khó khăn nói cho ta, ta cho ngươi ra chủ ý giải quyết. Như vậy ngươi liền biết ta có phải hay không chân chính tiên nữ nhi lạp. Tiểu Lục lắc đầu, ta không nói, ngươi cho ta phi một cái. Ta liền tin ngươi. Cảnh lê tịch vỗ chán, hiện tại tiểu hài tử. Như thế nào đều như vậy không hảo lửa. Nàng trận trắng mắt, hảo hảo hảo, không lừa ngươi. ta kêu cảnh lê tịch, là cảnh thừa tướng nhị nữ nhi. Ngu quý phi là ta gì? Như vậy hiện tại, ngươi có thể tin tưởng ta đi. Nói nói, ngươi có chuyện gì a Ta gì hiện tại là sẽ không gặp ngươi? Nàng có thai, thả phải cẩn thận đâu. Lại nói ngươi một cái tiểu hài tử, cũng sẽ không có cái gì chuyện quan trọng nhi. Cảnh lê tịch kéo hắn ngồi ở bên tường. Nàng lơ đang thoáng nhìn, liền thấy lục hoàng tử tay lại lấy máu. Nàng vội vàng hỏi, ngươi tay làm sao vậy? Đây là, đây là chính ngươi cắn. Nàng vội vàng móc ra khăn vì hắn băng bó. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào ngu như vậy a? Xem nàng như vậy ôn nhu, thật cẩn thận vì chính mình băng bó, lại không ngừng thổi khí. Hắn banh khuôn mặt nhỏ, nôn nói, muội muội, hoàng hậu nương nương là người xấu. Ngươi nói cho quý phi, phải cẩn thận phải cẩn thận. Ngan vạn muốn cho đệ đệ hảo hảo sinh ra. Cảnh Lê Tịch kinh ngạc ngẩng đầu, nàng nhìn Lục hoàng tử, nghiêm túc hỏi, "Ngươi đã biết cái gì?" Tiểu Lục nhấp nhấp miệng, chần chờ một chút, đem chính mình nghe được hết thể đều nói ra. Cảnh Lê Tịch nghe xong, tái nhợt sắc mặt, tùy cơ ngôn nói, "Những việc này, ngươi không cần lại cùng người thứ hai nói." Tiểu Lục khó hiểu cắn môi. "Ngươi nghe ta nói, chuyện này nhi, ngươi không thể lại nói cho người thứ hai. Nếu ngươi tưởng hảo hảo sống, Liền không cần nói cho bất luận kẻ nào. Nghe ta nói, thành thành thật thật làm đứa nhỏ ốc. Ngươi a, không thể quá thông minh, nếu như quá thông minh, sẽ chỉ làm người trở thành biệng ấm. Hơn nữa, ngươi hẳn là nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, còn không chừng có thể sống bao lâu đâu. Nay trong hoàng cung không hào quá, mà ngươi một cái không có mẹ ruột, dưỡng mẫu lại dùng ngươi chắn đoạt nhóc con. Nơi nào đấu đến quá bọn họ những cái đó cả ngày chơi như thế nào tính kế người nữ nhân. Cho nên ta cảm thấy, người tốt nhất chính là buồn một chút, xuân một chút, ngu một chút, như vậy ngươi mới có thể hào hào sống. Ngươi lại không phải vẫn luôn yêu, không có chín cái mạng, chỉ cần ngươi thông minh, nhân ra liền sẽ muốn hại ngươi. Nhưng thật ra không bằng làm càn sống, ngươi hiểu sao? Tiểu lục không hiểu. hắn méo cảnh lê tịch góp áo, hỏi. Cái gì kêu buồn một chút, xuẩn một chút, ngu một chút. Cảnh lê tịch nhìn trời, phiền muộn ngôn nói, trong cung người đều nói ngươi là cái thông minh hài tử, ta xem à, một chút đều không thông minh, ngốc đã chết. Tiểu lục nuốt nước miếng, gật đầu. Được rồi, xem ngươi ngu như vậy, ta liền chỉ điểm ngươi một chút đi. Chính là bình thường đại gia không cho ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái đó hảo. Làm ngươi đi học, ngươi liền thiên là không đi, hoặc là đi chính là làm. Xem tiên sinh không vừa mắt liền cho hắn trong nước thêm muối ăn, hoặc là mực nước. Đã hiểu đi. Chứ bỏ cái này, ngươi muốn làm gì liền làm gì. Ăn nhậu chơi bời, không chỗ nào không tinh là được rồi. Cảnh lê tịch chỉ điểm hắn. Tiểu lục nghi hoặc xem nàng, trần chờ hỏi, như vậy, thật sự có thể chứ? Cảnh lê tịch vỗ vỗ hắn tiểu bả vai, nôn nói, có thể. Kỳ thật như vậy giáo ngươi rất không tốt, chính là ngươi đều đã loại này tình hình. Mà lệ tần không phải một cái đáng tin cậy người, ngươi hiện tại quá nhỏ, nhìn cũng không phải cái cơ linh tới cực điểm. Cho nên cùng với mệnh chết mệnh sống tranh ngôi vị hoàng đế, nhưng thật ra không bằng lớn làm nhàn tản vương gia. Như vậy sung sướng nhiều. người cả đời này a, liền đổ cái sung sướng. Tiểu lục cắn cắn ngón tay, như vậy có thể chứ? Cảnh lê tịch mỉm cười, nếu muốn hảo hảo sống, ngươi liền nhớ rõ ta nói. Còn có, từ đây chúng ta liền không quen biết. Này trong cùng không có gì người là có thể đáng tin, chính là ngu quý phi, nàng cũng là giống nhau. Đừng nói ngươi gặp qua ta, đi thôi, trở về làm hôn thế tiểu ma vương đi. Cảnh lê tịch cảm thấy, chính mình thật là khó được hảo tâm. Tiểu lục tiếp tục cắn ngón tay, nàng cũng không thể sao. Chính là nàng không phải ngươi gì sao. Cảnh lê tịch cười sán lạ, nàng thanh thúy ngôn nói, cùng có phải hay không ta gì không có quan hệ, ngươi muốn sống. Liền phải hiểu chuyện nhi. Nhớ kỹ ta lời nói mới rồi, biết không? Tiểu lục gật đầu, ta đã biết. tỷ tỷ về sau ta tới cưới ngươi làm lão bà được không? Cảnh lê tịch gõ đầu của hắn, hôn tiểu tử, suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu. Ta trưởng thành, là phải gả cho phó gia ca ca. Ngươi nếu dám làm phá hư, ta liền giết chết ngươi. Nếu ta khởi sướng tàn nhẫn tới, có thể so hoàng hậu cùng lệ tần lợi hại nhiều. Ngươi hiểu sao? Cảnh lê tịch tinh xảo khuôn mặt lộ ra hung ác biểu tình. Tiểu lục tức khắc lại cảm thấy chính mình lạnh lên, hắn ngập ngừng khoe miệng, chịu tháp một chút, gật đầu, ta đã biết. Nghe hiểu chưa? Cảnh lê tịch lạnh rọng. Tiểu lục cuốn quýt gật đầu, nghe, ta nghe minh bạch. Này một câu nghe minh bạch, xem như hoàn toàn kéo ra tiểu lục hy tiếu nộ mạn, mơ hồ, sán lạn cả đời. Hắn tưởng, hắn nhân sinh lớn nhất thay đổi chính là năm tuổi năm ấy. Cũng đúng là bởi vì gặp cảnh lê tịch, mới có hắn hôm nay hết thảy. Chỉ là nghĩ đến nho nhỏ cái đầu hung ác nói cho hắn, nếu dám quấy rối liền giết chết hắn cảnh lê tịch, hắn liền cảm thấy cả người giết run, còn tuổi nhỏ, như thế nào liền như vậy nhiều lệ khí đâu. Từ đó về sau, hắn không bao giờ là một cái thông minh hài tử. Đương hắn lần đầu tiên đem mực nước ngã vào tiên sinh trong trà, xem hắn nổi trận lôi đình bộ dáng, liền cảm thấy hết sức vui mừng. Nguyên lai! Nguyên lai quay dối là như vậy thú vị một sự kiện nhi. Đương hắn làm cho phụ hoàng, hoàng hậu cùng với liên can đại thần mặt nhi nhấc lên biết xảo váy thời điểm, hắn liền cảm thấy, chưa từng có như vậy thông khoái. Làm nang gật người, còn muốn làm bộ đối hắn hảo, hiện tại hắn nhưng không khách khí Nga. Tuy rằng phụ vương phạt hắn, nhưng thế nhưng là chép sách. Này này này, hắn kỳ thật thực thích đọc sách viết chữ. Hắn chỉ là làm bộ không thích à. Đây là nói, chỉ cần hắn làm bộ không thích, những người đó liền sẽ như vậy xử phạt hắn. Miêu cái Mễ, nếu như vậy, như vậy hắn này lộ tuyến liền không sai a. Gặp rắc rối còn sẽ không đã chịu trừng phạt, có cái gì so này càng tốt đâu. Tiểu Lục cảm thấy, chính mình lập tức liền minh bạch hết thảy. Tuy rằng vừa mới bắt đầu vận dụng còn không thế nào thuần thục, nhưng là biến hào rất khó, nhưng là đổi bại thực dễ dàng. Hơn nữa, làm loại sự tình này. Là một lần lúc sau liền yêu loại cảm giác này đâu. Tùy tâm sở dục cảm giác là người khác như thế nào cũng thể hội không đến. Tiểu lục không phải đồng ốc, nếu như đột nhiên thay đổi, đại khái người khác cũng sẽ không tin tưởng. Hơn nữa, hắn cũng yêu cầu không ngừng thử người khác điểm mấu chốt. ngươi nhìn nhìn, hắn vẫn là thông minh, nếu như không phải như vậy, hắn như thế nào sẽ tưởng nhiều như vậy đâu. Hắn càng ngày càng lịnh lợm, càng ngày càng vô trạng, càng ngày càng phát thần kinh. Êm đẹp một cái thông minh hiếu học hài tử, lại là càng thêm không đàng hoàng lên. Lệ tần tức điên, chính là sinh khí cũng là không có cách. Tại đây trong cung, bọn họ có thể đánh giết một cái hai cái nô tài, chính là nếu như thật sự đánh hoàng tử, như vậy liền phải nói cách khác. Kỳ thật nàng cũng không phải không có trừng phạt quá tiểu lục, chính là chỉ đánh hắn bàn tay, hắn liền mãn trong cung khóc đều, nháo mọi người đều biết, ôn nhu lệ tần kỳ thật sẽ lén tấu hài tử. này lại làm hoàng hậu đến cơ hội phát tác một phen. Liên hoàng thượng đều không cũng không vui. Phải biết rằng, liên tính hoàng thượng trừng phạt, cũng chỉ là chép sách, nàng đánh hài tử, càng mấu chốt chính là, này vẫn là còn không phải nàng thân sinh, như thế như thế nào có thể không cho người ghé mắt. Đúng là bởi vì như vậy, lệ tần nhưng thật ra cũng không thể đánh tiểu lục. Tận tình khuyên bảo khuyên, thật là cũng không có gì dùng. Kể từ đó, nàng cũng dần dần từ bỏ hy vọng, nhưng người nếu nói hắn không hiểu chuyện nhi cũng không phải hắn mỗi khi ở thời khắc mấu chốt vẫn là giúp đỡ lệ tần cơ hồ phải cho hoàng hậu mắng cho ăn cức điểm này không chỉ có là nàng ngay cả mặt khác hậu cung phi tần cũng cảm thấy đã guyền cực kỳ Này trong cung ai dám mắng hoàng hậu đâu mà tiểu lục chính mình cũng minh bạch minh đối hoàng hậu thế nào căn bản là không hiện thực nhân ra một cái ngón chân đầu đều có thể dâm chết hắn cho nên hắn chỉ có thể không ngừng cách đứng hoàng hậu Hắn man hoàng cung bố trí hoàng hậu, được chứ? Ngươi có thể cùng ngươi một cái hải tử so đo. Ai đều biết hắn không thích hoàng hậu, nếu như hắn có cái cái gì, này không cần suy nghĩ, chính là hoàng hậu làm. Ở ngoài cung cảnh lê tịch nghe được lục hoàng tử ở trong cung tác thành một đoàn, liền hoàng thượng tức giận đến hàm răng ngứa cũng không thể phát tác thời điểm, càng là cảm thấy, thằng ngãi này quả nhiên là có thiên phú. Mà lục vương gia chính mình cũng cảm thấy. Hắn thật là rất thích hợp đi con đường này, nếu như không phải, như thế nào sẽ như vậy thành thạo đâu. Quả thực là bồng đốc Lục vương ra càng sinh hoạt càng vui vẻ, loại này xem ai không vừa mắt liền có thể trực tiếp mắng trực tiếp ném mặt cảm giác, quả thực không thể càng tán. Ngươi tồn tại là vì cái gì, chính là đồ cái vui vẻ, đồ cái thông khoái. Mà hắn, làm được, cũng không biết có phải hay không bị hắn khí nhiều, hoàng hậu lại là bị bệnh. Lúc này tiểu lục cảm thấy càng thông khoái, sao có thể không thoải mái đâu, nữ nhân kia là hại chết hắn mẹ ruột người. Cũng liền ở ngay lúc này, đã xảy ra ảnh hưởng hắn nhân sinh cái thứ hai đại sự nhi, hoặc là nói, đây là hắn nhân sinh cái thứ hai bước ngoặt. Hắn lại là thấy một người người đều không thể tưởng được đại bí mật, bí mật này là về hắn phụ vương, nguyên lai uy nghiêm công chính nghiêm khắc phụ hoàng, kỳ thật thế nhưng là một cái bụng đói ăn quảng sắc quỷ. Người nói hắn như thế nào sẽ dùng bụng đói ăn quảng cái này từ nhi. Kia, hắn thật sự không phải không học vấn không nghề nghiệp, ngẫu nhiên cũng sẽ học tập, lâu lâu cũng đi theo nghe một chút. Cái gì, thiên sinh sẽ không giáo này đó. Cái kia, hắn là sẽ thể nghiệm và quan sát dân tình, chẳng lẽ sẽ không nghe lén tiểu thái giám tiểu cung nữ gì đó nói chuyện phiếm sao. Cho nên, hắn liền cảm thấy, hắn phụ hoàng quá bụng đói ăn quảng, bụng đói ăn quảng đến, trộm chính mình để mua ợi. Trong nháy mắt kia, hắn phụ hoàng hình tượng nháy mắt sụp đổ. Mà đồng thời phát hiện, thế nhưng còn có người khác, hắn không cấm có điểm vì chính mình phụ hoàng lo lắng. Nguyên lai, hắn phụ hoàng một chút đều không thông minh, lựa chọn như vậy một chỗ, không phải mỗi người đều sẽ thấy sao. Biết được hắn phụ hoàng không thế nào thông minh, này trong nháy mắt, hắn thế nhưng sinh ra một cổ tử chỉ số thông minh thượng cảm giác về sự ưu việt, ách, chính là chỉ số thông minh. Cảnh lê tịch nói qua chỉ số thông minh, vừa mới bắt đầu hắn không rõ, hiện tại hắn minh bạch. Chứ bỏ cái này, hắn thế nhưng biết được, còn ở trong tá lót tiểu đường đệ thế nhưng là phụ hoàng nhi tử. Hắn bối rối nhìn về phía hai ngoại hai cái nhìn lén người, cái thứ nhất, chính là ngu quý phi, ngu quý phi trịnh trọng nói cho hắn, nếu muốn sống, liền cái gì đều đừng nói, làm như cái gì cũng không biết. Chính là nàng run rẩy tay, tái nhợt sắc mặt, này trong nháy mắt khiến cho hắn cảm thấy ngu quý phi đáng thương cực kỳ hắn lúc ban đầu phán đoán không có sai ngu quý phi không phải một cái tàn nhẫn độc gác hư nữ nhân ngu quý phi nói ngươi đương hoàng hậu vì bệnh gì lên hắn lập tức liền minh bạch chính là ngu quý phi cho rằng hắn không rõ hiện từ xoa xoa đầu của hắn sắc hoàng hậu bị bệnh lên thấy không được người căn bản không phải bị hắn cả ngày lẫn đêm chú rõ ràng chính là phụ hoàng làm trong nháy mắt kia Hắn cũng đối cái này phụ hoàng sợ lên. Lên làm hoàng đế, Liên phải trở thành người như vậy sao? Như vậy hắn không muốn làm hoàng đế, hắn chỉ nghĩ làm một cái đơn giản người. Chính là hắn biết, dẫu ở một cái khác trong một góc tề vương gia không phải như vậy tưởng. Bất quá hắn không có nói, không có cùng ngu quý phi nói, tránh ở bên kia thấy chuyện này như người, là tề vương gia. Liên ở hắn rồi dám muốn hay không nói cho phụ hoàng thời điểm, tề vương gia, hắn hoàng thúc. sẽ dẫn hắn ngoạn nhi sẽ cho hắn mang lễ vật hoàng thúc tự sát hắn an dược kết thúc chính mình tánh mạng hắn yên lặng đem bí mật này giấu ở trong lòng không còn có nói cho bất luận kẻ nào hắn biết hoàng thúc tự sát là bởi vì phát hiện bí mật này hắn không thể thừa nhận đêm hôm đó hắn cái gì đều không có nói một đêm không ngủ ngày hôm sau tỉnh lại hắn càng thêm vô tâm không phổi đòi sống đòi chết không biết có hay không người tin tưởng nhưng là hắn muốn nói Cái kia bí mật, hắn liền nằm mơ đều không còn có mơ thấy quá. Một lần đều không có. Thẳng đến kia một lần, thẳng đến phụ hoàng tứ hôn, đó là hắn nhân sinh bên trong cái thứ ba đại biến chuyển. Cũng đúng là ngày đó buổi tối, hắn lần đầu tiên mơ thấy cái kia sau giờ ngọ, cái kia phụ hoàng cùng tề vương phi yêu đương vụ trộm sau giờ ngọ. Phụ hoàng đem thẩm mỹ phụ tứ hôn cho hắn, chính là hắn rõ ràng biết, thẩm mỹ phụ cùng tư ca, kỳ thật là chẳng có tình thiếp có ý. tứ ca ruồng bỏ thẩm mỹ phụ, hắn cưới chu thị hắn vì càng tốt tiền đồ này hắn hiểu mà tứ ca dẫn hắn ngoạn nhi nguyên do kỳ thật chưa chắc liền không phải bởi vì hắn đối ngôi vị hoàng đế hoàn toàn vô hại hắn muốn mượn sức chính mình hắn cho rằng liền tính là tứ ca cưới người khác giống nhau sẽ cưới thẩm mỹ phụ làm chắc phi chính là không phải chính là không phải tứ ca cổ động phụ hoàng vì hắn tứ hôn tứ ca dụ ý không cần nói cũng biết trong nháy mắt kia Hắn lê tẩm không thể tự giữ, hắn nghĩ tới cái kia sau giờ ngọ, cái kia phụ hoàng cùng tề vương phi yêu đương vụng trộm sau giờ ngọ, sau đó, phun ra. Tuy rằng hắn không đàng hoàng, cũng có rất nhiều thị thiếp, chính là, hắn không thể tiếp thu như vậy một cái hiện thực. Hắn vương phi có thể là bất luận kẻ nào, cùng nữ, con hát, cái gì đều không sao cả, nhưng là hắn không nghĩ là thẩm mỹ phủ. nay sẽ làm hắn nghĩ đến cái kia xấu xa sau giờ ngọ. sẽ làm hắn nghĩ đến hoàng thúc chết nghĩ đến hoàng hậu chết nghĩ đến ngu quý phi cùng tề vương phi nói chuyện cái kia buổi chiều nghĩ đến tề vương phi tự sát hết thảy hết thảy hắn đều biết đến hoàng thúc không tiếp thu được hiện thực tự sát hoàng hậu biết đến quá nhiều bị hoàng thượng giết ngu quý phi đem bí mật nói ra bức bách tề vương phi tự sát sở hữu đề cập việc này người đều đã chết hắn có thể không cưới thẩm mỹ phủ Nhưng là nếu hắn không cưới thẩm mỹ phụ, nhau lớn, thẩm mỹ phụ thực thảm. Cho nên, hắn quyết định thấy một lần thẩm mỹ phụ. Trộm đi gặp nàng một lần, làm cuối cùng quyết định. Hắn trèo tường vào thẩm phủ không nghĩ tới, lại là ngoài ý muốn gặp được thẩm mỹ phụ. Như vậy một cái cô nương, nàng phụ thân sùng thiếp diệt thế mà nàng sinh hoạt cũng không tốt. Lúc này nàng ca ca đã đi phương Nam tiền nhiệm, xem kia đắc ý rào rạt tiểu thiếp, thẩm mỹ phụ không kiêu ngạo không siềm định. đem nàng châm trọc đi đại bốn bề vắng lặng thẩm mỹ phủ cắn môi quật cường khóc nguyên lai like, nàng là bị tứ ca cùng tiện nhân này tính kế trong nháy mắt kia hắn cảm thấy chính mình trong lòng một trận đau lòng cũng đang ở lúc này hắn nhìn thấy nha hoàn trộm lại đây truyền tin truyền tin người đúng là tứ ca hắn quyết định lặng lẽ đi theo quả nhiên tứ ca lại là nghĩ minh tu sản đạo ám độ trần thương, thật là ghê tởm làm người không thể tự giữ Hắn đến tuột cùng là có bao nhiêu đại mặt mới có thể làm như vậy. Bang! thẩm mỹ phủ không chút khách khí một bạc hai, nàng nói, Ngươi loại này tiểu nhân, nhiều xem ngươi liếc mắt một cái, ta đều cảm thấy ghê tởm, ngươi yên tâm hảo, ta sẽ cùng lục vương ra bạch đầu dai lão thẩm mỹ phủ kính nhi rất lớn, tứ vương ra đầu bị đánh tới thiên hướng một bên, hắn cười lạnh, như vậy một cái không học vẫn không nghề nghiệp tài trí bình thường, cái gì năng lực đều không có, bụng đói an quảng. ngươi lựa chọn hắn không lựa chọn ta. Ta biết ngươi giận ta, nhưng là ngươi tin tưởng, chỉ cần hắn chiều ta bước lên ngôi vị hoàng đế, tự nhiên sẽ không. Không cần nói xong, liền thấy thẩm mỹ phủ xoay người liền đi, Tứ vương ra giữ chặt hắn, lại bị thẩm mỹ phủ lập tức mở ra, nàng nghiêm túc lại lệnh băng luôn nói, nếu hoàng thượng cho chúng ta tứ hôn, ta liền sẽ hảo hảo cùng ta tướng công ở bên nhau, ta sẽ chung với ta trợ phu. Có lẽ không nhất định yêu hắn, Nhưng là ta sẽ quý trọng hắn, vĩnh viễn đối hắn hảo, sẽ không phản bội hắn. Liền tính ta chết, ta đều sẽ không phản bội hắn. Đương nhiên, ngươi loại người này, là sẽ không minh bạch. Tứ vương gia bị lời này nói bực bội, hắn ôm chặt thẩm mỹ phủ, liền phải ý đồ gây rối, Liền ở hắn chuẩn bị lao ra đi anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm, thẩm mỹ phủ thế nhưng đem tứ vương gia ấn đổ. Lúc sau, một đốn mèo tấu. Tấu đủ rồi, nàng cảnh cáo. Ta nói cho ngươi, mặc kệ là ta còn là lục vương gia, ngươi đều đừng nghĩ khi dễ, bằng không, ta sẽ thấu chết ngươi, đừng tưởng rằng ta là dễ khi dễ. Đừng tưởng rằng ta là dễ khi dễ, đừng tưởng rằng ta là dễ khi dễ. Liên như vậy một câu, lập tức khiến cho lục vương gia nghĩ tới hắn thơ hấu thời kỳ tiểu tiên nữ cảnh lê tịch, nàng đã gả chồng, chính là, nàng không khoái hoạt. Kỳ thật có phải hay không từ nhỏ bắt đầu cảm tình càng có thể đi đến cuối cùng đâu. cảnh lê tịch dùng nàng trải qua nói cho hắn căn bản là không phải khi còn nhỏ như vậy sán lạn nàng hiện tại trở nên như vậy cô đơn nói đến cũng quái cảnh lê tịch cũng từng dùng như vậy hung tợn ngự khí cùng hắn nói chuyện kia lúc sau hắn không còn có nghĩ tới có thể cưới cảnh lê tịch chính là thẩm mỹ phủ nói như vậy hắn thế nhưng lập tức liền cảm động lên có lẽ hắn sẽ cùng thẩm mỹ phủ sinh hoạt thực tốt mà lúc sau vô số sự thật nói cho hắn hắn tưởng Đều là đúng, hắn sẽ cùng thẩm mỹ phù sinh hoạt thực hảo, mà nàng cũng là làm tốt thế tử, tốt nhất nữ tử. Không thể bởi vì nữ nhân khác không tốt, liền ngắt lời sở hữu nữ tử đều không tốt. Hắn thực may mắn, chính mình tự mình tới nhìn. Chính là, ngày vui ngắn chẳng tài gan, nói năng cẩn thận sinh ra, mà thẩm mỹ phù trúng độc, nói năng cẩn thận thân thể kém tới rồi cực điểm, hắn biết, này hết thể đều là tứ ca làm. Hắn trong lúc này vô số lần muốn thông đồng Mỹ phủ thậm chí dùng ra chút ám chiêu. nếu như không phải thẩm Mỹ phủ kiên định, nếu như không phải hắn âm thầm hóa giải rất nhiều, sự tình tuyệt đối không phải như bây giờ. Trong nháy mắt kia, hắn đột nhiên hận thấu tứ ca. Chưa từng có như vậy hận quá một người. Nếu như không phải tứ ca, Mỹ phủ sẽ không quá như vậy cẩn thận chặt chẽ, nói năng cẩn thận thân thể sẽ không như vậy nhược, thậm chí A Cẩn. A Cẩn sẽ không kém điểm bị hại chết. Càng có cực giả, nếu như không phải tứ ca khiến người hạ dược, liên nhi thậm chí sẽ không hoài a điệp, đồng dạng, nếu như không có a điệp sinh ra, Mỹ Phủ sẽ không đối hắn như vậy thất vọng. Hắn biết, Mỹ Phủ muốn tứ ca chết, hắn đồng dạng cũng yêu cầu, chỉ là, phụ Hoàng còn tại vị, hắn không thể mù quáng. Không thể. Hắn càng ngày càng làm, não không thành bộ dáng, càng là không chút khách khí nhằm vào tứ ca, hắn qua không thoải mái, lao tứ cũng đừng nghĩ thông khoái. Nhưng hắn trăm triệu không thể tưởng được, Mỹ Phụ sẽ ở hắn thức ăn hạ dược, nàng không nghĩ làm hắn lại có mặt khác hài tử, đây là thay đổi hắn nhân sinh đệ tứ sự kiện nhi. Hắn cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều liền minh bạch, Mỹ Phụ là không nghĩ lại có hài tử tới cùng nói năng cẩn thận tranh, như vậy nghĩ, hắn lại là lập tức liền bình thường trở lại. Đúng vậy, thoải mái. Không có mặt khác hài tử thì thế nào đâu. Hắn đã có rất nhiều hài tử, mà nói năng cẩn thận. Nói năng cẩn thận đứa nhỏ này ăn quá nhiều khổ, nếu như không phải đầu thai ở nhà bọn họ chung, hắn không cần thừa nhận này đó. Đúng rồi, không có người có thể cùng nói năng cẩn thận tranh, bất luận kẻ nào đều không thể, chính hắn đều không có cái này quyền lợi. Mỹ Phủ, Mỹ Phủ là thật sự ái cái này ra, mới có thể như thế. Đem ly trung trộn lẫn dược rượu uống liền một hơi, lục vương ra nở nụ cười, này rượu hương vị thật là có khác một phen tư vị, không tồi không tồi. Khi thật, thứ này mùi vị thật là không tồi a Thật không sai. an thói quen, lửa nghiện đâu. Quả nhiên vẫn là hắn tức phụ nhi hiểu biết hắn, liền tính là thu thập hắn, đều sẽ cho hắn tìm cái hương vị tốt. Nhưng là, thỉnh thật sự không cần đem hắn trở thành ngốc thiếu được chứ. Tuy rằng ngăn nhậu chơi bởi không đọc sách lửa hủy đầu óc chính là hắn cũng không phải ăn không ra thứ này có mùi lạ a Ai nha mà ơi, quả nhiên hắn tức phụ nhi không thông minh, nhà hắn trí tuệ đảm đường. vẫn là từ hắn tới làm đi thật sự trí tuệ là phát ra từ đầu óc. mỹ phủ thật sự không được a chính là thực mau lục vương ra phát hiện chính mình càng thêm không cần động não thật sự chỉ cần ngoạn nhi cùng la lối khóc lóc thì tốt rồi người nói vì sao ha hả a đột nhiên toát ra tới cái ngốc thiếu phó thời hàn như thế nào sẽ có người như vậy vội nhà người khác chuyện này so vội nhà mình chuyện này đều để bụng đâu còn lon ton đều tự nhận thông minh lại đây ảnh hưởng hắn sắt này này này thật sự là quá tốt về sau lục vương phủ khiến cho cái này xuẩn chứng nhọc lòng đi cho nên nói phó thời hàn xuất hiện là thay đổi hắn nhân sinh thứ năm sự kiện nhi thứ năm cái thay đổi thật là một cái rất tuyệt thay đổi thứ năm cái bước ngoặt nhân sinh bước ngoặt thật sự thật nhiều chính là nhật tử lâu rồi diễn lâu rồi Hắn cũng không biết cái nào là thật sự hắn, cái nào là giả hắn. Có lẽ, so đo thật giả là chỉ có ngốc tử mới có thể làm, người thông minh sẽ không tưởng này đó hoàn toàn không có ý nghĩa sự tình. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, làm người nhưng còn không phải là đồ một cái nhạc A, mặt khác đều không quan trọng. Hơn nữa, thoạt nhìn, như vậy mơ hồ cũng không gì không tốt, mỗi một cái thay đổi, với hắn mà nói đều không xem như hư, điểm này thực hảo. Nghĩ đến này, lục vương gia vui mừng, lúc sau nhật tử, lúc sau nhật tử quá thực vui vẻ, chỉ cần cùng phó thời hàn an ý phối hợp thì tốt rồi. Tuy rằng nhân gia đều không cho rằng hắn là một cái người thông minh, nhưng là hắn cần thiết không ngừng nói cho đại gia, nói cho đại gia hắn là thông minh, bằng không mọi người đều quên hắn là một cái người thông minh, hắn sẽ thương tâm. Phải biết rằng, khi còn nhỏ hắn là như vậy kinh tài tuyệt diễm. Đối, chính là cái này từ nhi. lại thật tốt đẹp từ nhi đều không đủ để hình dung hắn lục vương ra chính mình hình dung chính mình không ngừng nói cho người khác hắn thông minh chính là hắn càng là nói như vậy đại gia càng là không tin ngươi xem hiện tại người chính là như vậy tục khí bọn họ căn bản là không thể phân biệt cái gì là thật sự cái gì là giả thứ năm cá nhân sinh bước ngoặt đại để cũng là hắn nhân sinh cuối cùng một cái bước ngoặt về sau đâu hắn chỉ cần tiếp tục như vậy sinh hoạt là được lúc này hắn suy nghĩ có phải hay không hết thể vận mệnh chú định đều có định số đâu nếu như không phải đều có định số hắn khi còn nhỏ như thế nào hội ngộ thấy cảnh lê tịch lúc sau rất nhiều năm hai người tuy rằng đều ở kinh thành cũng gặp qua vô số lần chính là lại rốt cuộc không có đơn độc nói chuyện qua chỉ là ngẫu nhiên xem hắn như vậy làm trời làm đất cảnh lê tịch sẽ phát ra ý vị thâm trường tươi cười mà nay cảnh lê tịch nhi tử tiếp tục trợ giúp hắn còn gửi hắn nữ nhi Sắc, có thể cho A cẩn gả đi ra ngoài, thật là quá không dễ dàng. Lục vương ra cảm thấy, hắn là chia tay người, nhà hắn khuê nữ hoàn toàn là làm chính mình, nào có như vậy đánh người, cũng mất công phó thời hàn là cánh ốc. Nếu như không phải như vậy, nàng như thế nào gả đi ra ngoài A? Lại tưởng phó thời hàn kia vui vẻ ra mặt biểu tình, hắn lại nghĩ tới một câu, nồi nào rút vùng đấy. Quả nhiên chính là có loại này kẻ ngu dốt Chính mình xuẩn cái không được, còn đem chính mình trở thành người thông minh, thật là không cứu. Liền giống như câu kia cách ngôn nhi. Ách, từ từ, câu kia cách ngôn là gì tới? Triệu lão lục đồng chí lại là lập tức nghĩ không ra, lại nói tiếp cũng thật là phải vì chính mình theo một phen chua xót nước mắt, quả nhiên là đầu góc lâu lắm không cần, thế nhưng gì sát? Này như thế nào cũng nghĩ không ra nhưng sao chỉnh? Cũng may, hắn không phải một cái làm ra vẻ tích cực người. như vậy là được nghĩ không ra liền nghĩ không ra đi nhớ tới cũng không thể nhiều một miếng thịt đối chính là như vậy chuyện này dù sao hắn cảm thấy cũng không gì yêu cầu nhiều lợi được nay mơ màng hồ đồ nhật tử quá lâu rồi hắn cũng nói không rõ chính mình có phải hay không thật sự liền ngốc hề hề bất quá hắn cảm thấy đối an nguyên nên có nhạy bén hắn vẫn phải có chỉ là không như vậy lanh lợi chính là mẹ nó lanh lợi có ích lợi gì đâu Hiện tại hắn có mấy đại sát khí A, nghẹn gian tài nhi tiểu nữ nhi A Cẩn, gương cho binh sĩ con rể phó thời Hàn, còn có tay đấm Ngọc chân cái kia. Hắn cùng Ngọc chân thật sự không phải những người này tưởng như vậy, chính là mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, cũng chưa cái gì quan hệ. Nhiều năm như vậy, hắn đều thói quân A. Làm người à chính là muốn rộng rãi, bị hiểu lầm gì đó, cũng chưa quan hệ, hiểu lầm lớn, cùng lắm thì một thùng phân người bắt qua đi. Ngươi nha lại nói, bắt chết ngươi. Lại không được, tay đấm ngọc chân lên sân khấu. Đánh người gì đó, nhà bọn họ là có cao thủ. Ha ha đát Hắn hiện tại cảm thấy, có đôi khi đầu góc động nhiều, cũng rất không thú vị. Tưởng nhiều như vậy, nào có một thùng phân người. Tính, nói nhiều, đại gia lại nên nói hắn thô tục. Chính là nhiều năm như vậy kinh nghiệm đối địch nói cho hắn, loại này đơn giản thô bạo biện pháp vẫn là thực dùng tốt. Không phải tất cả mọi người là khôn khéo người, cho nên, loại này biện pháp tốt nhất, hơn nữa, nhiều khai hỏa hắn mức độ nổi tiếng A. Lại nói tiếp, lần đầu tiên làm như vậy, vẫn là phó thời hàn ám chỉ hắn, mới mười mấy tuổi nam hài tử, hắn như thế nào liền không biết xấu hổ tưởng nhiều như vậy, thế nhưng tính kế nhiều như vậy, tấm tác. Chỉ là, nay hoàn toàn là mở ra hắn hoàn toàn mới nhân sinh đại môn, như vậy. Quá sảng khoái. Làm trời làm đất cảm giác. Các ngươi thật sự không hiểu, chỉ cần hơi chút thử một lần, liền sẽ yêu Nga. Lục vương ra cảm thấy, chính mình nhân sinh, thật là có mấy cái như vậy thần kỳ sự kiện tạo thành. Đến sau lại, rất nhiều chuyện, chính hắn đều phân không rõ ràng lắm, cái gì nên làm vẫn là không nên làm. Bất quá không quan hệ, ai làm hắn có cái hảo con rể đâu, đây là người khác đều không có a. Phối hợp thì tốt rồi. Cho nên ngươi xem, hắn cả đời này, cũng là không tầm thường. Nhiều năm như vậy qua đi, hắn tôn kính phụ thân đã qua đời. Hắn thiệt tình tương đái ca ca bước lên ngôi vị hoàng đế. Hắn căm ghét người bị hắn con rể ngoạn nhi đến trường ngọn núi không còn có cơ hội đã trở lại. Hết thể hết thảy, thật sự là quá tốt đâu. Có lẽ, có lẽ này một đời, Mỹ Phụ đều sẽ cảm thấy hắn là cái chỉ biết ăn nhậu chơi bởi ngu xuẩn, là cái bại gia tử, là cái vô dụng người. Chính là, hắn một chút đều không để bụng. cuối cùng bạch đầu giai lão cũng chỉ là bọn họ hai người hắn vĩnh viễn sẽ không nói cho mỹ phủ nhiều năm như vậy hắn cũng không phải như vậy đốc tuy rằng hắn đầu góc không cần thường xuyên hồ đồ chính là đại sự nhi thượng hắn không đốc hắn cưới thẩm mỹ phủ thời điểm không có ái chỉ có một đinh điểm nhợt nhạt thích chính là người tóm lại không phải động vật lâu ngày sinh tình tóm lại sẽ nhưng đó là đến chết hắn cũng sẽ không nói ra những cái đó không nên nói ra nói Bởi vì, hắn không nghĩ Mỹ phủ thương tâm, càng không nghĩ Mỹ phủ hối hận, hối hận nhiều năm như vậy đối hắn không tốt, hối hận đối hắn hạ độc. Đương nhiên, nói trở về, hắn nhiều năm như vậy hành động, thật là không có gì đáng giá người khác đối hắn tốt. Cho nên, này đó đều là hắn nên được, hắn tuy rằng khả năng cả đời đều bị người hiểu lầm, chính là, hắn lại là cảm thấy một chút đều không sao cả, hắn hưởng thụ như vậy tốt sinh hoạt, như vậy vừa bãi nhân sinh. Chỉ bị người hiểu lầm một chút lại có cái gì quan hệ đâu. Người được đến nhiều như vậy, trả giá một chút, thật là không tính cái gì. Hơn nữa, lục vương ra vui dạo dự nghĩ, ở nàng cảm động hạ thay đổi chết để, nhất định càng là mạnh hơn từ nhỏ giả ngu. Nghĩ đến này, hắn đột nhiên liền phục hồi tinh thần lại, nhìn tụng kinh thanh không ngừng đại điện, lục vương ra đột nhiên liền cảm thấy, kỳ thật người tồn tại vẫn là đã chết, cũng chưa cái gì quan hệ. Bọn họ muốn sống. là bởi vì còn có rất nhiều không bỏ xuống được, mà phụ thân, phụ thân đã nhìn thấu hết thảy, hắn buông xuống. Phu hoàng kỳ thật vẫn luôn đều biết chính mình thân thể không tốt, chính là hắn lại không chịu trị liệu, hắn ở cuối cùng thời gian bố trí hảo hết thảy, đúng là bởi vậy, nhị ca bước lên ngôi vị hoàng đế mới thập phần ngay ngắn trật tự. Sắp chết là lúc, bọn họ đều ở, lại chỉ nghe hắn mỉ non một nữ tử tên, tuy rằng tế không thể tra, chính là hắn nghe được. hắn cứ gọi chính là tề vương phi liền giống như kia một năm kia một năm yêu đương vụn trộm là lúc gọi tên giống nhau hắn nói ta tới tìm ngươi phu hoàng thâm tình nhưng này phân thâm tình khó nói đúng sai như vậy xem ra nhất giống phụ thân hắn lại là triệu mục đồng dạng thâm tình đồng dạng cùng chính mình huynh đệ thê tử quan hệ không tầm thường quả nhiên là phụ tử người cả đời này khôn kể đúng sai cho nên kịp thời hưởng lạc Thông khoái bữa bãi sinh hoạt mới là mấu chốt. Thương tâm gì đó, kỳ thật cũng không cần thiết. Được rồi, ta cũng khóc không sai biệt lắm, ta đi ăn một chút gì, này có điểm mệt mỏi. Hồi ức xong văn tích, lục vương gia cảm thấy chính mình lập tức liền ngộ đạo, người là thiết cơm là cường, một đốn không ăn đói đến hoảng. Bọn họ thương tâm khổ sở, lại có tác dụng gì? Kỳ thật phụ hoàng chính mình là thực vui vẻ, vui vẻ đi gặp hắn ái cả đời nữ nhân. Nói năng cẩn thận tức khắc hát tuyến, hắn giữ chặt lục vương ra, dặn dò, phụ vương nếu như nói bụng, ta phân phó người chuẩn bị ăn, ngươi cũng không thể đi. Này trước công chúng, đi rồi cũng quá khó coi. Nói năng cẩn thận như vậy, lục vương ra mềm máu, ngươi như thế nào cùng lão nhân dường như. Ta là cha ngươi, không phải ngươi nhi tử, sao còn không cho hảo hảo ăn bữa cơm đâu. Chẳng lẽ, ta phải đối quan tài ăn cơm a Cảm giác này nhiều quỷ dị a Nói năng cẩn thận đệ nặng hòa khí, hảo sinh quên, tự nhiên không phải làm ngài đối với đối với. Cái này ăn, nhưng là, ngài cũng hơi chút chú ý một chút ta Đi mặt sau phòng nhỏ ăn chút không sai biệt lắm được. Nếu như ngài hiện tại đi rồi, văn võ bá quan nên nghĩ như thế nào, người trong thiên hạ nên nói như thế nào. Biết ngài mọi việc không câu nệ tiểu tiết, chính là này không câu nệ tiểu tiết cũng muốn phân cái thời điểm, phân chuyện này nhi, chuyện này nhi, ngài không thành. Lục vương ra lắc lắc mặt, nơi đó đầu nằm đến là cha ta, hắn đi rồi, ta nhiều thương tâm ngươi biết không? Ta đây là nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, ngươi biết cái gì ngươi? Những cái đó lươi giải nam, ai dám bố trí ta, ta mắng bất tử hắn, như thế nào mà? Xem cha ta đã chết, liền tưởng khi dễ ta. Đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu, hiện tại ngôi vị hoàng đế thượng cái kia, đó là ta ruột thịt ruột thịt thân ca. Ai dám khi dễ ta thử xem. Thật là không biết mã vương gia bà con mắt. Lục vương gia toái toái niệm, vẻ mặt không vui. Một bên đến tam vương gia cùng ngũ vương gia, thậm chí bao gồm gấp trở về tề vương gia đều yên lặng đều túi thấp đầu xuống. Trẻ con không thể giáo cũng, cùng hắn nói nhiều, đều có vẻ mất mặt, nhưng thật ra đáng thương nói năng cẩn thận đứa nhỏ này, quán thượng như vậy cái không đàng hoàng tra. Cũng may, lúc này hoàng thượng lại là lại đây. hoàng đế nhìn hắn như vậy nhịn không được vỗ chán hắn này vừa vào cửa như thế nào liền nghe được hắn như vậy không đàng hoàng nói lão lục nghe được hoàng đế thanh âm lục vương ra lập tức nhị ca ngươi sao tới không phải bên kia còn vội vàng sao tân quân cũng chính là năm đó nhị vương ra xoa huyện thái dương chấm lại đây bổi trong chốc lát phụ hoàng ngươi cũng quỳ xuống đến lục vương ra cảm thấy chính mình vẫn là quỳ xuống đi chuyện này não. Mọi người lại lần nữa quỳ xuống, lục vương ra mềm máu, ta cũng không muốn chạy, chính là muốn ăn cơm, người chết không ăn cơm, người sống đến ăn a Hoàng đế quay đầu lại chừng hắn, một đốn không ăn, không đói chết ngươi. Lục vương ra gục xuống hạ đầu. Thiên hoàng thực mau đó là táng vào hoàng lăng, tân quân cũng dần dần đi hướng vương vàng. Nhật tử một phục một ngày quá khứ. Lục vương ra lại lần nữa nhàn xuống dưới, không chuyện gì hắn kinh thành mọi nơi chuyển động. Nghị chiêu miêu đậu cẩu tìm điểm lạc thú, thời gian này dài quá không gặp rắc rối, cảm giác quái tịch mịch. Không có biện pháp, thói quen. Chỉ là, gần nhất người cũng học ngoan, thấy hắn, đều trốn tránh, vạn không chọc hắn, ngươi nói chuyện này nhi nháo, nhân phẩm hảo, chính là không có biện pháp. Tiên Hoàng đi rồi, nay cùng cha khác mẹ Hoàng Huynh bước lên ngôi vị Hoàng đế, Lục Vương ra cảm thấy, chính mình càng nên nhiều làm vừa làm, bằng không làm Hoàng Huynh kiên kỵ. kia không phải chết càng mau. Cũng may, hắn hiện tại đối gặp rắc rối chuyện này đã cơi xe nhẹ đi đường quen, không thể dạy cũng hiểu. Có thể làm cực hào đâu. Chỉ là, mọi người đều không cho hắn cơ hội này. Ách, chẳng lẽ là trước vài lần làm quá lớn. Nhìn dáng vẻ, Hoàng Huynh thừa nhận năng lực, còn không bằng phụ hoàng đâu. Hơn nữa, này ra hai, thật đúng là như ra một triệt, trừng phạt người liền phạt chép sách, không điểm mới mẻ đổ vỡ. Tấm tắc. Thật là, không biết hắn yêu nhất viết chữ A. Bái bọn họ này bang nhân ban tặng, hắn tuy rằng văn thải chẳng ra gì, nhưng là chữ viết lại là triều đại số một số 2, Ngươi nói chuyện này nhi nháo. Ra giá, giá một trận tiếng võ ngựa truyền đến, lục vương ra vọng qua đi, liền thấy một thân thanh y đi nam tử bay nhanh xuyên qua đường phố, bay nhanh mà đi, hắn sao xuống tay hỏi bên người người bán rong, ai, kia ai à, này kinh thành trọng địa, so với ta còn không biết xấu hổ. Thế nhưng như vậy trường dương ương ngạnh cưới ngựa. Người bán rong, so ngươi còn không biết xấu hổ. Chẳng lẽ, này thực quang vinh sao? Hơn nữa, kia không phải ngài cháu trai sao? Thế nhưng nhận không ra, thật là đủ rồi. Người bán rong não bổ một chút, chân chó ngôn nói, nghe nói, cái kia là nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử từ biên quan đã trở lại. Lục vương ra tức khắc kinh tùng mặt, ta sát, đó là cần ninh. Hắn không hào hòa phong nhã sao? đây là cái gì phong cách không đúng a có tưởng tượng hắn cảm khái nói mẹ nó ta đều 5 năm, năm không gặp ta cháu trai ngươi nói một chút ta này lại là đã quên hắn trường gì dạng ngu tướng quân giới trướng lợi hại nhất cũng nhất hiển hách nhân vật đó là nhị hoàng tử nghe nói nhị hoàng tử bách chiến bách thắng mà hắn bên người còn lại là đi theo một cái nữ tử áo đỏ nàng kiên là cái nữ thần tiên đâu có thể khởi tử hồi sinh chung quanh người bán rong ríu rít Lục vương ra cười lạnh, miêu cái mễ, cái gì nữ thần tiên, kia rõ ràng chính là lúc trước tôi mẫn, năm đó xú danh rõ ràng thôi đại mỹ nhân, diêu thân một lần thành nữ thần tiên, cái gì nữ thần tiên, còn không phải là cùng lý thần y đi học mấy năm sao. Chỉ là, đảo không nghĩ, quả nhiên liệt nữ sợ chiến lang, nàng thật đúng là liền từ Cần Ninh, thật là bầu trời hạ hồng vũ, kỳ quái. Chỉ là, không danh không phân, nhưng thật ra có điểm làm người xem không hiểu. Đối, dù sao gần nhất không chuyện gì, hắn về nhà cùng hắn tức phụ nhi nói đi, hai vợ chồng như thế nào mới có thể tăng tiến cảm tình đâu, tự nhiên là nói đến ai khác bắt quay à. Chính mình cháu trai cũng không thể ngoại lệ đâu. Ha ha, càng là người trong nhà, nói càng là hại. Đều nói hai vợ chồng kia gì gì mới nhất ra tăng khổ sở cảm tình, hắn nhưng thật ra cảm thấy, không phải như vậy đâu. Kỳ thật, sau lưng nói người thị phi cũng có thể tăng tiến cảm tình. Thật sự, mặc kệ là tình thân tình bạn vẫn là tình yêu, đều có thể gia tăng. Đây là hắn độc nhất vô nhị bí phương, không truyền ra ngoài. Thoái thoái niệm thoán về nhà, Lục Vương ra hỏi, Vương Phi đâu? Bị hắn bắt được nha hoàn lập tức luôn nói, Vương Phi ở trong phòng đâu? Lục Vương ra lon ton vọt đi vào, gian ngoài không ai, sau khi nghe được phòng có thanh nhi, hắn chuyển động đến mặt sau. a Lục Vương Phi thét trói thai, nàng bứt lên khăn tắm ngăn trở chính mình, luôn nói, Ngươi điên rồi sao? Như thế nào đột nhiên liền vọt tiến vào? Sẽ không thông báo sao? Nàng! Đang ở tắm gội. Lục vương ra ngốc ngốc nhìn lục vương phi, ngốc rớt. Lục vương phi hỏa hoán nỗi lòng, ngôn nói, ngươi mau cho ta đi ra ngoài A. Ta như vậy quần áo bất chỉnh, như thế nào có thể thấy vương ra? Lục vương ra tiếp tục phát ngốc, hán đôi mắt hồng hồng nhìn lục vương phi. Lục vương phi cắn môi, ngươi không cần nói xong. Nàng liền thấy lục vương ra trực tiếp lập tức ngã xuống. Vương ra. Lục vương phi vọt qua đi, nâng dậy lục vương ra, đại phu, đại phu. Cũng không biết trải qua bao lâu, lục vương ra từ từ chuyển tỉnh, hắn đang muốn mở to mắt, liền nghe Lý Tố vấn muốn nói, phụ vương không có gì bệnh, thân thể thập phần khỏe mạnh, vừa rồi thế xỉu, đại khái là lập tức khí huyết dâng lên, tạo thành đầu góc thiếu huyết, cho nên mới đổ. Lục vương phi tức khắc mặt đỏ kỳ cục. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn lục vương ra liếc mắt một cái, nôn nói, Hảo, ta đã biết, ngươi đi về trước đi. Tố vẫn mỉm cười gật đầu, lúc sau rời đi. Xem nàng rời đi, lục vương phi một quyền tấu ở lục vương ra trên bụng, lục vương ra kêu lên một tiếng, không tỉnh cũng đến tỉnh. Mỹ phủ hắn lấy lòng cười. Thẩm Mỹ phủ cười lạnh xem hắn, ngươi còn có thể càng mất mặt một chút sao. Ta mặt, đều làm ngươi mất hết. Em đẹp. Ngươi như thế nào liền không thông bẩm một tiếng? Như vậy tùy tiện xông tới cũng liền thôi, ngươi vượng cái gì vượng? Ngươi là lần đầu tiên thấy ta sao? Ngươi thế nhưng còn không biết xấu hổ vượng, ngươi, ngươi tức chết ta. Nàng cảm thấy, này mặt thật đúng là làm lục vương ra cấp mất hết, hắn cái này xuẩn trứng. Lục vương ra đối thủ chỉ, đáng thương vô cùng, ta thật lâu không thấy quá ngươi không có mặc quần áo bộ dáng, lập tức đã chịu kích thích, cũng là khó tránh khỏi a. ô ô ô mỹ phủ chuyện này ngươi không thể đoán ta thật sự không thể đoán ta như vậy đem vấn đề đẩy đến ta một người trên người quá không đại khí lục vương phi càng tức giận một tay đem hắn nắm xuống giường ta nhóm nói nói nghiến răng nghiến lợi lục vương ra bị nhéo xuống giường cũng không đứng gậy trực tiếp ôm chặt lục vương phi ủi mỹ phủ mỹ phủ à, ngươi cũng không thể đánh ta a ô ô ô trừ bỏ tân hôn kia trận ngươi nhưng hai mươi mấy năm đều không đánh người ngươi cũng không thể chứng nào tật nấy a ta cái kia nướng a ngươi cũng không thể đánh ta a ta là chi kỷ tiểu áo đông ta là ôn nhu cựu con nha ngươi cũng không thể đánh người không thể đánh người a trong phòng diễn sướng xuất sắc mà cửa phó thời hàn cùng Á cẩn đang muốn đẩy môn bị chấn trụ hai người đẩy đến trong viện nửa ngày nói không nên lời lời nói hào nửa hướng A Cẩn luôn nói, nhìn dáng vẻ, chúng ta không cần lại đây tham cha, hắn không có việc gì, rất tốt đâu. Phó thời Hàn trầm mặc không nôn ngữ. A Cẩn lại lần nữa mở miệng, đây là ngươi hoài nghi người thông minh. Phó thời Hàn, ha ha, ngươi thật sự như vậy tưởng. Khi Hàn nhìn trời, nghiêm túc cùng A Cẩn luôn nói, ta lại đoán cha ngươi là giả heo ăn thịt hổ, ta chính là cái chảy gỗ. Đêm khuya, Lục Vương phủ thư phòng, Lục Vương ra luyện tự. trong đó viết, phó thời Hàn là cái chạy gỗ.